chương năm mươi sáu thiên hạ bố võ vũ đ ẳ n g cảnh chương năm mươi sáu thiên hạ bố võ vũ đ ẳ n g cảnh giải quyết xong tám mươi b ố quận quý tộc nhóm vấn đề chu khánh nguyên tại đại đồ sắt về sau làm chuyện thứ hai hắn đem đoán thể tứ cảnh chân khí tăng cảnh phá khiếu cảnh thậm chí kim thân cảnh phương pháp tu luyện trong đó c o n muốn sở học tâm đắc đều biên tập thành sách rộng phát tám mươi b ố quận các nơi võ lâu đôi tất cả luyện bị phía trên quân nhân mở ra tất cả bí tịch đều mở ra được học giáo dục đồng thời còn có người mỗi ngày phụ trách đọc vó kinh đại ngộ chi phong phú làm cho người xấu hổ đại chu vương triều nuôi hơn hai trăm n ă m quyền quý thân sĩ bị chu khánh nguyên một t r i ề u ở giữa chu diệt cái sạch sẽ thu hoạch được tiền lương chi cự đầy đủ cái này vương triều nhắm mắt tiêu xài mấy trăm năm chớ nói chi là hiện tại vương triều tại chu khánh nguyên một người uy áp thiên hạ vũ lực làm k i n h sợ không người dám can đảm làm yêu khắp nơi đều là vui vẻ phồn mình cảnh tượng hiện nay từ già trên tám mươi tuổi lão nhân cho tới tóc trái đào tiểu nhi đều tại vô sự thời điểm tu luyện đoàn thể phát n ô n tại tiên thiên đan tác dụng dưới quốc dân vũ lực giá trị lấy một loại tốc độ khủng khiếp thay đổi trước kia phá khiếu cảnh đã coi như là người bên trong long trong đó nhân tài kiệt xuất hiện tại vô số phá khiếu cảnh chen chúc mà ra cơ h ộ mỗi ngày đều có người đạt tới cảnh giới mới t ừ n g t h e o theo chu khánh nguyên ba huynh đệ bây giờ đều là tại tiên thiên đang tác dụng giới cùng nhau bước vào phá khiếu cảnh nhanh nhất đã rèn luyện hoàn thành ba mươi sáu cái khiếu h u y ệ t vốn là cảnh giới cực cao lại trước hết nhất quy hàng chấn phủ sứ kim lung càng là đã rèn luyện xong chín mươi chín cái bí ẩn khiếu h u y ệ t được sự giúp đỡ của chu khánh nguyên bắt đầu nếm thử bước vào kim thân cảnh võ đạo đại thể đến đủ loại võ học sửa cũ thành mới chỉ cần phát minh chưa bao giờ có chi xảo nghĩ người đều có thể đạt được vũ đế triệu kiến có thể ngợi khen thời gian nửa năm chu khánh nguyên huyết tẩy tám mươi tư quận thu nạp thiên hạ võ học lại có người tài ba c h í sĩ sửa cũ thành mới hắn lại thông qua hệ thống không ngừng nếm thử các loại ý nghĩ hao huyền công pháp rốt c ụ c dùng cái này trình hợp đẩy ra cảnh giới mới vì thế chu khánh nguyên thậm chí một lần nữa bắt đầu dùng thu xích â m chỉ vì đối phương có thể sử dụng huyết tinh luyện chế tiên tiên đan về phần kia cái gọi là có thể thành tiên tiên đan kế hoạch bị chu khánh nguyên không nhìn thẳng hắn mặc dù đã phong bế rất nhiều người bình thường vốn có tình cảm nhưng là không có nghĩa là hắn không có điểm mấu chốt vì không biết có hay không làm thật tiên đan một cái không biết có hay không cất dấu âm mưu thành tiên tri cơ đi ăn dùng người luyện chế đang ăn dược hắn không muốn làm đã luyện thành cựu c h u y ể n kim thân chu khánh nguyên nhìn xem bảng trên vô số võ học hội tụ mà thành tin tức mới đối trên đó hào điểm hạ đi vũ đảm cảnh chưa nhập môn vũ đảm cảnh nhập môn theo thêm điểm hoàn thành chu khánh nguyên thể nội chiếu lượt bốn phương kim quan g bắt đầu biến hình dần dần biến thành một cái phôi thai hình dạng q u a n cầu về sau liền trở nên yên l ạ n g chu khánh nguyên nhẹ gật đầu không có gấp biết rõ hết thể mới chỉ là bắt đầu vũ đảm cảnh chính là một vị luyện khí cảnh thiếu niên thiên tài nói lên một cái tưởng tượng hắn tại luyện khí cảnh đến chân khí cảnh quá trình bên、trong. Hắn k bây giờ có l trong cơ thể của hắn không có nội khí tinh vân ngược lại là chiếm cứ một cái gào thét máy hổ tỏa chấn bên trong đan điển tự phát tụ khí có thể nói vẹn vẹn một bước này liền thực hiện chân khí cảnh khai thác tính sáng tạo cái mới cũng cho chu khánh nguyên mạch suy nghĩ kết hợp các loại công phu mang tới kinh nghiệm chu khánh nguyên không ngừng thử nghiệm ngưng luyện thể bên trong khí rốt cục tại một cái nào đó s t n a hệ thống trên xuất hiện vũ đảm cảnh chữ ba ngày sau đó vũ đảm cảnh viên mãn chu khánh nguyên thể nội kim quan g hóa thành phôi thai thai ngén hoàn thành một cái uy nghiêm ngũ t r ả o kim long chiêm cư bên trong thân thể hiệu lệnh bùn vương nội khí p h ả n phất hóa thành trung thành nhất thần tử mặc cho chu khánh nguyên như thế nào điều động đều không có bất cứ ý kiến gì chịu mệnh n h ọ c bước vào vũ đảm cảnh viên mãn về sau chu khánh nguyên tương đương với đ e m kim thân cảnh kim thân trạng thái vĩnh chú không nói nội khí tổng lượng lại lần nữa tăng gọn gấp ba kinh khủng hơn chính là dĩ vang hắn nhiều nhất chỉ có thể duy nhất một lần bộ phát hai thành nội khí tổng lượng liền sẽ nhận nội khí cùng thân thể điều kiện hạn chế. hiện tại nội khí ở trong cơ thể hắn dịu dàng ngoan ngoãn như là chó con mặc cho hắn làm sao xoa nắn cũng không có một chút tính tình chỉ cần hắn nghĩ hắn thậm chí có thể trình độ lớn nhất điều động thể nội năm thành nội lực thần công đại thành trước tiên chu khánh nguyên đem trong đầu kinh nghiệm biên tập đến võ kinh bên trong rộng khắp lưu truyền sau đó lần nữa đi tới đan điện hắn muốn thử nhìn một chút hắn hiện tại phải chăng có thể thương tổn được thu xích t ầ m rồi vậy hạ b á cử quốc chi lực dùng thiên ngoại vẫn tiết chế tạo thần binh ra khỏi vỏ nội lực tại áp suất cô động đến cực h ạ n tình huống giới bị chu khánh nguyên lấy ngự thần đao chi pháp chém đ ứ ra vô số nội khí hóa thành cự long một ngụm đem thu xích gâm toàn bộ nước vào thoáng chốc buộc phát ra vô số huyết khí vậy hạ ngươi là g i ế t không chết ta làm gì h ổ n g phí công phu hoàn hảo không chút tổn hại thu xích gâm lại lần nữa xuất hiện tại chu khánh nguyên bên người dù bận b ậ n ung dung nhìn xem hắn vũ đ n g cảnh còn chưa đủ sao như vậy liền tiếp tục leo lên cảnh giới tiếp theo hạ hạ cái cảnh giới sớm muộn có một ngày làm thì hắn phản phất đoán được chu khánh nguyên đang suy nghĩ gì thu xích gâm cười nói ra vậy hạ để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm trước đây chưa hề cùng thu xích âm từng có đứng đắn trò chuyện chu khánh nguyên khẽ nhữ mày nhưng không để ý tới hắn quay người l y khai bởi vì ngươi giết tất cả cao giai huyết quỷ hiện tại mới đạn sinh đê giai huyết quỷ đã không cách nào lại thu tập được huyết k h í n g ư ơ i biết rõ này lại dẫn đến cái gì sao ngươi cho rằng huyết quỷ hiện tượng là bởi vì cái gì sinh ra lời của ngươi nói là có ý gì chu khánh nguyên dừng lại bước chân lần thứ nhất cùng cái này hắn từ đ ấ y lòng chán ghét người bắt đầu có trò chuyện nhìn thấy chu khánh nguyên dừng lại bước chân thu xích âm tiếu rung càng sâu chậm g i i nói ra lúc trước liên quan tới huyết quỷ chín phẩm gốc nghĩ đến b cũng bất quá là đối tiêu kim thân cảnh mà thôi nhưng là nếu như ta nói cái gọi là cựu giai huyết quỷ cũng bất quá là bất nhập lưu tồn tại đâu nếu như tại trên của hắn còn có thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc đâu b ậ y hạ coi là cái này huyết quỷ thật chỉ là một loại vô ý thức sản phẩm hay sao các ngươi thật thành công giết chết hắn rồi vì trong lòng kế hoạch có thể an ổn áp dụng thu xích lâm tiếp tục cho chu khánh nguyên g i ả n giải cái này huyết quỷ cũng không phải là tử vận gần nhất các nơi thu được huyết tinh số lượng đều giảm mạnh không ít v ậ hạ cảm thấy là bởi vì huyết quỷ hiện tượng giảm bớt sao không hắn là đang ngủ đông tích lũy lực lượng đợi đến máu t hai bộc phát hoàng cấp huyết quỷ xuất thế cho dù là lấy bệ hạ thực lực ngươi bây giờ cũng căn bản không cách nào giết chết bọn hắn chu khánh nguyên cười n h ạ o một tiếng ngươi m à hảo tâm như vậy nói cho ta những n à y thu xích lâm lấy ra lúc trước đã luyện xong hai mươi bốn khỏa t i ê n đan lần nữa đổ ra một viên hiện ra ở chu khánh nguyên trước mặt lao phu đem xem t i ê n tượng máu t hai sẽ tại bốn tháng sau triệt để bộc phát đến lúc đó các nơi đều sẽ xuất hiện hoàng gia huyết quỷ bệ hạ nếu là hiện tại bắt đầu nuốt tiên đan kiếm đủ chín mươi chín số lượng đợi cho chín mươi chín ngày sau khi thành tiên có lẽ còn có phá cục hy vọng nếu như khư, khư cố chấp vạn sự đ ư n g bậy chương năm mươi bảy lúc không ta đợi thần h ồ n cảnh chương năm mươi bảy lúc không ta đợi thần h ồ n cảnh nếu như khư khư cố chấp vạn sự đừng vậy chu khánh nguyên đi ra đan điện trong đầu hồi tưởng đến thu xích đ ơ m lời nói trong mày thời gian bốn tháng thiên địa huyền hoàng đ ẳ n g cấp huyết quỷ cái này huyết quỷ không phải một loại nào đó hiện tượng tự nhiên chẳng lẽ là cố ý hay sao mắt thấy mình bây giờ vẫn như c ũ không cách nào đối thu xích đ ơ m tạo thành tổn thương chu khánh nguyên nhịn không được bắt đầu tin tưởng đối phương nói tới nội dung chân thực tính mặc dù không biết rõ cái này láo già tóc bạc đánh chính là ý định gì nhưng là rất hiển nhiên đối phương chính hy vọng ăn kia cái gọi là tiên đan nhưng là đừng nói tiên đan cho dù là kia cái gọi là tiên tiên đan tại bước vào kim thân cảnh về sau chu khánh nguyên vẹn vẹn là sinh ra muốn ăn một viên ý nghĩ thân thể lập tức liền sẽ sinh ra một loại lông tóc động trường sắp xếp nó cảm giác đây là hắn tiên truy bách luyện thân thể có trực giác đang cho hắn gửi đi nguy hiểm báo hiệu thân thể của hắn từ thực chất bên trong bài xích viên này đang ăn dược cái này tiên tiên đan bên trong hiển nhiên ẩn giấu đi một loại nào đó âm hưu về phần kia tiên đan càng là kinh khủng đến cực điểm chu khánh nguyên mỗi lần chỉ là nhìn xem nội tâm liền sẽ sinh ra một loại cực lớn loại này khát vọng chẳng những không có để hắn an tâm ngược lại trong lòng càng thêm cảnh giác l i ê n thân thể của hắn bản năng đều có thể lừa qua vẫn là dùng người sống l u y ệ n chế cái này tiên đ a n khắp nơi lộ ra yêu dị hắn là không thể nào ăn không thể còn như vậy từ từ sẽ đến giả thiết thật chỉ còn lại thời gian bốn tháng ta nhất định phải làm càng nhiều chuẩn bị chu khánh nguyên thở dài ban bố một đạo thánh chỉ các châu quận vẹn vẹn các lưu một vị phá khiếu cảnh trấn thủ cái khắc cảnh nội tất cả chân khí tam cảnh trở lên quân nhân tất cả đều tệ tụ vinh thành b a lâu hắn muốn tiếp thu ý kiến của chúng để tất cả quân nhân trợ giút hắn cùng một chỗ thôi diễn vũ đảm cảnh cảnh giới tiếp theo nếu như không phải thời gian cấp bách chu khánh nguyên nhưng thật ra là không muốn làm quyết định này cái này cử động trong ngắn hạn có lẽ đối thôi diễn công pháp có trợ rút lâu dài tới nói không khác nào t a t ao bắt cá đừng nhìn lúc trước hắn thôi diễn ra vũ đảm cảnh liền xài thời gian nửa năm đó là bởi vì các nơi vừa mới giải phóng v õ đạo tập tục còn chưa thịnh hành bắt đầu hiện nay người người đều có áo có thể mặc có thịt có thể ăn có v õ thể luyện các châu quận thỉnh thoảng liền có anh t à i ngoi đầu lên quân nhân bình quân thực lực đột nhiên tăng mạnh nếu như có thể như vậy một mực kiên trì sớm một cái này vương triều có thể làm được phá khiếu không bằng chó kim thân đi đầy đất tình huống đến lúc đó võ đạo hội hưng ơ thịnh đến loại nào tình trạng mạnh như thác đổ phía dưới lại có thể sửa cũ thành mới bao nhiêu đồ vật chính chu khánh nguyên cũng không cách nào tưởng tượng dù sao ngươi để một cái chân khí cảnh bị ép tới suy đoán lớn hắn bốn cái đại cảnh giới về sau công pháp là thật là có chút ép buộc nhưng là nếu như ngươi để kim thân cảnh tới suy đoán lớn hắn hai cái cảnh giới công pháp so sánh cái t r ư ớ c có phải hay không liền lộ ra có khả năng chút ít nếu như là vũ đảm cảnh tới suy đoán đâu có phải hay không lại càng dễ chút ít chỉ tiếc chu khánh nguyên không có càng nhiều thời gian để những cái kia quân nhân trưởng thành chỉ bằng vào hắn lực lượng một người muốn thôi diễn ra hạ cái cảnh giới không biết rõ cái gì thời điểm nhất định phải tiếp thu ý kiến quần chúng trông cậy vào tư tưởng trong nội t r ạ m có thể sinh ra càng nhiều ý tưởng hay cho dù là lấy liên lụy những n à y quân nhân tiến cảnh làm đại giá dù sao nếu là thu xích lâm nói tới làm thật bốn tháng sau máu t hai triệt để bộc phát cho dù là vũ đ ả m cảnh hắn đều rơi không được tốt những người khác cùng đợi làm thịt heo dê có gì khác biệt đừng nói bọn hắn cho dù là chính chu khánh nguyên đều có chút không biết do nên làm gì bây giờ hắn cảm giác được thế giới này tựa hồ ẩn giấu đi một cái bí mật thế nhưng là hắn lại không có đầu mối chỉ có thể ở đã biết võ đạo chi lộ c h i n phi nước đại hy vọng có thể g i ra một đường máu đảo mắt hai tháng đi qua tại vĩnh thành võ lâu mấy ngàn võ giả tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới cảnh giới mới rốt c ụ c bị chu khánh nguyên lục lọi ra dựa theo bọn hắn tư tưởng tiên tiên h chi khí tại trải qua vũ đảm cảnh chuyển hóa thành hình thể về sau đã là đến cơ thể người cực hạn nếu muốn tiến thêm một bước hẳn là từ những phương hướng khác đi lên cân nhắc t h ầ n hồn cái này mọi khái niệm đầu tiên bị một cái này g bình thường thích xem thoại bản tiểu thuyết ngưng khí cảnh đưa ra thật sự là người không biết không sợ hết lần này tới lần khác chính là hắn dị dạng ý nghĩ cho chu khánh nguyên cung cấp mạch suy nghĩ vũ đảm cảnh đã thành thân hồn ưng sinh trở lên nê cung hoàn làm m ạ c tâm dùng vũ đ truy luyện hư không phiếu miểu tinh khí thần cuối cùng đạt tới ở trên nghe hoàn cung luyện thành thần hồn là vì thần hồn cảnh chu khánh nguyên liên tiếp thử bảy ngày hệ thống bảng trên rốt cục nổi lên tin tức mới thần hồn cảnh chưa nhập môn khoảng trưng xuất hiện trong ngay mắt chữ này mắt liền bắt đầu mơ hồ tựa hồ một giây sau liền muốn biến mất chu khánh nguyên bắt lấy trong nội tâm kia lóe lên liền biến mất linh quang đ ố i kia màu bạc giấu c ậ u thực sự điểm hạ đi thần hồn cảnh nhập môn theo thêm điểm hoàn thành chu khánh nguyên đột nhiên cảm thấy mi tâm phía trên một điểm nào đó bắt đầu tỏa sáng mát mẹ chi ý tới đối đầu ứng chính là hắn tinh thần bắt đầu g a o động trong tháng c h ố c hắn phảng phất t ừ một cái khác thị giác thấy được thân thể của mình nhưng tại s a u một khắc lại lập tức hồi phục thanh tĩnh đầu có cựu cung trên ứng cựu tiên ở giữa một cung gọi là nê hoàn có cái gì đồ vật cải biến tựa hồ lại không có cái gì sâu xa thăm thẳm một điểm huyền cơ thông mà không thấu ngày thứ hai thân hồn cảnh tiểu thành chu khánh nguyên cảm ứng rõ ràng đến trên nê hoàn cung vị trí tinh khí thần càng thêm bừng bừng phân chấn cảm thấy trong đại não tựa hồ có cái gì đồ vật kích động tùy thời muốn nhảy ra trong đầu ngày thứ ba thân hồn cảnh đại thành chu khánh nguyên một thân tinh khí thần vô hạn cấp cao đối đai sự vật tẩn có loại phi hốt cảm、giác. phản phất muốn xuất hiện đệ nhị trọng thị giác ngày thứ tư thần hồn cảnh viên mãn thần hồn tự sinh chu khánh nguyên thượng đan đ i ể n chỗ xuất hiện một cái hư vô tiểu nhân tỏa c h ấ n cựu c u n g chỗ cơ thể người chi thiên điệu kiểu tại giờ khắc này triệt để đà thông chu khánh nguyên ngũ g i á c tại thời khắc này lại lần nữa n g h ê n đón thăng hoa hắn nhắm mắt lại dùng vừa tu luyện ra thần hồn tinh tế cảm lộ bắt nguồn từ thân trạng thái nội khí tổng lượng cũng không có biến hoa quá lớn cường độ tựa hồ cũng không có cái gì để cao chủ yếu phóng đại chính là hắn ngũ rác cùng sức quan sát chu khánh nguyên nghĩ, nghĩ lần nữa đi vào điện nếm thử dùng thần hồn dò x hắn cảm nhận được một chút không đồng dạng địa phương tại hắn thần hồn dò xét bên trong thu s í c h âm phảng phất một bộ sắc không đối phương rõ ràng liền đứng ở nơi đó tại thần hồn cảm thụ bên trong cái kia vị trí lại là không có vật gì có ý tứ gì cái này thu s í c h âm là hư cấu ra cho nên chính mình mới không cách nào tổn thương hắn thế nhưng là đối phương rõ ràng lại có thể đụng vào t h ự c thể đến cùng chuyện gì xảy ra không để ý đến cùng mình đáp lời thu s í c h âm chu khánh nguyên quả quyết rút dao lần nữa nếm thử chém giết người này lần này chu khánh nguyên nhìn càng thêm là rõ ràng thu s í c h âm thân thể nhìn xác thực giống như là bị chính mình một đao chém thành hai khúc thế nhưng là trên thực tế đâu chính mình kỳ thật cũng không có chém chúng hắn tại cái nào đó trong nháy mắt thu s í c h âm thân thể tự phát chia ra thành hai nửa sau đó lại lấy vi phạm thế gian lẽ thường phương thức s á p nhập trở về hoàn mỹ tránh khỏi chu khánh nguyên l ư ớ i đ a o chẳng lẽ mình chưa từng có đánh trúng qua hắn cái này sao có thể chu khánh nguyên t r o n g mày lần nữa đối thu s í c h âm triển khai mưa to gió lớn công kích lần này hắn nhìn càng thêm rõ ràng lúc trước loại kia né tránh phương thức bất quá là đối phương miễn trừ tổn thương trong đó một loại thôi dù là đối phương chân chính bị mình đánh một kích trên thực tế hắn bên trong cấu tạo cũng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào nói cách khác chu khánh nguyên mặc dù chặt tới đối phương cũng không có tổn thương đến hắn làm một cái chỉnh thể khái niệm thậm chí trên người đối phương tiên huyết cũng sẽ tại công kích kết thúc về sau một lần nữa trở về nhiều như vậy công kích lại không cách nào đối đối phương tạo thành cho dù là một phân một hào tổn thương chu khánh nguyên càng thêm cảm nhận được hai người trên lệnh chi lớn chương năm mươi tám thần hồn xuất du viễn du, du, du cảnh thật làm cho người kinh ngạc ngươi thế mà trong khoảng thời gian ngắn lại bước vào mới nhất trọng cảnh giới ngươi là làm được bằng cách nào thu s í c h âm cười híp mắt nhìn xem chu khánh nguyên kinh ngạc tại đối phương biểu hiện ra tiềm lực trong lòng ẩn ẩn động một chút suy nghĩ về sau nếu có nhàn hạ nhưng làm cái này t i ể u t ử trộm tới tinh tế nghiên cứu một phen chu khánh nguyên nhìn xem không chút nào đem chính mình để ở trong mắt thu s í c h âm ánh mắt băng lãnh lại lần nữa ly khai cứ việc lần này vẫn như c ũ không thể tiến công nhưng là tối thiểu nhất hắn phá giải vì sao thu xích âm có thể tại dưới tay hắn còn sống nguyên nhân chính mình lực sát thương không đủ căn bản là không có cách tổn thương đến đối phương không quan hệ tóm lại là cự l i mục tiêu lại tiến một bước mà lại ngay tại bước vào thần hồn cảnh viên mãn trong n a y mắt chu khánh nguyên đã nghĩ đến xuống một bước đường nên như thế nào đi t h ầ n hồn mặc dù thành nhưng còn chưa lớn mạnh bước kế tiếp chính là không ngừng tráng đại thần hồn đạt tới có thể ngày đ ê m du lịch trình độ chu khánh nguyên không biết rõ như thế nào mới có thể hiệu suất cao nhất mà tăng lên đại thần hồn chỉ có thể vẫn như cũ sử dụng kích thích nê hoàn cung phương thức chậm chạp tu hành dựa theo phỏng đoán của hắn nếu như một mực dựa theo phương pháp này số giới có thể muốn trọn vẹn tiêu xài hắn mấy trăm năm thời gian mới có thể bước vào viện du cảnh nhưng là không có quan hệ chỉ cần nắm giữ chính xác lý luận cùng phương pháp tu luyện vô luận cái nào phương pháp tu luyện có bao nhiêu chậm hệ thống sẽ làm định hết thảy nhìn xem bảng trên xuất hiện mới một nhóm tin tức chu khánh nguyên thần sắc kiên định viễn du cảnh chưa nhập môn tại hệ thống trợ giúp giới chu khánh nguyên đã là đi lên bình thường quân nhân truy cứu cả đời cũng không thể chạm đến v õ đạo đỉnh cao dĩ vãng dần dần chu khánh nguyên đều là thông qua bên trong khí cảm biết đạt tới nội thị mục đích bây giờ chu khánh nguyên nhưng thật giống như thật thấy được tại trong đầu tồn tại màu trắng không gian thấy được ở bên trong sống nhờ trong suốt linh hồn ngày thứ ba viễn du cảnh đại thành hư vô màu trắng không gian quyết trường trong suốt linh hồn dần dần có ngũ quan ẩn ẩn bày biện ra chu khánh nguyên ráng vẻ cái chán in một cái cỡ nhỏ ngũ trào kim long chu khánh nguyên thử nghiệm không chế cái này tiểu nhân tại ban đêm lạng yên du lịch cương phong quá yếu nhiều phía dưới còn chưa triệt để lớn mạnh thần hồn vốn nên có chỗ khó chịu hết lần này tới lần khác một tầng thần kỳ kim màng bao vây lấy hắn q u a n h thân đem hắn từ cương phong bên trong bảo vệ xuống tới cảm thụ được thần hồn thật nhanh tốc độ di chuyển chu khánh nguyên trong lòng khé động đột nhiên nghĩ đến một cái có khả năng phá cục phương pháp ngày thứ t chu khánh nguyên trong đầu tiểu nhân đã là triệt để hóa thành hình dạng của hắn vô luận nhật du d ạ du đều có thể kiên trì dòng g ã một ngày trở lên c h ỉ t i ế c nội khí này tu luyện ra thần hồn tựa hồ chỉ có xuất khiếu tham dò công năng cũng không có cách nào chân chính ảnh hưởng đến thế giới vật chất không cách nào thực hiện chu khánh nguyên trong tưởng tượng lợi dụng thần hồn chi lực cách không thủ vật ý nghĩ không có nói cho bất luận kẻ nào chu khánh nguyên lặng yên tiến vào hoàng gia nói bên trong dùng nặng nghề cửa đá khóa lại cửa vào bắt đầu thần du g ú p nhỏ vô số lần trong suất thần hồn từ chu khánh nguyên đỉnh đầu dâng lên trực tiếp xuyên ra mà nói tại toàn bộ vĩnh thành cảnh nội thăm dò bắt đầu năm nay thế gia đã thu qua một lần cung phụng chu khánh nguyên vây quanh lúc trước giao dịch địa điểm không ngừng tìm kiếm rốt cục tìm được dấu vết để lại một tầng trong suốt m à n g ánh sáng vắt ngang phía trước không thể xem không thể chạm đến nếu không phải chu khánh nguyên tu thành chưa hề có võ nhân tu thành thần hồn căn bản không có khả năng dò xét đến tầng này màng ánh sáng hắn thăm dò tính r ố i xuất thủ đụng vào m à n g ánh sáng không có bất kỳ phản ứng nào một cái tay trực tiếp xuyên vào chu khánh nguyên hóa thành thần hồn tiểu nhân khỏe miệng hơi câu toàn bộ thân thể trực tiếp xuyên qua bình chướng hắn hôm nay liền muốn nhìn xem cái gọi là thế gia phương thức tu luyện đến cùng cùng quân nhân có khác biệt gì, lại có gì thần gì. theo thần hồn xuyên qua bình t r ư ớ n g chu khánh nguyên cảnh tượng trước mắt bắt đầu phát sinh biến hóa cổ kính màu xanh đạo quan đơn độc tọa lạc tại từng cái trên núi nhỏ thông suốt trên đại đạo tả hữu là từng dãy hoa mỹ kiến trúc bên trong thường có tiếng người chuyển đến đây cũng là thế gia thế hệ ở chi điệp nhìn vẫn rất mộc mạc xác nhận xong những kiến trúc kia bên trong chỉ là một chút người bình thường về sau chu khánh nguyên đ ố i bọn hắn đã mất đi hứng thú đem ánh mắt nhìn về phía trên núi lạ quan thần hồn lạng yên tới gần còn chưa triệt để tiến vào đạo quan bên trong hắn đột nhiên nghe được cực kỳ tiếng hò khan kịch liệt l i ệ trong tiếng thở đạo phòng lối kiến g trúc mười một nghẹn mươi phần h g một o n lòng lên, không g ru mạc trong tầm mắt một cái tóc trắng thơ gậy như que tủi lão nhân lúc này đang nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường êm đây là gian phòng bên trong duy nhất xa xỉ vật trang trí chu khánh nguyên quan sát đến lao nhân trạng thái trong lòng hơi nghi hoặc một chút trên người người này nguyên dương tiếp tục không ngừng mà bên ngoài tiết chỉ sợ đã ngày giờ không nhiều hắn đến cùng là thân phận gì đã có thể ở tại đạo quan bên trong nghĩ đến thân phận cũng không thấp tại sao lại chật vật như thế lạng yên quan sát lao nhân một khắc đồng hồ thời gian nhìn xem đối phương một mực nằm ở trên giường không ngừng ho khan trừ cái đó ra không có bất luận cái gì hành vi chu khánh nguyên lạng yên ly khai trên núi đạo quan có rất nhiều chu khánh nguyên tại ly khai ho khan lão nhân chỗ đạo quan về sau lạng yên tiến vào kế tiếp đạo quan có kinh nghiệm của lần trước hắn lần này lớn mật rất nhiều vẹn vẹn tại cửa ra vào thám tính h chỉ chốc lát liền trực tiếp thấu môn mà vào t ò a thứ hai đạo quan bên trong vẫn như cũ có tiếp tục không ngừng tiếng ho khan chỉ bất quá lần này ho khan là một cái trung niên nam tử mặt mũi của hắn p h ù phiếm cũng là như lúc trước lão nhân đồng dạng nằm ở trên giường trên thân nguyên dương đồng dạng bên ngoài tiết chỉ là không có trước đó lão nhân kia như vậy máy liệt chu khánh nguyên quan sát một một lát phát hiện cái này trung niên nam tử cũng là như là lúc trước lão nhân kia ngoại trừ không ngừng ho khan không có bất luận cái gì hành vi quả quyết ly khai tiếp theo là cái thứ ba đạo quan cái thứ tư đạo quan cái thứ năm đạo、quan. người này thần hoàn ký túc hoàn toàn khác với chu khánh nguyên lúc trước nhìn thấy một mươi một người biểu hiện ra suy yếu bộ dáng chu khánh nguyên không có bất cứ chút do dự nào thần hồn cấp tốc trở về hết thể trước mắt cảnh tượng tại gào thép bên trong bắt đầu rút lui Thứ 12 cái trong h ứ cái t chỉ chỉ đầu ạ o nhớ lại kia thứ mười hai cái trong đạo quan thanh niên trạng thái chu khánh nguyên lần lần có một loại dự cảm hai tháng sau máu thai phá cục chi pháp ngay tại trong đó chương năm mươi chín thần du thế ra đánh cược lần cuối chương năm mươi chín thần du thế g i a đánh cược lần cuối vẹn vẹn cách sáu giờ thừa dịp vào đêm sắc trời ă m trầm chu khánh nguyên quả quyết lại lần nữa bắt đầu thần du cẩn thận nghiêm túc xâm lấn đến thế g i a trụ sở về sau xác nhận đối phương cũng không có chú ý tới mình chu khánh nguyên không có lựa chọn lại đi phía trên đạo quan hắn trở lại ban đầu cái thứ hai đạo quan lẳng lặng phiêu phủ ở nơi hẻo lánh nhìn xem tên kia ho khan không chỉ trung niên nam tử hắn nghĩ phải biết những người này đến tột cùng đang làm cái gì ở trong đó phải chăng có hắn chưa giải mở h u bí một canh giờ trôi qua hai canh giờ đi qua kia trên giường trung niên nam tử ngoại trừ nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ、ngơi. không có bất luận cái gì hành vi chu khánh nguyên chìm ở tính tình không có ly khai thàng đến đạo thứ nhất ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phong ố c k i a nằm ở trên giường trung niên nam tử mở trò mắt mở ra bên người ngăn tủ từ trong bên trong lấy ra một bình đang ăn dược mắt thấy yên lặng thật lâu trung niên nam nhân rốt cục có cải biến chu khánh nguyên mừng rỡ chăm chú chú ý đối phương hành vi chỉ gặp trung niên nam tử cố hết sức từ trong tủ xuất ra màu xanh đ a n bình hướng trên tay đổ ra một viên mượt mà loe ánh sáng màu xanh đ a n ăn dược nuốt vào trong miệng về sau liền lại lần nữa nằm ở trên giường nhắm mắt lại chu khánh nguyên quan sát đến nam tử trạng thái chỉ cảm thấy quanh người hắn tinh khí chạy qua tốc độ càng nhanh ho khan tần suất cũng bắt đầu tăng lớn nếu không phải hắn từ đầu đến cuối chú ý nam tử hành vi tận mắt nhìn xem hắn nuốt một viên đan dược chỉ sợ thật đúng là không cách nào nhìn ra tầng này biến hóa rất nhỏ viên k i a m à u xanh đan dược dung mạo thật là giống thu xích âm luyện chế tiên đan nhưng là lại giống như hơi có chút khác biệt bằng vào thần hồn rõ ó xét chu khánh nguyên thực sự không cách nào xác định điểm này lại lần nữa trong phòng xứng sờ đường à y mắt thấy trung niên nam tử từ đầu đến cuối từ từ nhắm hai mắt không có bất luận cái gì động tĩnh chu khánh mây im lặng thở dài, kết thúc lần này thần hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình lại lần nữa bắt được một tia manh mối nhưng ở gom góp tất cả liệu mưu to a n trước những đầu mối này tựa như tạp nhạp tuyến đoàn quanh quẩn tại một khối từ đầu đến cuối không cách nào làm rõ ngày thứ ba chu khánh nguyên tại đồng dạng tiết điểm đi tới thứ mười tòa đạo quan đạo quan bên trong là một cái tinh khí thần cùng huyết khí đều mười phần dầu có tuổi trẻ người tại sáng sớm đạo thứ nhất ánh nắng vẩy xuống về sau cái này từ đầu đến cuối nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi phản phất chết đồng dạng người trẻ tuổi cũng là đột nhiên mở to mắt từ trong tủ xuất ra màu xanh đan giật ăn chu khánh nguyên meo cặp mắt lại thân hồn cấp tốc hiện lên phía trước quả nhiên tất cả mọi người tại lúc này lại lần nữa nuốt một viên màu xanh đan dược giờ này khác này chu khánh nguyên trong đầu đột nhiên vang lên hắn cùng thu xích đâm đối thoại thiên đan chẳng lẽ ăn thật có thể thành tiên hay sao có thể thành mỗi ngày nuốt một viên kiên trì chín mươi chín ngày tiên thể tự thành từ đây thoát ly nhục thể phàn thai đại đạo có hy vọng cho nên những người này là đang nỗ lực thành tiên thế nhưng là vì cái gì bọn hắn tất cả mọi người khí tức đều tại theo thời gian càng thêm suy yếu chẳng lẽ đây là muốn thành tiên phải qua đường bọn hắn là muốn luyện thành cái gọi là thiên thể chu khánh nguyên trong lòng ẩn ẩn có một cái to gan suy đoán hắn không còn thăm dò nơi đây thu hồi t h ầ n hồn ở dưới đất bên trong mật thất mở to mắt ba ba đồng thời vô vô hai bên chốt mở đoạn long thạch chậm rãi dâng lên chu khánh nguyên đi ra mật thất lại lần nữa đi vào đan điện bên trong cự ly thu xích gâm trong miệng máu hai chỉ còn lại hai tháng không đến thời gian nếu như hoàng gia huyết quỷ thật như đối phương nói tới lợi hại như vậy thật giống hắn đồng dạng giết thế nào đều giết bất tử ngươi tại sao lại mạnh lên rồi chu khánh nguyên không để ý thu xích gâm đặt câu hỏi lần nữa xuất đao chu khánh nguyên ngưng tụ thần hồn ấ n tại thần hồn mi tâm ngũ t r ả o kim long hai mắt tỏa ánh sáng tại bước vào viễn du cảnh về sau chu khánh nguyên thần hồn đã là lớn mạnh gấp mấy chục lần lúc này nhìn càng thêm thêm rõ ràng hắn đã xác định chính mình nội khí căn bản là không có cách phá phòng đối phương nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại thu xích âm chu khánh nguyên trong mày liên tưởng đến lúc trước thế gia đệ tử hành vi đối phương thể nội đồng dạng cũng là c h ố n g chân như vậy nội khí càng phát giác chính mình đi lầm đường nhìn đứng ở tại chỗ không làm bất kỳ kháng tự nào chỉ là châm chọc chính nhìn xem thu x í c âm chu khánh nguyên tâm niệm vừa động đem đối phương đặt ở trên giá gô đan vậy hạ rốt cục thấy rõ tình thế quyết định muốn thành tiên rồi chu khánh nguyên đổ ra một viên cái gọi là tiên đan cất đặt trong tay trong nội tâm tinh tế cảm giác loại kia phát ra từ linh hồn chỗ sâu đói khát cảm giác lần nữa bắt đầu ở trong lòng h i ệ n hiện dần dần trở nên càng thêm mãnh liệt chu khánh nguyên chậm rãi đưa tay nâng lên chậm rãi đem đan dược tới gần miệng cuối cùng tại thu xích âm hưng phấn trong ánh mắt một bàn tay đem đan dược đập vào đối phương miệng bên trong ngay tại đan dược tiến vào thu xích âm trong miệng trong ngay mắt chu khánh nguyên quanh thân nội lực p h ư n g lên kinh lực tùy tâm mà phát cấp tốc đem viên này khả nghi đan dược trực tiếp đập vào thu xích vậy hạ đây cũng là tội gì vì đó hưởng phí hết một viên trân quý tiên đan thu xích âm bị ép nuốt vào màu xanh đan dược trên thân nhưng không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí liền thế ra người trên thân xuất hiện nguyên dương tiết ra ngoài tình huống đều không có t i ế u dung vẫn như cũ không có trả lời thu xích âm vấn đề nhiều lần trên người đối phương nhận thất bại chu khánh nguyên cấp tốc ly khai trong lòng của hắn chẳng những không có bất luận cái gì n h ụ c trí ngược lại sinh ra một cỗ bất bình chi k h í ngươi mạnh hơn ta liền mạnh hơn ngươi tại đạt tới viễn du cảnh viên mãn về sau hắn đã tự phát lĩnh n ộ được cảnh giới tiếp theo nên như thế nào đi đi mặc kệ là thần hồn cảnh hay là viễn du cảnh Đối với hắn h n ụ cảnh thân cùng nội khí đều không có tạo thành quá lớn tăng tăng thần tác thời tới thần phát tác khí không hồn hướng hoàn hồn huy cùng nội lớn cường, vẹn vẹn tăng cường thần hồn tác dụng. Cũng này càng lớn tác dụng. có cái c điểm, đều để quá là mỹ giới tiếp theo dựa theo chu khánh nguyên tư tưởng xác nhận lợi dụng thần hồn chiếu rõ thân thể dò xét cơ thể người chi huyền bí lấy đặt tới cải tạo thân thể cải biến thân thể kết cấu tiến một bước tăng cường nhục thân mục đích cảnh giới này bị chu khánh nguyên đặt tên là thiên nhân cảnh đơn giản tới nói hắn không chuẩn bị làm người nếu như tại bước vào thiên nhân cảnh viên mãn về sau vẫn như c ũ không cách nào tìm tới giết chết thậm chí tổn thương thu xích âm một tơ một hào phương pháp chu khánh nguyên liền chỉ còn lại cái cuối cùng bí quá hóa liều biện pháp thiên nhân cảnh tại dự đoán của hắn bên trong đã là võ đạo điểm cuối cùng thoáng chốc l ụ c thân đem đến cường hóa điểm cuối cùng thần hồn tiến một bước hướng tới viên mãn nội lực cũng đem đến gánh chịu cực hạn thật sự là lại không thể tăng lên máu thai buộc phát chỉ còn hai tháng không đến để những cái kia võ lâu người đi tin tưởng thần hồn tồn tại mặc dù đơn giản nhưng muốn để bọn hắn tưởng tượng bọn hắn tiêu tốn mười đời đều không thể đạt tới cảnh giới về sau nên như thế nào đi thật sự là có chút ép、e、buộc ngắn hạn b hắn v õ đạo c h i lộ đem triệt để đi đến cuối cùng thiên nhân cảnh chính là hắn nếm thử g i ế t chết thu s í c h âm lấy được cùng đối phương đàm phán tư cách cuối cùng cơ hội hắn muốn làm rõ ràng cái gọi là tiên h nhân đến cùng là cái gì lại đến tột cùng như thế nào thành tiên nhìn xem không nói một lời rời đi chu khánh nguyên thu s í c h âm nụ cười trên mặt t ắ n đi sắc mặt trở nên có chút âm trầm đáng sợ bắt đầu vốn định dùng người đ a n ảnh hưởng tâm trí của hắn không nghĩ tới thế m à n h ư vậy cảnh giác nghĩ đến máu hai còn muốn hơn một tháng thời gian mới có thể triệt để một phát thu xích âm trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tầng bóng ma nói đến một người cái này mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể bước vào mới nhất trọng thiên phạm nhân thế mà thật để trong lòng của hắn sinh ra một chút cảm giác bất an nếu không phải bản thể lúc này không cách nào hiện thân hắn đã sớm đem người này giết một v ạ n lần thu xích lâm lắc đầu đoạn đi trong đầu buồn cười suy nghĩ chính mình làm sao còn cùng một phạm nhân so đo chỉ là một viên quân cờ cũng muốn lật trời chương sáu mươi không phải người người thiên nhân cảnh chương sáu mươi không phải người người thiên nhân cảnh thiên nhân cảnh chưa nhập môn ngồi cao đại điện bên trong chu khánh nguyên đối trước mắt đại biểu cho mới một cảnh giới pháp môn kiên định điểm hạ đi thiên nhân cảnh nhập môn、ừ. chu khánh nguyên n h ũ mày hơi cảm thụ hạ thân thể tình huống không có bất kỳ biến hóa nào hạ chu khánh nguyên một cái lắc thần không có đối hệ thống có bất kỳ hoài nghi nhớ tới trước đây bước vào phá khiếu cảnh thời điểm lúc ấy cũng là quan cảnh như vậy tại thêm điểm sau khi hoàn thành thân thể không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là tại đạt tới phá khiếu cảnh viên mãn một m h á y mắt thân thể chín mươi chín cái khiếu h u y ệ t cùng nhau mở ra cho hắn không nhỏ kinh hỷ thiên nhân cảnh cũng sẽ như thế cho hắn kinh hỷ sao chu khánh nguyên không thể không thừa nhận hắn có chút n g phấn ngày thứ hai thiên nhân cảnh tiểu thành thân thể vẫn không có bất kỳ biến hóa nào ngày thứa Thiên nhân cảnh đại thành thân thể vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Ngày thứ tư, nhân cảnh không hóa nhìn đại biến vẫn nào. Ngày có kỳ x e một hệ thống bảng trên bảng sáng lên màu bạc cái cậu, kia đã màu dấu vòng tiếng ê thiên viên u dung, ngăn chặn cảm xúc bành trướng, nặng nghề mà điểm hạ đi thiên nhân cảnh viên mãn. cảm xúc hạ mà điểm Một kẹt. t đi i Kéo vang nhỏ đột nhiên tại chu khánh nguyên thể nội v a n g lên phản phát xương cốt biến động thanh â m cơ hồ là trong cùng một lúc lít nha lít nhít xương cốt tiếng động tại chu khánh nguyên thể nội v a n g lên vô số xương cốt trong cơ thể hắn bắt đầu tăng sinh cân mạch bắt đầu xé rách tăng sinh không ngừng gây dựng lại như cốt thép đồng dạng không ngừng sửa chữa vạn quân kết trở nên cứng cấp hơn khoan h ậ u cô cô cô cô cô cô cô cô huyết dịch bắt đầu sôi t r à o phát ra b ọ t khí thanh âm chu khánh nguyên bên ngoài t h ầ n nhiệt độ tại ngắn ngủi trong mấy giây cực tốc trèo cao xương đầu xương cổ cột sống long cốt hai tay thủ trưởng đ u ổ i bắp chân bàn chân hết thể thân thể chi bộ vị nơi này lúc giờ phút này phát sinh k ỳ biến viên thứ hai trái tim tại chu khánh nguyên n g ư c trái chi tránh ra bên cạnh bắt đầu từ trong máu thịt khí cấp tốc tạo dựng mã thành tòa c h ấ n trong đan điển ngũ trào kim long phát ra gầm lên giận dữ bắp thịt quần c u ộ n thanh n â m bạo hưởng thân cao một m tám chu khánh nguyên dáng vóc như là thổi hơi cầu bành trứng lên các loại chu khánh nguyên lấy lại tinh thần hắn đã từ một cái nhẹ nhàng công tử ca biến thành cả người cao sáu m bắp thịt cả người bạo tạc đắp lên cơ hồ thấy không rõ khuôn mặt cự nhân lực lượng đang không ngừng dâng lên chu khánh nguyên hóa thành quái vật nhẹ nhàng phun ra một hơi cung điện bên trong trực tiếp nổi lên một trận gió thổi rơi vô số sự vật ba bình hoa rơi xuống đánh nát cái bàn sinh ra chết đi phát ra tiếng cọ sát chói t a i cái ghế càng là bảy tám phần rơi là tà trên đ Chu Khánh Nguyên、no、thể thể vậy hoa nha tiểu thái giáng hạ thành nho vừa đi vào hoàng cung liền thấy một cái to lớn núi thị tọa lạc tại phía trên cung điện làm ra trầm tư tư thái hắn dọa đến kinh thanh tiêu to vội vội vàng vàng bỏ rời cung điện cửa chính chu khánh nguyên cảm thụ thân thể một cái trạng thái ân nếu như hắn muốn vẫn có thể biến trở về đi chỉ bất quá muốn tiêu hao nội lực cùng huyết khí tương đối nhiều tạm thời vẫn là được rồi hắn còn vẫn có một chuyện muốn làm lạnh cạch cạch cạch cạch vô số gạch đá từ bầu trời rơi xuống còn ở vào trong hoàng cung tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem vỡ vụn sụp đổ hoàng cung trong mắt lộ ra vẻ không hiểu thời gian này điểm ngoại trừ bệ hạ hẳn không có người sẽ ở nơi đó xảy ra chuyện gì hẳn là có thích khách đám người bình chân như vạn nghĩ đến trong lòng không có quá nhiều lo lắng Chỉ có bọn trong hắn h c sở dĩ muốn đi qua bất quá là muốn làm rõ ràng tình huống trợ giúp bậy hạ dọn dẹp tàn cuộc thôi trái tim tất cả mọi người thái đều rất nhẹ nhàng thẳng đến bọn hắn thấy được trong đùi mù đi già cơ bắc tự nhân sắp bước vào kim thân cảnh c ẩ m y di hẻ vệ chỉ huy sứ kim nhung ngây ngốc nhìn xem kia thân cao sáu mét từ vô số bạo tạc cơ bắp tạo thành núi thịt trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc cái này cái gì đồ vật đây là người sao không được vậy hạ thế nào khác một bên chạy tới lục thu tinh thần sắp đại biến không để ý cự nhân còn tại phụ cận trực tiếp hướng đổ sụp hoàng cung tiến đến điên dại đồng dạng dọn dẹp trên đất gạch mạnh vậy hạ vậy hạ nghe được có người đang gọi mình chu khánh nguyên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía phía tích chỗ ở nơi đó lục thu tinh triển nguyên xuân từ thiết ba huynh đệ chính lo lắng tại phế tích bên trong tìm kiếm tung tích của mình trong lòng không khỏi có chút im lặng cái này ba người trung tâm còn tính là trung tâm nhưng là không khỏi hơi ngu một chút chính mình thật muốn xảy ra chuyện bọn hắn ở chỗ này đả hố có làm được cái gì nhìn thấy cao lớn cự nhân quay đầu nhìn về phía phế tích bên trong ba người đứng ngoài quan sát cả đám các loại trong lòng đều là lau vệ mồ hôi nhưng lại không dám mạo hiểm động để bọn hắn may mắn chính là người khổng lồ kia chỉ là nhìn lướt qua liền lại lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác dậm chân ly khai mục tiêu của hắn là đan điện thu xích âm xếp bằng ở đan điện bên trong bồ đoàn bên trên hai mắt nhắm n g h i ề n giống như ngủ thiết đi không có bất luận cái gì đ ộ n g tĩnh phản p h ấ t chỉ cần không có người tới cái này đan điện hắn liền sẽ vĩnh viễn dạng này yên tĩnh lại cùng t ĩ n h mịt không gian cùng một chỗ lâm vào đỉnh trệ bên trong nhưng vào lúc này một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng thu xích âm đột nhiên mở to mắt vờ anh sau một khắc một đôi so trong điện thựa trọng cái quả còn, còn muốn rộng lượng b à n chân đã là đạp phá ước đỉnh hung hăng đối đỉnh đầu của hắn đ ặ xuống thu xích âm hai mắt chừng lớn nhìn xem đỉnh đầu to lớn hai chân tư duy có một nháy mắt đỉnh trệ đây là cái gì đồ vật trong bụi thương thế lại lần nữa khép lại thu xích âm trong mày bất động thanh sắc lui về sau một bước ồ nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ hay sao thô bồn u bực thanh âm từ trong đùi m ù chuyển đến thu xích âm hậu chi hậu giác mà cúi đầu phát hiện thân thể của mình lần nữa bị cắt mở chỉ là lần này thân thể của hắn không có triệt để chia hai nửa cũng không có nhanh chóng khép lại một đạo mảnh không thể tra tơ máu xuất hiện ở e o của hắn trên bụng cực kỳ cực kỳ ngắn ngủi s á t na chu khánh nguyên thần hồn cảm giác được tại thu xích âm hoặc làm đ a mai hoặc là bình tĩnh trên mặt tia t r ớ c mắt là qua một tia kinh ngạc cùng cái tia hiện tại mới bắt đầu chậm rãi khép lại vết thương Quốc sư đại ngươi h h â n n xem một làm ra rồi ta vừa rồi một đau kia, t bị ư ơ n g rồi. Đem trong Đem tay như là đồ chu ơ i bảo đào, đào t h khánh t nguyên mới t h chương sáu mươi mốt làm sao không cười chương sáu mươi mốt làm sao không cười lần nữa nhìn thấy ta ngươi tựa hồ có chút kinh ngạc chu khánh nguyên bộ mặt cơ bắp c ó rúm khoe miệng lộ ra một cái khoa t r ư ơ n g đường cong từng k h ỏ a trắng sáng chỉnh tề xa xỉ phản xạ khiếp người lênh quang trải qua vừa rồi một đao kia cùng thu xích âm phản ứng trong lòng hắn đã là triệt để xác định hắn rốt cục có làm bị thương thu xích âm năng lực thu xích âm thu liễm lấy bên trong cảm xúc vừa định mạnh hơn chống đ ơ nói chuyện một trận nổi trống song trọng tiếng tim đập văng lên lần át thanh âm của hắn thùng thùng thùng, thùng đông, đông, đông, đông, đông đông đông đông đông đông đông đông theo huyết dịch tại thể nội trào lên lưu động chu khánh nguyên như sắt thép đổ bê tông vĩ nạn thân thể triệt để hắn ghét bỏ ném xuống trên tay với hắn mà nói mười phần bỏ túi bảo đao hai tay cùng nhau thủ trưởng đã như lưỡi đao đồng dạng đứng thẳng đ ộ t xuất xương ngón tay mang cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm lốp buốt cân cốt tề minh ở giữa toàn thân cơ bắp theo phát lực đ ố n g nhiên bành trướng dầm dạp thể nội lớn gần giống như cứng rắn nhất dây kẽm tự động phối hợp với từng chiếc c u ố n quanh ở cùng một chỗ hùng h ồ n nội khí nơi này lúc giờ phút này c u ố n quanh toàn thân lại đều lưu động tại chu khánh nguyên hóa thành thủ đào trên hai tay thu xích đ â mặt ngoài không có bất kỳ biểu lộ gì trong lòng cũng đã bắt đầu đánh giá đi lên cô thân thể này trở ngại nhận hạn chế không có cách nào cảm nhận được đối phương thực lực cụ thể hắn lúc này trong lòng đã có chút bồn trồn tại sao có thể có phạm nhân có thể đem nội lực tu luyện tới loại này tình trạng hắn mới dùng bao nhiêu thời gian thật sự là quá hoang đường sau một khắc thu xích âm trước mắt cự nhân đột một biến mất tại hắn tầm mắt bên trong suy tiên huyết phun ra thanh âm vang lên thu xích âm kinh ngạc cúi đầu cự nhân một cái thủ đạo đã là cắm vào hắn n g ự c bên trong cơ hồ muốn đem hắn lo、no、bạo thế nào ngươi không phải rất yêu cười a không cười đối mặt chu khánh nguyên trảo phúng thu xích âm biểu lộ lần thứ hai có biến hóa chỉ là một p h à m nhân hắn c a o mày vừa định nói cái gì một vệ bóng đen tại trước mắt hắn thoáng một cái đã qua thân thể của hắn đã là nhẹ nhàng bay lên ngay sau đó chính là một đạo to lớn bóng ma đem hắn toàn bộ thân hình triệt để bảo trùm vê anh song quyền bạo nện đem thu xích gâm nện vào mặt đất chu khánh nguyên hai chân mười chỉ cầm chặt mặt đất mu bàn chân kéo căng cả người lấy nghiêng phương thức đứng ở thu xích gâm trước người kéo căng trong hai tay khí không ngừng lưu động tản ra nguy hiểm quan mang thu xích gâm sắc mặt triệt để biến thành đen hai mươi năm đại kế cũng không thể ở chỗ này hủy hoại chỉ trong chốc lát dừng tay làm sao không khuyên giải ta thành tiên chu khánh nguyên cánh tay khẽ n â n g liền muốn đối thu xích âm kia càng xem càng là phiền c h á n mặt mò đậu thủ thế nhưng nhưng vào lúc này một c ố để chu khánh nguyên quanh thân nổi ra gà nổi lên nguy hiểm cảm giác từ trên thân thu xích âm nổi lên phạm nhân đừng ép ta cảm thụ được thu xích âm trên thân tán phát kinh khủng như thế chu khánh nguyên m i ế t miệng cười một tiếng động t á c trên tay vẫn như cũ không ngừng bước ngơi ư lại như thế nào thu xích âm rõ ràng có như vậy cường đại át chủ bài lại chậm chạp không chịu t r i ể n lộ cho tới bây giờ xác định chính mình tao nộ nguy cơ mới xuất ra rõ ràng là có ẩn tình chu khánh nguyên không từ trên người hắn thả điểm huyết lại như thế nào chịu thu tay、lại? nếu như vào lúc này lui bước hắn liền vĩnh viễn đừng nghĩ làm minh bạch tiên nhân bí mật càng quan trọng hơn là người này trước đó ỉ vào chính mình không tổn thương được hắn một mực cố lộng huyền hư nghiệm mai chính mình thật cho là phạm phải ngập trời sát nghiệt vũ đế không có một điểm tinh khí thù đ a o hóa thành tàn ảnh liên tiếp không ngừng hóa thành đao mang chạm trên người thu xích âm tại chu khánh nguyên một hệ liệt đã kích xuống hắn rốt cục thấy rõ thu xích âm vì sao có thể ngăn cản công kích của mình trên người đối phương có một tâm mang mỏng lúc trước chính mình căn bản là không có cách đánh vỡ cũng không cách nào ngăn cản đối phương điểm hóa thân thể mà tại tới thiên nhân cảnh về sau chu khánh nguyên rốt c ụ c tại loại này thiên nhân hình thức giới đặt đến đánh vỡ đối phương phòng ngự thấp nhất nửa cửa sau đó chính là như là như mưa to liên miên công kích thu xích đâm thân hình bị chu khánh nguyên không ngừng oanh kích một mực hẳm vào gạch bên trong phát ra to lớn tiếng oanh minh đ a n điện bên ngoài mấy chục tên cầm y hỉa vệ tâm kinh đạm chiến nhìn xem một màn này không biết do đến cùng xảy ra chuyện gì bệ hạ đến cùng đi nơi nào nhưng vào lúc này chậm đám người một b ư ớ c chỉ huy sứ kim lung đi vào bên người mọi người xua đuổi đến cũng đừng nhìn toàn bộ giải tán đi ta tìm tới bệ hạ ở đâu quá tốt rồi dưới mắt tình huống nên xử lý như thế nào bệ hạ là ý gì gặp bệ hạ đã xem việc này giao cho ta toàn quyền xử lý không cho phép ai có thể r i ê n g phần mình trở về cương vị mình lục thu tinh triển nguyên xuân từ thiết ba người các ngươi lưu lại đợi cho những người khác đi ra ba huynh đệ trên mặt vẻ nghi hoặc nhìn về phía kim lung chỉ huy sứ đại nhân có gì phân phó các ngươi đi tìm kiện mới long bảo đến nội ý cũng m u ố n ba huynh đệ hơi có chút kỳ quái triển nguyên xuân vốn còn muốn hỏi chút gì đột nhiên cảm giác được đại ca mịt mở kéo hắn một cái liền đệ xuống trong lòng nghi vấn trong lúc nhất thời, trong sân thời, chỉ đó ể l ạ kim nhung đem trong tay một mực nắm chặt sự vật từ phía sau đem, đem ra kia là một mảnh màu đen vải rách một mảnh có lục long đồ án vải rách đây là hắn trước trước hoàng cung phế tích bên trong tìm tới ngay tại trên long ủy, cái này khiến kim nhung nghĩ đến một cái khả năng vậy hạ người khổng lồ này sẽ là người sao tại người trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì trong rung động kim nhung liền nghĩ tới lúc trước cùng chu khánh nguyên gặp nhau hành ế l c a bắt động ầ u quận, chuẩn đổ sát 84 quận, vừa mới chuẩn bị bắt đầu tiếp nhận nền vừa thời Hắn tiếp tảng làm tộc tộc này cũng vì hắn về sau bảo vệ không ít người nhà về phần hắn vì cái gì như vậy quả quyết là bởi vì hắn từ chu khánh nguyên cường đại vũ lực liên tưởng đến lúc trước hứa ra vương ra chết tám tên phá khiếu cảnh bản án cho rằng ẩn tàng chân thực cảnh giới chu khánh nguyên vô cùng có khả năng chính là ngày đó người hành hung hắn đã có thể đỉnh lấy hai tên phá khiếu cảnh đại thành hộ vệ giết chết hoàng đế tự nhiên cũng có thể giết chết kia tám tên phá khiếu cảnh Mà tại Kim tại nhưng thu thập vào n tin g lúc này chói thai hơi nước thanh nhâm vang lên nồng đậm xương trắng từ phế tích bên trong lan tràn ra phía ngoài trong sương m i vang lên quỵ dị huyết nhục quần quần âm thanh kim nhung đứng tại đan điện bên ngoài Thấy rõ trong trắng rõ xương mụ chu ự n â thân n ảnh bắt đ ầ tan giã. l ạ khánh cạch, lạch t i g nguyên từ r n xương n v một một cao không hai cái nói gì chỉ là vô vô kim nhung bà vai sau đó hắn giãn ra toàn thân vân cốt phát ra một tiếng tiếng cười khẽ mời đi quốc sư đại nhân một bên tóc bạc quốc sư thu xích dâm cũng không còn lúc trước n i ể m ai trên mặt lộ ra thành khẩn tiêu d u n g cung kính đáp lời lấy chu khánh nguyên một bộ quân thần tướng hải d á n g v ẻ kim n u n g nhìn xem rời đi hai người nghi ngờ trong lòng b ệ hạ từ trước đến nay quốc sư không h ợ p nhau cái này tình huống hắn hiểu rõ lúc trước bên ngoài quan chiến thời điểm hắn rõ ràng nghe được quốc sư tại đan điện tiếng giống giận dữ vì cái gì giờ phút này hai người bầu không khí như thế hài hòa phát sinh cái gì rồi chương sáu mươi hai ngươi đại khái là không cách nào thành tiên chương sáu mươi hai ngươi đại khái là không cách nào thành tiên phạm nhân dừng tay cho ta đan điện bên trong thật sâu lâm vào đường hầm bên trong thu xích âm tại chu khánh nguyên trí mạng thủ đ à o chém vào bên trong gầm thét lên tiếng cùng lúc đó trên mặt hắn làn da bắt đầu từng mảnh từng sợi rơi xuống hiện ra bên trong lận t à n g ngục sắc chu khánh nguyên phát giác được dị dạng mới ngừng như là như mưa to rơi xuống công kích cẩn thận nhìn trước mắt bộ dáng đại biến thu xích âm hoặc nguyên lai、like、là cái k h ô i lỗi thu xích âm từ đường hầm bên trong đứng người lên lúc này trạng hướng của hắn đã trở nên mười phần t h ê thảm trên người hơn p â n nửa làn da đều đã rơi xuống bộc lộ ra bên trong chân chính bộ dáng không có một t i ê huyết n h mà là mang theo màu xanh đầu gô đường vân ta biết do ngươi muốn giết ta, nhưng như ngươi thấy, Cô từ h â khi n biết được nơi đây là hóa thần tu sĩ cách hóa giọt cuối cùng tinh huyết vẩy xuống trí địa hắn vì thế t h ọ n vẹn làm hai mươi năm chuẩn bị vì chế tác cố này đặc thù nhân thôi chỉ là tìm kiếm vật liệu liền xài hắn thời gian ba năm luyện chế lại tốn một tháng có thửa cái này ở giữa tâm huyết tuyệt đối không phải chỉ là thôi hai chữ có thể phủ định nếu như vào lúc này mất đi cố này nhân thôi hắn liền đã mất đi tiếp tục chấp cờ tư cách lúc trước tất cả bố trí cùng chuẩn bị đều đem một ví vẹn vẹn bởi vì một phạm nhân đưa tới biên số hai mươi năm tâm huyết nói nhiều đồng lưu đây tuyệt đối không phải thu xích gâm muốn xem đến cho nên thân phận chân thật của ngươi là cái gì cự nhân chậm rãi ngồi xuống r ồ i xuất thủ đem người trước mặt khôi bắt được trong tay đặt ở trước mặt mình ta chuyện xấu nói trước nếu như lời của ngươi nói để cho ta có bất luận cái gì hoài nghi địa phương ta sẽ liều lĩnh hủy ngươi cái này khôi lỗi thu xích gâm mí mắt hơi nhảy chưa hề có phạm nhân có thể đối với hắn dùng như vậy thái độ nói chuyện nhưng là hết lần này tới lần khác hắn hiện tại vẫn thật là không có cách nào địa thế còn mạnh hơn người tạm thời nhẫn cái này t i ể u tử một tay ta chính là từng ngày giới tu sĩ thu xích âm tới nơi đây là vì tìm một phen cơ duyên cái gì cơ duyên bệ hạ chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ huyết quỷ sinh ra nguyên nhân sao cự nhân hé miệng lộ ra lệnh leo răng không để ý đến thu xích âm nghi vấn lần nữa hỏi ta hỏi vấn đề là ngươi tới nơi đây tìm chính là cái gì cơ duyên ngươi là điếc hay sao thu s í c h âm trong lòng giận dữ đủ kiểu suy nghĩ lưu t r u y ề n tại ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt cực nhanh tổ chức lấy tiếng nói hắn bên cạnh chậm chạp nói cung kính lời nói vừa ở trong lòng suy nghĩ nào đồ vật có thể nói nào đồ vật không thể nói b ậ y hạ nếu là nghĩ biết rõ cái này cơ duyên ta tự nhiên sẽ nói chỉ là việc này nói đến vẫn là cuốn không ra cái này huyết quỷ sự kiện b ậ y hạ có biết huyết quỷ là bởi vì gì sinh ra cảm nhận được cự nhân nắm lấy lực đạo của mình hơi bung lòng một chút thu s í c h âm thức thời tiếp tục nói ra trăm năm trước đó hóa thần tu sĩ cách hóa thăm dò cấm kỵ chi địa ngoài ý muốn chết đi trước khi chết trước đó Hắn đem trên đem t bây giờ huyết n tinh h c quỷ gián g lâm nói do giọt máu này đã tiếp xúc đủ bộ phận lực lượng bắt đầu thông qua cướp đoạt phạm nhân huyết khí tăng cường chính mình mặc dù các ngươi ở các nơi đều có chém giết huyết quỷ nhưng này còn sót lại huyết tinh bất quá là nó huyết khí cực nhỏ một bộ phận cực nhỏ tại pháp trận chi lực chuyển hóa phía dưới có thể nói đối với nó huyết khí cơ hồ không có ảnh hưởng có thể đoán được chính là lần này máu thai một khi bộc phát hoàn cấp huyết quỷ sẽ ở trong thời gian ngắn cướp đoạt hết thể huyết khí cuối cùng trào lên về lưu tại một chỗ thiên nhân cách hóa cũng đem quay về thế gian ở nơi này phục sinh mà ta cơ duyên chính là hy vọng có thể thông qua luyện chế tiên tiên đ a n trợ giúp người này tăng trưởng huyết khí để hắn thu hoạch được càng thêm thân thể hoàn trình lấy đạt được hắn hảo cảm sửa đổi bộ phận sự thật thu s í c h âm mặt mũi tràn đầy thành khẩn nhìn xem chu khánh nguyên lặng yên quan sát đến đối phương biểu lộ mà lúc này chu khánh nguyên tiêu hóa lấy thu s í c h âm nói tới tin tức lông mày đã là chăm chú nhân lại huyết quỷ lại là bởi vì một dọn tiên nhân tinh huyết đưa đến hiện tượng hóa thần tu sĩ thế mà liền tích huyết trùng sinh đều có thể làm đến yên một thân thực lực sẽ mạnh đến loại trình độ nào cái này thu s í c h âm có thể cùng đối phương giao lưu lại là thực lực cỡ nào vì sao đối phương lúc này không đối chính mình xuất thủ cho nên nói thế giới này thật sự có tiên nhân ta lúc trước sở di không gây thương tổn được ngươi cũng là bởi vì điểm này tiên nhân cùng chúng ta bực khác nhân, nhất này quân nhân, khác biệt lớn g ta biệt đâu? ở ặ phạm c u Nguyên Khánh không có phát hiện h n có c í tục quân nhân khác biệt lớn nhất ngay tại ở võ người tu luyện chính là nội khí mà tiên nhân tu luyện là linh khí hai loại năng lượng t r ê n lệch lớn đến không cách nào đ o ă n t r ư ở n g nếu như dùng các ngươi p h ả m tục đồ vật làm một cái không đủ thích hợp v ì von đại khái chính là bông lúa thân cùng côn sắt khác nhau vô luận ngươi bông lúa thân số lượng có bao nhiêu có bao nhiêu thô cũng không cải biến được nó yếu ớt bản chất cho dù là một đầu tinh tế côn s a t t ơ đều có thể tùy tiện đưa nó cho thủng nói đến đây nghĩ đến chính mình c ố này tương đương với luyện khí một tầng linh khôi kem chút bị đối phương xinh xinh đánh nổ thu s í c h âm lời nói trì trệ chu khánh nguyên nhẹ gật đầu rốt cục đã hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất như vậy như thế nào mới có thể tu tiên chu khánh nguyên nhìn xem thu s í c h âm ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh người này tại chính mình nói ra vấn đề này về sau liền bắt đầu trầm mặc không phải là không muốn cho mà lúc này thu xích âm nội tâm cũng rất xoắn suýt hắn không muốn kích thích chu khánh nguyên nhưng là hắn đồng thời cũng biết rõ chu khánh nguyên có một loại nào đó cảm ứ n g thủ đoạn là không thể nào ăn h ắ n người đan như vậy cũng chỉ có thể nói thật đi tại chu khánh nguyên sắc mặt trở nên triệt để khó coi trước đó thu s í c h nhâm có chút khó khăn nói ra chu khánh nguyên ngươi đại khái là không cách nào thành t i ê n tu sĩ nhập môn t r ư ớ c cảnh giới thứ nhất gọi là thực khí linh khí là một loại cực mạnh năng lượng bị phạm nhân thân thể bản n ă n g coi là kích đ ộ n căn bản là không có cách gánh chịu càng đừng đề cập chủ động hấp thu chúng ta chỉ có thể thông qua nuốt đan dược phương thức thông qua 99 n g à y thời gian một lần lại một lần hấp thu đan dược bên trong lần chứa yếu ớt linh khí để nó tại thể nội phát tán ở trong quá trình này thân thể của chúng ta sẽ dần dần thích hứng linh khí cuối cùng luyện thành tiên thể tới lúc đó thân thể tại linh khí làm dịu có thể một lần bổ sung lúc trước tất cả thâm hụt không nói còn có thể trên phạm vi lớn rèn luyện thân thể thành tựu tiên cơ mà vấn đề của ngươi cũng liền xuất hiện ở nơi này ngươi nội khí sẽ cực đại trở ngại ngươi đối linh khí thích ứng chương s á huyền linh công chương s á huyền linh công ý của ngươi là bởi vì ta tu luyện nội khí cho nên ngược lại sẽ đối ta tại thực khí cái này khâu tạo thành cực lớn ảnh hưởng không sai mà lại ngươi nội khí càng nhiều càng mạnh thân thể ngươi đối linh khí bài xích cũng càng rất thu xích thơm nhìn xem chu khánh nguyên giờ phút này như là quái vật thân thể không khỏi cảm khái nói như ngươi loại này đem nội khí cứ thế mà tu luyện tới có thể đột phá ta cái này linh khôi phòng ngự c ô n nhân ta cũng hoài nghi linh khí tiến vào trong cơ thể ngươi có phải hay không cũng sẽ bị ngươi nội khí cho ma diệt rơi kể từ đó n g ư ơ i thân thể vĩnh viễn không cách nào thích hứng linh khí người vĩnh viễn cũng không có khả năng thành tiên nhìn xem chu khánh nguyên mặt không thay đổi mặt thu s í c h dâm còn có một câu t r ô n giấu ở trong lòng nói chưa hề nói coi như ngươi thật may mắn thành tiên thân thể của ngươi cũng sẽ không ngừng mà tự phát hấp thu nội khí nội khí cùng linh khí hai loại năng lượng là không cách nào hốt h ô n g ngươi tốc độ tu luyện sẽ trở nên cực chậm cực chậm nhưng là thu s í c h dâm không dám nói hắn hiện tại thật có chút sợ chu khánh nguyên trong tuyệt vọng l i ề u lĩnh phá hư hắn cái này cụ linh khôi cũng may tại thu s í c h dâm quan sát bên trong chu khánh nguyên sắc mặt từ đầu đến cuối mười phần bình tĩnh không giống ngụy trang cái này khiến hắn yên tâm không ít chu khánh nguyên thô to ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy một cánh tay nghĩ đến thế gia chi đ i ệ u bên trong những cái kia đạo nhân dáng vẻ trong lòng đã lại không nghĩ hoặc nguyên lai、like、những người kia sở dĩ nhìn nửa chết nửa sống bộ dáng là bởi vì ở vào thực khí quá trình còn tại thích c ư ớ n g linh khí đối thân thể ăn mòn nghĩ đến cuối cùng hai tòa đạo quan bên trong c h ấ n giữ người trẻ tuổi chính là đã thành tựu tiên cơ tu sĩ muốn thành tiên nhất định phải thông qua phục d ụ n g đan dược đến thực khí chẳng lẽ liền không có cái gì tu luyện pháp môn a tu luyện pháp môn là có nhưng là kia là triệt để hoàn thành thực khí về sau tiến vào luyện khí kỳ mới có thể bắt đầu thực khí vốn chính là để người thân thể thích ứng linh khí cảm thụ linh khí quá trình nếu như nhảy qua thực khí giai đoạn này n g ư ờ i căn bản cảm giác không chịu được linh khí nói thế nào tu luyện chu khánh nguyên không có đem thu s í c h lâm nói lời để ở trong lòng hắn chỉ tin tưởng mình tận mắt thấy sự thật có p h á p môn là được cho ta một môn tu tiên pháp ngươi ta khúc mắt dễ tính thu s í c h lâm nhìn trước mắt to lớn tự nhân trong lòng âm thầm cười nạo hắn thừa nhận chu khánh nguyên ở bên trong khí một đạo thiên phú rất tốt nhưng là cái này t i ể u tử sẽ không phải coi là tu tiên cũng cùng luyện võ đồng dạng đơn giản a lúc trước lời hắn nói đã đầy đủ giống chu khánh nguyên loại này đem nội khí luyện đến cực h ạ n quân nhân căn bản không có khả năng thành tiên đặt ở ngoại giới căn bản không có tu tiên môn phái sẽ thu loại này đ ệ tử nhất định là cái như là cô hồn giã quỷ tàn tu thôi dù sao đợi đến máu hai g á n g lâm hắn liền sẽ đem cái này tiểu tử thuận đường cùng nhau luyện lúc này đem công pháp cho hắn cũng không có gì ảnh hưởng miễn cho cái này tiểu tử biết không thể tu tiên tâm tính mất cân bằng phía d ư ớ i thật lựa chọn cùng mình lưỡng bại câu thương ta đầu tiên nói trước phương pháp tu luyện cực kỳ chân quý ta đem này pháp môn chuyển cho ngươi về sau ngươi cũng không thể lại gây khó khăn cho ta gặp chu khánh nguyên gật đầu thu s í c h âm cũng mặc kệ hắn có phải hay không thành tâm dù sao chỉ cần bình yên vượt qua máu t hai dáng lâm trước một tháng cuối cùng cho phép về sau hắn liền không lại cần dựa vào cái này linh khôi huống chi chẳng lẽ hắn chính là thành tâm đúng không một bản công pháp không tính là gì nhưng là thu s í c h âm không thể tiếp nhận mình bị một p h à m nhân uy hiếp được t r ậ t vật như thế tình trạng long du chỗ nước cạn bị tồn lấn hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạn đây chính là bên ngoài thanh danh hiện hách s í c h âm láo ma giờ phút này nội tâm ý nghĩ nếu như thế ta liền truyền cho ngưng ngoại giới lưu truyền phổ biến nhất lớn nhất thích h n g tính huyền linh công ngư lại kinh tế nghe kỹ cảm giác đan điền chi phiếu tìm linh khí trí dẫn xúc tinh nạp khí tuần hoàn tại ba mạch bảy vòng như thế ngươi có thể nhớ kỹ gặp thu xích âm kết thúc mặt tụng chu khánh nguyên kiểm tra lấy bảng trên tin tức phía trên cũng chưa từng xuất hiện công pháp mới hệ thống là chưa làm gì sai sở dĩ sẽ xuất hiện loại này tình huống chỉ nói rõ một sự kiện nhìn xem biểu lộ chấn tinh nhận l ộ ra mấy phần tiên phong đạo cốt thu xích âm chu khánh nguyên phát ra một tiếng cười não vì ngăn h n ạ chặn bị tiên nhân cách hóa cảm ứng được khả năng cỗ này dùng phong linh một chế tác đặc thù nhân khôi không có đủ bất luận cái gì phản kích năng lực tất cả linh khi đều bị một mực hóa tại thể nội không cách nào điều động vẹn vẹn chỉ có chữa trị thương thế công năng nếu là đối phó phá khiếu cảnh trở xuống quân nhân cũng là còn tốt đối mặt chu khánh nguyên loại thực lực này nhảy lên tới đỉnh điểm quân nhân căn bản không có bất luận cái gì hoàn t h ủ tư cách n g ư ơ i thu s í c h âm vừa mới mở miệng nói chuyện to lớn thủ đao đã là giống như đoạn lãng nặng nặng chém ở trên cổ hắn lệch c á c h c á c h cơ hồ muốn tới nhận tổn thương cực hạn hóa thành một sắc đầu người lăn lộn rơi xuống ở một bên rốt cuộc tìm được mở miệng cơ hội vội vàng nói ra ta có thể đền bù ngươi không cần nhìn xem hướng mình đầu lâu đi tới chu khánh nguyên thu xích âm vừa tức vừa gấp nếu như không phải là vì thành tựu quảng đại thần thông nếu như không phải đã vì này trọn vẹn chuẩn bị thời gian hai mươi năm hắn đường đường nguyên anh đại tu không cần nhường nhịn một phạm nhân đáng chết đáng chết đáng chết mắt thấy chu khánh nguyên cự ly triệt để rút ngắn thu s í c h lâm tức giận nói bản thể của ta bây giờ liền tọa c h ấ n tại chu quốc ngoại cảnh ngươi không nên ép ta bất kể đại giới d á n g lâm nơi đây chém giết ngươi hay sao chu khánh nguyên nếu không phải vì ta hai mươi năm nhu đồ ngươi cho rằng ngươi thật sự có tư cách cùng ta đàm phán đối mặt thu s í c h lâm uy hiếp chu khánh nguyên cũng không có làm chuyện hoặc là nói hắn đã nghĩ m ư ơ i phần rõ ràng thu s í c h gấm lúc trước nói tới có quan hệ tiên nhân cách hóa sự tình tất nhiên có chô dấu diếm chu khánh nguyên không tin tưởng giống thu s í c h gấm loại này bỏ ra nhiều thời gian như vậy tâm lực đi mưu đồ ý nghĩ trong lòng người mục đích cuối cùng nhất chỉ là vì để một vị khác tiên nhân đối với mình có hào cảm đối phương không dám d á n g lâm nơi đây ngoại trừ hóa thần tu sĩ cách hóa tồn tại chu khánh nguyên nghĩ không ra cái khác nguyên nhân hai vị tiên nhân sắp tại đại chu vương triều tiến hành một loại nào đó lấy người vì ăn đánh cờ nếu như hắn không thừa dịp hiện tại muốn tới càng nhiều thẻ đánh bạc đến lúc đó máu hai g á n lâm cũng bất quá là một huyết thực mà thôi tả hữ đều là chết không bằng đánh cược một l bị ép đánh cược một lần đầu tiên ta muốn u ố n nắn ngươi một điểm nơi này bây giờ là đại chu vương triều không phải chu quốc chu khánh nguyên dùng hai ngón tay nắm ruốt thu xích đâm đầu lâu cầm tới phụ cận coi nhẹ cười nói bản thân dùng võ lập quốc đến nay đại chu vương triều liền thịnh hành một câu thất phu giận dữ máu tươi ba thước thiên tử giận dữ thơi nằm trăm vạn ta đã là máu tươi đại chu vương triều thất phu cũng là xưng bá đại chu thiên tử thiên quân đại nhân cũng muốn cảm thụ một cái ta lựa giận sao chương sáu mươi b ố xin các người là ta mà chết đi chương sáu mươi b ố xin các người là ta mà chết đi、người. thu s í c h âm chừng to mắt nhìn xem chu khánh nguyên kia phóng đại mấy lần mặt nhất thời t ắ t tiếng chu khánh nguyên nắm vớt thu s í c h âm đầu lâu tay hơi chút c h ầ n chờ cố ý đem thủ trưởng khép lại động tác chậm hơn mấy phần nếu như hắn thật nghĩ giết chết thu s í c h âm cái này linh khôi hiện tại đối phương liền đã chết rồi nhưng là như thế vẫn chưa đủ chỉ là vẹn vẹn giết chết đối phương một cái linh khôi phá hư đối phương một cái kế hoạch liền muốn bồi chính trên một cái mạng chu khánh nguyên làm sao có thể cam tâm thu xích âm mệnh cũng xứng cùng tướng mệnh của hắn so thiên nhân lại như thế nào chỉ cần cho hắn một cái cơ hội một chút thời gian những n à y yêu ma quỷ quái hết thể đều sẽ bị hắn dẫm tại dưới chân a i một tiếng thở dài nặng nề tiếng vang lên thu xích âm vô lực nói ra ngươi thắng thu tiên tri pháp ta sẽ cho ngươi chân chính tiên đan cũng chính là thực khí sĩ cô động tiên c ơ ngưng khí đan ta cũng sẽ giúp ngươi lựa chế đem đan vương cũng nói cho ta đi theo thu xích âm bất đắc dĩ đáp ứng chu khánh nguyên toàn thân tản mát ra đại lượng nóng hơi hóa thành x ư ơ n g mù đem chu vi l l l l suy năm trên người hắn kia dạy đặc mà kinh khủng cơ bắc bắt đầu như chất lỏng hòa tan dáng vóc bắt đầu trên phạm vi lớn rút lại vô số xương q ố c hóa thành dung dịch hòa tan vào trong thân thể ngoại trừ vẫn t ạ i hữu lực nhảy lên viên thứ hai trái tim hắn dần dần về tới người bình thường thân thể c h â n như n h n g chu khánh nguyên nhìn về phía bên cạnh thu xích âm chủ động mời nói ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi chúng ta thay cái thích hợp địa phương từ từ nói đi thu xích âm dọn dẹp tâm tình ở trong lòng tự an ủi mình đừng tìm người sắp chết làm so đo gợ ư n g ép cười nói chỉ cần bệ hạ có cần lao thần ổn thỏa dốc hết toàn lực ha ha ha ha ha t ố t người ta quân thần hợp lực lo gì huế quỷ bất bình lúc trước có nhiều đất tội quốc sư đại nhân đâu có đâu có hai người cười đi hướng thiên điện đều là đem trong lòng chân chính ý nghị trôn sâu chu khánh nguyên ngồi một mình ở thiên đ i ệ n bên trong ngón tay chậm chạp gõ lấy thành ghế sửa sang lấy từ thu xích âm bên kia đạt được tin tức giờ này khắp này bảng phát sinh biến hóa khác tất cả võ học tương quan nội dung đều bị phân loại tại vốn có ngang tổng trên lan can cho thấy một cái võ chữ tới đối đầu ứng thì là mới xuất hiện ở và ô thứ nhất tổng trên lan can xuất hiện một cái tiên chữ dù n g ý niệm điểm xuống đại biểu tiên chữ một cột bảng phía trên triển lộ hai hàng tin tức huyền linh công chưa nhập môn ngưng khí đan đan phương đại thành huyền linh công vì sao không cách nào thêm điểm không phải là bởi vì thiếu sót linh lực trước đưa điều kiện bốn bề vắng lặng chu khánh nguyên biểu lộ cũng đã mất đi c h i lấp trở nên hết sức nghiêm túc lông mày chăm chú n h ă n lại không cách nào nhẹ nhàng đừng nhìn lúc trước hắn đối thu s í c h âm thái độ như thế kiên cường đó là bởi vì hắn biết rõ tình huống đã đến b ế t bắt nhất trình độ hắn coi như không đúng cũng không đổi được bất kỳ giá trị gì dựa theo thu s í c h âm thuyết pháp tu tiên giả trừ bỏ thực khí cùng chia s á u cái đại cảnh giới luyện khí trúc cơ ngưng dịch kết đan nguyên anh hóa thần mà thu xích âm đã là ở vào nguyên anh cảnh giới đại tu sĩ lần này chính là phải thừa dịp lấy tia tiên nhân cách hóa trùng sinh chi tế cùng đối phương viện xoay cổ tay mà hai vị tiên nhân đấu tranh, nhất định cho cái này vô tội vương triều mang đến thai họa ngập đầu đúng là m i ệ u m a i a t h ậ t vất v ả t ừ n g b ư ớ c một trở thành vương triều người mạnh nhất kết quả giới này lại có thể tu tiên lần nữa từ đám mây rơi xuống phẳng trần chu khánh nguyên trong lòng cũng không tốt đẹp gì bất quá hắn đã sẽ không đi p h ả n nàn cái gì hiện nay kế sách chính là nghĩ hết tất cả biện pháp phá cục thế nhưng là cho dù có hệ thống bản thân đối mặt hai cái này tại tu tiên giới đều tính quái vật khổng l ồ nhân vật phá cục lại nói nghe thì dễ trong lòng đã có một chút so đo chu khánh nguyên ánh mắt từ huyền linh công một cột trên rời nhìn về phía ngưng khí đan đan phương ngưng khí đan đan phương đại thành đan phương cũng có thể thêm điểm ả nói cách khác có thể thông qua thêm điểm phương thức ưu hóa đan phương bất quá như thế không n ộ i hắn hiện tại trọng điểm vẫn là ở chỗ giải quyết huyền linh công không cách nào thêm điểm vấn đề linh khí linh khí chu khánh nguyên tại bên trong đại điện đi qua đi lại tự hỏi trước mắt nắm giữ tình huống thu xích gâm trong tay có sẵn một nhóm kia tiên đ a n có chuyện ẩn ở bên trong căn bản không phải ngưng khí đan mà là h o á c loạn tâm trí nhân đan kể từ đó hắn muốn ăn đan dược liền cần luyện chế mới ngưng khí đan nhưng đồng dạng nắm giữ lấy đan phương chu khánh nguyên rõ ràng loại này đan dược vật liệu mặc dù đại chu vương triệu đều có nhưng là toàn bộ quá trình luyện chế cũng không dễ dàng mười phần tiêu hao thời gian muốn luyện ra một nhóm đ a n dược tại k huyết thiếu linh h ỏ a t ì n h huống d ư ớ i tối thiểu nhất muốn thời gian nửa tháng thời gian nửa tháng tương đương với mười lăm lần thêm điểm số lần nếu như là d ị vãng tình huống chu khánh nguyên có thể kiên nhận chờ đợi lãng phí cái này mười lăm điểm số lần cũng không sao nhưng là biết do huyết quỷ giáng lâm chỉ còn lại bốn ngày nằm tả hưu thời gian hắn lại thế nào khả năng lãng phí quý giá này điểm số nếu là đến cuối cùng phá cục thời điểm còn kém những n à y điểm số đâu đừng nói là mười lăm điểm số lần cho dù là một điểm chu khánh nguyên cũng không nguyện ý lãng phí ngưng khí đan ngưng khí đan chu khánh nguyên trong đầu đột nhiên nhớ tới lúc trước thần du thế g i a trụ sở thời điểm nhìn thấy hình tượng trong lòng có ý nghĩ việc này chỉ sợ còn muốn từ thế g i a trụ sở bên trong tu sĩ、si、trên thân nghĩ biện pháp chỉ là nghĩ đến làm như vậy đại giới h ắ n cũng là nhịn không được thở dài nghĩ đến lần này lại muốn chết đi rất nhiều người vẹn vẹn một canh giờ trôi qua trước đó vì thay vũ đế bệ hạ nghiên cứu công pháp từ các châu quận triệu tập mà đến quân nhân đều tụ tại hoàng thành trước đó ở nơi đó mặc một thân màu đen long bảo chu khánh nguyên chính mặt không thay đổi đứng tại trên tường thành biểu lộ lên gốc mười ba châu tám mươi b ố quận tất cả quân nhân cơ hồ tận tụ tập ở đây tổng cộng trân khí tam cảnh quân nhân bốn nghìn ba trăm tám mươi sáu người phá khiếu cảnh quân nhân một trăm hai mươi sáu người chu khánh nguyên đứng ở trên đầu thành nhìn xem phía dưới ô ô mênh mông đám người gặp có rất nhiều người dùng ước mơ con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm chu khánh nguyên trong mắt có vẻ không đành lòng hiện lên nhưng là hắn một trái tim lại trở nên càng thêm băng lãnh c ứ n g rắn nhìn thấy bệ hạ đưa tay ra hiệu một b ê n t i ể u t h á i ệ u m hạ g i á n hạ thành nho câu nệ đi vào phía sau hắn nhìn xem dưới đầu thành thần thái khác nhau tinh từ bệ hạ thành lập đại tru vương triều về sau hủy bỏ chế độ nô lệ đánh vỡ sĩ tộc phong tỏa d i ễ t huyết quỷ chuyến bất thế v õ kinh là các ngươi mở thái bình tình thế lập quốc đến nay bệ hạ chưa hề cùng các ngươi đòi lấy qua cái gì chưa hề muốn các ngươi hồi báo qua cái gì nhưng là hôm nay đã là đến bệ hạ cần các ngươi thời điểm hạ t h à n h nho nói xong l ạ g yên quan sát dưới đáy quân nhân biểu lộ phát hiện bọn hắn đều là một bộ dáng vẻ hư h ấ n tựa hồ là là có thể trợ giúp hoàng đế cảm thấy cao hứng nô cũng có thể là hướng về phía bệ hạ đệ nhất thiên hạ tên tuổi tiểu thái giám m i thất thần một lát liên phát hiện bệ hạ của hắn đã đứng lên đầu tường, thần sắc chư vị lần này mưu đồ gần như thập tử vô sinh người chết trận gia tộc đời đời k i ế p k i ế p t h ụ vương triệu mương ấm thưởng hoàng kim v à lượng tiên tiên đan ba trăm khỏa trở về người phong chính tích c h i lễ vô luận ngươi có gì yêu cầu dù là ngươi làm muốn ta cái này hoàng vị ta đều cùng nhau thỏa mãn đón lấy dưới thành bốn nghìn năm trăm mười hai tên quân nhân ôm hoặc cùng hoặc dị tâm tư kinh ngạc nhìn xem vị kia để thiên hạ tất cả quân nhân cùng nhiệt vũ đế đối bọn hắn có chút túi đầu xin các ngươi là ta mà chết đi chương sáu mươi lăm bọn hắn thương quá chương sáu mươi lăm bọn、hắn. thương quá liêu ra trụ sở lâu dài bị linh nhận pháp trận vây quanh chi phúc địa pháp trận chi lực ngăn cách p h ả m nhân á n h mắt lẫn lộn giác quan tại chu khánh nguyên trước đó còn chưa hề có người phát hiện qua nơi này hôm nay nơi đây yên tĩnh bị lặng yên đánh vỡ đại trận bên ngoài bốn năm trăm m ư ơ i hai tên quân nhân tại chu khánh nguyên dẫn đầu dưới đều tụ tập không một người khiếm khuyết chỉ vì tại chu khánh nguyên để đám người vì hắn bán mạng thời điểm đinh nung trần bá phủ lục thu tinh triển nguyên xuân từ thiết ba huynh đệ trước tiên dẫn đầu hô ứng vào không khí của nhiệt nhìn thấy thủ lĩnh dẫn đầu thủ hạ khác cũng cùng nhau hô ứng bắt đầu lại thêm một chút không biết tình huống quân nhân vốn là đối trong truyền thuyết vũ đế bậy hạ có hào cảm thấy mọi người đều hưởng ứng vũ đế hiệu triệu bọn hắn tự nhiên cũng đi theo đi lên còn lại một bộ phận thanh t ỉ n h người mặc dù trong lòng cảnh giác nhưng là cũng không tốt tại c ù n g nhiệt không khí hạ ngay trước vị kia đệ nhất thiên hạ mặt nói muốn rời khỏi những chuyện này vốn là chu khánh nguyên kế hoạch tốt một bộ phận mặt ngoài là thỉnh cầu trên thực tế làm hắn mở miệng thời điểm chuyện này liền đã không cho cự tuyệt trong lòng của hắn có lẽ co h y náy nhưng đây cũng không phải là có thể để cho hắn dừng tay lý do giống nhau tiểu thái dám nói như vậy hạ tự tay hủy diệt dị dạng chu thị vương triều mở kho phát thóc miễn đi hà k h ắ c thuế thanh trừ huyết quỷ phân phát tiên tiên đan chuyển thụ võ kinh trên đời hạ có cường giảm một vị nỗ lực không mảng hồi báo lý lẽ như không tiên nhân chi họa chu khánh nguyên việt không nguyện ý áp bách người khác nhưng là dưới mắt tình huống đã không phải hắn có thể giả mồm thời điểm tiên nhân cách hóa đưa đến máu thai một khi bộc phát liền hắn hiện tại đều không có bất luận cái gì phản kháng thủ đoạn chớ nói chi là những n à y c ô n nhân tại tôn trọng tính mạng của bọn hắn trước đó chu khánh nguyên trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem mạng của mình bảo vệ tìm được một chút hy vọng sống tới lúc đó nếu có dữ lực hắn mới có thể coi chừng trên người khác cuối cùng lặp lại lần nữa đi vào về sau chỉ rết một ư ơ i ba tòa trong đạo quan đạo sĩ đem bọn hắn bên giường trong tủ đàn bình mang cho ta liền coi như hoàn thành nhiệm vụ đừng có bất luận c á i gì kéo dài nếu không liền có sinh mệnh c h i lo thấy mọi người gật đầu chu khánh nguyên rút ra bên hông b ả o đao thật sâu hút một hơi trong bóng đêm cánh tay phải của hắn tại mọi người kinh dị trong ánh mắt bắt đầu biến hóa dần dần tăng vọt đến nguyên bản gấp ba lớn nhỏ gân xanh trần trụi cơ bắp mọc lan chắn xếp m i n ngông nội khí lưu chuyển hóa thành bánh liệt năng lượng chu khánh nguyên tay phải nắm chặt ch đôi trước người bị thần hồn quan sát được trong suốt m à n sáng tấn manh chém xuống t giống như vải vóc bị xé n ư ớ c thanh âm vang lên một đạo mang mỏng bắt đầu co vào cho dù là không cách nào khám phá trận pháp quân nhân nhóm lúc này đều cảm thấy chỗ k h ắ c thường trong mắt bọn họ cảnh sắc đã phát sinh đại biến tất cả mọi người trong lòng r u lên ghi nhớ vũ đế lúc trước phân phó tập thể xung ra xung đinh l u n g trần bá p h ủ hai vị phá khiếu cảnh viên mãn một n g ự a đi đầu không sợ hai chút nào liền vọt vào trụ sở bên trong diễn phần mình một trái một phải chọn lựa một tòa đạo quan cùng lúc đó Cũng liền n l tại i hai Nhận trận bị Chu Khánh Nguyên đánh vỡ trong ngáy Pháp Chu thứ mắt, bị vỡ người đều là những mày đi ra đạo quan đợi nhìn thấy phía ngoài c h ẳ n g cảnh trong lòng đều là giật mình đập vào mắt chỗ đều làm ê n h mông đung đưa con nhân tiếng la giết gọi không nớt không ngừng phóng tới trên núi đạo quan bên trong trong đó có một nhóm người nhìn thấy bọn hắn từ đạo quan đi ra đúng là trực tiếp phân hóa hướng về phía bọn hắn mà đi liêu nghiệp bình kinh sợ nhìn xem những n à y quân nhân trong lòng tràn đầy không hiệu đại trận làm sao bị đánh vỡ những n à y quân nhân là thế nào phát hiện nơi này được rồi không phải cân nhắc những n à y thời điểm tâm bình bọn hắn gặp nguy hiểm các ngươi là ai nhắm mắt nằm tại trên giường liêu tâm bình nhìn xem đột nhiên xông vào trong phòng tập nhân trong lòng kinh hãi xông vào gian phòng trần bá phủ không có hai lời nội khí phun trào ở giữa đã là ném xuất thủ bên trong nhạn linh đao chính giữa liêu diệp bình ngực trực tiếp đem hắn đóng đinh tại trên giường tu sĩ sau khi thành tiên s á c thực có thể dựa vào linh khí đối thế gian quân nhân thực hiện biểu sát nhưng ở cái này trước đó bọn hắn bất quá là liền người bình thường đều so không lên giả yếu tản tật thôi không có bất luận cái gì kéo dài trần bá phủ mở ra bên giường ngăn tủ thấy được bên trong ba cái đã bình không nói hai lời cầm lấy trần bá phủ xoay người rời đi tại khắc một tòa trong đạo quan kim nhung lúc này cũng đúng lúc đi ra hai người dư quang lường đến lẫn nhau lại ngay cả một câu hàn huyên đều không có bỏ mạng hướng lối vào bỏ chạy bọn hắn tiếp xúc đến tin tức so đồng dạng quân nhân càng nhiều khắc sâu minh bạch lần này hành động đến cỡ nào nguy hiểm là bệ hạ tận chung là một chuyện cũng không cần thiết không phải cùng mình mệnh không qua được hai người đi ngược dòng người chạy hướng lối đi ra bên hai đã vang lên bên thai không dứt huyết đục tiếng nổ theo hai vị tu sĩ sắc mặt âm trầm từ trong đạo quan đi ra vẹn vẹn một chút bọn hắn trong tầm mắt mấy c h ụ quân nhân thân thể bắt đầu liên tiếp không ngừng mà nổ tung vô luận là loại nào thực、lực? đều không có cách nào tại hai người trong mắt trèo chống vượt qua dù là một giây bọn hắn chỉ cần đem linh lực đạo nhập những ngày quân nhân thể nội không cách nào hấp thu đại lượng linh lực liền sẽ hóa thành kịch độc đem bọn hắn huyết đ ụ c triệt để nó bạo chấn bình ngươi có hay không cảm thấy có điểm gì là lạ vì cái gì ta cảm thấy những phàm nhân này giống như đối ta có loại rất kỳ lạ lực hấp dẫn ta cảm thấy từ ngực liêu nghiệp bình nuốt nước miếng một cái chỉ cảm thấy trong bụng càng thêm n ó i khát nội tâm sinh ra một loại cực kỳ khát vọng mãnh liệt ta cũng thế từ ngực liêu chấn bình đình chỉ dùng linh khí đổ sát quân nhân hành vi cảm thụ được trên người bọn họ huyết khí nhịn không được nuốt nước miếng một cái hai người tuân theo lấy trong lòng bản năng đồng loạt đi tới hai cỗ quân nhân thi thể trước đó liêu nghiệp bình thân xuất thủ có chút nhấn một cái hai cỗ thi thể đã bị ngưng tụ thành hai hạt màu máu v i ê n thịt một loại nào đó trí mạng lực hấp dẫn không ngừng chuyển đến liêu nghiệp bình thản liêu chấn bình cũng không còn cách nào chịu đựng khát vọng trong lòng suy tiên huyết thuận vết cắn từ hai người trong tay chậm rãi chạy xuống tiết hầu chỗ phảng phất có một đầu hỏa tuyến một đường đốt tới dạ dày sau đó chạy về phía toàn thân nông hậu dày đã hỗn tạp huyết khí dần d bị hấp thu tiến hai người trong đan điển liêu nghiệp bình hai mắt trừng trừng cảm nhận được thể nội tăng trưởng một k i a yếu ớt linh khí khoe miệng đường cong đột nhiên mở rộng hắn có thể cảm giác được ngay tại vừa rồi trong cơ thể hắn linh khí thế mà tăng lên mừng như liên hắn không có chú ý tới một k i a ô h ế huyết khí đã lặng yên tan vào trong cơ thể hắn lúc đầu m g u i phần tinh khiết linh khí có cái gì đồ vật lặng yên cải biến liêu nghiệp bình tiếu dung càng thêm càn rỡ p h ả n phất thấy được tương lai mình chúc cơ thành công phong quang trở về gia tộc hình tượng cặp mắt của hắn nổi lên h ư ơ n quang dùng hơi khô chắc chắc thanh em nói ra chấn bình ngươi nói những này chính mình đưa tới cửa đưa Là lai l ị chương t không n g biết rõ. sáu mươi sáu luận ký thập tam đỉnh chương sáu mươi sáu l u y ệ n k h í thập tam đỉnh đối với hai vị tu sĩ tới nói giờ này khác này khác hết t h ể đều không trọng yếu không hiểu xâm lấn quân nhân chết mất tộc nhân bọn hắn có gì mục đích đều không trọng yếu từ nguyên anh m à tu thu xích gâm lợi dụng ẩn chứa hóa thần tu sĩ cực kỳ yếu ớt một điểm bản nguyên luyện chế mà thành huyết đan đối hai vị này vẫn còn luyện khí kỳ tiểu tu sĩ tạo thành kinh khủng hàng duy đà kích đầu góc của bọn hắn bị từ linh hồn chỗ sâu tuân ra đói khát cảm giác triệt để chứng cứ l i ê n cơ bản thể diện cũng không muốn đi duy trì bọn hắn điên cuồng đem từng k h ỏ a hành tẩu đan dược nhét vào trong miệng tiên huyết thuận khỏe miệng của bọn hắn không ngừng chảy theo bọn hắn ăn đan dược càng ngày càng nhiều trong cơ thể của bọn họ màu máu linh khí cũng liền càng giấc ả n h giới hơi thấp liêu chấn bình càng là sự thật này cho hai người khích lệ cực lớn bọn hắn tại huyết khí ảnh hưởng dưới dứt bỏ hết thể lo lắng bắt đầu điên cuồng ăn nhưng cũng bởi vậy bọn hắn thả chấm g i ế t chóc hiệu suất bọn hắn không xác định chính mình một lần có thể tiêu hóa bao nhiêu đan dược sợ hãi người chết hẳn liền đã mất đi dược lực cũng liền tại hai người điên cuồng ăn thời điểm một chút gan lớn thấy không rõ phía trước tình huống có bao nhiêu nguy cấp công nhân đã là xâm nhập cái khác đạo quan đem trong đạo quan đạo nhân từng cái c h é m g i ế t bọn hắn từng cái trong tay nắm chặt một bình, bình màu xanh đan dược hướng lối ra chạy tới chi tiết lối ra duy nhất đột nhiên hạ xuống một t linh lực nghiêng ép phía dưới bọn hắn ngày đêm rèn luyện nhục thể thành một loại trò cười đây là một trận không chút nào phân rõ phải trái đồ sát cho dù là chu khánh nguyên ở đây cũng bất quá là nhiều kiên trì một giây thôi đã trở về hoàng cung chu khánh nguyên dùng thần du quan sát đến thế g i a trụ sở nhìn xem bị nuôi nhốt lên quân nhân nhóm biểu hiện trên mặt bi thương lại lộ ra một cô đờ đẫn thấy tận mắt hai vị từ trong đạo quan đi ra tu sĩ từ lúc mới bắt đầu cao ngạo kinh sợ biến thành phía sau điên cồn bộ dáng hô hấp của hắn cũng biến thành nặng nề bắt đầu lần trước cảm nhận được loại này cảm giác vô lực là cái gì thời điểm trước đó hắn liền một mực cảm giác được tiên thiên đan không thích hợp. vốn thôi không có quan hệ gì với hắn dưới mắt khẩn yếu nhất hay là tìm được phá cục phương pháp mặc kệ là thế ra vẫn là cách hóa vẫn là thu xịt âm giờ này k h ắ c này thực lực đều trên hắn rất ra ta cần lực lượng càng nhiều lực lượng áp đảo hết thể lực lượng chu khánh nguyên ánh mắt rời về phía cơ hồ là tám mươi b ố quận tất cả quân nhân dùng m ệ n h vì hắn đổi lấy đan dược phía trên vì chỉ là năm mươi mốt khoảng ngưng khí đan bốn nghìn năm trăm mười hai tên quân nhân đến cuối cùng bất quá chạy ra trăm người những người khác đều bị hai vị tia ê tu sĩ quyển dưỡng bắt đầu rõ ràng cái này đồ vật chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa với hắn mà nói chính là không có chút giá trị chi vật cho dù là vứt trên mặt đất hắn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút có thể hết lần này tới lần khác hắn khiếm khuyết chính là chút điểm thời gian này b i ế t khuất tự trách hay n ấ y quyết tâm đủ loại tình cảm cùng ý nghĩ quanh quẩn tại chu khánh nguyên trong đầu hắn chỉ cảm thấy phảng phất có thành núi áp lực đặt ở trong lòng để hắn có chút không t h ở nổi ngoại trừ hắn toàn bộ vương triều không có người biết rõ trong mắt bọn họ cuộc sống tốt đẹp trong mắt bọn họ mở năm tình thế mỹ hảo của bọn họ nguyện cảnh đã là như là lên tới giữa không trung hoa mỹ bọc khí tại bốn mươi năm ngày sau liền sẽ nên đón triệt để phá diện tan thành bọc nước mà duy nhất có tư cách lại sẽ đi lắng nghe chu khánh nguyên ý nghĩ người đã bị thu xích đâm luyện thành huyết đan phức tạp cảm xúc như là dây leo không ngừng dây dưa và ặ kết chu khánh nguyên trong lòng cũng là dấy lên vô biên cuồng nộ những người này cũng xứng gọi tiên đang tức giận bên trong hắn nhìn về phía bảng huyền linh công chưa nhập môn lực chú ý ngưng tụ trên bảng cái kia vẫn như c ũ màu xám dấu cộng bên trên chu khánh nguyên đổ ra một viên từ thế g i a chi địa lấy được chính phẩm ngưng khí đan ngửa đầu nuốt xuống đan dược mới và o bụng toàn thân liền lập tức lên mánh liệt bài dị phản ứng hạ đan điển ngũ trào kim long cùng n ê h o à n cung thần hồn cùng nhau phát ra y mắng gầm thét gương mặt đồng loạt trở nên dữ tợn màu vàng kim tiên thiên chi khí chưa bao giờ có bắt đầu bạo động bắt đầu. thế phải phá hủy tiến vào trong thân thể dị chủng năng lượng không có để ý trong cơ thể lập tức liền muốn bắt đầu chiến tranh cơ hồ là trên huyền linh công màu bạc giấu cộng sáng lên trong nháy mắt chu khánh nguyên quả quyết điểm hạ đi chỉ cần chậm nữa trên một lát ở bên trong khí mánh liệt bài xích nhập thể linh khí tình hô g ư ớ i cái kia từ sáng lên bắt đầu liền lập tức trở nên ảm đạm giấu cộng chỉ sợ cũng phải biến mất huyền linh công nhập môn theo thêm điểm hoàn thành d ị biến nảy sinh tại chu khánh nguyên như giang hải hùng hồ nội khí trước mặt run lẩy bẩy một tia yếu ớt linh khí đột nhiên bắt đầu tăng lượng mạnh t r cùng lúc đó b nếu bị c như n g u y ê tu h n h í c h cùng ngoại người lai âm biết rõ chuyện này sợ rằng sẽ đem chu khánh nguyên trong mắt hắn trình độ trọng yếu cất cao mấy cái cấp bậc xếp vào tất phải riết liệt chỉ vì thực khí vốn là một cái kiểm nghiệm tu sĩ thiên phu câu cũng không phải là mỗi vị tu sĩ đều muốn tại thực khí giai đoạn thích đứng chín mươi chín ngày một vị tu sĩ tại thực khí giai đoạn tốn hao thời gian càng ít đã nói lên hắn đối linh khí thân thiện thiên phú càng cao mà giống chu khánh nguyên loại này trong nháy mắt hoàn thành thực khí càng là trước nay chưa từng có chưa từng nghe thấy vốn là tại hệ thống vĩ lực hạ trở nên mười phần dịu dàng ngoan ngoãn linh khí hiện nay cơ hồ đến như cánh tay chỉ điểm tình trạng hoàn toàn không có cái khác tu sĩ thao túng linh khí lúc cẩn thận nghiêm túc dáng vẻ ngay tại chu khánh nguyên coi là lần này thêm điểm liền lấy hoàn thành thực khí lúc kết thúc trong cơ thể của hắn lại lần nữa phát sinh biến hóa cái thứ nhất trong nháy mắt, cái ề n đ ộ thứ n i ê n x u ấ hai i n trong nháy khí. khí hóa thành mắt tầng thấm sương ngủ, tiến chu, chu, chu khánh nguyên thể nội lại lần nữa sinh ra hai đạo yếu ớt linh khí như là lúc trước cái tia đạo linh khí lại lần nữa thôi hóa thành một tầng hơi mỏng sương mù lại lần nữa thấm vào tiến toàn thân chỉ là lần này chu khánh nguyên thân thể không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là linh thể tổng lượng hơi có tăng lên nghĩ đến chỉ có tại lần thứ nhất triệt để thích ứng linh khí thời điểm thân thể mới có thể phát sinh loại kia cải tạo hiện tượng luyện khí kỳ tầng hai cái thứ ba trong n g á y mắt bốn đạo ít ỏi linh khí lần nữa tại chu khánh nguyên thể nội tạo ra một cái phân hóa lại là hóa thành xương m ù thấm vào chu khánh nguyên toàn thân luyện khí kỳ ba tầng cái thứ tư trong n g á y mắt tám đạo ít ỏi linh khí tạo ra tại chu khánh nguyên thể nội hoàn toàn như trước đây luyện khí kỳ bốn tầng cái thứ năm trong nháy mắt mười hai đạo linh khí cái thứ sáu trong nháy mắt mười sáu đạo linh khí Cái theo ứ thứ Thứ thứ trong mắt, trong mắt, trong mắt, trong mắt. t đạo đạo đạo ngáy linh ngáy linh ngáy linh ngáy Cái Cái khí. khí. khí. h chu khánh nguyên thể nội linh khí càng ngày càng đủ cảnh giới của hắn cũng bắt đầu liên tiếp t r è o cao luyện khí kỳ năm tầng luyện khí kỳ sáu tầng luyện khí kỳ bảy tầng luyện khí kỳ tám tầng luyện khí kỳ tầng m ư ơ i ba vẹn vẹn m ộ ư ơ i ba cái s á t na không ngừng hiện hiện linh khí như là đèn n ố p rực rỡ nở rộ phân tán thành vô số cây linh khí sợi tơ chu khánh nguyên thể nội tiên tiên chi khí giống như gặp hồng thủy manh thú khí thế trì trệ bây giờ đã là núp ở nơi hẻo lánh run l ư ờ bảy gào thép kim long cũng đàng hoàng c u i đầu vô số đạo linh khí hóa thành sợi tơ đã là từ tơ phân hóa thành tuyến không ngừng lớn mạnh cuối cùng tại chu khánh nguyên thể nội vỡ ra nhỏ xíu đức gãy thanh â m vang lên chu khánh nguyên thể nội tất cả linh khí sợi tơ trong phút chốc vỡ vụn hóa thành lượng lớn trạng thái khí linh khí bá đạo một đường phá tan tất cả màu vàng kim nội khí đều dung nạp tại chu khánh nguyên toàn thân bên trong hỏi một tên i p h à m nhân trở thành luyện khí tầng mười ba cần bao lâu một năm hai năm vẫn là mười năm hai mươi năm thập tam đình mà thôi chương sáu mươi bảy võ đạo cùng thập pháp chương sáu mươi bảy võ đạo cùng t h u m t pháp chu khánh nguyên mở hai mắt ra hơi có chút mê mang dối xuất thủ nhìn xem trên bàn tay hiện ra hùng hồn linh khí trong mắt có chút vẻ kinh nghi dựa theo dự đoán của hắn cái gọi là huyền linh công từ nhập môn đến viên mãn cấp bậc hẳn là đem hắn tại thực khí cảnh cái này khâu phí thời gian chín mươi chín ngày cưỡng ép áp xúc đến bốn ngày trợ giúp hắn tiến vào luyện khí kỳ một tầng mà thôi nhưng vì cái gì hắn cảm giác ngay tại vừa rồi thân thể của hắn tại ngắn ngủi mấy cái sắt na phát sinh không tưởng tượng được đa trọng biến hóa nhìn xem bảng trên huyền linh công nhập môn chu khánh nguyên ánh mắt một mực khóa tại nhập môn hai chữ bên trên cái này cái gọi là nhập môn đến cùng đem hắn tăng lên tới lo hắn hiện tại đến cùng tương đương v u tu tiên giả bên trong cái nào cảnh giới thế ra người như là đã ý thức được những cái tiên nếm qua tiên t i ê n đan quân nhân có thể gia tăng bọn hắn linh khí tất nhiên sắp xuất thế ăn thịt người lợi cho bọn hắn tiêu hóa xong nuôi nhốt ở trụ sở bên trong quân nhân chỉ sợ trước hết nhất tìm tới chính là hắn cái này hoàng đế trên đầu nhất định phải nhanh làm rõ ràng thực lực bây giờ định vị nghĩ đến sắp đến uy hiếp chu khánh nguyên không có bất luận cái gì trì hoãn đêm khuya đi đan điện đan điện bên trong thu xích m ngồi tại to lớn đan lô trước đó tư thái nhàn nhã coi chừng lấy đan lô thỉnh thoảng mở ra đợi lại gia nhập một phần hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi vậy hạ đêm khuya tới đây có gì muốn làm đan thành còn muốn m ộ ư ơ i bốn ngày hiện tại liền đến khó tránh khỏi có chút sốt ruột chu khánh nguyên khoát tay áo ra hiệu chính mình không phải là vì đan dược sự tỉnh sau đó hắn ngồi tại thu xích đâm bên cạnh l ặ n g lặng cùng hắn cùng một chỗ nhìn một lát l ử a trong lò đan diễm thế ra uy hiếp gần ngay trước mắt hơn bốn mươi ngày sau còn có hai tên tiên nhân đấu pháp nguy cơ kỳ thật trong lòng hắn đã làm mười phần lo lắng nhưng giờ phút này đều bị chu khánh nguyên giấu ở trong lòng mỗi lâm đại sự cần hưu tinh khí lung tung bối rối sẽ chỉ bại lộ chính mình mềm yếu tính đêm thời gian phảng phất tại giờ chỉ có lửa trong lò đan d i ễ m còn tại không ngừng nhảy nhót đ n g dưng chu khánh nguyên đột nhiên mở miệng nói ra thế ra người đã phát hiện tiên t i ê n đan bí mật bây giờ tại điên cùng thôn vệ lúc trước từng ăn tiên t i ê n đan quân nhân thu s í c h lâm nghe được tin tức này lông mày hơi nhảy gặp chu khánh nguyên không có vạch trần chính mình lúc trước hư giả lý do thoái thác trong lòng hơi định xem ra cái này tiểu tử cũng không muốn cùng ta triệt để vạch mặt tiếp xuống trong khoảng thời gian này thuận h ắ n điểm tốt chỉ chờ tới lúc máu thai chính thức giáng lâm hết thể đều sẽ kết thúc những người kia là l i u gia phụ cận một cái tán tu gia tộc chi nhánh ở chỗ này lợi dụng một triều tài nguyên tu l Khi thật nhưng ơ i đối với này, này c chút, chút là theo theo ta hiểu rõ trong bọn họ chỉ cần có người tu luyện đến t h ú c cơ kỳ liền có thể trở về gia tộc cho nên vô luận như thế nào thế ra bên trong người cảnh giới cũng sẽ không vượt qua trúc cơ kỳ nghĩ đến chu khánh nguyên tính cách thu xích lâm sợ hai hắn cùng những người này đối đầu không rõ ràng chết đi liền bổ sung nói ra dù vậy chỉ cần bọn hắn tu vi vượt qua luyện khí tầng bốn hoặc là đeo trên người lấy trợ khí và ngươi là không thể nào chiến thắng bọn hắn chu khánh nguyên hiện tại còn không thể chết đi hắn cần chu khánh nguyên cái này hoàng đế tiếp tục vì hắn che lấp thân phận đánh h i ể m trợ thu thập các nơi huyết tinh l u y ệ n chế càng nhiều tiên thiên đ a n nuôi nấng quân nhân bồi dưỡng càng nhiều huyết thực hiện tại chuẩn bị càng nhiều đến thời điểm cách hóa thân trên tiên t r ư ớ n g cũng càng nhiều hạn chiến thắng cơ hội cũng liền càng lớn chất khí đối mặt chu khánh nguyên nghi vấn thu xích lâm gật đầu nói ra không tệ chợ khí bởi vì linh khí loại này năng lượng qu khó mà nói ắ m giữ, luyện thường luyện tu bình khí kỳ chỉ sĩ c thể mượn nhờ trận trợ t nhờ khí phụ h mượn pháp. pháp Tiên một đến ạ o liền đây thu xích gâm trong mắt lóe lên một tia vẻ cùng nhật nhưng lại lập tức ngừng lại câu chuyện chu khánh nguyên không có quá để ý hắn dầu diếm dù sao đối phương nói pháp thuật đẳng cấp cách hắn hiện tại quá xa việc cấp bách vẫn là làm rõ ràng tự mình trước mắt thực lực định vị u i ngươi linh khôi khôi phục xong chưa đại khái đều khôi phục tốt ngươi hỏi cái này làm cái gì ta tại võ đạo hơi có thu hoạch bắt ngươi khôi lỗi luyện tay một chút hẳn là sẽ không để ý à chu khánh nguyên rút ra bên hông bảo đao thể nội linh khí lạng yên lưu chuyển nhìn xem dạng này chu khánh nguyên thu s í c h gâm trong lòng đột nhiên có chút cảm giác không ổn nhìn không được hỏi ngươi tại võ đạo lại có tiến cảnh gặp chu khánh nguyên không đáp lời thu s í c h gâm trong mắt lóe lên một tia không hiểu thân sắc thôi quân nhân lại thế nào tiến bộ cũng trốn không thoát nội khí g i ằ n g khung năng lượng trên bản chất tranh lệch không phải cố gắng liền có thể bù đáp dù sao chu khánh nguyên chỉ cần không triệt để hủy hắn cái này cụ linh khôi là được cái khác cũng không đáng kể Nói thật, thu x í hiện hiện. chỉ bất quá lần này hắn muốn vận chuyển năng lượng không phải là nội khí mà là linh khí đao phát này chính là chu khánh nguyên đã mình bắt thập tứ quận trong lúc đó thu nạp thiên hạ võ học về sau đem tất cả đao pháp thêm điểm đến viên mãn về sau lĩnh ngộ cứu cực đao pháp lấy tên ngự thần là bởi vì chu khánh nguyên cho rằng loại đao pháp này đã đem năng lượng phương thức vận dụng đạt đến p h ả m tục thực hạng không tệ là năng lượng mà không phải nội khí nhất lý thông bách lý minh giờ này khắc này nóng n ả y linh khí tại chu khánh nguyên cường đại năng lực t r ư ờ n g khống hạ tự nhiên vận chuyển lại huyền ngược nguyệt giang trạm trạm kích từ chu khánh nguyên trước mặt bay ra lấy thu xích dâm chưa từng kịp phản ứng tốc độ tại hắn trong tầm mắt bay lượn mà qua đào phong mang theo c u ầ n phong thổi lên thu xích dâm các bạn một cái tay của hắn cánh tay theo gió gào thép ném đi đến không trung ba thằng đến cánh tay rơi rơi xuống mặt đất thanh âm văng lên thu xích dâm mới hậu chi hậu g i á kịp ph cứng đở quay đầu nhìn về phía mình cánh tay trái giờ này k h ắ c này hắn bên trái bả vai đã không cách nào duy trì bắt chước ngụy trang biến thành nguyên thủy một sắc toàn bộ vết cắt vương vức mà bằng loáng cánh tay của hắn hắn linh khôi chính nhìn xem không cách nào tái sinh tay thu xích lâm sắc mặt nhịn không được biến thành màu đen vừa rồi chu khánh nguyên một đau kia thế mà trực tiếp đem hắn cánh tay chém đã mất đi năng lực tái sinh mất đi cánh tay ngược lại l à việc nhỏ chỉ là nội khí này thật sự có thể làm được loại này tình trạng sao chi tiền chu khánh nguyên muốn phá vỡ phòng ngự của hắn còn muốn tiếp tục công kích một khắp đồng hồ trở lên bây giờ chỉ là một đau liền đ ê m lúc trước tất cả đều san bằng rồi thu s í c h âm hiện tại thậm chí hoài nghi chu khánh nguyên hẳn là có một loại nào đó linh thể hoặc là thể tu thánh thể nếu không làm sao lại ở bên trong khí một đạo tiến tới cảnh khủng bố như thế ngươi nói ta một đ a o kia chuyển đổi thành tu sĩ xuất thủ đại khái tại cảnh giới gì nhìn xem biểu lộ hơi nghi hoặc một chút thu s í c h âm chu khánh nguyên thu đao vào vỏ ung dung hỏi chương sáu mươi tám đêm tối thăm dò chương sáu mươi tám đêm tối thăm dò thu s í c h âm thu liễm lấy trong lòng rung động lạc yên đánh giá đến chu khánh nguyên hắn đột nhiên có chút không muốn tại về sau máu hai bên trong rét đối phương nếu như tại cái này về sau hắn đem chu khánh nguyên nuốt bắt đầu một mực luyện võ đối phương có một ngày có thể đem một thân nội khí cùng thân thể luyện đến cái gì tình trạng đến chính thời điểm lại đem hắn luyện chế thành máu khôi lại là cỡ nào y năng có thể một đao chặt đứt ta cái này một khôi cánh tay cũng triệt để đoạn tuyệt sinh cơ ngươi một đao kia chỉ ít đối tiêu luyện khí kỳ bốn tầng m ư ợ n nhờ trận khí xử x u ấ t canh kim thuật trong lòng kinh ngạc thu xích gâm thật sâu nhìn thoáng qua chu khánh nguyên lần nữa là đối phương ở bên trong khí một đạo trên t i ê n phú cảm thấy kinh ngạc hắn không phải là không có cân nhắc qua một đao kia có thể dễ dàng như vậy chặt đứt hắn khôi lỗi bên trong là có phải có linh khí tham dự. nhưng là ý nghĩ này tại vừa đản sinh trong nháy mắt liền bị hắn bắt bỏ dù sao chu khánh nguyên hôm nay vừa mới từ chỗ của hắn đạt được huyền linh công mà lại đối phương nội khí lại là mạnh mẽ như vậy căn bản không có khả năng cùng linh khí tương dung chớ nói chi là chi tiền chu khánh nguyên trong vòng một tháng cho hắn liên tiếp diễn ra bốn lần thực lực lớn đột phá cứ thế mà từ hoàn toàn không cách nào làm bị thương hắn mảy may đến về sau miễn cưỡng phá vỡ hắn phòng ngự hiện nay chính mình cái này cụ linh khôi tại đối phương thủ hạ liền một đao cũng đỡ không nổi thu xích âm cũng không có làm hắn nghĩ chỉ cảm thấy kỳ quái có thể hay không nói cho ta ngươi làm như thế nào ngươi vì cái gì có thể đem nội khí tu luyện tới loại này tình trạng tò mò thu s í c h âm cũng không để ý tới trước đó cùng chu khánh nguyên không vui tò mò hỏi giờ phút này trong đầu của hắn đã vô ý thức bắt đầu suy tư chu khánh nguyên tu luyện nội khí phát môn nói không chừng cũng có thể vận dụng đến linh khí bên trên có thể một giây sau thu s í c h âm trợn tròn mắt chu khánh nguyên căn bản không có để ý tới hắn ý tứ khi lấy được m u ố n tin tức về sau trực tiếp ly khai chỉ có chính chu khánh nguyên biết rõ vừa rồi cái kia bị thu xích âm cho rằng là đủ để địch nội luyện khí kỳ bốn tầng trang kích kỳ thật chỉ dùng hắn lửa thành linh lực mà thôi nguyên lai、like、lúc trước nhiều đoạn tăng lên không phải là ảo giác ta hiện tại hẳn là tương đương với luyện khí viên mãn tu sĩ dù sao hệ thống tăng lên tăng lên từ trước đến nay đều là một bước đúng chỗ hoặc là chính là thực khí khâu một bước đúng chỗ hoặc là tất nhiên là toàn bộ luyện khí kỳ một bước đúng chỗ không tồn tại ở giữa đáng giá khả năng nghĩ tới đây chu khánh nguyên trong lòng cũng là có chút hỏa nhiệt sinh ra một loại nhàn nhạt, nhạt như là hỏa diễm vậy đốt tim suất n g ứ a chi ý huyền linh c ô n g chỉ là nhập môn đem hắn từ một phạm nhân tăng lên tới luyện khí kỳ cảnh giới viên mãn như vậy lần tiếp theo thêm điểm chẳng phải là trực tiếp liền tiến vào trúc cơ viên mãn mặc dù bây giờ chu khánh nguyên không có nắm giữ bất luận cái gì thuật pháp nhưng là đã thôi diễn đến cực hạn ngự thần a o cũng có thể cho hắn cung cấp khả quan sức chiến đấu xa xa mạnh hơn còn tại ủy vào trận khí thế gia bên trong người không chỉ cảnh giới hơn xa ở tại thế gia bên trong hai người kỹ pháp trên cũng vượt xa bọn hắn như vậy còn có cái gì tốt do dự đ â y này chu khánh nguyên ánh mắt nhìn về phía liêu gia chú phương hướng liêu ra trụ sở bên trong hai vị luyện khí kỳ tu sĩ hưng phấn ngồi xếp bằng tại trên bộ đoàn tụ tinh hội thần tiêu hóa lấy thể nội linh khí thật lâu liêu chấn bình mở mắt hưng phấn mà đối với liêu n i ệ p bình nói ra đại ca ngắn mùi hai c a n h giờ ta đã tăng lên hai cái cảnh giới những này huyết thực thế mà thật như vậy thần dị quá tốt rồi chúng ta có quay về g i a tộc hy vọng đến thời điểm g i a chủ đại nhân cũng sẽ mừng thay cho chúng ta a liêu chân bình trong mắt tràn ngập vẻ kích động trên mặt triển lộ ra mấy phần như là người bình thường tiêu d u n g hoàn toàn không có lúc trước ăn lúc điên c u ồ n g chi ý liêu nghiệp bình nghe được độc tĩnh đ ỗ n g nhiên mở ra tinh hồng hai mắt tại liên tiếp ăn bốn trăm sáu mươi vẫn là sáu trăm bốn mươi được rồi nhớ không rõ rốt cục tại trọn vẹn thẻ thời gian ba năm về sau rốt cục đột phá cái này mười một tầng bình cảnh chỉ kém hai tầng chỉ cần lại ăn một n g à n không hai n g à n người nhất định liền có thể đạt tới luyện khí cảnh giới viên mãn sau đó hắn liền có thể về nhà các loại những cái kêu huyết thực còn thừa lại bao nhiêu đủ hắn ăn sao dù sao đây chính là muốn hai người điểm đại ca đại ca ngươi tại sao không nói chuyện vì cái gì như vậy nhìn ta liêu nghiệp bình nhìn xem biểu lộ nghi ngờ b ả o đệ đột nhiên giật mình tỉnh lại vừa rồi hắn đều suy nghĩ thứ gì đây chính là hắn thân đệ đệ chẳng lẽ mình thật bị gia tộc lưu thả nơi đây quá lâu lấy về phần tinh thần có chút xảy ra vấn đề chấn bình Huyết thực còn thừa lại bao nhiêu? Đi kiểm kê một cái, chuyện này một còn cái, bao lại Đi kiểm đối kê vâng ớ giới i đi Vinh ngoại lại sinh chúng ta rất trọng yếu. Sau đó chúng ta cùng lúc Chu cuộc chuyện gì đã xảy ra, những này huyết thực phát nhìn những huyết như thế trọng này nào gì ta rất ta xuất tìm rốt Sau ra, ra, ra. yếu. xảy đó đã là xem v đại ca đối mặt liêu nghiệm bình mệnh lệnh liêu chấn bình không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp ly khai kỳ thật không chỉ là đại ca chính hắn cũng hết sức quan tâm những cái tiêu huyết thực số lượng dù sao hắn chỉ là luyện khí b ả y tầng cùng hắn đại ca tu vi tranh l ệ không nhỏ nếu như có thể mà nói hắn hy vọng có thể cùng đại ca cùng một chỗ trở về gia tộc dù sao từ nhỏ đến lớn huynh đệ bọn họ làm chuyện gì cơ hồ đều là cùng nhau liêu nghiệp bình không biết rõ liêu chấn bình ý nghĩ trong lòng của hắn giờ phút này nghĩ là một chuyện khác xác nhận bào đệ rời đi về sau hắn lặng yên mở ra một cái khóa lại ngăn tủ mặc dù cái này khóa không phòng được bất luận cái gì bạo lực phá lấy lại có thể tùy tiện phòng được tôn này kính hắn đệ đệ liêu nghiệp bình trân trọng lấy ra một cái màu xanh lá hộp ngọc mở ra về sau bên trong l ặ n g lặng nằm một viên mượt mà màu đỏ đan dược đây là làm tư chất bình thường người tại bị lưu vong trước làm trong tộc trưởng lao phụ thân vụn trộm g a o cho hắn chỉ có một viên trúc cơ đan、Ai? lúc đầu liêu nghiệp bình là dự định đem bí mật này một mực bảo thủ đi xuống dù sao đệ đệ của hắn liêu trấn bình năm nay đã bốn mươi tuổi còn một mực kẹt tại luyện khí sáu tầng chậm chạp không cách nào đ ộ t phá luyện khí sĩ sinh mệnh bất quá so p h à m nhân bình quân thêm ra năm mươi năm dài nhất thọ người cũng không cao hơn hai trăm số lượng nếu như không phải trụ sở bên trong cái này đột nhiên xuất hiện nhân đàn liêu trấn bình đ ờ i này cao nhất thành tựu đoán chừng cũng liền dừng bước tại luyện khí tám tầng vốn phải là dạng này vốn nên là một mình hắn tìm kiếm trúc cơ cơ hội đi một mình đi xuống hiện nay hai người đều có đột phá trúc cơ hy vọng một viên trúc cơ đan Lại là Liêu nghiệp i không phân. bình đủ b ế trước mình thiên phu đây hắn cùng một mươi hai tuổi bảo đệ lại tới đây bây giờ đã qua hai mươi tám năm cái này hai mươi tám năm bên trong hai người không chỉ là nâng đỡ lẫn nhau huynh đệ cũng là trên tiên lộ đạo hữu đối mặt hy vọng xa vời con đường thành tiên hai người cả ngày thanh tu khắc chế chính mình giám sát lẫn nhau một lòng leo lên đại đạo bọn hắn khát vọng một ngày kia có thể trở về gia tộc rửa sạch phụ mẫu xỉ đục ai liêu nghiệp bình hít một hơi đem trúc cơ đ a n tiện tay đặt ở trên mặt bàn hắn quyết định chờ bào đệ sau khi trở về cùng hắn thẳng thắn hắn đã muốn viên này trúc cơ đan cũng phải cùng đệ đệ của mình nói rõ ràng sự tình lý do cùng l ắ m thì chính mình sau khi đi ra ngoài lại cố gắng vì hắn tìm một viên nếu là hắn nguyên nhân quan trọng này oán hận chính mình vậy liền đoán đi dù sao liêu nghiệp bình trong lòng k i a quan là qua ừ m vì cái gì lâu như vậy còn chưa có trở lại thật lâu đợi không được liêu t r ấ m mình nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm liêu nghiệp bình lông mày nhịn không được nhữ lại bốn chương sáu mươi chín huyết sát chương sáu mươi chín huyết sát liêu nghiệp bình đợi trái đợi phải chờ không đến bảo đệ trở về trong lòng không khỏi có chút lo nghĩ nghĩ nghĩ hắn đem chứa trúc cơ đan hộp ngọc một lần nữa khóa về trong tủ chén đi ra chính mình bạo q u a n hướng về sau phương đất t r ố n g đi đến ở nơi đó bọn hắn lợi dụng từ gia tộc mang tới linh nhận pháp trận kích phát một cái cỡ nhỏ mê trượn những cái kia quân nhân giờ này khắp này liền an tĩnh nằm ở mê trận hình thành xương trắng bên trong vạch vạch từ ngực từ ngực từ ngực vốn nên là mười phần an t ĩ n h ban đêm đất chống không ngừng truyền ra thanh âm kỳ quái phản phất một loại nào đó sinh vật tại vội vàng nuất ăn lấy cái gì một lấy một l chẳng lẽ liêu nghiệp bình trong lòng hơi nhảy nuốt chân vô ý thức trở nên rồn rập lên đợi cho đi vào trong sương mù nhấm nuốt thanh em trở nên càng thêm rõ ràng chấm bình n g ư ơ i đang làm cái gì mê vụ bên trong bị liêu nghiệp bình gọi tới kiểm kê huyết thực số lượng liêu chấn bình nghe được đại ca tiếng giống giận dữ n g ư ờ i lại nhìn thoáng qua lại túi đầu điên cuồng ngắn bắt đầu ba phản phất có một cây đại biểu lý trí dây cung triệt để đứt đoạn liêu nghiệp bình trong mắt hồng mang lớn r ấ t cảm xúc tại cũng bất giác đã trở nên kích động lên uy ta hỏi ngươi đang làm cái gì ngươi là không nghe cả ca l ờ i nói sao liêu chấn bình nghe được ca ca hai chữ toàn thân lắp một cái trong mắt khôi phục chỉ chốc lát thanh tĩnh có thể trong tay ăn động tắc nhưng như c ũ không cách nào dừng lại trong mắt của hắn trào nước mắt mơ hồ không do khóc dòng nói đại ca ta không muốn ta thật không muốn ta làm muốn nghe ngươi tới đếm số có bao nhiêu người thế nhưng là ta không dừng được ta dừng lại không được liêu trấn bình điên c u ồ n g n u ố t ăn lấy huyết thực thể nội linh khí lại lần nữa bắt đầu kéo lên hắn không có nói láo ngay từ đầu thời điểm hắn xác thực chỉ là tuân theo lấy liêu nghiệp bình mệnh lệnh đến kiểm kê số lượng thế nhưng là đếm lấy đếm lấy trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu chính mình tu vi kém đại ca nhiều như vậy nếu như không ăn nhiều một điểm làm sao theo kịp hắn đến thời điểm đại ca nếu như bỏ xuống chính mình trước trở về gia tộc làm sao bây giờ an vụ một điểm chỉ ăn một cái sẽ không có chuyện gì ha. đợi đến liêu chấn bình lấy lại tinh thần thời điểm đã là phát hiện chính mình đại ca chính tức giận chính nhìn xem mắt hiện hồng quang bọn hắn thực sự ăn quá nhiều huyết đan còn chưa c h ú c cơ hai người căn bản là không có cách chống cự loại này ô nhiễm tinh thần ý chí của bọn hắn cùng tinh thần tại màu máu linh khí hủ hóa hạ bắt đầu đoạn lạc cùng đoạn các loại âm u mặt ý nghĩ không ngừng sinh ra hoàn toàn đã mất đi ngày thường bản thân người tên phản đồ này đáng chết lan đi ta đều là ta liêu nghiệp bình nhìn xem rơi lệ đệ, đệ không có bất kỳ vẻ đồng tình ngược lại là sắc mặt điên quần tiến lên đẩy hắn ra đồng dạng điên quần bắt đầu ăn bắt đầu bị đẩy ra liêu chấn bình hơi chấn động một chút tại nguyên chỗ sửng sốt mấy giây hậu chi hậu rác đổi một cái phương hướng không có cùng mình đại ca tranh đoạt hai người điên cùng tại yên tĩnh trong đêm không ngừng ăn thể nội huyết khí linh khí cũng càng ngày càng nhiều trong mắt còn g loạn chi ý càng sâu cũng l i ề n tại lúc này hai mắt đỏ bừng liêu nghiệp bình đem ánh mắt từ một chỗ huyết thực bên trong rời để mắt tới cách đó không xa cắm đầu ăn b ả o đệ cảnh giới của ta lớn hắn nhiều như vậy làm sao đến mức muốn cùng hắn ở chỗ này đoạt ăn uống đem hắn giải quyết những này chẳng phải đều là ta một người đúng không hoàn toàn mất đi lý trí liêu nghiệp bình từ trong ngực móc ra một viên hình tròn c h ậ t b à n c h ậ m dại nhắm ngay đệ đệ của mình hô h a nặng nề tiếng hít thở ở trong màn đêm vang lên liêu nghiệp bình tay cầm c h ậ t b à n khó khăn nhắm ngay đệ đệ ruột thịt của mình ta ta đang làm cái gì vì cái gì ta lại biến thành dạng này ta là điên rồi phải không t r ấ n bình đừng có lại ăn là ta đều là ta nhìn thấy liêu t r ấ n bình vẫn như cũ còn tại không ngừng g ặ m ăn huyết đan nhìn thấy đệ đệ trên mặt kia tham lam cùng loạn thân sắc móng á n đầy miệ khuôn mặt liêu n i ệ p bình trong lòng không đoan sinh lên một cố lửa giận người cái này tham lam bộ dáng thật làm cho ta buồn nôn trên mặt đồng dạng hôn tạp huyết nhục liêu nghiệp bình đối với mình thân đệ đệ gầm thét một tiếng màu máu linh khí rốt c ụ c điều động tụ hợp vào trận khí bên trong một đạo hỏa diễm tại trận khí phía trước hội tụ thành cầu lập tức liền muốn phát ra túi đầu gắm ăn liêu chấn bình đối nguy hiểm n mảnh mặt là ngơ vẫn như cũ hết sức chuyên trú ăn huyết thực phản phất đã hoàn toàn đã mất đi chính mình thậm chí ông linh chấp quang động, Bị ngọn lửa đ khí khí vì cái gì liêu chấn bình thân thể tại hỏa diễn bên trong hóa thành cho tàn độc lưu lại một đoàn màu máu sền sẻ sương p mù hóa thành khô lâu bộ dáng im ắng gào thét ngay tại màu máu linh khí đã mất đi tốc trụ muốn chậm rãi tiêu tán tại thiên địa bên trong lúc lòng đất đột nhiên chuyển đến một loại nào đó sao động một giọt tiên huyết đột nhiên từ bùn đất bên trong bay ra vẹn vẹn va chạm đến đầu lâu sát na liền đưa nó toàn bộ hấp thu lần nữa trốn vào trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa toàn bộ quá trình nhanh chóng mà mịt mờ nếu như là ở vào bình thường trạng thái tinh thần dưới liêu nghiệp bình có lẽ còn có thể phát hiện điểm chuyện ẩn ở bên trong chỉ là hắn hiện tại đã không r ả n h bận tâm những thứ này ta ta đều làm cái gì ta liêu nghiệp bình run dày quý gối đệ đệ cho cốt trước mặt khuôn mặt bi thống thật xin lỗi ha, ha thật xin lỗi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 phản p h ấ trong ngắn ngủi nhưng vẫn như cũ còn tại không ngừng hướng miệng bên gì, cái tại ý thức t được cũ đêm ú t huyết thực. lấy Ai? Trong đ tối đột nhiên vang lên người thứ hai thanh âm tại hai vị đại tu sĩ đánh cờ bên trong bọn hắn những này tiểu nhân vật lại cùng vô lực phạm nhân khác nhau ở chỗ nào đâu nghe được thanh â m liêu nghiệp bình đột nhiên mừng lại một đạo không có chút nào khói lửa ánh trăng đã là từ thiên ngoại bay tới chiếu rọi trên mặt của hắn dễ dàng phá vỡ hắn tất cả linh lực phòng ngự liêu nghiệp bình trong mắt ánh mắt đột nhiên bắt đầu cất cao tung tích cuối cùng rũ xuống tới trên mặt đất một đôi hoa mỹ màu đen dày xuất hiện tại trước mắt của hắn chương bảy mươi trọng chương bảy mươi trọng chứng sinh mệnh một khắc cuối cùng liêu nghiệp bình trong mắt hồng mang t ắ n đi toát ra vẻ thống khổ ta ta đều làm cái gì chu khánh nguyên không có trả lời liêu nghiệp bình vấn đề vô tình lại chém ra hai đao bảo đảm đối phương triệt để chết đi sau đó hắn lục soát một lần liêu nghiệp bình thân lấy được một cái hình tròn trật khí trừ cái đó ra không thu hoạch được gì chu khánh nguyên ngồi thẳng lên thấy được ngã đầy đất quân nhân trong mắt để lộ ra một tia phức tạp cảm xúc tia không phải là cao hứng càng không phải là khổ sở mà là một loại muốn cười lại cười không g i cảm giác có cái gì đáng giá cao hứng đâu bọn hắn coi như sống qua đêm nay bất quá là m u ộ n một tháng chết mà thôi thế nhưng là cái này chẳng lẽ liền không đáng vì thế cảm thấy phân chấn a tại một chỗ tiên huyết bên trong tại d ư ớ i áp lực mạnh chu khánh nguyên lại có chút thất thần đời trước của hắn mơ ước lớn nhất bất quá là có phòng có xe có lưu khoản mà thôi đương nhiên tốt nhất còn có cái yêu hắn n g ư i nếu như không có cũng không quan hệ từ khi tới thế giới này về sau hắn thật giống như đem chính mình nhân sinh một đao chém thành hai nửa ở giữa cũng không ngay tiếp theo hết đủ bị ép ném đi lúc trước hèn yếu chính mình đóng vai lấy một cái với hắn mà nói mười phần xa lạ nhân vật phản phất đem chính mình cho rằng một khối đầu gỗ cầm cái rũa bắt đầu từ đầu tạo hình mặt trái đối với mình đang đối mặt lấy thế gian lấy dung tục phan g thân vì chính mình tạo nên điện thờ dạng này thời gian cái gì thời điểm là cái đầu đâu suy nghĩ rời rạc ở giữa chu khánh nguyên đi đến trước muốn xác nhận một cái những n à y quân nhân tình trạng nhưng vừa vẫn bước ra một bước ánh mắt vừa mới giao động đến những cái kia quân nhân trên thân chu khánh nguyên đ ấ y lòng đột nhiên sinh ra một cỗ khát vọng mãnh liệt nhưng vào lúc này chu khánh nguyên trong đầu thần hồn cùng đàn điện kim long đồng thời phát ra y mắng gầm thét trong đầu của hắn vang lên bén nhọn chói h i mươi n m để hắn cưỡ ép thanh tỉnh một lát chu khánh nguyên ngừng lại bước chân cấp tốc quay người trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi hắn cơ hồ là chạy chối chết phi tốc ly khai liêu ra trụ sở t h ẳ n g đến trong lòng loại kia rung động hoàn toàn biến mất chu khánh nguyên mới dư kinh chưa tiêu thật sâu t h ở dốc m ộ t hơi vừa rồi cái loại cảm giác này tại sao có thể như vậy hắn thế mà bắt đầu đối a n huyết đan quân nhân có d ụ n g v ọ n g rồi vì cái gì lúc trước không có cường liệt như vậy là bởi vì tu luyện ra linh khí nếu không phải hắn biết rõ kêu huyết đan nguy hiểm cỡ nào còn có vũ đ ả n cùng thần hồn tỉnh táo chỉ sợ chu khánh nguyên nhìn phía xa bị bóng tối bao trùn hoàng cung đột nhiên cảm thấy nó tựa như một cái bị hắc cám bóng ma bao phủ cự thú sinh ra tự dưng kinh khủng hắn nhịn không được lui về phía sau một bước có chút do dự thế nhưng là hắn lại có thể đi đâu đây toàn bộ đại chu vương triều bây giờ có mấy người chưa ăn q u à tiên thiên đan trong lúc nhất thời to như vậy một cái vương triều chu khánh nguyên lại cảm giác chính mình không chỗ có thể trốn mà lại coi như hắn quyết định hiện tại từ bỏ hết t h ể ly khai đại chu vương triều chỉ sợ cũng phải bị ở bên ngoài thu xích đâm cảm ứng được chắn vừa vặn a không có lẽ đối phương cũng sớm đã ở bên ngoài bày ra đại trận chính mình căn bản ra không được tất cả mọi người ra không được cuối cùng không chỗ nào có thể đi chu khánh nguyên vẫn là về tới hoàng cung thành nho lý thành nho tỉnh lại tiểu thái giám lý thành nho mơ mơ màng màng mở mắt không biết là ai đang gọi mình tỉnh rồi sao vậy v ậ hạ ngài ở chỗ nào lý thành nho bốn phía quan sát tìm không thấy bệ hạ thân ảnh càng không biết rõ vì sao bệ hạ đêm khuya tới đây ta hỏi ngươi ngươi có nếm qua tiên tiên đan sao bệ hạ chưa từng nếm qua kia không đều là người luyện võ mới ăn sao ngươi ở bên cạnh ta ngây người thời gian nửa năm chẳng lẽ liền không tiếp xúc qua cái này đồ vật tiếp xúc là tiếp xúc qua thế nhưng là kia võ kinh ta thật sự là xem không hiểu luyện thế nào cũng luyện không nảy mầm đầu cha nuôi ta cùng ta nói mỗi cái nhân sinh có cửu khiếu ta lại là nhất khiếu bất thông căn bản không có luyện võ thiên phú ăn kia tiên thiên an sẽ chỉ bổ quá mức để cho ta chờ ăn a ngược lại là chó ngáp phải rồi chu khánh nguyên tử trên nóc nhà nhảy xuống rốt cục xuất hiện tại lý thành nho trước mặt lý thành nho vậy vậy hạ thế nào thứ này về sau ngươi chính là ta tại đại chu người phát ngôn đời người phát ngôn lý thành nho ngây thơ n đầu không biết rõ vị này vũ đến ó i là có ý gì đơn giản tới nói từ nay về sau tất cả mọi người muốn gặp ta đều muốn trải qua ngươi ta tất cả mệnh lệnh đều từ ngươi đến phát ra ngươi chính là đại chu cái thứ hai hoàng đế ta ta sao vậy hạ ta không được tiểu thái dám không có bất kỳ mừng rỡ khuôn mặt nhỏ nhắn đã là cả kinh trắng bệnh nếu là hắn thật thành đại chu cái thứ hai hoàng đế về sau hắn cha nuôi nhìn thấy hắn muốn gọi hắn cái gì hắn còn thế nào cùng cha nuôi bình thường ở chung ta nói ngươi đi ngươi là được đừng nói nhiều là v ậ hạ đúng rồi gian phòng của ngươi bị ta chưng dụng hôm nay ngươi liền canh giữ ở cửa ra vào không được bất luận kẻ nào tiến đến vâng Bệ hạ ngươi nói cái gì Bệ hạ ngã bệnh thủ p h ụ lý thanh long đứng tại lý thành nho cửa gian phòng bên ngoài c h o m à y nhịn không được đánh giá đến lý thành nho tới cái này t i ể u thái giám ở tiền triều chỉ là trong cung một cái thường thường không có gì lạ t i ể u thái giám nhìn ngơ ngác ngốc ngốc cũng không biết rõ là thế nào trở thành vũ đế bên người hồng nhân Bệ hạ nhiễm bệnh loại này nói l á o cũng nói được bệ hạ làm sao lại như bệnh người sai người tới tim ta chỉ là vì nói một câu nói như vậy lý thanh long vừa định phát tác liền nghe đến trong phòng đột nhiên chuyển đến quen thuộc mà thanh em v y nghiêm hắn nói không tệ ta đúng là được chọc chứng cái gì b ậ y hạ ngươi làm sao đại chu vương triệu mới vừa vận t ạ i vũ đế dẫn đầu hạ phát triển không ngừng kết quả hiện tại khâu mấu chốt nhất thế mà rơi mất dây xích bọn hắn những văn thần này cũng không có thực lực ngăn chặn những cái kia tính tình khác nhau c ô n nhân nghĩ tới đây lý thanh long liền muốn hướng trong môn đi đến hắn muốn tận mắt nhìn một chút bệ hạ hiện tại trạng thái ngươi không thể đi vào tiểu thái dám lý thành nho giang hai tay ra ngăn ở lý thanh long trước mặt ngăn trở thân thể của hắn lý thanh long chân mày miễu càng sâu không biết do đây rốt cuộc là cái gì tình huống lý thanh long sau này triều chính sự tình từ ngươi toàn quyền phụ trách ngoại trừ quốc sư tương quan sự tình cái khác ngươi chỉ cần xử lý xong mỗi bảy ngày cùng ta báo cáo một lần là được rồi mặt khác giúp ta đem đinh n u n g cùng trần bá phủ gọi tới là vậy hạ lý thanh long trong mắt không có bất luận cái gì đại quyền trong tay mừng rỡ ngược lại là mười phần không cam lòng lý khai không có vũ đế buông tay ủng hộ các hạng triều chính làm sao có thể chấp hành đến nhẹ nhàng như vậy thống nhất sau này hẳn là lại muốn bắt đầu không ngừng nói rõ sao qua một trận trần bá phủ cùng đinh n u n g xuất hiện tại tiểu thái giám lý thành nhỏ trước mặt hai người một cái chính là ngu chung người một cái là tâm tư linh hoạt h ạ n g người đồng thời đều là vương triều trước mắt trừ hắn vũ lực giá trị tối cao người làm sự tình để chu khánh nguyên tương đối yên tâm b ậ y hạ tìm chúng ta có gì phân phó hai người không có giống lý thanh long gấp gáp như vậy hỏi thăm chu khánh nguyên bị bệnh gì chứng chỉ là chờ chu khánh nguyên phân phó bá phủ phong tỏa quên mình không được bất luận cái gì quân nhân tới gần nơi này cái khác mỗi cái tiến vào người đều muốn lấy được ngươi thật sự nhận vâng b ậ y hạ đinh nung ngươi mang một đội người đi liêu ra trụ sở một chuyến đem hé xịu ở nơi đó quân nhân cứu ra yên tâm nơi đó thế ra đệ tử chương bảy mươi một ba loại trúc cơ phương thức chương bảy mươi một ba loại trúc cơ phương thức chu khánh nguyên ngồi tại không tính rộng rãi trong phòng nhỏ mở ra hệ thống bảng không để ý đến ngay tại c h ầ m rãi khi ê u động võ chữ ngăn chứa chu khánh nguyên trực tiếp mở ra đại biểu tiên k i a m ộ t cột huyền linh công nhập môn ngưng khí đan đan phương đại thành giờ này khác này huyền linh công bên phải giấu cộng bên trên vẫn như cũng là ảm đạm màu xám phát hiện này để trong lòng của hắn một cái lộ b ộ kết đan còn chưa tính vì cái gì trúc cơ kỳ cũng không thể trực tiếp thêm điểm lại giống trước đó như thế tồn tại một loại nào đó trước đưa điều kiện nhìn xem hệ thống trên ảm đạm dấu cộng chu khánh nguyên nhịn không được lại hít một hơi từ khi biết rõ máu hai chân tướng về sau hắn gần nhất thở dài số lần là càng ngày càng nhiều hẳn là trúc cơ cần dùng đến cái gì cùng loại trúc cơ đan đồ vật vẫn là nói ta cần trúc cơ phát m ô n thế nhưng là coi như khiếm khuyết chính là hai thứ này bên trong hắn lại có thể đi đâu tìm tìm đâu đại chu vương t r i ề u làm phạm nhân quốc gia làm sao lại có đâu không còn có một cái địa phương có thể sẽ có thành nho tại ta lên tiếng trước kia đừng để bất luận kẻ nào tìm đến vâng bệ hạ chu khánh nguyên nằm ở trên giường em lặng yên mở ra thần du cấp tốc tiến về liêu ra chu phương hướng đi theo đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả kim n u n g sau lưng may mà tại thần hồn trạng thái dưới những cái kia quân nhân tựa hồ đối với hắn lại lần nữa đã mất đi lực hấp dẫn mặc dù dưới loại trạng thái này chu khánh nguyên cái gì cũng không làm được cái gì chính là kim n u n g tại thu được chu khánh nguyên mệnh lệnh sau mang theo một đội nhân mã một đường phi nước đại đến liêu ra trụ sở bên trong đem trụ sở bên trong tất cả mọi người t r o n g giữ những người này đều là chút người bình thường mặc kệ thân phận cao thấp trên thân một điểm luyện võ vết tích đều không có chuyện sự tình này để kim nhung cảm thấy có chút kỳ quái nhưng không có suy nghĩ nhiều hắn hiện tại khẩn yếu nhất chính là hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ tại đơn giản bức cung về sau một cái đồ hèn nhát rất nhanh liền đứng dậy là kim nhung tự mình dẫn đường giới thiệu chung quanh kiến trúc phân bố đây chính là nghiệp bình đại nhân ở lại địa phương kim nhung dừng lại tại cuối cùng một tòa đạo q u a n trước thần sắc bình tĩnh cùng nhau đi tới hắn liên tiếp tìm tỏi mười hai tòa đạo quan còn đem những n à y người bình thường ở lại địa phương cũng nhất nhất đã kiểm tra đều là không thu hoạch được gì trước mắt tòa này đạo quan là cuối cùng một tòa đạo quan cũng là hắn ký thác kỳ vọng một cái đạo quan một mình tiến vào đạo quan bên trong kim nhung đem toàn bộ gian phòng phân chia thành hai nửa từ vào cửa bên trái bắt đầu từng giờ từng phút lục xoát thỉnh thoảng dùng vỏ đao go go gạch đá trọn vẹn bỏ g i a nửa n k h ắ c đồng hồ công phu hắn mới siêu tập xong cũng không làm sao lớn đạo quan tìm được hai loại đồ vật kết quả chứng minh hắn lúc trước cẩn thận có chút không cần thiết toàn bộ đạo quan bên trong ngoại trừ một chút tạp vật duy nhất có giá trị chính là trước mắt hai loại đặt ở một cái khóa lại trong hộp vật phẩm một cái hộp ngọc một quyển sách kim nhung mở hộp ngọc ra bên trong nằm một viên màu đỏ đang lắn dược trâu tròn ngọc sáng q vẹn vẹn sách sách, u người là tìm được muốn cứu bọn họ ra lại là không dễ dàng mỗi có một người tiến vào sương mù cũng sẽ ở trong sương mù trắng nhanh chóng té xịu khoảng chừng thử hai lần về sau kim nhung liền không phái người tiến vào một đám người tìm tỏi toàn bộ trụ sở tìm được một thanh cắm trên mặt đất trợ kỳ để một tay hạ bạt lên về sau kia màu trắng mê vụ liền biến mất thủ hạ lục tục bắt đầu ra bên ngoài truyền người gặp những người này ở đây ly khai xương trắng về sau liền chậm rãi thanh tỉnh kim nhung không có để ý bọn hắn đem mọi chuyện giao cho thủ hạ chính mình ngồi vào đạo quan bên trong h ắ n tử trong ngực móc ra quyển kia vô danh sách lẳng lặng lật xem bắt đầu hắn còn chỉ là muốn tùy ý kiểm tra một cái nội dung bên trong thế nhưng là càng xem hắn thì càng kinh hãi cả người đều toàn tỉnh đầu nhập đi vào một khác đồng hồ về sau kim nhung hơi vông xuống trong tay sổ không có vung tay thở ra một hơi dài trong sách g h lại lại là p h à m nhân từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ phương pháp tu luyện cùng trong đó quan muốn nói rõ thế giới này lại có tiên khó trách thế ra bên trong người luôn luôn cường đại đến bọn hắn không thể nào hiểu được nguyên lai bọn hắn là cái gọi là tu sĩ muốn sao chép một phần à kim nhung trong mắt lóe lên một tia giấy ruộng để hắn đem những này đ ồ vật giấu dưới hắn là tuyệt không có cái này giúp khí bởi vì lúc này giờ phút này hắn đã nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc những người này là tiên nhân vậy sẽ bọn hắn giết chết bệ hạ lại là cái gì thân phận chu khánh nguyên thần hồn lẳng lặng đứng tại kim nhung trước mặt bình tĩnh nhìn xem hắn tử này sắc mặt một tr nhanh chóng đem sổ bên trong nội dung sao chép một phần sau đó thu nhập trong ngực bệ hạ thần tìm khắp liêu ra trụ sở cứu trở về quân nhân 1326 n g ư ờ i tìm được hai loại có thể là ngài cần đồ vật kim nhung đứng tại ngoài viện bẩm báo tin tức sau đó đem trong ngực vô danh sổ cùng hộp ngọc đưa cho lý thành nho từ hắn chuyển giao làm rất tốt người đi về nghỉ ngơi trước đi không có so đo kim nhung b ụ n g trộm sao chép vô danh sách nhỏ hành vi loại chuyện này đối chu khánh nguyên tới nói loại chuyện này căn bản râu rĩa mở hộp ngọc ra xác nhận bên trong là một cái lạ lâm đang dược chu khánh nguyên đóng lại hộp ngọc bắt đầu đọc qua vô danh sách nhỏ sau một hồi lâu, chu khánh nguyên khép lại sách nhỏ chậm rãi phun ra một hơi tin tức hắn muốn rốt c ụ c đ ạ t được dựa theo vô danh sách nhỏ thuyết pháp tu sĩ đến luyện khí viên mãn về sau có ba loại trúc cơ phương thức một đạo pháp trúc cơ lấy tiên pháp lý lẽ làm cơ sở diễn hóa đạo chi chân ý đây là khó khăn nhất cũng là hiệu quả tốt nhất trúc cơ phương thức muốn lấy loại phương thức này trúc cơ tối thiểu nhất muốn nắm giữ một môn đạt tới pháp cấp bậc tiên pháp đối không có nền móng luyện khí kỳ tu sĩ tới nói không khác nào thiên phương giả đàm chỉ là nhìn xem liêu ra người còn dừng lại tại sử dụng trận khí thi pháp giai đoạn liền có thể phán đoán chuyện này độ khói lấy đơn nhất thuộc tính thiên tài địa bảo dùng linh khí đặt vào thể nội hóa thành nói chi cơ từ nay về sau tu sĩ linh khí sẽ có chuẩn bị dung luyện bảo tài tính chất đặc thù tại đối ứng thuộc tính thuật pháp bên trên có cực lớn tăng thêm tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng t ố c ba đan dược trúc cơ lấy trúc cơ đan trúc cơ nhất là phổ thông trúc cơ phương thức không có bất luận cái gì ưu điểm vẹn vẹn trúc cơ mà thôi sử dụng loại phương thức này trúc cơ tu sĩ hạn mức cao nhất chính là nguyên anh tu sĩ chẳng lẽ ta chỉ có thể sử dụng trúc cơ đ a n tiến hành nhất là phổ thông trúc cơ chu khánh nguyên trong lòng hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu chương bảy mươi hai đạo pháp trúc cơ chương bảy mươi hai đạo pháp trúc cơ chu khánh nguyên mở ra bảng ở trước mặt của hắn đại biểu cho võ chữ kia một cột tin tức giờ này khắc này đang chậm rãi nhảy lên phảng phất tại nhắc nhở hắn đi xem một cái chu khánh nguyên mang theo hiếu kỳ điểm hạ đi đại biểu cho võ đạo từng hàng văn tự tin tức hướng xuống trưng bày một đạo kim bang nơi này lúc ánh vào hắn trong mắt giờ này khắc này đại biểu cho ngự thần đao viên mãn kia một cột màu đen văn tự chỉnh thể đang không ngừng lóe ra kim quang lộ ra một cổ thần diệu hương vị ngự thần đao tại sao lại phát sinh loại biến hóa này chẳng lẽ là bởi vì dùng chiêu này thức ngự sử qua linh khí phát sinh một loại nào đ ó biến hóa chu khánh nguyên trong lòng hơi nhảy k h ô n g chế ý niệm điểm vào ngự thần đao phía trên tàn ra kim quang ngự thần đao run r à y dữ dội một cái bắt đầu giải thể biến hình hóa thành lưu quang ly khai đại biểu võ quanh tròn đều chạy vào tiên chữ một cột chu khánh n g theo sát lấy điểm vào tiên chữ bên trên ngay tại huyền linh công phía dưới ánh sáng màu vàng nóng không ngừ cuối cùng tạo thành một nhóm màu vàng kim văn tự ngự thần đao thuật không chút do dự chu khánh nguyên không chế ý niệm điểm vào kia màu bạc hào phía trên màu vàng kim văn tự khe du lên lại lần nữa phát sinh cải biến ngự thần đao phát theo thêm điểm hoàn thành chu khánh nguyên trong đầu đối với ngự thần đao lý giải càng thêm t ấ u triệt ngự thần đao trước đó dù sao cũng là sáng tạo dùng để thúc đẩy nội khí phát m ô n rất nhiều phương pháp dùng tại linh khí loại này năng lượng trên nhưng thật ra là không thích hợp hệ thống lúc này trực tiếp trợ giúp chu khánh nguyên ốn nắn điểm này cùng lúc đó chu khánh nguyên cảm g i á được trong cơ thể mình linh khí bắt đầu rục dịch n g ó đầu dậy chỉ cần nhẹ nhàng đấy Tựa hồ l i ề ngày có thể thứ n hai h Ta. Muốn chu cơ. Đạo á p trúc cơ. h khánh, khánh nguyên lại lần nữa mở ra bảng huyền linh công nhập môn ngự thần đao pháp không ngoài sở liệu theo ngự thần đao bước vào pháp cấp bậc về sau huyền linh công bên phải hào cũng phát sáng lên tiên pháp chia làm bốn đẳng cấp khí thuật pháp nói còn có một cái thu xích đâm cất dấu không nói trước mắt ngự thần đao mặc dù đã tăng lên tới pháp cấp bậc nhưng là theo chu khánh nguyên vẫn như cũng là ở vào quyền thuật chi thuật pha vi cùng hắn trong tưởng tượng tiên thần thuật pháp hoàn toàn không đồng dạng chờ đến đạo giai sẽ có không đồng dạng sao đối ngự thần đao bên phải màu bạc dấu cộng chu khánh nguyên nhẹ nhàng điểm hạ đi ngự thần đao đạo chu khánh nguyên không biết đến là vẹn vẹn cái này một cái đẳng cấp cải biến liền đầy đủ bình thường tu sĩ dùng nửa đời đi, đi. theo ngự thần đao từ pháp thuật đến đạo pháp chuyển biến trong đầu của hắn trống rỗng nhiều hơn vô số tin tức lưu vô số phức tạp tin tức tại chu khánh nguyên trong đầu tạo ra di chuyển hắn vừa mới nhớ kỹ trên một đầu tiếp theo đầu đã không kịp chờ đợi tan vào tư tưởng của hắn bên trong treo ở trong phòng bảo đao bắt đầu không ngừng từ phát rung động cuối cùng ra khỏi vỏ thẳng tắp cắm trước mặt chu khánh nguyên chu khánh nguyên vô ý thức muốn nắm chặt chỗ đao quanh thân linh khi đã là bành trướng phun trào đều rót vào bảo đao bên trong l i u quang chấp động ở giữa bảy mươi hai đạo đao ảnh đột nhiên từ đó phân hóa trở lên trung hạ tam trọng trận liệt lẳng lặ bảy mươi hai đạo đao ảnh liền có thể phân hóa ra vô số đao khí chém giết tại trận liệt bên trong bất cứ sinh vật nào cái này là đạo phạt à chu khánh nguyên đưa tay bóp một cái kiếm chỉ, linh khí hóa thành đ a o ảnh toàn bộ trở về trên đất bảo đao bên trong gian g giác. đứng ở mặt đất dùng thiên ngoại vẫn thiết chế tạo bảo đao phát ra một tiếng bạo hưởng sau đó toàn bộ thân đao vỡ tan vỡ thành một phấn không chịu nổi gánh nặng sao chu khánh nguyên nhẹ nhàng liếc qua trên đất một phấn không có coi ra gì ngày thứ ba chu khánh nguyên lại lần nữa mở ra bảng biểu lộ có một chút tiết lối huyền lình công nhập môn ngự thần đao đạo ngự thần chỉ là đến đạo chỉ liền không thể thêm chút đi sao rõ ràng từ thu xích đâm bên kia ý tứ tới nói hẳn là còn có một cảnh giới mới đúng thôi mọi thứ đều gắng đạt tới thập toàn t h ậ p mỹ ngược lại không đẹp về sau cảnh giới chờ có thể sống quá lần này nguy cơ về sau lại đi suy nghĩ đi chu khánh nguyên không do dự nữa đối huyền linh công bên phải hảo nhẹ nhàng điểm hạ đi huyền linh công tiểu thành theo thêm điểm hoàn thành điểm điểm tích tích tiếng mưa rơi từ chu khánh nguyên trong đầu vang lên nước mưa điểm, điểm tích tích hội tụ thành tuyến dần dần tại trong đan đ i ể n hóa thành đầm linh khí nước mưa tiếp tục tích xúc hóa khí thành dịch pham la đạt tới bước này tu sĩ từ đây linh khi đối bọn hắn tới nói liền không còn là hồng thủy manh thú có thăm dò thuật pháp tư cách ngoại trừ một chút thiên phú dị bẩm có lẽ có cái khác t à i nguyên tu sĩ đồng dạng tu sĩ đều là tại thời kỳ này vừa mới bắt đầu nghiên cứu khí thuật phía trên pháp môn nếu là sử dụng trúc cơ đan trúc cơ tu sĩ tấn thăng con đường cũng chỉ tới mà thôi nhưng là chu khánh nguyên chính là đạo pháp trúc cơ tất nhiên là cùng bình thường tu sĩ khác biệt một cái huyền diệu màu vàng kim đạo văn đột nhiên tại hắn nơi đan điện hiện hiện đều dung nhập hồ nước bên trong biến mất không thấy gì nữa sau đó là cái thứ hai cái thứ ba thẳng đến thứ chín màu vàng kim đạo văn chìm lại lần nữa nhập hồ nước hiện tượng này mới đình chỉ theo màu vàng kim đạo văn nhậm hồ linh khí tạo thành nước biển bắt đầu kim quang c h ấ p động tại chu khánh nguyên thể nội dẫn động màu vàng kim linh khí triều tịch tại linh khí cọ rửa dưới thân thể của hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng cứng cỏi càng ngày càng thích hướng linh khí từ nơi sâu xa chu khánh nguyên đối ngự thần đao có càng nhiều c ả m n g ộ chu khánh nguyên cảnh giới cũng từ luyện khí tầng m ộ ư ơ i ba viên mãn một đường trào lên hướng về phía trước thẳng đến bước vào chúc cơ kỷ viên mãn mới đình chỉ chu khánh nguyên ngồi thẳng lên cảm thụ được thể nội trào lên linh khí thủy triều thỏa mãn nhẹ gật đầu có thể một giây sau hắn lại nhịn không được lắc đầu cũng o may tại bước vào t r ú c cơ kỷ viên mãn về sau có màu vàng kim đạo văn bảo vệ chu khánh nguyên cuối cùng miễn cưỡng thoát khỏi vết thực ảnh hưởng mặc dù nhìn thấy những cái kia ăn rất nhiều tiên thiên đan quân nhân trong lòng của hắn vẫn như cũ sẽ có, có chút khát vọng nhưng ở vào có thể bị hắn áp chế trạng thái ngày thứ tư chu khánh nguyên thông lệ mở ra bảng kỳ thật hắn không có ôm cái gì hy vọng chương ỉ là m bảy mươi ba lại đi đoán thể đường chương bảy mươi ba lại đi đoán thể đường chu khánh nguyên mở ra bảng nhìn xem không ngừng khiêu động võ chữ điểm hà đi từng cái đại biểu võ đạo trên đường tuyển hạng ở trước mặt hắn từng cái triển khai thiên nhân cảnh viên mãn v i ê n du cảnh viên mãn thần hồn cảnh viên mãn vũ đảm cảnh viên mãn kim thân cảnh viên mãn phá khiếu cảnh viên mãn chân khí tam cảnh đ o á n thể tứ cảnh giờ này khắc này tất cả văn tự cũng bắt đầu tản ra trói mắt kim quang chu khánh nguyên con ngươi nhịn không được tại kim quang chuyển xu ố n g lớn một đôi mắt chừng đến lao đại mà lấy tâm trí của hắn giờ này khắc này cũng là có chút cầm giữ không được đây là cái gì tình huống giờ này khắc này theo chu khánh nguyên ánh mắt chuyển gì đoàn thể tứ cảnh kia một cột văn tự bắt đầu nhảy nhót bắt đầu chu khánh、nguyên、nhẹ nhàng điểm một cái đ o á như t trước vẫn là đồng dạng văn tự chỉ bất qua biến thành màu vàng kim chu khánh nguyên hô hấp hơi dừng lại êm ai ấn mở đoàn thể tứ cảnh trong mắt có một loại nào đó vẻ tưởng nhớ chẳng lẽ nói vốn cho rằng tại linh khí xuất hiện về sau đã bỏ phế võ đạo còn có cái khác đường có thể đi là đã nội khí luyện ra được thân thể không đủ cương đại lực sắt thương không đúng n h như vậy vì cái gì không cần linh khí tu luyện một lần nữa lại đi một lần luyện thể con đường những người khác không được hắn có hệ thống tăng thêm chẳng lẽ không được vì sao không được làm sao có thể không được chu khánh nguyên trong mắt phát ra sáng lời t h ầ n s ắ c bắt đầu trở nên kích động lên có thể hoàn toàn có thể tùy tiện có thể a người khác chi kết luận tại siêu quy cách hệ thống trước mặt đáng là gì chu khánh nguyên ánh mắt tập trung tại hệ thống bảng phía trên đoán thể tứ cảnh để ý đọc sờ nhẹ dưới chậm rãi triển khai từng cái quen thuộc cảnh giới một lần nữa hiện ra thành chu khánh nguyên trước mắt đoán thể tứ cảnh luyện bị dịch cân luyện huyết mật cốt bây giờ vốn là trí chăn cảnh luyện bị cảnh đã biến hóa bộ dáng một lần nữa biến thành nhập môn cấp bậc luyện bị cảnh nhập môn nhìn vào môn bên phải hảo chu khánh nguyên khỏe miệng lộ ra một vòng t i ể u dung cái này còn có cái gì tốt do dự sao luyện bị cảnh tiểu thành linh khí tại chu khánh nguyên thể nội bắt đầu phun trào chậm rãi dung nhập hắn bề ngoài m à n g ra bên trong màu đồng làn da dần dần sinh ra một loại ngọc chất q u a n trạch lúc này cự ly trên lý luận máu hai giáng lâm còn có bốn mươi mốt ngày luyện bị cảnh trí chăn cự ly máu hai g á n g lâm còn có ba mươi tám trời dịch cân cảnh trí chăn cự ly máu hai g á n g lâm còn có ba bốn ngày đoán cốt cảnh trí chăn ba mươi ngày luyện huyết cảnh cự li máu hai giáng lâm hai sáu ngày lấy linh khí là năng lượng một lần nữa tu luyện đoán thể tứ cảnh triệt để chuyển đổi xong xuôi trong quá trình này không phải là không có gặp được khó xử dẫn đến dấu cộng một lần nữa biến thành màu xám tình huống nhưng là chu khánh nguyên dù sao cũng là đạt tới thiên nhân cảnh võ đạo đại công sư liền xem như đổi dùng linh khí đoán thể cũng bất quá là hơi suy tư về sau liền dễ dàng đem tiến độ thúc đẩy tổng cộng thời gian sử dụng mười sáu ngày đổi dùng linh khí tu luyện đoán thể tứ cảnh thành vậy chu khánh nguyên đại khái cảm thụ thân thể một cái cường độ nghĩ ngợi nếu như bây giờ không lợi dụng thể nội linh khí chỉ dựa vào n h ụ thể cường độ đại khái cảnh giới hẳn là ở vào luyện khí k ỳ viên mãn cấp độ về sau chính là chân khí tam cảnh đã từng đem chu khánh nguyên thẻ một tháng lâu ngưng khí cảnh tại thể nội liên tục không ngừng linh khí quán chú tùy tiện đột phá mặt khác dĩ v ã n g chân khí tam cảnh là tại thể nội cô động nội khí mở khiếu huyện hiện tại hắn đã bắt đầu tu tiên cái này đường đi lại là không thể thực hiện được trải qua mấy lần nếm thử về sau hắn đem tất cả tu luyện tới linh khí đều hòa vào thể nội dùng cho tôi thể cải biến thân thể cấu tạo đi là hắn lý giải bên trong thể tu đường đi không tu khí chỉ luyện thể nhưng cùng lúc hắn lại kiêm tu huyền linh công chẳng khác gì là pháp võ đồng tu tốn thời gian mười hai trời trải qua chu khánh nguyên biến chủng về sau chân khí t ă n g cảnh rốt cục đi đến thân thể của hắn trở nên càng thêm cân xứng nhìn có mấy phần tiên phong đạo cốt dáng vẻ nhưng là bên ngoài thân phòng ngự cùng bên trong lực lượng lại càng ngày càng mạnh lúc này cự l i máu t hai bộ phát còn lại một bốn ngày phá khiếu cảnh nhập môn phá khiếu cảnh trí trăn cự l i máu t hai bộ phát ngày thứ mười phá khiếu cảnh bước vào trí t r ă n trí cảnh trước kia mở một trăm sáu mươi lăm cái bí ẩn khiếu h u y ệ t t h o n g d ò n nạp nội khí biến thành dung nạp linh khí trong đó c h i lệch n ữ không thể bằng chu khánh nguyên chỉ cảm thấy chính mình linh khí tổng lượng h u y ế t trương gấp ba có thừa để chu khánh nguyên không nghĩ tới chính là vẹn vẹn tại phá khiếu cảnh điểm đến trí chăn cảnh về sau hắn v õ đạo chi lộ lại tạm thời đi đến đầu cuối cùng ngày thứ chín điểm số đổi mới chu khánh nguyên nhìn xem kim thân cảnh nhập môn bên phải ảm đạm dấu cộng những mày không có coi ra gì hắn coi là lại gặp giống trước đó tương tự tình huống chỉ cần hơi nghiên cứu cải tiến một cái liền có thể một lần nữa kích hoạt cái này ảm đạm dấu cộng thằng đến bỏ ra hơn nửa ngày thời gian vẫn như c ũ không thể giải quyết vấn đề này chu khánh nguyên mới ý thức tới vấn đề không được bình thường hắn đau mày cẩn thận cảm thụ thân thể một cái tình trạng thoáng có chút thất thần thân thể của hắn nếu không phải có thần hồn tồn tại hắn hiện tại khả năng đã phát sinh nhục thể cùng cảm giác tách rời tình trạng nếu như nhục thể lại tiếp tục cường đại xuống dưới chỉ sợ hắn thân thể sẽ triệt để thoát ly trường khống Nếu như muốn trong khoảng thời gian này ngoại trừ tu luyện đoán thể cảnh giới chu khánh nguyên cơ hồ đem tất cả thời gian đều tiêu vào ngưng dịch thành đan phía trên chỉ có nhanh đến không giờ đổi mới thời điểm mới có thể thêm điểm tiến hành luyện thể nhưng là không biết rõ có phải hay không thiếu sót cái gì mấu chốt đồ vật vô luận hắn cố gắng như thế nào ngưng tụ linh dịch luôn luôn không cách nào ngưng kết thành hình tại hội tụ về sau không ngừng t ả n ra mà có thể cho hắn nghĩ biện pháp thời gian cũng chỉ có sau cùng mười ba trời mà thôi ngay tại chu khánh nguyên muốn mưu đồ những đường ra k h ắ c lúc hệ thống vậy mà lại sinh ra biến hóa mới giờ này khắc này tại hắn đột phá phá khiếu luyện thể chi pháp về sau vậy đại biểu tiên khoảng trắng hạ sắp xếp thứ hai một nhóm tin tức đã một lần nữa sáng lên một bạc hào n g thần n o đạo chương bảy mươi bốn n thần chương bảy mươi bốn g ự thần thần thông ngự thần nào đạo nhìn xem kia sáng lên màu bạc dấu cộng chu khánh nguyên hô hấp nhịn không được biến thành ồ ồ t i ê n pháp tại đạo giai phía trên cấp bậc thu xích âm vì thế tại ngoại giới buôn tàu hai mươi năm chuẩn bị vô số tài nguyên đi làm chuẩn bị đến nay còn chưa đạt thành cảnh giới tối cao bây giờ thế mà liền như vậy dễ dàng hiện ra ở trước mắt mình rồi chu khánh nguyên kềm chế kích động trong lòng liền hô hấp đều trở nên bắt đầu cẩn thận tại chính mình cũng không có chậm tới tình huống d ư ớ i ý thức đã sờ nhẹ trên đó ngự thần nào đạo đại biểu màu vàng kim văn tự theo thêm điểm bắt đầu run rẩy dữ dội bắt đầu tiểu chữ cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ ông linh hoạt kỳ ảo du dương tiên âm tại chu khánh nguyên trong đầu vang lên ý thức của hắn trong nháy mắt lâm vào trong không trong h o à n g hốt hắn giống như lại lần nữa đi một lượt chính mình nhân sinh cơ sở đao pháp thiên hà đao pháp thiên v ậ n đao huyền nguyên đ a o quyết trên đường đi sở học của hắn các loại đao pháp tri thức giờ phút này đều tại trong đầu hắn hiện hiện không ngừng trải vớt những cái kêu bản chỉ là phạm nhân quyền thuật tri thuật cùng quân nhân ngự khí tri thuật giờ này khắc này tại chu khánh nguyên trong đầu đều phát sinh biến hóa màu vàng kim đạo vận văn tự tại chu khánh nguyên bên cạnh hiện hiện trong cơ thể hắn linh hải triệu tịch lại lần nữa biến thành màu vàng kim tản ra động lòng người kim quang cùng màu vàng kim văn tự hóa lẫn cái gọi là ngự thần đao thoát thai từ phạm tục c h i võ học tan nội khí thiên gia sở trường vốn là thiên hạ nhất đẳng ngự khí pháp môn lúc trước chưa thể hiện ra hắn uy năng bất quá là bởi vì sử dụng năng lượng quá mức cấp thấp thôi nhưng cái này tuyệt không đại biểu ngự thần đao không được giờ này khác này môn này đại biểu cho võ học cực hạ đao pháp tại hệ thống cùng linh khí cộng đồng tác dụng dưới phát sinh biến hóa thoát thai hóa cốt tin tức mới tại hệ thống phía trên bắt đầu tạo ra. lưu động cảm nhận sáng màu bạc tạo thành nón ề n đỏ thâm văn tự tại trên của hắn trầm rãi hiện hiện ngự thần thần thông một đạo màu xanh trùm sáng tại chu khánh nguyên trong đan đ i ề n đ o à n sinh trong khoảnh khắc buộc phát ra đại lượng ánh sáng chiếu lợn ư chu khánh nguyên các vị trí cơ thể mới đạo văn không ngừng hiện hiện trọn vẹn hai mươi đạo đạo văn đều dung nhập linh hải triều tịch bên trong chu khánh nguyên trong đầu đột nhiên sinh ra ngộ r a thuật pháp cực hạn lấy thiên nhiên lý lẽ ngự thần vì tránh lui trí năng này tức ngự thần trào lên linh khí tại chu khánh nguyên thể nội không ngừng gào thét hắn nếm thử k h ô n g chế nhưng lại hưu tâm vô lực cũng liền tại lúc này phía trên đan điền màu xanh quan g đoàn rốt cục thành hình hóa thành nhạn linh đao hình dạng có chút lắc một cái linh quan g lớn hơn rất linh khí hết thể bạo động đều tại cái này linh quan g phía d ư ớ i đình chỉ phản phất thời gian tại thời khắc này bị vĩnh viễn đông kết nhưng cũng liền tại lúc này chu khánh nguyên dự cảm đến hắn thành đan cơ hội đến, đến rồi tại thần thông hạt giống chấn áp phía dưới trào lên linh khí rốt cục dựa theo tâm ý của hắn không ngừng bị ngưng thực cắt xúc một lần nữa tính dẻo tại ánh sáng xanh chiếu dọi xuống cùng á lúc đó chu khánh nguyên cảm giác được trên nghe cung hoàn thần hồn no ngoe muốn động cả người hắn cảm giác tại kim đan hình thành trong nháy mắt bị phóng đại vô số lần nhảy lên đến vô tận cao bầu trời phương viên năm mươi dặm bên trong tất cả mọi thứ đều tại cảm giác của hắn phía dưới rõ ràng rành mạch tu ra thần thức chi pháp thấy do bốn phương tám hướng kim đan kỳ thành vậy nhưng cũng hiện tại lúc này chu khánh nguyên đại não đống nhiên cảm thấy vô số như kim đâm đâm nói phóng đại thần thức bị đau đống nhiên l ù i về chu khánh nguyên trong mày lòng vẫn còn sợ hãi mở hai mắt ra thật dài phun ra một hơi vừa mới cảm giác là thần thức sao lần thứ nhất có chút chưa quen thuộc ngược lại là sử dụng đến có chút làm càn về sau chu khánh nguyên cẩn thận nghiêm túc bông ra một điểm thần thức thăm dò chung quanh m ộ mươi mét tin tức yên lặng cảm thụ loại này thần kỳ biến hóa rõ ràng hắn nhắm mắt lại hết thể chung quanh tin tức lại tự nhiên mà nhưng hiện lên ở trong đầu của hắn so chính hắn dùng con mắt nhìn dùng lỗ t a i nghe còn nhanh hơn vô số lần loại này gần như toàn trí toàn năng khoái cảm đơn giản làm cho người mê say quen thuộc sau một lúc chu khánh nguyên lại lần nữa mở ra bảng xác nhận từ bản thân trạng thái tới huyền linh công đại thành một phần trăm ngự thần thần thông kim thân cảnh nhập môn để chu khánh nguyên nghi ngờ là giờ này k h ắ c này bảng trên huyền linh công bắt đầu chỉnh thể biến thành ảm đạm màu xám lộ ra một cỗ tối nghĩa khó hiểu cảm giác nhưng bởi vì hôm nay thêm điểm số lần đã sử dụng hết chu khánh nguyên cũng không biết rõ đây rốt cuộc ý vị như thế nào chỉ có thể về sau lại làm nghiên cứu Chú h k á người h n u y ê n n k h ô này chính là mượn nhờ liêu ra hai tên tu sĩ tinh huyết cùng huyết đan chi lực sớm ngưng tụ hình thể địa gia huyết quỷ khi tức hiện lộ ở giữa đã là đạt tới kết đan cảnh dù là thu xích theo nghìn tính và tính hắn cũng sẽ không nghĩ tới chu khánh nguyên thế mà trong thời gian cực ngắn không dựa vào hắn luyện ngưng khí đan cưỡng ép bước vào luyện khí cảnh giới viên mãn hắn càng không có nghĩ tới chu khánh nguyên thế mà có thể r ế t liêu ra trụ sở bên trong hai tên tu sĩ dẫn đến huyết khí sớm bại lộ tu sĩ linh khí cùng tinh huyết vốn là đối cách hóa trợ giúp không nhỏ bọn hắn đều ăn hơn nghìn người huyết thực trực tiếp nhất cử điển vào cách hóa không ít thâm hụt bây giờ hắn cố này huyết quỷ phân thân đã là sớm thành hình có một chút thần trí chỉ gặp cố này huyết quỷ phân thân đi ra lòng đất hóa thành hình người biến thành một cái mái đầu bạc trắng nam tử mặc áo hồng tự nhiên đi trong đám người rõ ràng hắn cùng những người phàm tục kia gặp tho hắn càng làm mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái trực tiếp ngự không phi hành đi thẳng tới chu quốc biên cảnh cách hóa phân thân bỗng nhiên dừng lại bước chân đáp xuống một chỗ trên đất trống tại cách hắn vẹn vẹn một bước cự l y bên ngoài một đạo ẩn nấp linh khí chi tuyến tại trong tầm nhìn của hắn chậm rãi hiện hiện hoặc luyện huyết nhiếp hỗ trận thế mà còn là ta huyết hà tông thụ bút đặc biệt là ta phục sinh làm chuẩn bị sao thế mà còn vận dụng phạm nhân chi lực đặt xuống hát huyết cái cọc là vì tiến một bước nhằm vào ta kỳ quái cái này bày ra đại trận người nếu là muốn lợi dụng huyết sắt cùng oán hận chi khí ô ta chi thần cần gì phải đá c như c c á vậy muốn phát động sao cho dù là có người ở bên rình mỏ tình hồ dưới huyết quỷ chỉ là ngẫm nghĩ một lát liền phủ định đáp án này bên ngoài đại trận này lâu dài ở vào đợi kích hoạt trạng thái tiêu hao không ít chỉ cần chờ tới mấy năm bên ngoài bảy trận người tất nhiên không cách nào duy trì này nguy cơ tự sụp đổ thế là cái này huyết quỷ một lần nữa dung nhập lòng đất chỗ sâu bày i ế n m ra này đại trận người nhất định là muốn tại hắn thôn vệ cả nước người tinh huyết thời điểm ô nhiễm hắn bản nguyên lúc đầu ly hóa đoán thân chừng chính mình chỉ có thể lấy nguyên anh kỳ tu vi phục sinh nhưng lại bị bảy trận người đạt được chỉ sợ cũng có phóng hiểm mặc dù hắn cũng không phải không có khắc chế thủ đoạn nhưng là hóa thần tu sĩ thọ dài hai ngàn năm đối với đã đạt tới giới này đ ỉ n h phong l y hóa tới nói ít như vậy mấy năm tuổi thọ tính không được cái gì mà lúc này giờ phút này thu xích g â m vẫn như cũ bình chân như v ậ y ở tại đan điện bên trong nhìn ngoài cửa sổ sáng sủa bầu trời nhàn nhã hừ phát điệu còn có tám ngày mảnh này bầu trời chắc hẳn liền muốn n h u ộ m thành một mảnh màu máu đi nếu như thu xích g â m biết rõ hắn nhọc nhằn khổ sở che giấu năm năm khí tức bị chu khánh nguyên cái này ra hỏa dễ dàng bại lộ ra ngoài dẫn đến tiên nhân ly hóa trực tiếp cải biến vốn có kế hoạch sợ rằng sẽ tức giận đến phun máu ba lần tại chỗ bản thể dáng lâm diệt sát chu khánh nguyên cho h ạ giật đi nhưng là nếu như không phải sự thật chân chính phát sinh ở trước mắt hắn lại thế nào có thể sẽ tin tưởng một phạm nhân thế mà chỉ dùng một viên ngưng khí đan liền hoàn thành người bình thường phải hao phí chín mươi chín ngày mới có thể hoàn thành thực khí đâu đan đều thành bệ hạ làm sao còn chưa tới lĩnh hắn tiên đan đây theo kế hoạch gần gần nhất lại không thấy đến chu khánh nguyên cái kia hơi một tí s ở hắn rủi ro sắc tinh thu xích lâm tâm tình tốt rất nhiều cũng quên đi cái kia tiểu tử mang cho chính mình không vui mặc sức tưởng tượng lấy tám ngày sau giết chết ly hóa luyện thành thần thông lại đem chu khánh nguyên giam cẩm bức bách đối phương luyện võ cuối cùng đem đối phương luyện thành máu khôi chỉ là nghĩ tới những thứ này hình tượng thu xích đâm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt giờ này khắc này chu khánh nguyên một người ngồi tại trên lau nghỉ nhìn xem hệ thống trên bảng cũng là lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt huyền linh công đại thành một phần trăm kim thân cảnh nhập môn nhìn xem như trước vẫn là ở vào ảm đạm trạng thái huyền linh công chu khánh nguyên không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp điểm số dưới về phần kia một phần trăm hắn còn là lần đầu tiên gặp nói đến đây là chu khánh nguyên lần thứ nhất chân chính dựa vào chính mình tu luyện ra tiến độ dù sao trước đó bất luận là đoán thể thứ cảnh vẫn là chân khí tam cảnh hoặc là phá khiếu chi cảnh hắn cơ hồ làm ộ t ngày một cảnh giới coi như chính hắn cũng có tại bình thường rèn luyện lại luôn tại thu hoạch được hệ thống công nhận tiến độ trước đó liền đã vượt qua đến kế tiếp thiên trường giờ này khắc này theo chu khánh nguyên thêm điểm huyền linh công trên văn tự lại lần nữa phát sinh biến hóa huyền linh công đại thành nhìn bên ngoài tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào chẳng qua là t i ê một phần trăm tiến độ biến mất mà thôi trên thực tế chu khánh nguyên thể nội linh khí đã từ kim đan tiền kỳ trực tiếp tấn thăng đến kim đan viên mãn hắn trên kim đan lại lần nữa nhiều hơn hai đạo màu vàng linh văn thể nội linh khí tăng v ọ t gấp ba thần thức phạm vi dò xét cũng đồng dạng trận tăng gấp ba cự l y chỉ là giờ này khác này chu khánh nguyên đối cái gọi là kim đan cảnh cũng rất là không hài lòng không sai linh khí tổng lượng là tăng lên thần thức phạm vi dò xét cũng tăng lên nhưng là trừ cái đó ra cái gì khác biến hóa cũng không có nhìn xem vẫn như cũ ở vào ả m đạm trạng thái huyền linh công chu khánh nguyên luôn cảm thấy hắn tựa hồ thiếu khuyết một cái mấu chốt đồ vật thời khác này cảnh giới càng giống là lợi dụng ngự thần thần thông cưỡng ép chấn áp linh khí cứ thế mà bay vụt đi lên cũng thế nếu là mỗi người đều muốn dựa vào lĩnh nộ g thần thông mới có thể tấn cấp kim đan kỳ cái này tu tiên thế giới đã sớm không bình thường thu xích âm đường đường nguyên anh tu sĩ cũng không về phần muốn ở chỗ này ở nút chu khánh nguyên cảm thụ được linh lực trong cơ thể không suy nghĩ thêm nữa chuyện sự tình này vô luận như thế nào hắn hiện tại đã bước vào kim đan viên mãn chi cảnh lại thêm thần thông hắn hiện tại là thu xích âm đối thủ sao mặc kệ là tu luyện hệ thống vẫn là đối địch thủ đoạn chu khánh nguyên thủ đoạn đều quá đơn nhất đợi cho đi ra cái này địa phương về sau còn muốn tìm cơ hội b ổ túc mới là bất quá cũng may hắn hiện tại vẫn như c ũ còn có chỗ tăng lên cự li máu t hai bộ phát còn có t ă n g ngày hẳn là còn kịp theo chu khánh nguyên bước vào kim đan cảnh viên mãn về sau thân hồn cách rời hiện tượng tiến một bước giảm bớt nghĩ đến hắn có thể không có lo lắng tiếp tục tăng lên đoán thể cảnh giới cách máu t hai bộ phát ngày thứ bảy kim thân cảnh tiểu thành ngày thứ sáu kim thân cảnh đại thành ngày thứ năm kim thân cảnh viên mãn nhìn xem bên ngoài thân nhàn nhạt một tầng hộ thể kim quang chu khánh nguyên nhẹ gật đầu cách máu hai bộ phát cuối cùng ngày thứ tư nhìn xem hoàn toàn mở đi cũng không cách nào tăng lên nữa huyền linh công chu khánh nguyên đem ánh mắt rời về phía kim thân cảnh dựa theo suy đoán của hắn dùng linh khí tu thành kim thân cảnh đại khái thì tương đương với nguyên anh kỳ thực lực nếu không phải là như thế không có lý do tại chỗ hắn tại trúc cơ kỳ thời điểm phá khiếu cảnh đoán thể cảnh giới liền dẫn tới thân hồn tách rời hiện tượng tất nhiên là thể tu cảnh giới cao hơn pháp tu xuất hiện không kiêm dung tình trạng mới có thể dẫn đến loại hiện tượng này phát sinh nếu như chu khánh nguyên đoán được không sai hắn hiện tại thể tu tạo nghệ hẳn là tương đương với nguyên anh cảnh cường độ nhưng là cụ thể như thế nào bởi vì thiếu khuyết so sánh đối tượng chính hắn cũng nói không lên đây nói tóm lại chu khánh nguyên hiện tại cũng không biết mình là mạnh l à yếu tự mình người biết chuyện nhà mình hắn đối địch thủ đoạn quá mức đ ơ n nhất mặc dù có được thần thông ngự thần nhưng trừ cái đó ra hắn không có đủ bất luận cái gì pháp t h u ậ t cùng pháp khí loại hình đồ vật thật sự là có chút cầm kềnh nhưng là có một chút hắn có thể xác nhận đó chính là kim thân cảnh hẳn là trước mắt hắn tại đoán thể một đạo trên có thể đi cuối cùng bởi vậy hắn cũng có thời gian đền bù chính hắn một cái tết mới trước đây bởi vì tâm hệ huyết quỷ nguy hiểm hắn không có thời gian lại suy nghĩ mặt khác hai quyển kim thân cảnh công pháp dẫn đến kim thân cảnh c h ỉ là dừng lại tại cảnh giới viên mãn liền vội vàng tiến vào xuống một cái đoán thể tiến trình bây giờ hắn hẳn là có cơ hội bù đắp nỗi tiếc nuối này lấy thiên nhân cảnh ánh mắt mạnh như thác đổ thậm chí không cần sáng tạo mặt khác hai quyển kim thân cảnh tu luyện công pháp gần là đối với thể nội kim quang tiến hành nhất định tính chất cải biến tại linh khí phụ trợ hệ thống gia đại lực tình hôn g dưới chu khánh nguyên nhẹ nhàng điểm một cái bên ngoài thân kim thân đã là lặng yên cải biến kim thân cảnh trí trăn theo văn tự biến hóa b ầ ngoài kim quang hóa thành một tầng nước chất màng mỏng, sau đó chậm rãi tan vào hắn trong da tại kim thân cảnh đạt tới chi chăn về sau cái này kim thân trạng thái đúng là tương đương với vĩnh cố lấy tiên pháp hệ thống đến xem tương đương với một loại cực mạnh gia hộ mà lại tầng này kim m ạ n g bản thân trên thực tế vẫn là từ chu khánh nguyên linh lực sớm tạo thành theo thực lực của hắn không ngừng mạnh lên tầng này phòng hộ cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh cùng lúc đó kim thân cảnh triệt để hoàn thiện cũng tuyên cáo chu khánh nguyên tại đoán thể tạo nghệ trên bước vào nguyên anh trí cảnh chính thức cùng hắn trong lòng đại địch thu xích â m ngang hàng đương nhiên nếu là thu xích â m chưa đạt tới nguyên anh viên mãn trí cảnh ở trên cảnh giới chương u k bảy mươi sáu chém giết thu xích âm bản, bản thể cách h m giết bản máu t hai bộ phát đếm ngược ngày thứ hai chu khánh nguyên lại lần nữa mở ra bảng kiểm tra bắt đầu huyền linh công đại thành ngự thần thần thông kim thân cảnh trí chăn ngưng khí đan đan phương đại thành không có bất luận cái gì niềm vui ngoài ý m u ố n ngoại t r ư ờ ngưng n g khí đan phương đại thành không thể thêm điểm như vậy cũng là thời điểm cùng thu xích âm nà bài không làm kinh động bất luận kẻ nào chu khánh nguyên một người tới đến đại chu vương triều biên cảnh một cước dẫm tại bên kia cảnh tuyến phía trên một đạo màu máu linh triều xuất hiện tại chu khánh nguyên trước mặt ngăn cản hắn thoát ly pháp trận phạm vi không gặp chu khánh nguyên có bất kỳ động tác gì linh khí hóa thành đao quang đã là tại màu máu linh triều trước mặt nhanh chóng chạm kích chín lần linh triều trong nháy mắt tàn đi pháp trận phong k h ố n chi lực bị người phá giải ngồi ngay ngắn chu quốc cảnh ngoại thu xích lâm bản thể đống nhiên mở mắt ừ n quanh người hắn linh quang bùng lên thi triển huyết quỷ đội thuật đổi tới chu quốc ngoại cảnh thấy được một cái thân ảnh quen thuộc lúc này liền đứng tại pháp trận bên ngoài chu khánh nguyên ngươi thu s í c h â m trên mặt lộ ra kinh ngạc kinh hỷ tiểu dung thủ trưởng r ố i ra một đạo từ linh khí tạo thành màu máu bàn tay lớn liền muốn đem chu khánh nguyên một mực b ó p chặt sau một khắc vô số ánh đao lướt qua màu máu bàn tay lớn đã tại trạm kích phía dưới phân hóa t r ô n b ụ i thu s í c h â m lúc này cũng đã thối lui mấy cái thân vị cảnh giác nhìn xem tại chỗ xuất hiện linh khí trạm kích đây là cái gì thuật pháp c ư nhiên như thế lạng yên không một tiếng động mặt khác chu khánh nguyên trên người khí tức thu xích g m con người đột nhiên phóng đại khó có thể tin cảm thụ được chu khánh nguyên thể nội hùng hồn linh khí kinh ngạc nói kết đan, giờ k h ắ c này trong lòng của hắn kích động bay vụt đến vô tận cao độ cao cho dù là chuẩn bị hai mươi năm thần thông kế hoạch cũng không để cho hắn như thế của nhật chu khánh nguyên lúc trước biểu hiện không lừa được người hắn tại vừa tiếp xúc chính mình thời điểm tất nhiên là một p h à m nhân thế nhưng là ngắn ngủi một tháng nhiều thời giờ không thấy người này thế mà đã từ một cái thực khí cũng không hoàn thành p h à m nhân vượt qua đến kết đan k ỳ độ cao điều này nói rõ cái gì đối phương tất nhiên thu được kỳ ngộ hoặc là thu được một loại nào đó truyền thừa hoặc là trí bảo vô luận như thế nào cái này chu khánh nguyên trên thân tất nhiên có liền hắn đều động tâm độ vật bắt lấy hắn đem hắn bí mật chiếm thành của mình c h í nói h mình thành nhất khác, đối phương tại chính mình không Mặt toàn từng ngày cường sẽ sĩ. trở tu tại là bộ dưới đại đại đối c ý thức t h được ờ điểm sĩ, đã động, đối kia nhiên kinh lại thể trở thành tu tất bút hóa phương không sĩ, ly bị cách sinh. Nói c khác tính toán tiên nhân ly hóa chuyện sự tình này đã bị chu khánh nguyên triệt để phá hủy thu xích t h m tâm niệm như điện nhanh quay ngược trở lại không kịp t i ế t h ậ n tổn thất của mình hán thủ trưởng vỗ bên hông trưởng bên nang, 12 con tương đương với kim đăng vỗ với màu cầm kim đỏ k đã là chiếm cứ phương vị khác nhau đem chu khánh nguyên vây quanh linh lực từ dưới chân của bọn hắn phong thích lẫn nhau cấu kết hình thành trận pháp chu khánh nguyên khỏe miệng mỉm cười phía sau đao trong hộp bay ra một thanh một lần nữa phái người chế tạo bảo đao đứng ở thu xích âm trước mặt ngay tại thu xích âm mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc lúc sáu mươi sáu đạo đao ảnh đã là từ bảo đao bên trong bay ra đem quanh mình ba dặm phạm vi triệt để c h i ế m cứ nhìn thấy như thế chiến trận thu xích âm trong lòng hơi rét sau một khắc sáu mươi sáu đạo đ a o ảnh nhẹ nhàng lắp một cái vô số đạo linh khí hóa thành đao khí chi tơ đã là đem thập nhị huyết quỷ tính cả thu mười hai con cùng chu khánh nguyên ở vào giống nhau cảnh giới kim đan cảnh máu khôi tại đạo pháp ngự thần đao công kích đến chỉ có miễn cưỡng năng lực ngăn cản căn bản là không có cách tới gần chu khánh nguyên nhưng là bọn hắn kết thành trận pháp lúc này đã là có hiệu lực màu máu xương mù lượn lờ chu khánh nguyên quanh t h â n mặc dù trong thời gian ngắn đối với hắn không tạo được ảnh hưởng nhưng thời gian càng kéo dài tất nhiên không ổn ngã xuống thu xích đ â m thi thể hóa thành máu loãng một cái khác thu xích đ â m tại năm dặm phạm vi bên ngoài hiện hiện lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem chu khánh nguyên vừa rồi nếu không phải hắn thấy tình thế không ổn sớm làm ứng đối chuẩn bị giờ thu s í c h dâm vô ý thức rời một cái máu khôi hướng phương xa trốn chạy mà đi cái này tiểu tử vì sao thuật pháp tạo nghệ khủng bố như thế kia giờ phút này vẫn bồi hồi ở chung quanh sáu mươi sáu đạo đạo ảnh cho thu s í c h dâm cực kỳ cảm giác bất an hắn rõ ràng là kết đăng kỳ vì sao một thân pháp lực tinh thuần như thế nồng hậu dày đặc mặt khác những này đạo ảnh đây chẳng lẽ là đạo pháp thu s í c h dâm trong lòng lõe lên ý nghĩ này trong lòng đánh một cái lộp b ộ nhưng là lập tức hắn liền đem trong lòng do dự đều ném đi trên người, người này cơ duyên hắn nhất định phải được ngay tại thu xích âm tiếc nối không có cách nào mượn nhờ nhất hồn pháp trận chi lực đối phó chu khánh nguyên thời điểm đối phương đã bóp một cái phức tạp p h á t quyết màu vàng kim đạo văn bắt đầu ở chung quanh hắn hiện hiện ba ba đây là thu xích âm nghĩ đến một loại nào đó hoang đường khả năng t h ầ n s á c đột biến hắn nhanh chóng vỗ túi chữ vật đỏ lên một s á m hai chi quân cờ đã là bay ra cấp tốc b i ế n lớn màu s á m xương độc màu đỏ huyết khí che khuất bầu trời hoan hồn kêu trên trong khoảnh khắc liền đem hai người vị trí vị trí bố trí thành một chỗ quỷ vực thu xích âm còn cảm thấy chưa đủ ngược lại trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh một chỗ khác bảo trong túi nhanh ch bên trong chảy ra vô số máu loãng phối hợp với linh quang c h ấ p động trong chớp mắt đã là tràn qua hai người mắt cá chân đạo pháp huyết hà đồng thời thu xích lâm đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng không phải người không phải quỷ tiếng gầm từ trên người hắn bay ra một màu đỏ hữu ảnh đã là trực tiếp nào về phía chu khánh nguyên đạo pháp chú hắn hoặc tâm đối mặt trước mắt trở nên như là tận thế c h ẳ n g cảnh chu khánh nguyên chỉ là lộ ra một cái khinh miệt tiếu dung một đạo thanh âm lanh gốc vang vọng nơi đây theo giữ giàn đao quan g cùng v ù v ù tiếng nổ lớn dẹp điên hết thảy ngự thần chu khánh nguyên sau l ư n g bảo đao đều ra khỏi vỏ hai mươi chín đạo kim sắc đạo v ă n tại trong kim đan đ ố n g nhiên sáng lên linh khí cùng tiên địa lý lẽ tương hợp vệ trắng t trợ hiện giết người tại vô hình màu đỏ ưu ảnh còn chưa chạm đến chu khánh nguyên thân thể tại bạch quang chiếu dọi xuống đã là như là đ ô n g tuyết tan giã ngập trời huyết h ả ưu minh quỷ vực hết thảy hết thảy tại bạch quang chiếu dọi phía dưới không chỗ c h e t hơn như là dưới ánh mặt trời ấm áp đông tuyết lặng yên hóa tan thần thông người thế mạ thu xích â m cảm giác được cực lớn nguy cơ quả quyết vứt bỏ hết thảy quanh người hắn tất cả huyết đục trong nháy mắt bạo tạc hóa thành một giọt đỏ thâm tiên huyết trốn vào có thể vừa định muốn chạy trốn vệ trắng t đã là chiếu dọi tại hắn trên thân đem hắn bộ phân thân thể tăng ăn dã đáng hận đáng hận a vệ trắng t phía dưới thu xích gấm vẹn vẹn trốn đi một phần nhỏ thần hồn còn lại hết thảy đều là tại vệ trắng t phía dưới triệt để tăng ăn dã chỉ còn lại một cái túi chứa vật rứt xuống đất trên mặt phát ra một tiếng v a n g nhỏ ôi ôi chu khánh nguyên đứng tại chỗ miệng lớn hô hấp lấy sắp mặt trắng bệnh trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng tiều tan chi sắc vừa rồi kiêm một cái ngự thần t h ầ n thông trực tiếp đem hắn đan điền tính cả khiếu h u y ệ t bên trong tất cả linh khí hút không thậm chí đến hắn vận dụng tinh huyết tình trạng mới miễn cưỡng phù hợp thi pháp nhu cầu thần thông căn bản không phải kim đan kỳ có thể sử dụng pháp thuật chu khánh nguyên lòng còn sợ hãi một hơi tiến lên nhặt lên trên đất túi chữ vật về phần thu xích đ â m phải trăng tử vong hắn cũng không nắm chắc hắn giờ phút này chỉ có thần thông cái này một cái đối địch thủ đoạn mạnh tuy mạnh vậy nhưng xác thực không có làm rất dễ pháp rất tốt đi nhằm vào chặn giết nguyên anh tại dự đoán của hắn bên trong tiên nhân ly hóa còn có ba ngày liền muốn hạn thế vì lại chu con Liên đối tiêu đối cũng dám tính toán đối phương chờ đến chính mình nhanh chóng không phần không phương. thu thu thu bắt xích chờ hóa xích hoạch, được âm âm dám về ồ cái này địa phương rất náo như ta Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ đồng bền thanh âm, đột nhiên sau lưng Nguyên sau Chu Khánh vòng n lên. Trưng Trưng này phương náo như g Huyết tế! Chương 77, huyết tế! rất ta. 77! 77! Ồ! Cái này địa phương rất ta. Một v tóc trắng đỏ như máu thân ả n h xuất hiện sau l ư n g chu khánh nguyên giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i đến nhìn xem hắn chính là phát giác được thần t h ô n g tạo thành động tính to lớn tới theo dõi ly hóa phân thân chu khánh nguyên trong lòng du lên cảm thụ một cái đối phương cảnh giới gần như chỉ ở kết đan kỳ về sau có chút nối lỏng một hơi mặc dù hắn giờ phút này thể nội đã là linh khí hoàn toàn không có nhưng là đối phương kết đan kỳ tạo nghệ có thể dung chuyển không được chính mình chuyện này đối với ứng nguyên anh kỳ nhục thân húng chi làm trong khoảnh khắc hoàn thành thực khí chi tu sĩ lại có màu vàng kim đạo văn cùng hệ thống trợ rút chu khánh nguyên đối thiên địa linh khí thân hòa độ xa so với đồng dạng tu sĩ cao hơn vô số lần giờ này khác này trong cơ thể hắn khô cạn khiếu hệt cùng trong đan điền đã là có chút có một tia linh khí, dự trữ, không về phần một điểm linh khí cũng không sử dụng ra được ngươi chính là tiên nhân ly hóa tóc trắng hồng y di tuấn mỹ thân ảnh nhìn xem chu khánh nguyên khoe miệng lộ ra một vòng vẻ vừa cận à ngươi biết do ta ngươi vừa rồi thi triển ra sao thật u pháp lúc nói chuyện ly hóa đã làm mũi chân điểm nhẹ mặt đất thân ảnh cấp tốc tới gần chu khánh nguyên trong tay linh quang nợ rộ không thừa dịp đối phương giờ phút này thể nội linh khí chống giông cầm xuống đối phương còn muốn cho hắn khôi phục cơ hội hay sao lợi dụng tỏa linh pháp đem đối phương bắt giữ làm chính mình huyết thực đoán chừng bản thể phục sinh về sau tu vi còn có thể tiến thêm một bước khôi phục chu khánh nguyên nhìn xem đối phương dựa đi tới thân ảnh trong mắt lộ ra một t i ê nghi hoặc vì cái gì hắn dám tới gần cùng mình cái này thể tu đánh cận chiến chu khánh nguyên điều động thể nội linh lực m ư ợ n ngự thần c h i ý đột nhiên ra quyền một quyền đưa ra đem ly hóa thân ảnh trực tiếp đánh nổ nhìn xem một chỗ mang máu c ạ n bã chu khánh nguyên trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu có ý tứ gì đây chính là hóa thần đại tu sĩ tầm mắt vì sao chủ động tới tìm chết khuyết thiếu tu tiên thường thức chu khánh nguyên không biết đến là nơi đây tu t i ê n giới căn bản không tồn tại luyện thể khái niệm tất cả có quan hệ luyện thể nhận biết sớm đã bị một cái tồn tại cứ thế mà xóa đi hắn là giới này một cái duy nhất lợi dụng hệ thống cứ thế mà từ võ đạo đi vào tiên đạo đo giới này cái khác tu sĩ đối với cái này khuyết thiếu nhận biết đương nhiên sẽ không trong chiến đấu đối thể tu bố trí phòng vệ lúc này chu quốc cảnh nội một chỗ trong lòng đất một cái khác huyết quỷ lúc này mở to mắt trong mắt lộ ra vẻ không hiểu vì cái gì người k i a thể nội linh lực rõ ràng đã hao hết vì cái gì còn có thể buộc phát ra như thế bi năng ly hóa trong mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc lắc đầu chỉ đoán đo đối phương có lẽ có một loại nào đó không biết thủ đoạn giờ này khác này ly hóa cải biến trong đầu ẩn nút ý nghĩ vừa rồi hắn cảm giác được thần thông động tĩnh lớn thoát ly ngủ say thân thức càn quét phía dưới nhìn thấy kia pháp trận chủ nhân đã bị chu khánh nguyên chém giết mà chu khánh nguyên linh lực cũng đã thâm hụt giờ này khắc này lại lần nữa khởi động huyết tế đã mất người có thể ngăn cản hắn phục sinh chu khánh nguyên tồn tại cho ly hóa phân thân nguy cơ rất lớn cảm giác hắn tại chỗ quyết định thừa dịp đối phương thể nội không có chút nào linh lực thời khắc trực tiếp bắt đầu huyết tế phục sinh bản thể nghĩ đến liền làm huyết q u phân thân trong tay màu máu linh khí bùng lên một trưởng vỗ trên mặt đất đột nhiên xảy ra d i biến màu đỏ hồng vân tràn ngập bầu trời ban ngày huyết quang múc tr toàn bộ đại chu vương triều bao phủ tại một mảnh đỏ như máu phía dưới các nơi đều là vang lên huyết quỷ thê lương gầm rú thanh âm tất cả đại chu vương triều con dân đều là ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời không biết rõ xảy ra chuyện gì lòng người bàng hoàng cùng lúc đó tám mươi b ố chỉ huyết quỷ g á n g lâm tám mươi b ố quận cao cao trôi nổi tại trên đầu thành quan sát chúng sinh như vậy trở thành ta tư lương đi giữa bầu trời huyết quỷ đều nhìn xem phía dưới giống như con kiến hôi ngựa đầu bách tính lộ ra nụ cười gần đạo pháp dung huyết chi linh tám mươi b ố chỉ huyền giai huyết quỷ nơi này lúc giờ phút này hòa tan hóa thành ngập trời hồng thủy giống như thiên hà chi thủy chạy ngược tám mươi bốn Ngay tại ly hóa ly tại cùng o vào i người có thể lại ảnh hưởng hắn nghi thức phục sinh thời điểm, một tinh biên đi cái khôi là, lòng không thể ảnh hưởng hắn thức phục huyết thẳng nhập cảnh nhất thân. trốn trên có có quốc c một dọt từ đất bắt ra, thẳng tắp tru ở đầu một cái máu duy ra, lúc đó cỗ này máu khôi đột nhiên bắt đầu run r à y dữ dội một đạo từ trên trời ráng xuống suy yếu nguyên anh cưỡng ép và o ở cỗ thân thể này chính là quả quyết từ bỏ vốn có thân thể chạy thoát thu xích âm thần thông Lại là thần thông. vẫn là công kích hệ thần thông giờ này khác này phụ thân tại máu khôi phía trên t u xích âm đột nhiên minh bạch hết thạy chu khánh nguyên kia tiểu tử không biết do từ chu quốc nơi nào đó lặng y ê n thu được một loại nào đó truyền thừa thế mà lấy kết đan kỳ c h i thân cứ thế mà lĩnh nộ g ra thần thông nhưng là kia tiểu tử thi triển một chiêu này tất nhiên sẽ không tốt hơn giờ phút này thể nội linh khí tất nhiên c h ố n g chân như vậy không còn có uy hiếp khó trách ly hóa không chỉ sớm thất t ỉ n h còn có một chút t h ầ n chí thậm chí chú ý tới bọn hắn tình huống là đã chu khánh nguyên dùng không biết rõ phương pháp gì có được linh khí như vậy tự nhiên đã khiến cho ly hóa cảnh giác liêu ra người cũng tất nhiên đã chết bởi chu khánh nguyên trí thủ như vậy ly hóa hấp thu liêu ra người huyết khí không thể bình thường hơn được xem ra ly hóa cũng không có chú ý tới mình cái này máu khôi trốn đi tất nhiên cho là mình đã bị chém giết không cách nào lại kích hoạt phía ngoài đại trận cho nên quả quyết khởi động huyết tế nghi thức thu xích âm kế hoạch ngược lại là nhân duyên tế hội lần nữa đi lên q u y đạo hắn chịu đựng đại nao sắp vỡ ra đau đớn cảm giác bóp mấy cái phát quyết một lần nữa cùng đại trận thành lập nên liên hệ tại một cái vô danh tiểu tốt trên thân bị t h i ệ t lớn sau đó từ bỏ chuẩn bị kế hoạch nhiều năm tại mất đi tất cả tài nguyên rơi xuống một cái đại cảnh giới lại con đường phía trước đoạn tuyệt tình u n g dưới xám xịt ly khai thay một người đoạt xá lại bắt đầu lại từ đầu hắn thu xích âm tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh cho dù chết hắn cũng muốn chết tại chứng đạo trên đường l u y ệ n huyết nhiếp hôn trận lên màu máu linh khí kích hoạt phía dưới hàng cái toàn bộ đại chu vương triều đại trận màu đỏ ngòm bắt đầu vận chuyển cấu kết trước đây sau chủ bị tài nguyên khắc họa pháp trận dùng trung thu xích dâm m ộ ư ơ i năm năm đại trận triệt để kích hoạt đỏ như máu nồng vụ hóa thành trận trận cuồng phong tràn vào cảnh nội vốn làm à u đỏ bầu trời lại lần nữa nhiễm lên một tầng đỏ sẫm chi sắc bị này gió thổi đến chi phàm nhân dễ dàng tan g ã nếu qua tiên thiên đan quân nhân thì hai mắt đỏ bừng bắt đầu trở nên cuồng bạo lệ khí mọc lan tràn huyết hải từ phía trên chạy ngược mà xuống. đem toàn bộ đại chu quốc bao phủ tại máu loang bên trong vô số hoan hồn từ trong biển máu dâng lên lại đều bị hấp thu tám mươi b ố chỉ huyết quỷ hóa thành hải triều tại thôn p h ệ trăm vạn dân chúng về sau đều hội tụ ở trên bầu trời dung hợp hóa thành tái đi phát hồng y l i ề n a m tử hóa thần kỳ tu sĩ ly hóa tại trải qua trăm năm g ầ n dưỡng về sau rốt cục quay về nhân gian hãn tu vi tại giáng sinh trong nháy mắt bắt đầu kéo lên từ kết đan kỳ giai đoạn trước bắt đầu một đường kéo lên thẳng đến nguyên anh hậu kỳ mới đình chỉ nhưng cũng liền vào lúc này âm thanh sấm sét vang lên đẩy trời màu máu bị mây đen che đậy lôi quang kiểm động Vì bản thân chương i t t h sống bảy mươi tám nhu định bên ngoài chương bảy mươi tám nhu định bên ngoài ly hóa cảm thụ được trên trời lối tiếp nhìn xem huyết hải phía trên cười to máu khôi thần thức cảm ứng được một cỗ cảm giác quen thuộc trên mặt lộ ra vẹn ngoài ý m u ố n nguyên lai、like、ngươi không chết v â n g trên trời lôi vân không có để ý hai người muốn giao lưu tâm tình kinh khủng lôi kiếp đã là hóa thành lôi long muốn đem ly hóa thôn vệ đạo pháp ly huyết thuẫn xen xẹt máu đỉnh hồng vân phiêu p h ù ở ly hóa đỉnh đầu phản phất một cái xoay tròn màu đỏ khăn tay đem toàn bộ lôi long đều cản lại thay cái thị rất nhìn thật giống như cái này lôi long một đầu chui vào hồng vân bên trong một điểm tiếng vang cũng không có phát ra nhưng là ly hóa thấy cảnh này chẳng những không có bưng lỏng ngược lại hơi n h ữ một cái lông mày đạo thứ nhất lôi kiếp chính là lôi long cầm tinh tam c là bởi vì thu xích âm tại trong phạm nhân động tay chân dẫn đến lôi k i ế p thăng cấp cảm thụ được lôi k i ế p cường độ trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết dù sao lúc này ngoại trừ lôi k i ế p còn có một cái thu xích âm không chế máu khôi ở một bên nhìn chằm chằm là thời điểm trước tiên đem trong thân thể phiền phức giải quyết ly hóa lúc trước hấp thu toàn hướng người huyết khí thời điểm ngoài ý muốn phát hiện các châu quận bên trong vẫn tồn tại từng cái tế đàn trong đó có vô số bị tàn sát sinh vật chi hoán niệm giờ phút này trong cơ thể của hắn không đơn giản có lượng lớn hôn t ạ m phạm nhân chi huyết còn hấp thu các châu quận trong tế đàn sinh linh h o á n niệm tăng thêm còn có phạm nhân linh hồn ở trong cơ thể hắn kêu rền để thân thể của hắn đơn giản tựa như một đầu danh nước bẩn ô h ế đến cực điểm đồng thời ly hóa luôn luôn nhịn không được cảm thấy có một loại cuồng bạo nôn nóng cảm giác đây cũng là vì cái gì hắn phân thân lúc trước không có tiếp tục cấn nút mà là hơi mi n g động địa mở ra huyết tế nghi thức phục sinh thì ra là thế là huyết đan người đem huyết đan luyện chế về sau cho ăn cho những phạm nhân này lại lợi dụng pháp trận chi lực tinh luyện đến ảnh hưởng ta thậm một bên chống cự lấy lôi kiếp ly hóa một bên hỏi đến thu xích âm kỳ thật trong lòng của hắn đã có kết luận nơi này bất quá là mượn nói một mình trải vớt ý nghĩ dù sao ở vào lôi kiếp phía dưới bất luận kẻ nào không cách nào đối với hắn phát động công kích nếu không liền sẽ bị coi là khiêu khích lôi kiếp sẽ tính cả nhúng tay người cùng một chỗ công kích thu xích âm nếu có ôn chuyện suy nghĩ hiện tại đại khái là thời cơ tốt nhất bất quá thu xích âm hiện tại mười phần khẩn trương hiển nhiên không có bất luận cái gì nói chuyện phiếm tâm tình nhìn xem tại lôi kiếp phía dưới bị không ngừng a n h kích ly hóa nhìn thấy đối phương nhũ chặt lông mày hơi có vẻ đỏ lên con mắt, hắn ý thức được. đối phương đã bị huyết đan ảnh hưởng tới còn có cơ hội hắn còn không có thua tam cựu lôi kiếp hợp hai mươi bảy số lượng ngoại trừ lôi kiếp hình pháp bên ngoài còn có âm phong cùng hỏa sát đợi đến lôi kiếp triệt để kết thúc về sau mà lấy ly hóa thuật pháp tạo nghệ cũng là có chút vẻ mặt chật vật cũng liền tại lôi kiếp kết thúc trong nháy mắt thu xích â m quả quyết bắt đầu thi pháp đỏ như máu ưu hồn lại lần nữa xuất hiện đạo pháp chú bán hoặc tâm màu đỏ hoan hồn trực tiếp chui vào ly hóa thân thể cùng trong cơ thể hắn dị chủng màu máu linh khí liên lụy cho dù là lấy ly hóa thần thức tạo nghệ giờ này khắc này cũng có chút điên cuồng thu xích đâm nhìn xem màu đỏ hoan hồn chính giữa ly hóa thân thể trong mắt lộ ra vẻ kích động hắn có dự cảm m ã y liệt nếu như có thể thành công lấy nguyên anh c h i đạo pháp mê hoặc hóa thần đại tu sĩ hắn cách thành t i ể u thần thông một bước cuối cùng liền có thể đi đến có thể ly hóa chỉ là thuận trong lòng cuồng loạn chi ý cười ha ha căn bản không có đem tầng này khốn cảnh coi ra gì ngươi cho rằng ta ở chỗ này phục sinh liền không có bất luận cái gì chuẩn bị hắn dội ra một ngón tay nơi trái tim trung tâm ra đột nhiên đánh ra một cái bọc lớn cái này bao lớn lại rất nhanh ven đường di động tới tay cánh tay thủ trưởng cuối cùng hội tụ ở ngón tay phía trước một đoàn màu đen huyết nhục tạo vật bí mật mang theo khô lâu hư ảnh tại ngón tay hắn trước đó hiện hiện đây là ly hóa dùng thần thông từ thể nội tháo rời ra tất cả mặt trái tạo vật đương nhiên nếu như không thể hợp lý tái giá xử lý cái này đoàn vật dơ bẩn không bao lâu cái này đ ồ vật liền sẽ một lần nữa trở về ly hóa thể nội đây là có tổn thương thiên hòa đưa đến thiên đạo người liền rủa thông thường thủ đoạn căn bản là không có cách hóa giải nhưng là ly hóa làm hóa thần tu sĩ đặc biệt tuyển tại nơi đây phục sinh há lại sẽ không có một chút chuẩn bị nhìn xem biểu lộ từ hưng phấn đến kinh nghi thu xê m phán phất đoán được hắn đang suy nghĩ gì ly hóa lộ ra năm sớm bố c ụ c lợi dụng huyết đan ô ta chi linh dùng đại trận ô ta thần t r í muốn mượn ta cái chết thành t i ể u thần thông kế hoạch của ngươi là không tệ nhưng là ngươi cho rằng ta tuyển ở chỗ này phục sinh chẳng lẽ chỉ là đơn thuần trùng hợp hay sao ba thu s í c h gâm nhìn thấy ly hóa có thể đem thiên đạo nguyền rủa bóc ra thời điểm cũng cảm giác có chút bất an giờ phút này nghe lời nói của đối phương càng là trong lòng bất an như muốn sinh ra chạy trốn cảm giác đối phương làm hóa thần đại tu sĩ chẳng lẽ còn thật có chính mình chỗ không hiểu rõ thủ đoạn này vương triều tại ta ảnh hưởng dưới cực độ coi trọng xuất thân cùng giai cấp ta tại thăm dò cấm kỵ chi địa trước sớm đã lưu lại huyết mạch ở chỗ này chính là nhất đ ẳ n g h i ể n quý đại tộc sinh hoạt tại các châu các quận người đoán ta huyết nhục trí thân ta vô số đời sau có thể vì ta phân hóa bao nhiêu thiên đạo người l ề n rùa thần thông đầu c h u y ể n tinh di ly hóa quanh thân linh khí phun trào ngón tay trước màu đen cục thịt đã là hóa thành vô số đạo lưu quang phân hóa các nơi hải vực hắn huyết hải sẽ không tổn thương thể nội có hắn huyết mạch người sở di không có đem những n à y máu người tế chính là chuyên môn cho hắn cản thai dùng khiến ly hóa ngoài ý muốn chính là trước mắt hắn thu xích âm tại n g h e xong lời hắn nói về sau ánh mắt lại là từ tuyệt vọng biến thành tràn ngập hy vọng lúc này thậm chí đã thoải mái cười ha hả hắn đang cười cái gì ta nói lời gì để hắn cảm thấy buồn cười đối mặt không thể nào tiếp thu được thất bại đã điên rồi sao thu xích âm làm ta huyết hà tông tông hạ đại đệ tử như vậy tư thái thật có chút khó coi c n g t i ế u thu xích âm nghe được câu này chẳng những không có ngưng cười cho ngược lại càng thêm hết sức vui mừng trên người linh khi đã là bắt đầu no ngoe muốn động tông chủ đại nhân ngươi nhìn tính và tính duy chỉ có tính sai một bước thu s í c h âm thu nạp tiêu dung nhìn xem ly hóa quỷ dị cười nói nơi đây kỳ thủ cũng không chỉ hai người chúng ta ly hóa nhữ mày hắn tin tưởng thu s í c h âm không phải cái bắn tên không đứt người đã đối phương dám nói như thế tất nhiên có hắn ủy vào thu s í c h âm ỉ vào là cái gì ly hóa rất nhanh liền biết rõ bị hắn dùng thần thông tái giá vô số đạo màu đen lưu quan g tại trong biển máu đau khổ tìm kiếm cuối cùng lại vẹn vẹn chỉ có một đạo chui lưu quan g thành công chui vào một vị hài đồng trong thân thể về phần còn lại tại không có tìm đến mục tiêu về sau lại đều toàn bộ quay trở về trong cơ thể của hắn liền như là thu xích t âm tính sai chu khánh nguyên trở thành tu sĩ một bước này ly hóa cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có một phạm nhân có thể lấy nô lệ c h i t h ầ n cứ thế mà đánh vỡ cả một cái vương triều phong tỏa phạm phải vô tận sắc nghiệt một lần nữa trở về thiên đạo nguyền r ù a phảng phất cảm nhận đến ly hóa ý đồ hóa giải nguyền r ù a hành vi đen như mực huyết n ụ c trở nên so trước đó càng thêm ố t r ọ c toàn bộ dung nhập ly hóa thể nội bị thiên đạo nguyền r ù a triệt để thôn vệ ly hóa trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt không minh bạch vì cái gì sinh hoạt tại tám mươi b ố quận k h ắ nơi lời sau từng cái đều là trong triều hiển quý lời sau vì cái gì lại lúc này chỉ còn lại cái cuối cùng anh hải rồi tại hắn ngủ say cái này ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì mà một bên thu xích â m nhìn xem sắc mặt biến thành màu đen triệt để chúng chiêu ly hóa chính nhìn xem bên người tạo ra màu vàng kim đạo văn thoải mái cười ha h a hắn đạo pháp chú hoán hoặc tâm cũng tại thành công ăn mòn một tên hóa thần tu sĩ về sau tại thiên địa dị lực phía dưới lạng yên thăng hoa thu xích â m tiếng cười phối hợp sắc mặt khó coi tiên nhân ly hóa nương theo lấy đạo pháp thằng dài vang vọng toàn bộ đại chu vương triều ha ha ha ha ha ha thần nguyên huyết sát hoặc tâm ly ngã quảng tu và kiếp chúng ta thần thông hai mươi năm nhu đồ hôm nay thành vậy chương bảy mươi chín bệ hạ vạn thuế chương 79, bảy mươi chín bệ hạ vạn thuế tông chủ đại nhân cảm ơn ngài t h à n h t o à n thu xích gâm nhìn xem đã tại ra cường phiên bản thiên đạo nguyền r ù a ăn mòn phía dưới thần trí không rõ tiên nhân ly hóa khoe miệng lộ ra một vòng đ ù a c ợ t tiểu dung mặc dù hắn rất muốn thử một chút tân trưởng cầm thần thông bất quá như thế linh lực của hắn cũng sẽ bị rút khô thôi được rồi hắn cùng ly hóa náo ra động tĩnh lớn như vậy quản hạt nơi đây vạn hoa tông tất nhiên phải có đại nhân vật đến đây tên giờ phút này khẩn yếu nhất là tranh thủ thời gian ly khai nơi đây vì chính mình tìm một thân thể tiến hành đ o xá nhưng lại tại lúc này trong sân vang lên người thứ ba thanh âm chính là vừa khôi phục hơn phân nửa linh lực tìm được cơ hội chu khánh nguyên người muốn đi đâu thần thông ngự thần nghe được cái này thanh âm quen thuộc thu xích âm trên mặt vui mừng biến mất kinh ngạc nghiêng đầu qua che khuất bầu trời phá diệt vệ trắng đã xuất hiện lần nữa mặc kệ là cảnh giới chỉ có kết đan thu xích âm không chế máu khôi vẫn là t h ầ n chí đã trở nên điên c u ồ n g ly hóa đều bị như núi biển bao la hùng vĩ sát cơ che giấu thu s í c h âm biểu lộ tràn ngập y hoặc không minh bạch vì cái gì chu khánh nguyên tại linh lực thâm hụt về sau có thể trong thời gian ngắn như vậy lần nữa dùng da thần thông đợi cho vệ trắng tới người cảm ứng được chu khánh nguyên khí tức từ kết đan kỷ viên mãn bắt đầu điên cuồng rơi xuống cho đến c h ú t cơ kỳ không kịp trốn chạy trong mắt của hắn rốt cục toát ra tiêu tan chi s ắ c tự bạo kim đan thật sự là quả quyết chỉ là ở trên thân thể ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì vẹn vẹn lưu lại cuối cùng hai câu nói thậm chí chưa kịp sử dụng mới lĩnh nộ thần thông thu xích âm thân thể tính cả sắp phong ma ly hóa cùng nhau biến thành bụi tắn đi theo ly hóa bỏ mình ngập trời toán khí nơi này lúc bộc phát vô số đạo kêu dê n linh hồn từ ly hóa trong thân thể phun ra ngoài đây là toàn bộ đại chu vương t r i ề u tất cả bách tính vong hồn tại dê linh gì nếu như không quan tâm nơi đây về sau đem triệt để hóa thành v ị n h vực chu khánh nguyên chính không để ý tới khô cạn khiếu h ẹ t dùng thân thức tìm kiếm thu xích âm túi chữ vật hy vọng có thể tìm tới một cái phương pháp giải quyết có thể vội vàng phía dưới liền linh bảo cùng pháp khí đều không nhận ra hắn lại có thể có biện pháp nào ngay tại chu khánh nguyên có chút tuyệt vọng thời điểm một đạo bóng hình x i n h đẹp xuất hiện ở phía sau hắn nhàn nhạt hoa nhải hương nương theo lấy hoa hồng đôi điều chưa qua chủ nhân cho phép đã là thấm vào chu khánh nguyên tim gan thanh lanh thành thục thanh â m ghé vào lỗ thai hắn vang lên mang theo vài phần ôn nhu hương vị ta là quản hạt nơi đ â y g i ớ i vạn hoa tông tông chủ v ạ n xuân nơi này chuyện gì xảy ra chu khánh nguyên quay đầu nhìn thấy một mang theo khăn c h e mặt mặc trắng thuần váy dài mỹ mạo nữ tử cảm nhận được đối phương thể nội mênh mông linh lực trong mắt lộ ra hy vọng tri sắc hóa thần tu sĩ li hóa vì ở nơi này trùng sinh hiến tế triều ta b á c tính cuối cùng cùng tu sĩ thu xích âm l i ề u mạng mà chết còn xin đại nhân cứu chư vị bách tính một mạng tiên h nhân ly hóa xích âm láo ma vạn xuân nghe hai cái tại ngoại giới đều là có tiếng xấu xưng hô dùng thân thức cảm thụ được nơi đây bờ bộn hít một hơi những p h à m nhân này đến cùng đều gặp thứ gì tại sao có thể có lớn như thế và khí những cái kêu hồng trần phái tu sĩ thật sự là nghiệp trướng những này hoan hồn số lượng quá nhiều nhiễm nhân quả quá lớn không phải ta một người có thể hóa giải ta xem ngươi quần áo ngươi là này nhân gian đế vương gặp chu khánh nguyên lần đầu vạn xuân suy tư một lát cấp ra một cái đề án Ta thể có d ù nếu g ngươi trí liên có thể, liên đó, có có thể này, quan, hóa giải oán khí của bọn họ bọn hắn liền có đời sau có thể đi ngươi cũng không tổn hại mảy may nếu ngươi không cách nào hóa giải oán khí của bọn họ liền đem tổn hại ngươi tri tinh khí cước ép độ hóa bọn hắn đây là một kiện có chút hành động mạo hiểm dù là ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng đứng trước cực lớn phong hiểm ngã cảnh đều là nhẹ vô cùng có khả năng mất đi sinh mệnh phải chăng muốn làm chuyện này chính ngươi quyết định đương nhiên nếu như ngươi cự tuyệt như vậy to lớn thiên địa nguyện lực đem cùng trăm vạn đoan hồn kết hợp nơi đây sẽ triệt để hóa thành một chỗ quỷ vự c sau này lại không sinh linh nhưng tại nơi đây đ à n sinh những cái k i a quỷ hồn cũng phải ngày ngày gặp sát khí chi quấy nhiễu chu khánh nguyên khỏe miệng lộ tơ một nụ cười khổ bất lực nói ra không cần đến cách ta không phải liền là ngã cảnh n bọn hắn là ta đại chu con dân ta không cách nào che chở an nguy của bọn hắn đã là hộ thẹn chẳng lẽ còn không thể để cho bọn hắn đi từ trước đến nay sinh ngã cảnh loại chuyện này ở những người khác xem ra hung hiểm vô cùng đối chu khánh nguyên tới nói đơn giản là lại thêm một lần chút thôi lại có cái gì tốt do dự coi như vạn xuân lòng có ác ý hắn cũng có tương đương với nguyên anh cảnh đoán thể tạo nghệ căn bản không sợ rất tốt vậy ta liền bắt đầu vạn xuân gặp chu khánh nguyên đáp ứng trong lòng tối lòng một hơi đây là tổn thất nhỏ nhất biện pháp giải quyết tốt nhất nếu như chu khánh nguyên không đồng ý ở vào thời kỳ mấu chốt nàng tất nhiên là không thể nhiễm cái này nhẫn quả như vậy nơi đây bách tính coi như tao hương chuyến đi đối vạn hoa tông danh dự cũng là cực lớn tổn thất h u y ề n d i ệ u màu trắng tỏa sen từ vạn xuân phần bụng nổi lên dần dần phóng đại biến thành cùng chu khánh nguyên ngang lớn nhỏ tách ra từng mảnh từng mảnh to lớn cánh sen âm phong t n g lên oan hồn hiện hiện từng cái mặc một mạc bách tính oan hồn xuất hiện tại phóng đại bạch liên phía trên thần sắc dữ tợn lệ khí n g ậ p trời vạn xuân tại cách đó không xa quan sát lấy như thế hung thần oan hồn lá liễu mặt mày có chút nhữ lên như vậy hung thần oan hồn ngóc một lát cũng không tốt kết thúc chỉ sợ lần này vãng sinh liên phải gặp chịu không được tiểu nhân t ổ thất ai trở về lại muốn bị bà bà niệm bất quá những n à y oan hồn đến cùng gặp ủ ánh mắt của nàng nhìn về phía chu khánh nguyên trong mắt l ó e lên vẻ n g h i hoặc hẳn là người này vẫn là cái bạo quân hay sao nhìn tướng mạo s á c thực có mấy phần lăng lệ nhưng là hẳn là nhìn lầm ngay tại vạn xuân coi là chu khánh nguyên phải thừa nhận vạn hồn chi âm sát tra tấn thời điểm những cái k i ê o an hồn lại chỉ là ngơ ngác đứng đấy thẳng đến trở nên càng ngày càng nhiều rõ ràng trên mặt biểu lộ mười phần hữu lệ bọn hắn nhưng không có đối chu khánh nguyên biểu đạt quá phần hảo thẳng đến cá biệt mặc cầm y thai to mặt lớn sĩ tộc xuất hiện bọn hắn mới giống to sông lên thì đến đem những cái tia trốn ở trong đường cống ngầm cặn bã xé thành m tại vạn xuân kinh ngạc trong ánh mắt tất cả hoan hồn biểu lộ đều trở nên hiền lành bắt đầu luôn luôn tranh c h u a lão bà bà đi vào chu khánh nguyên trước mặt cung kính hành lễ mặt mũi hiền lành nói b ậ y hạ sau này còn xin nhiều hơn bảo trọng long thể một mặt chất phát hán t ử đứng tại bên cạnh nàng ngón tròn g o ắ c ngoắc gương mặt của mình đối chu khánh nguyên thẳng tắp túi đầu đến cùng b ậ y hạ tạ ơn ngài một cái màu đỏ bóng ra rơi xuống chu khánh nguyên trước mắt ghi môi ngựa biện tiểu nữ hải tiến lên hư ô n một cái chu khánh nguyên ngọt ngào nói ra v ậ hạ vạn thuế v ậ hạ vạn thuế giữ lại tóc hối của tiểu nam hải cao g i n g hết lại cười dắt tiểu nữ Bảy hạ, võ v ậ như ơ ơn ngươi ngươi. n thịnh. ngày đó cứu được ba huynh đệ chúng ân đại đại dùng mười đời để báo đắc ngài. Bảy hạ, thiên hạ quân nhân, vạn vạn vạn g ta, tử thiết ta thuế. thuế. thuế. hạ, hạ, hạ chỉ phục hạ, Bảy ba báo Bảy Bảy bảy cảm đại đại hạ, cứu được đức, đắc mười Như đời đó đệ để đế, đế Vũ Vũ là đom đóm ánh sáng không ngừng n h ấ p đoán g liên tiếp vạn thuế không ngừng bên h a y vạn xuân nhìn xem trầm mặc chu khánh nguyên đột nhiên có chút hiếu kỳ giờ này khác này cái này nam nhân suy nghĩ cái gì t r ư ơ n g tám mươi chất linh t r ư ơ n g tám mươi chất linh cái này đến cái khác c hồn tại vạn t u ế âm thanh bên trong rời đi trên mặt vẫn mang theo tiêu dung cùng một tia che giấu không tam t â m nếu như bọn hắn không có chết đi tại vũ đế trông n o n phía dưới sẽ vượt qua tốt đẹp giường nào thời gian nhưng đây không phải là bệ hạ sai là bọn hắn không có cái kia số phận là lao tiên h không muốn để bọn hắn những n à y người bình thường vượt qua tốt thời gian kim nhung n u hồn đi vào chu khánh nguyên trước mặt quỳ một chân trên đất túi đầu xuống nói ra bệ hạ kỳ thật ngày đó vô danh sách nhỏ ta tư tàng một phần khẩn cầu ngài tha thứ ngươi cho rằng ta không biết rõ ngầm đầu lên kim nhung hơi có chút thấp thỏng n g đầu nhìn thấy chính là chu khánh nguyên nụ cười ấm áp đừng nói là một bản tu tiên phương pháp lúc đầu ta l à chuẩn bị về sau đem mới luyện tốt ngưng khí đan cũng cùng một chỗ đưa cho ngươi chỉ tiếc trời không tốt kim n u n g gặp chu khánh nguyên không trách hắn nhiều ngày đến trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống đất đối chu khánh nguyên cung kính thở dài giống nhau bọn hắn lần thứ nhất chính thức gặp nhau bộ dáng bệ hạ vi thần sau này không tại ngài bên người còn xin ngài nhiều bảo trọng thân thể kim n u n g t rời đi thân ảnh có chút dừng lại sau đó dần dần tiêu tán trong không khí vẹn vẹn lưu lại một tiếng cười khẽ không nghĩ tới ta chỉ là ngủ hơn tháng tỉnh lại không ngờ đã là cái người chết Tóc trắng phơ trần ó c t ắ n g t r diêm xào đi theo tôn nhi của mình trần bá phủ cùng một chỗ đứng ở chu khánh nguyên trước mặt có chút không xác định hỏi những cái kia thế ra người chết sao đều lên tội dạng này nha trần diêm xào nghe vậy trên mặt lộ ra tiêu tan tiêu dung vô v i chính mình tôn nhi tay dẫn đầu rời đi trần bá phủ đối chu khánh nguyên nhẹ gật đầu không biết rõ nên nói cái gì do dự một lát xoay người hành đại lễ chăm chú đi theo r a ra mình mà đi cái này đến cái khác oan hồn trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa vẫy tay cùng chu khánh nguyên tạm biệt một điểm lại một điểm linh quang hóa thành cười khẽ thanh âm dung nhập vãng sinh liên bên trong cái này vốn nên bởi vì c h ấ n áp o ă n hồn rơi xuống phẩm cấp hậu thiên linh bảo giờ này k h ắ c này l ạ g yên phát sinh một loại nào đó huyền diệu biến hóa ẩn ẩn hướng tiên thiên linh bảo phạm chủ tới gần vạn xuân đứng ở một bên nhìn xem ẩn ẩn lộ ra bảo quang vãng sinh liên con người đột nhiên chừng lớn xác nhận vị cuối cùng văn hồn cũng đã đánh tan lệ khí về sau nàng không kịp chờ đợi thu hồi vãng sinh liên tinh tế cảm giác phía dưới trên mặt nàng lộ ra nét mừng duy nhất một lần độ hóa nhiều như vậy hóa giải hoàn khí hơn phách cái này hậu thiên linh bảo lại ẩn ẩn có muốn quay về tiên thiên dấu hiệu chỉ đợi trở về tông môn lại tiêu tốn một ch chắc chắn bước vào một cái độ cao mới nghĩ tới đây vạn xuân tâm tình thật tốt trong lòng đối làm thành việc này chu khánh nguyên cũng là lại lần nữa thêm mấy phần hào cảm nàng chính là muốn nói cái gì lại đ ỗ n g nhiên đối mặt chu khánh nguyên đỏ bừng hai mắt trong lòng lập tức run lên vì chính mình vừa rồi trong lòng sinh ra cảm giác vui sướng đến náy náy cùng tự trách thế giới này sẽ có âm tào địa phủ sao đối mặt cái này nhân gian đế vương có chút ngây thơ vấn đề vạn xuân không có thừa nước đục thả câu nghiêm túc hồi đáp bọn hắn tất cả mọi người hồn phách đều đã tiến vào vãng sinh liên chỉ cần n i ệ m tụng bảo trải qua siêu độ liền có thể đưa chúng nó mang đến đời sau bảo kinh kia Ta chu ó t ể thể, đọc có thể, ta cùng một đạo đi. Có cùng chư các ra. ta một Thập thiên tôn, phương như ngươi kỳ sổ khánh nguyên túi đầu mặc n i ệ m lấy kinh v ă n nhìn xem từng cái hóa thành quan g điểm luân hồi các phạm nhân thơ máu dày đặc trong hai mắt hiện lên không h i ể u thân sắc về sau vạn xuân đang lộng rõ ràng tiền căn hậu quả về sau mặc dù cảm thấy chu khánh nguyên trên thân tồn tại một chút điểm đáng ngờ nhưng là vạn dân chúc phúc tình cảnh để nàng chắc chắn người này tuyệt không phải cái gì ma tu quyết định đem hắn thu nhập tông môn mà liền tại hai người rời đi về sau chu quốc cảnh nội lần nữa tuân ra một dọn tiên huyết tiên nhân ly hóa thân ảnh l ạ g yên xuất hiện trong mắt có kiếp sau quãng đời còn lại chi s á c may mắn lúc trước làm cũ chuẩn bị lần này thật đúng là an thiệt thòi lớn cảm thụ được thể nội chỉ có c h ú t cơ kỳ linh lực hắn lộ ra một vòng c ư ờ i khổ thôi bất quá là lại đi một lần tu tiên lộ thôi lại có sợ gì nắm giữ thần thông nhân gian vũ đế trên người người này nhất định có đại bí mật đối đãi ta quay về nguyên anh cảnh về sau lại đem hắn trộm tới làm cái minh b ạ c đi vạn hoa tông tông chủ đại điện bên trong tả hữu tổng đứng mười hai vị tu sĩ tam nam cựu nữ đều là ô m xem ký thái độ nhìn xem bị tông chủ mang về chu khánh nguyên không trách bọn hắn xem chừng thật sự là tông chủ hiện tại ở vào nguyên anh viên mãn cảm n ộ hóa thần c h i đạo thời khắc mấu chốt đi ra ngoài một chuyến lại mang về một vị thanh niên tuần tú nếu là không xem chừng chúng tình tiếp h ử các ngươi đều không có ý tử nói ta tới nói một vị c h ố n g quải trượng tóc trắng lao hầu từ bên cạnh đi ra sắc mặt khó coi nhìn xem chu khánh nguyên không khách khí chút nào nói ra tiểu tử chúng ta vạn hoa tông không chào đón như ngươi loại này lai lịch không rõ ra hỏa một cái thế gian đế vương Lại k hoa ô n luận cái gì nguyên tình huống luyện đến g gì có cái chút cơ bất tài tự phát tu luyện đến chút cơ kỷ, làm dưới kỳ, s a có có thể có loại sự tình h loại o sự này.、Hoa、bà bà vạn xuân nhìn xem vị này chiếu cố chính mình lớn lên lao tu sĩ trên mặt lộ ra một tia v ẻ bất đắc dĩ người này nhân duyên tế hội phía dưới giúp ta đại ân húng chi hắn là ta vạn hoa tông phạm vì quản hạt hạ tu sĩ lại là một triều chi quốc quân nền móng trong sạch nơi nào có lai lịch ra sao không rõ mà nói a không biết là loại nào đại ân đáng giá tông chủ ngươi vì thế phá lệ chúng ta vạn hoa tông thế nhưng là không phải bính đẳng trở lên tư chất đệ tử không thu đây là lao tông chủ quyết định quy củ hẳn là tông chủ đã quên rồi b a b a ngay trước chưa nhập môn đệ tử dạng này quá khó n h ì n vạn xuân xuất ra vãng sinh liên chứng minh lời nói không hoa cái này làm tông môn trí bảo bị nàng luyện là bản bệnh pháp bảo hậu thiên linh bảo giờ này khắc này đã thay đổi bộ dáng nhìn xem vãng sinh liên bên trên tán phát linh quang trong mắt mọi người đều thả lên ánh sáng vãng sinh liên đây là muốn lột s á t thành tiên thiên linh bảo rồi xảy ra chuyện gì quá tốt rồi nên ta vạn hoa tông lại hưng thịnh vào năm coi như v ã n sinh liên muốn lên cấp thế nhưng là cùng cái này tiểu tử có quan hệ gì hoa bà bà tức giận hư lạnh một tiếng không khách khí chút nào thẳng tắp nhìn c h ă m c h ă m chu khánh nguyên cái này tiểu tử túi ra vẫn được khí chắc còn có thể nếu là bình thường thời điểm nàng cũng không lo lắng nhưng là hiện tại thế nhưng là vạn xuân thời kỳ mấu chốt nàng không cho phép một điểm ngoài ý mớn việc này về sau ta có thể lại tinh tế giải thích nhưng là tên đệ tử này cùng ta tông hữu duyên ta hôm nay lại là nhất định phải đem hắn đặc biệt nhận lấy mắt thấy hai người liền muốn làm lấy một ngoại nhân mặt buộc phát cãi lộn một vị đạo nhân trung niên ở trong lòng yên lặng thở dài đi ra nói ra ngay trước một vị có thể là nhập tông đệ tử mặt hành động như vậy còn thể thống gì không bằng đều thối lui một bước trước tiên đem hắn thiên phú đo lại tính toán sau như thế nào hoa bà bà nhìn thấy vạn xuân giờ phút này sắc mặt đã có chút khó coi vạn xuân lúc trước nhưng cho tới bây giờ không có cùng nàng tức giật qua bây giờ lại trong lòng của nàng càng thêm hạ quyết tâm về sau nhất định phải tìm lý do đem chu khánh nguyên đuổi đi ra chỉ cần hắn thiên phú ít hơn so với đất đẳng liền để hắn đợi đến thăng tiên đại hội thời điểm lại đến nhập tông cái kia thời điểm đoán chừng vạn xuân cũng đã quên cái này tiểu tử một cái nhìn thường thường không có gì là hẹp miệu rộng ngọn nguồn cái bình bị trung niên đạo nhân lấy ra hắn đối chu khánh、nguyên、hiền lành cười một cái Đưa tới chương u Nguyên Khánh t r ớ c mặt, l bên tám mươi một cái gọi là cực hạ chương tám mươi một cái gọi là cực hạ muốn đo ta thiên phú chu khánh nguyên dối xuất thủ tại mọi người tìm kiếm trong ánh mắt chụp tại miệng bình phía trên hán tâm tình bây giờ cũng không tốt cái này hoa bà bà vừa lên đến liền ngự khí bất thiện hắn cũng sẽ không nung chiều vừa vặn chu khánh nguyên cũng muốn nhìn xem cốc ép đột phá nội lực hạn chế tại trong khoảnh khắc hoàn thành thực khí hắn tại tu tiên giới thuộc về cỡ nào tư chất ba đông ngay tại chu khánh nguyên thủ trưởng cài lên miệng bình một nháy mắt đáy bình độn thủy kịch liệt va chạm tại thân bình phía trên gần hơn giống như cùng n h i ệ tư t thái sông lên miệng bình vững vàng dán tại chu khánh nguyên lòng bàn tay bên trên. Cái này, giáp đẳng, không, giáp đẳng phía trên nhân tuyển tốt nhất ta nhớ được loại kiểm tra này phương thức nhiều nhất chỉ có thể đo ra giáp thượng thiên phú a đối ứng là tam thập tam thiên hoàn thành thực khí ngay ở giữa thập nhị phong chủ nhìn thấy kết quả có mấy người bắt đầu kiểm chế không được hơi có chút kích động thảo luận giáp thượng thiên phú đây chính là có hy vọng tu luyện tới h o a thần hạt giống trong sân đám người ăn ý trao đổi một trận nhãn thần cuối cùng cùng nhau đem ánh mắt k hóa chặt tại hoa bà bà trên thân giờ phút này hoa bà bà trong mắt cũng có được chấn kinh c h i sắc ngay tại tự lẩm bẩm giáp thượng lại là giáp thượng đây chẳng phải là đối vạn xuân tới nói càng thêm nguy hiểm thế nhưng là đây chính là giáp thượng tư chất hoa bà bà có chút do dự vạn hoa tông lần trước xuất hiện giáp thượng tư chất giống như đã là hơn một trăm năm trước sự tỉnh hiện tại tên đệ tử kia hiện tại già sao cảnh giới tựa hồ đã ở tay chuẩn bị kết đan trong lúc nhất thời mấy vị phong chủ đều ý thức được vấn đề này bắt đầu nóng mắt bắt đầu cái này đệ tử liền nên ra n h ậ p ta theo ta thấy hắn có thể hắn nên ra n h ậ p ta mấy vị phong chủ đồng thời mở miệng muốn đem chu khánh nguyên thu làm muốn hạ mấy người đều làm ấ y chục mấy trăm năm quen biết đã lâu lập tức ý thức được trong lòng đối phương suy nghĩ mấy phương nhân m ạ ánh mắt trên không trung giao hội phản phất có như kiếm bản sắc bén ánh mắt trong không khí giao thủ đứng ở thủ vị vạn xuân cũng không nhiều chủ quan nơi khác mắt nhìn chu khánh nguyên nhẹ gật đầu có thể để cho vạn dân thành tâm trúc p h ư c người cái ó b này không được tông chủ ngươi bây giờ tình huống cũng không thể lung tung tăng thêm nhân quả vẫn là nhập ta dưới đỉnh đi ta đang muốn thu một tên thân truyền đệ tử kế ta y bát trung niên đạo nhân tể nguyên nhìn xem mấy vị phong chủ cãi lộn bộ dáng lại nhìn lướt qua trầm m ạ hoa bà bà bật cười nói chúng ta tại cái này rằng có có làm được cái gì sao không để chính hắn t u y ể n đâu kỳ thật tề nguyên nói như vậy chưa chắc không có tư tâm hắn ẩn ẩ n có loại dự cảm cái này nhìn khí chất bất phàm thanh niên đại khái xuất sẽ chọn hắn hắn đã nhìn ra chu khánh nguyên là cái người sợ phiền thoái tựa hồ đối với bái ai là thầy cũng căn bản không quan tâm thật giống như chuyện sự tình này với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì cứ việc không biết rõ đối phương lực lượng ở nơi đó nhưng là tại tông chủ không tiện thu đồ tình hồm dưới đối phương có cực lớn s á t suất sẽ chọn dẫn đầu cùng hắn tiếp xúc chính mình không chỉ tề nguyên đã nhìn ra trong sân cái khác cố ý chu khánh、nguyên、phong chủ cũng đã nhìn ra đương nhiên sẽ không để tề nguyên như ý nhất là những cái kia nữ phong chủ như có như không bước ra một bước trong đó một người ngựa khí huyền c h u y ể n như hoàng oanh h ó t vang chúng ta thập nhị phong phong chủ đều có các cam h i ể u nếu như không cho vị này đệ tử nói rõ ràng chẳng phải là đáng tiếc kỳ thật cũng không phải là mỗi một vị phong chủ đều c ố ý muốn chiêu chu khánh nguyên làm đồ đệ có ít người tự nhận gần nhất điểm không vui vẻ nghĩ kỳ thật không có thu đồ ý nghĩ hoa bà bà đứng tại người về sau nhìn xem mấy người sốt u ruột bộ dáng trong lòng lần, lần có chút hối hận nhưng thấy một lần chu khánh nguyên như thế được hoan nen tức giận lại sạc một tiếng ừ liền xem như giáp thượng tiên phú các ngươi bực này làm dáng khó tránh khỏi có chút làm trò cười cho người khác đi chúng ta vạn hoa tông làm đại tông phái khí phách cùng mặt mũi đều bị các ngươi v ứ t sạch cắt chính ngươi tâm hệ tông chủ vừa lên đến liền đối với người ta không k h á c h khí hiện tại không có ý tứ thu đồ lại ngại chúng ta ân cần trong lòng mọi người đều là hoán thẩm nhưng đều là sĩ diện người lại gặp có mấy vị phong chủ chỉ là an t ĩ n h đứng tại chỗ tựa hồ đối với việc này cũng không cảm thấy hứng thú bọn hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa như là có chút khoa trương đối chu khánh nguyên nhiệt tình một cái liền giảm đi rất nhiều cũng liền vào lúc này chu khánh nguyên nhìn xem sắc mặt khó coi hoa bà bà nói đến đại điện về sau câu nói đầu tiên nàng nói là không tệ mọi người đều là nhìn về phía lên tiếng chu khánh nguyên mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc chu khánh nguyên đem chứa đồn thủy cái bình đưa trả lại cho tề nguyên dùng nhất bình tĩnh tư thái nói ra đám người cho rằng nhất cần trương lời nói chỉ là giáp thượng thiên phú bất quá là các ngươi loại này kiểm tra phương pháp cực h ạ n xa xa không phải cực h ạ n của ta lời vừa nói ra toàn trường xôn xao cho dù là cái khác nhắm mắt không tham dự việc này phong chủ lúc này cũng mở mắt lần thứ nhất con mắt đánh giá chu khánh nguyên khẩu khí thật lớn hoa bà bà nhìn xem khí vũ hiên ngang chu khánh nguyên trong lòng hư lạnh một tiếng cái này tiểu tử không phải là tại điểm nàng sau một khắc chu khánh nguyên d ố i xuất thủ đem một mực đào tại hắn l ò n g bàn tay trên đồn thủy cưỡng ép lôi ra một đường vòng cung cơ hồ là lấy cứng rắn móc phương thức cưỡng ép đưa nó móc xuống dưới đám người nhìn xem một màn này khỏe mắt hơi nhảy chẳng lẽ tư chất của hắn thật giống hắn nói đồng dạng là chúng ta phương pháp khảo sát rơi ở phía sau ta có chút đến hào hứng chủ tu luyện k h í một đạo ánh sáng sát thượng nhân bước ra một bước trực tiếp cầm qua tể nguyên trong tay chắc linh bình tiếp nhận đồn thủy trực tiếp đem cái bình ném tới không trung Trực tiếp đem không chung cái đem không ban ì n h h ò t a hắn chữa trong túi chữa vật tự đầu ộ một một n dung nhập trong bình, g bay ra chút vật liệu, l n nữa hình. Không đồng nhất một lát, mới chắc linh bình mang theo nóng nhiệt độ rơi vào ánh sáng sát thượng nhân trong、tay. Hắn một lần nữa đem độn thủy chứa vào chắc linh bình bên trong, tay. chứa đưa tố một lát, theo sát một thủy chắc hởi chắc cho h độ đem mới rơi c vào vào Khánh Nguyên, hảo h Nguyên, n ý ắ chắc n ở Ban đầu c h linh bình độ cao là chúng ta tại lặp đi lặp lại đếm thử bên trong đo ra tốt nhất đo đạc cự ly bây giờ ta đem cự ly ngoài định mức kéo dài gấp đôi độ thủy còn có thể hay không hưởng ứng ngươi coi như khó mà nói trực tiếp đem thủ trưởng đập vào miệng bình phía trên đáy bình đội thủy lần nữa kịch liệt va chạm tại thân bình phía trên giống nhau lúc trước nhiệt tình như vậy dán lên chu khánh nguyên thủ trưởng dù là lẫn nhau ở giữa cự ly đã kéo ra dòng giã gấp đôi thứ ba trong sân vang lên hít sâu một hơi thanh n ầ m có hai vị phong chủ nhìn xem chu khánh nguyên ánh mắt bắt đầu trở nên cùng nhiệt trong sân cũng bắt đầu vang lên thấp giọng thảo luận các ngươi nói cái này tương đương với bao nhiêu ngày hoàn thành thực khí mười sáu ngày không tám ngày quả nhiên là cái quái thai đứng tại chu khánh nguyên trước mặt ánh sáng sắc thượng nhân biểu lộ cũng thay đổi càng thêm nhu hòa hướng chu khánh nguyên dò hỏi ngươi còn muốn tiếp tục Mất thủ đội thủy va chạm tiếp cái bình thanh âm lại lần nữa vang lên chu khánh nguyên thẳng tắp nhìn xem hoa bà bà biểu hiện trên mặt bình tĩnh như trước chỉ là nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu còn có thể kiểm chắc đến càng chuẩn sao ở đây mười hai vị phong chủ ánh mắt một mực nhìn chằm chằm bám vào chu khánh nguyên trên lòng bàn tay đồ thủy con mắt tất cả đều nhìn đ ă m đ ă m chương tám mươi hai thích hợp nhất sư phó chương tám mươi hai thích hợp nhất sư phó để hắn gia nhập ta linh hoa phong đi tốt như vậy thiên phú lại cùng ta phụ học một môn đan đạo từ nay về sau ta vạn hoa tông tất nhiên trường thịnh không suy không ổn hẳn là cùng ta học tập l ô i pháp gần nhất những cái k i a ma tu tiểu động tắc càng ngày càng nhiều chúng ta hẳn là sớm làm chuẩn bị chỉ cần ba trăm năm thời gian hắn nhất định sẽ trở thành vạn hoa tông mạnh nhất tu sĩ muốn ta nói vẫn là cùng ta học diệu n h u n m chi thuật đây chính là chúng ta vạn hoa tông truyền thừa g ấ p d ễ không thể rớt lúc trước còn bình chân như vại vây xem người khác cướp đoạt đệ tử trưởng lão cũng không ngồi yên nữa toàn bộ hạ tràng chu khánh nguyên cái này linh khí thân hòa độ đúng là có chút khoa trường bọn hắn liền chưa thấy qua thiên phú tốt như vậy một vị tu sĩ linh khí thân hòa độ cao cũng không vẹn vẹn là tốc độ tu luyện nhanh thi pháp mạnh hơn người khác cho dù là phụ người tu tiên bách nghệ cũng có cực lớn tăng thêm người này xác thực đáng giá tranh thủ một phen quan thiết thượng nhân thu hồi chắc linh bình trong ánh mắt lộ ra vẻ hơn thường đối chu khánh nguyên lắc đầu nói ra đã không có tiếp tục cần thiết lại kéo dài cự ly li, liền vượt ra khỏi độn thủy lớn nhất cảm giác cự ly mất đi khảo thí hiệu quả ngươi dễ dàng không bằng trực tiếp nói cho chúng ta ngươi tại thực khí giai đoạn đến cùng bỏ ra bao nhiêu thời gian về phần chu khánh nguyên là lấy loại nào phương thức t r ú c cơ hắn không hỏi chuyện này đối với tu sĩ t ô i nói là một kiện phi thường tư ẩn sự tình đối mặt đám người tìm kiếm chu khánh nguyên chỉ là vươn một ngón tay vẹn vẹn từ vạn xuân nguyện ý trợ giúp hắn độ hóa chu quốc bách tính cách làm cũng có thể thấy được vạn hoa tông người cũng không phải là loại kêu ai môn tà đạo hắn không có cái gì tốt giấu giếm thiên phú tất yếu hữu hồ làm thân là nhục thân cường độ sánh vai nguyên anh cảnh giới lại nắm giữ lấy thần thông tu sĩ hắn có lòng tin tại giới này đối mặt đại bộ phận khó khăn t r i ệ n lộ thiên phú để tông môn đối với mình mở rộng cánh cửa tiện lợi thu hoạch được hết t h ể cần tài nguyên cùng tin tức trong thời gian ngắn nhất trở thành giới này mạnh nhất chu khánh nguyên đã chịu đủ cảm giác vô lực hắn chán g h é t chính mình tin tức con đường bế tắc thống hận chính mình bất lực cùng nhỏ yếu càng c ă m hận đem p h à m nhân làm thẻ đánh bạc đạo cụ tùy ý sử dụng ly hóa cùng thu xích lâm nếu như gặp lại giống ly hóa những này không đem phạm nhân tính mạng coi là chuyện đáng kể tu sĩ như vậy hắn cái này còn chưa quên chính mình xuất thân phạm nhân cũng sẽ dùng tiên huyết để bọn hắn cảm nhận được đồng dạng thái độ chỉ dùng một ngày thời gian thật tôn tại loại người này sao tiên tóm tắt ghi lại nhanh nhất hoàn thành thực khí người dùng mấy ngày ba ngày đám người quay đầu nhìn về phía tây nguyên hắn ngự a khí bình tĩnh trong mắt con ngươi lại tại có chút run run hiện lộ rõ ràng nội tâm không bình tĩnh vạn hoa tông khai phái tổ sư trước đây chính là chỉ dùng ba ngày thời gian liền hoàn thành thực khí về sau chính là thông thiên đường bằng thẳng mười năm luyện khí kỳ viên mãn tốn hao mười năm lấy đạo pháp chu cơ trăm năm không đến quang cảnh liền đã kết đan c h nếu như nói lúc trước chu khánh nguyên thiên phú chỉ là để bọn hắn cảm thấy hưng phấn lời nói hiện tại bọn hắn thì cảm thấy có chút sợ hãi như vậy thiên tư xuất chúng đệ tử bọn hắn không biết do nên dạy như thế nào là người đệ tử việc nhỏ nếu là làm hại vạn hoa tông cũng cùng phải gặp khó vậy coi như tội lôi trồng chất đứng tại trên đại điện vạn xuân giờ phút này cũng kinh ngạc nhìn xem chu khánh nguyên b ấ thứ quá đối p ư như vậy, nàng ngược ơ n thiên nàng trong lòng thu ý nghĩ.、Vừa、đến, nàng hiện tại sát thực ở vào nguyên anh viên mãn cảm nộ tiến vào hóa thần cảnh giới thời kỳ mâu chốt, không có quá nhiều g giới tốt tắt thu tại thực thời chốt, tâm lực đi chỉ đạo đệ tử. t phú hóa chỉ h lại đi dập vậy, Vừa vào vào là xác cảm có lực đạo mâu quá đồ đệ ý ở kỳ hai đối với loại này thiên phú xuất chúng đệ tử vạn thực phong t h nguyên phong trụ là nhất có bồi dưỡng kinh nghiệm không đơn thuần là nàng nghĩ như vậy giờ phút này tất cả mọi người đem ánh mắt ném tề nguyên tề nguyên cảm nhận được tầm mắt của mọi người đưa tay ngoắc ngoắc bên mặt thật cũng không từ chối không phải đối trước mắt cái này thiên tri tiêu tử khó tránh khỏi có chút không tôn trọng hắn nhìn xem chu khánh nguyên nói ra ngươi thiên phú tốt như vậy bọn hắn là không dám dạy ngươi ta là vạn thực phong phong chủ tề nguyên chủ tu linh thực c h i đạo ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta sao ta chỉ dùng một giây đồng hồ chu khánh nguyên vốn là nghĩ nói như vậy nhưng là hắn nhìn đám người vẹn vẹn dùng ánh mắt giao lưu liền đã đặt thành ăn ý nào đó tề nguyên càng là trực tiếp đối với hắn phát ra mời hắn cũng liền không còn liền điểm ấy nói thêm cái gì cung k í n h đối tề nguyên xoay người hành lễ sư phó tề nguyên hiền lành tiến lên đỡ dạy chu khánh nguyên gật đầu đáp tốt cái này là xong ta người này không có chú ý nhiều như vậy về sau ngươi trầm dài sẽ giải nói xong tề nguyên lại nhìn về phía chư vị phong chủ đưa tay nói ra đã việc nơi này đã xong ta liền trước dẫn hắn trở về dàn xếp một phen đi ngươi vẫn là cái này tính tình đi thôi đi thôi khiến cho liền ngươi có việc ngươi gọi là chu khánh nguyên đúng không hoan n g h ê n gia nhập vạn hoa tông mấy vị phong chủ cùng chu khánh nguyên chào hỏi tiếu dung ôn hòa trong ngôn ngữ có nhiều cổ vũ mắt thấy chu khánh nguyên liền muốn ly khai hoa bà bà sắc mặt bắt đầu một trận biến hóa mấy vị nữ phong chủ lộ ra hiểu ý tiếu dung biết rõ trong lòng đối phương khẳng định đã phục n h u y n chẳng qua là ngượng ngùng ở trước mặt mọi người xin lỗi nhận lầm chu khánh nguyên ta thay hoa bà bà thay ngươi bồi cái không phải về sau nếu có nhàn hạ có thể đến đan hoa phong tìm ta một thân lấy váy xanh xinh đẹp nữ tử đối chu khánh nguyên hào phong phất tay tạm biệt hoàn toàn không có để ý phong chủ cùng đệ tử ở giữa địa vị tô n ti lúc này cùng chu khánh nguyên sóng vai mà đi tề nguyên ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói ra nàng là đan hoa phong liều trúc cầm phong chủ nhất là am hiểu đan dược một đạo ngày sau nếu có nhàn hạ ngươi không thể thiếu muốn cùng nàng liên hệ chu khánh nguyên nhẹ gật đầu quay người hướng về phía đám người có chút âm quyền không nói thêm gì cái này võ người sống khí tức cực nặng hành vi để mọi người tại đây trong lòng thoáng có chút vi diệu. nếu như lúc này đổi một người làm chuyện này bọn hắn sẽ cảm thấy đệ tử này không biết cấp bậc lễ nghĩa sinh lòng ác cảm nhưng là đổi thành chu khánh nguyên bọn hắn ngược lại cảm thấy thiên tài liền nên có chút n ạ o khí thú chi chuyện sự tình này đúng là hoa bà bà làm không đúng người khác nhau cho dù là làm giống nhau sự t ì n h người khác phản ứng cũng sẽ khác nhau rất lớn đây chính là hiện thực mà đối chu khánh nguyên tới nói vị yêu bắt đầu đối với hắn ngự khí bất thiện hoa bà bà nghĩ như thế nào những người khác đối với hắn hành vi sẽ nghĩ như thế nào căn bản không trọng yếu hắn không quan tâm Những n g ở ở tại này hắn trải i cùng n g ư ờ qua đại chu vương triệu một loạt kiềm chế sự kiện về sau chu khánh nguyên đã là đối cái này đặc sắc xuất hiện ưu tiên thế giới đã mất đi hào hứng hiện tại hắn đẩy trong đầu suy nghĩ chỉ có mạnh lên trở nên so tất cả mọi người mạnh mạnh đến lại không có người có thể áp bách đến trên đầu của hắn lại không có người có thể từ bên cạnh hắn mang đi bất luận cái gì đồ vật hắn có thể dựa theo tâm tình của mình yêu thích đi quyết định hết thảy cải biến hết thảy có lẽ đến cái kia thời điểm hắn mới có nhàn hạ đi tại về sau dài giằng giặc nhân sinh bên trong suy nghĩ hắn chân chính muốn chính là cái gì chương 8 á m khai thức thàng nguyên l i ễ m tức chương 8 á m khai thức thàng nguyên l i ễ m tức chu khánh nguyên cùng tề nguyên ly khai về sau một đám phong chủ bao vây vạn xuân h ỏ i t h ă m nàng l à như thế nào phát hiện tốt như vậy người kế tục kết quả bọn hắn hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau mới phát hiện nguyên lai liền vạn xuân cũng không quá rõ ràng chu khánh nguyên tình huống xem ra vị này đệ tử trên thân ẩn giấu đi không ít bí mật ta người ta trên thân ai không có bí mật có thể để cho vạn dân trúc phúc người tâm tính sẽ không có vấn đề ta cảm thấy là chuyện tốt một ngày hoàn thành thực khí người cũng không biết rõ hắn là dùng loại phương pháp nào trúc cơ đám người ngạc nhiên đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng như vậy đệ tử thiên tài nếu là dạy bảo không tốt hắn có thể cho tông môn mang đến bao nhiều phồn binh liền có thể mang đến bao nhiều t a i họa tề nguyên tế ra một chiếc phi chu mang theo chu khánh nguyên tại quần phong ở giữa xuyên thẳng qua cuối cùng dừng ở một tòa tương đối vắng vẻ ngọn núi bên trên ta ngày bình thường yêu thích thanh tĩnh chọn vị trí cũng tương đối vắng vẻ t h ế nguyên nhanh chóng mang theo chu khánh nguyên quen thuộc lấy vạn thực phong từng cái kiến trúc cùng sự vật mang theo hắn tiến vào trụ sở của mình cho hắn ngâm chén linh t r à tại trước ngươi môn hạ của ta chỉ có một vị đệ tử gọi là phi kiếm chính hắn lấy ân tính tình của hắn có điểm lạ nếu như cùng hắn ở chung không đến vậy không quan hệ đừng để ý đến hắn là được rồi hắn cũng sẽ không để ý đến ngươi tóm lại ngày mai ta giới thiệu các ngươi nhận biết thế nguyên cho chu khánh nguyên rót chén linh trà tiếp tục nói ra n g ư ơ i lúc trước tại trên đại điện tiệm lộ thiên phú nghĩ đến là có chỗ cầu cần gì không ngại cùng ta nói nghĩ đến trong tông cũng sẽ không keo kiệt ủng hộ chu khánh nguyên không có k h á c h k h í nói thẳng ra hắn dưới mắt cần nhất đồ vật ta lúc trước đều là chính mình một cái người tu luyện khuyết thiếu cơ sở nhất tu tiên thưởng thức nếu là có thể có mỗi cái cảnh giới kinh nghiệm tu luyện cùng giảng giải lấy tốt việc này dễ làm thế nguyên trực tiếp xuất ra một cái ngọc g i ả n đưa cho chu khánh nguyên giảng giải đây là ngọc g i ả n là tu sĩ lấy trận pháp tri đạo dùng để ghi chép đại lượng tin tức ngọc thạch cần thời điểm chúng ta tùy thời có thể lấy dùng thần thức đọc đến tin tức phía trên cực kỳ thuận tiện trong này có cá nhân ta ghi chép trải vớt tu luyện tâm đắc từ thực khí đến nguyên anh trung kỳ tu hành cảm lộ đều có ngươi tạm thời lấy trước đi dùng đúng rồi mặc dù tu sĩ muốn tới kết đan kỳ mới có thể tráng đại thần biết nhưng kỳ thật t r ú c cơ kỳ cũng có thể đơn giản sử dụng thần thức nghĩ đến ngươi hẳn là còn không có nắm giữ loại phương pháp này đi ta c h u y ể n cho ngươi một môn khai thức pháp lấy tư chất của ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể nhập môn đa tạ sư phó ừ n còn có khác cần sao có gì cứ nói chu khánh nguyên túi đầu suy tư một, một lát tiếp tục nói ra ta muốn có thể ẩn tàng cảnh giới pháp môn càng cao thâm càng tốt dễ hiểu điểm cũng không quan hệ toàn bộ đều mớn t ế nguyên quả quyết gật đầu nói ra có thể sau đó ta liền đi một chuyến t r u y ề n công điện vì ngươi mang tới chỉ bất quá có kiện sự tỉnh ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng mặc dù không biết rõ ngươi là như thế nào trợ giúp tông chủ tiến giai vãng sinh liên nhưng là trong tông tất nhiên sẽ có ban thưởng phát xuống bao quát thiên tư của ngươi như thế ưu tú chúng ta tự nhiên cũng sẽ đối ngươi nghiêng một chút tài nguyên chỉ là trên đời không có vô duyên vô cớ tốt nếu như ngươi lần này lựa chọn cái này về sau còn muốn cái khác tốt đồ vật có lẽ cống hiến liền không đủ ngươi làm tốt tư tưởng chuẩn bị rồi. chu khánh nguyên nhẹ gật đầu tề nguyên ý tứ hắn minh bạch nhưng là có hệ thống mang theo hắn căn bản không cần tài nguyên hiện tại duy nhất hạn chế hắn tăng lên cảnh giới chính là giải thích thế nào hắn không giống người tăng lên tốc độ chỉ cần nắm giữ ẩn nấp cảnh giới phát m ô n hắn liền có thể không hạn chế mà tăng lên chính mình cái khác cần đồ vật hắn tự sẽ đi cái khác địa phương lấy gặp chu khánh nguyên thần sắc k i ê n định tề nguyên liền cũng không còn nói cái gì trực tiếp đem việc này định ra giải quyết xong chu khánh nguyên nhu cầu về sau hắn sắc mặt hơi cả nghiêm túc nói ra ngươi vừa bước vào tiên đạo không lâu rất nhiều chuyện còn cần chậm rãi hiểu rõ ta đối với ngươi không có cái gì yêu cầu nhưng chỉ có hai điểm ngươi muốn làm đến mỗi ba ngày một lần ngươi cần tới nơi đây cùng ta cùng nhau tiến đến xử lý linh thực cũng không phải là nói ngươi nhất định phải nghiên cứu đ ạ o này chỉ là không muốn ngươi ta sư đồ xa lạ đợi cho một tháng sau chuyện sự tình này liền có thể cải thành bảy ngày một lần đương nhiên nếu là ngươi có quan trọng sự tình chỉ cần cùng ta nói một tiếng liền có thể không tới vừa rồi kia là ta cá nhân quy củ còn có một cái là quy củ tông môn ngươi bái nhập môn hạ của ta đứng hàng chân t r u y ể n đệ từ liệt kê địa vị đã là cao nhưng ta vạn hoa tông vô luận là người phương nào loại nào địa vị đều cần xử lý sản xuất từ tháng thứ hai bắt đầu ngươi liền muốn đi tông môn nội vụ đường nhận lấy sản xuất nhiệm vụ hoặc là định kỳ ra ngoài xử lý một chút việc v ậ t vãnh đây cũng là ta xuất thế phái tu sĩ đặc điểm coi trọng chuyển vận sinh sinh bất t ư c chúng ta tại mượn nhờ này phương đông thiên địa tu luyện đồng thời cũng muốn phản hồi này phương đông thiên địa tặng cho đối hai chuyện này ngươi nhưng có ý kiến gì hoặc là lo nghĩ không có tề nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu sau đó mang theo chu khánh nguyên chọn lấy một chỗ trụ sở liền trực tiếp ly khai một câu rông dài cũng chưa hề nói hắn biết rõ người trẻ tuổi này giờ phút này nhất định cần một chút yên tính một chỗ thời、gian. chu khánh nguyên nhìn xem xa lạ gian phòng đem chính mình cả người ngã vào ghế trúc bên trong nhắm mắt lại thật sâu thở ra m ộ t hơi đông đông đông nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang lên trong phòng chu khánh nguyên đột nhiên mở mắt tề nguyên thanh â m ở ngoài cửa chuyển đến khánh nguyên ngươi ở đâu chu khánh nguyên mở cửa tề nguyên đạo nhân không nhiều lời trực tiếp lấy ra sáu cái ngọc giản đưa cho hắn nơi này là toàn bộ n g ư ơ i trước nghiên cứu đi, ngày mai buổi chưa đến tìm ta ta vì ngươi thiết tiến tẩy trần đến thời điểm có nghi vấn cũng có thể hướng ta thỉnh giáo nói xong tề nguyên không có chút nào dây dưa dài dòng ý tứ trực tiếp ly khai chu khánh nguyên nhìn xem đạo nhân rời đi thân ảnh trong lòng đối vị này tiện nghi sư phó nhiều hơn mấy phần hảo cảm đối phương truyền cho hắn khai thức pháp cũng không cao thầm hắn vẹn vẹn hao tốn thời gian qua một lát liền đã vào tay lúc này dùng thần thức đọc ngọc giản đã là không ngại khai thức pháp nhập môn tu luyện khai thức pháp về sau chu khánh nguyên trong thân thể phiêu hốt cảm giác rốt cục có chỗ hạ xuống hắn hiện tại tình trạng kỳ thật cũng không tính tốt bởi vì tự bạo kim đan hắn đoán thể tạo nghệ đã vượt qua pháp tu hai cái đại cảnh giới chân chính đạt đến một loại nào đó cực hạ hắn cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đem thân thể lớn bộ ph không có ỷ lại hệ thống vẹn vẹn dựa vào chính mình c ư ờ n g đại linh khí lực tương tác cùng lĩnh nộ g qua thần thông đạo pháp kinh nghiệm chu khánh nguyên đổi tại vào đêm trước đó đem sáu môn liễm tức pháp môn đều nhập môn thân thể phiêu hốt cảm giác lại lần nữa yếu bớt một tia ở trong đó tốn hao hắn thời gian dài nhất cũng là hắn cảm thấy có giá trị nhất là một môn cứ gọi là tàng nguyên liễm tức tính mạch quyết thuật pháp môn pháp quyết này không giống những pháp quyết khác như vậy tối nghĩa khó hiểu thuyết minh rõ ràng đồng thời lại trực chỉ con muốn ẩn tàng cảnh giới hiệu quả cũng là tốt nhất khiến chu khánh nguyên cảm thấy nghi ngờ là những n à y thuật pháp trên bảng toàn diện biểu hiện ra nhập một chữ cùng l rõ ràng trước đó ngự thần đao trực tiếp liền có thể tự thuật bắt đầu thêm điểm một đường thêm điểm tiến giai thành thần thông vì sao những pháp quyết này nhưng lại trở nên giống như võ đạo quyền thuật chi thuật chỉ có thể từ nhập môn thêm điểm đến viên mãn chẳng lẽ ngự thần đao là đặc thù ở trong đó khác biệt để chu khánh nguyên có chút hiếu kỳ đồng thời hắn cũng muốn biết rõ về sau thời gian bên trong hắn có hay không còn có thể thêm điểm ra thứ hai môn thần thông chương tám mươi b ố bản mệnh h ỏ a trùng chương tám mươi b ả n mệnh hòa trùng ư b ả n mệnh hòa trùng chu khánh nguyên vẹn, vẹn suy tư một lát liền không còn xoắn suýt thuật pháp trên khác biệt chủ yếu là hiện tại cũng không có điểm số đi nghiên cứu làm nghị không có ý nghĩa gì tại nửa đêm tiến đến trước đó hắn nếm thử dựa vào chính mình lý giải tiếp tục tu luyện bất quá cũng không thể tại điểm số đổi mới thời gian tiến vào tiểu thành bị ép thêm điểm tàng nguyên liễm tức tính mạch quyết nhập môn tàng nguyên liễm tức tính mạch quyết tiểu thành theo thêm điểm hoàn thành chu khánh nguyên trong đầu nhiều hơn rất nhiều chi tiết để hắn vô ý thức nhẹ gật đầu lúc trước là ý nghĩ của hắn có chút đi ngõ khác tại hệ thống n ố n nắn phía dưới hắn lập tức liền minh bạch vấn đề xuất hiện ở chỗ nào ở trong quá trình này chu khánh nguyên đối thuật pháp lý giải cũng tăng lên một chút bị hắn tiếp tục dùng cho lý giải liễm tức pháp bên trên tại cường đại thể phách linh khí nội khí ba loại năng lượng cộng đồng tác dụng dưới hắn cơ hồ không cần nghỉ ngơi vẹn vẹn nhắm mắt ngủ nửa canh giờ công phu hắn liền tinh thần tràn đầy bắt đầu nghiên cứu liễm tức pháp quyết tới cái khác liễm tức pháp bị hắn tạm thời ném ở một bên chỉ là một đầu tiến vào tàng nguyên liễm tức tính mạch quyết bên trong chu khánh nguyên muốn thử nhìn một chút lấy hắn hiện tại lý giải lấy hắn cái này vô cùng có khả năng là tu tiên giới nhất có thiên phú người lý giải. có thể hay không tại trong vòng một ngày đem cái này l i ễ m tức pháp lĩnh ngộ được đại thành trạng thái đương nhiên chu khánh nguyên hiện tại tiếp xúc pháp thuật có ít đối với thuật pháp còn không có thành lập được một cái hệ thống nhận biết khái niệm theo hắn tiếp xúc nắm giữ thuật pháp càng ngày càng nhiều lý luận tri thức càng ngày càng mạnh sớm muộn có một ngày tu tiên giới hết thể thuật pháp đều sẽ tại trước mặt hắn không chỗ c h e t h â n một mực cắm đầu nghiên cứu l i ễ m tức pháp đến tới gần giữa trưa chu khánh nguyên đi ra gian phòng tính toán thời gian hướng tể nguyên bên kia đi đến không còn sớm cũng không muộn thiết yến địa điểm định tại một mảnh bị rừng trúc vây quanh chống trải chi địa bên trong có núi cao thanh nhưng so với những n à y hấp dẫn nhất chu khánh nguyên ánh mắt vẫn là ông đem trường kiếm màu đen ngồi tại trên ghế trúc nam tử người này mày kiếm mắt sáng khuôn mặt tuấn lãng trên chán rất có ngạo khí nhìn thấy chu khánh nguyên đã là lộ ra cởi mở tiểu dung ngươi chính là tề nguyên lao đạo đệ tử mới thu a ta gọi phi kiếm đến tiếng kêu sư huynh n g h e một chút khánh nguyên tới lúc này tề nguyên từ một chỗ trong trúc lâu đi ra chào hỏi chu khánh nguyên ngồi xuống cho hắn chính thức giới thiệu nói đây là sư h u n h của ngươi phi kiếm cũng là vạn hoa tông cái trước lấy giáp thượng tư chất nhập môn đệ tử phi kiếm đây là ngươi sư đệ chu khánh nguyên tư chất cũng là giác thượng nhìn xem hai người lẫn nhau đánh cái đối mặt tề nguyên cười h i ế p mắt t ỏ a hạ được rồi ăn cơm trước đi nếm thử thủ nghệ của ta như thế nào ba người kỳ thật đều đã tích cực lúc này chẳng qua là nhấm nháp cái niềm vui thú sau khi cơm nước no nê phi kiếm thẳng tắp sống lưng nhìn về phía tề nguyên lão sư ta đã kết đan thành công tu r a kim đan ngươi còn muốn ngăn cản ta xuống núi sao ai ngăn cản ngươi rồi chỉ bất quá muốn cho ngươi ổ n thoái chút thôi t h nguyên dùng linh lực nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn tiếp tục nói ra ô sơn tam hữu từng cái đều là kết đan hậu kỳ tu vi ngươi lấy c h ú t cơ viên mãn tu vi đi cứng đối cứng cần gì m u ố n hiện nay ngươi muốn đến thì đến đi ta không ngăn cản ngươi chở ngươi trở về ta thay ngươi bày tiệc mời khách phi kiếm nhẹ gật đầu đứng dậy nhìn về phía chu khánh nguyên sư đệ nhưng có cái gì muốn sự vật sư minh trên đường thuận tiện liền cho ngươi lấy ta ưa thích nghiên cứu thuật pháp sư minh nếu là rết kia ba vị kẻ xấu chỉ cần đem pháp thuật ngọc giản cho ta mượn xem một chút liền có thể không dám phi kiếm cười đứng dậy đã là tế gia vừa bay toa nhanh chóng rời đi tính tình của hắn luôn, luôn như vậy vô cùng lo lắng thời gian d à i n g ư ơ i liền thích ứng tề nguyên cười lắc đầu kêu gọi chu khánh nguyên tiến về phía sau núi tựa hồ căn bản không lo lắng vừa mới kết đan liền đi đối cứng ba vị kim đan hậu kỳ tu sĩ phi kiếm sẽ có nguy hiểm về phần chu khánh nguyên càng không lo lắng vượt cấp chiến đấu loại chuyện này đổi hắn là kim đan kỳ chỉ cần một thức thần thông xuống dưới đừng nói là ba vị kim đan hậu kỳ chính là lại nhiều ba người hắn cũng tùy tiện giết đi theo tề nguyên đi vào phía sau núi đập vào mắt là bị to lớn linh khí pháp trận vây quanh sân cốc chu khánh nguyên vừa đi vào trong trận pháp liền cảm giác được nồng đậm linh khí không ngừng từ ngoại giới hướng vào phía trong và tới, không khô hướng nhất chỗ sâu. một phương vương trồng lấy các loại linh thực linh đ i ể n xuất hiện tại chu khánh nguyên trước mặt tề nguyên mang theo hắn dọc theo ở giữa đường nhỏ một đường giới thiệu qua đi phía ngoài nhất trồng trọt đều là chút cùng loại linh tạo cấp thấp linh thực tác dụng lớn nhất là tăng lên cái này phương đông thiên địa nồng độ linh khí năm dựa theo khu vực phân chia có lớn có nhỏ nơi đó bảng hiệu chính là ghi chép năm tề nguyên chỉ vào linh đ i ể n trước đứng thẳng một khối một bài tiếp tục đi vào cho chu khánh nguyên g i ả n giải nơi này trồng trọt chính là ngọc trái cây có nhiều nước là h chế ta tông đặc sản thiên thượng ngọc dịch tự chủ yếu vật liệu nơi đó là linh hoa cây nó phiến la có thể lấy ra làm thuốc luận chế thành đan về sau có thể tăng lại hướng đi vào trong đây là t ế nguyên mang theo chu khánh nguyên liên tiếp tại bên trong dược đ i ể n đi dạo một canh giờ đều không có đi dạo xong sau đó lại dạy cho hắn một chút cấp thấp linh thực chiếu cố bồi dưỡng phương pháp liền thả hắn trở về trước khi đi t ế nguyên lại hỏi thăm chu khánh nguyên có hay không trong vấn đề tu luyện muốn thỉnh giáo hắn gặp chu khánh nguyên lắc đầu hắn chỉ là nhẹ gật đầu hiền lành nói ra nhớ kỹ ba ngày sau lại đến tìm ta chu khánh nguyên nhẹ gật đầu cùng t ế nguyên thời gian trung đụng coi như vui sướng hắn cũng không bài x í c cái này lao đạo nhân phảng phất mang theo một cỗ để cho người ta bình quyết tâm tới ma lực để chu khánh nguyên nóng này trong lòng cảm giác bình phục không、biết. Trở hơi vận chuyển này phát i ngôn cảm t ứng hắn n tại t được thể nội linh khí càng thêm ẩn nấp tựa như lâm vào mùa đông trạng thái đồng dạng lẩn nút bắt đầu chu k h á n g nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu sau đó hắn xuất r a tể nguyên lúc trước cho hắn ngọc giản nghiên cứu thì ra là thế chu khánh nguyên bông u xuống ngọc giản nhẹ nhàng phun ra một hơi lúc trước huyền linh công đột phá đại thành về sau vì cái gì kiểu chữ lại biến thành c h ỉ n h thể ảm đạm không cách nào thêm điểm nguyên nhân hắn đại khái biết rõ nguyên lai đồng dạng tu sĩ muốn từ t r ú c cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ đều muốn cô động chính mình bản m ệ n h h ỏ a trùng mượn lửa loại chi lực đến vững chắc thể l ò n g linh khí ngưng dịch thành đan đồng thời dùng bản bệnh hòa trùng thôi hóa ra bản bệnh đan hòa hắn lại là bởi vì thiếu khuyết kinh nghiệm dựa vào chính mình nghĩ đương nhiên ý nghĩ dùng thần thông chi trùng cứ thế mà phá vỡ cái này hạn chế. cưỡng ép bước vào kết đan cảnh giới mặc dù thật đúng là cho hắn mãn thành công nhưng là tự nhiên cũng liền không cách nào lại đi tiếp thôi bản mệnh hỏa trùng sao chứng t á ư ơ i lăm vạn trượng nhà cao tầng đất bằng lên chứng t á ư ơ i lăm vạn trượng nhà cao tầng đất bằng lên thật làm cho ta kinh ngạc ngươi là thế nào tu luyện tới hiện tại t ế nguyên nhìn thấy tìm tới cửa chu khánh nguyên mới biết được hắn rõ ràng đã là trúc cơ cảnh giới viên mãn thế mà liền bản mệnh hỏa trùng cũng còn chưa cô đọng nghĩ, nghĩ té nguyên lại móc ra một viên ngọc giản đưa cho chu khánh nguyên nói ra bản mệnh hỏa trùng căn cứ thiên địa ngũ hành đối ứng năm loại nhan sắc có khác biệt đặc tính chỉ cần lấy một điểm tiên thiên linh vật tại nơi đang điền luyện hóa v ẩ n dưỡng liền có thể theo tu sĩ tu vi tăng lên không ngừng lớn mạnh ngươi bây giờ mới bắt đầu v ẩ n dưỡng hòa trùng nhưng thật ra là hơi c h ở một chút cái này bên trong ngọc giản ghi lại một môn dưỡng linh pháp ngươi trước cất kỹ như ngươi loại này chậm chạp không có cô độ n g bản m ệ n h hòa trùng tình huống nói không chừng cần ngoài định mức tốn hao thời gian đi bồi dưỡng lớn mạnh hòa trùng bất quá không quan hệ lấy ngươi thiên phú nghĩ đến cũng không hao phí bao nhiều thời gian nói đến tây nguyên cảm thụ được chu khánh nguyên thể nội như có như không linh khí cảnh giới chỉ cảm thấy chính liền đều nhanh muốn sờ không do hắn lập t phản hồi đệ tử này tu luyện thuật pháp tốc độ không khỏi cũng quá nhanh vừa mới qua đi bao lâu đã đem liêm tức pháp vận dụng đến như thế thành thạo rồi kỳ thật vạn hoa tông tất cả mọi người không để ý đến một vấn đề bọn hắn chưa bao giờ hỏi qua chu khánh nguyên tuổi tác đều coi là chu khánh nguyên đã hơn một trăm tuổi cho nên cũng không ai biết rõ chu khánh nguyên năm nay cốt linh mới m ộ ư ơ i bảy cũng đã là trúc cơ viên mãn tu sĩ nếu như bọn hắn biết rõ chỉ sợ cũng không phải bây giờ như vậy phong khinh vân đạm thái độ chu khánh nguyên tiếp nhận chứa dưỡng linh pháp ngọc giản cảm thán lúc trước khai thức pháp còn chưa tìm được cơ hội tiết điểm bây giờ muốn học đồ vật lại nhiều đồng dạng liên quan tới bản mệnh chu khánh nguyên không làm thêm xoắn suýt tuyển h ỏ a thuộc tính tiên thiên linh vật đây là lựa chọn nhiều nhất một loại thuộc tính vạn hoa tông bên trong liền có đem đối ứng linh vật cung cấp chu khánh nguyên lựa chọn làm vạn hoa tông trước nay chưa từng có chi thiên tư người tề nguyên thậm chí đều không cùng chu khánh nguyên dông d à i qua một câu chỉ nói về sau lập tức liền sẽ vì hắn mang tới cũng không có so đo cái gì độ cống hiến vấn đề sau đó hắn đều không có để chu khánh nguyên lưu thêm tại chính sự song sôi về sau trực tiếp đem hắn đuổi đến trở về để hắn vận điệu chính mình sự tỉnh bị đuổi ra ngoài cửa chu khánh nguyên nhìn xem đã đóng lại cửa phòng trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc tiếu dung. vị này sư phó ngược lại thật sự là là cái diệu nhân đối với hắn tất cả vấn đề đều kỹ càng giải đáp cho ra đối ứng phương án giải quyết nhưng lại tuyệt không thay hắn làm quyết định thật đúng là bớt đi hắn không ít công phu cùng ngày chu khánh nguyên đã đem dưỡng linh pháp tu luyện đến nhập môn tương đạo đồng đưa tới tiên tiên linh vật trực tiếp luyện hóa ẩn dưỡng tại trong đan điển hóa thành một viên nho nhỏ hình dọn nước màu đỏ hạt giống hệ thống trên tin tức cũng bắt đầu phát sinh biến hóa dưỡng linh pháp nhập môn nhìn xem hệ thống trên dưỡng linh pháp chu khánh nguyên lâm vào trong suy tư dựa theo hệ thống cách làm hiện tại nếu như hắn thêm điểm dưỡng cảnh giới nghĩ tới đây h ắ ngày t thứ i hai dưỡng linh pháp đại thành hỏa chủng mặt ngoài đã là không có bất kỳ biến hóa nào chu khánh nguyên lại là đã lộ ra nụ cười tự tin ngày thứ ba dưỡng linh pháp viên mãn nho nhỏ bản bệnh hỏa chủng tỏa ra to lớn có nhật chiếu dọi t ạ i thể l ò n g linh khí thủy triều bên trên như là trên biển đèn đuốc chu khánh nguyên từ kim đan cảnh rơi xuống về sau khó chịu tại trong ngọn lửa lập tức tan giã vô số trong chốc lát trong đầu hắn đã là hiện lên bản m ệ n h đan hỏa các loại công dụng ngày thứ tư chu khánh nguyên đi một chuyến tề nguyên nơi đó người đạo nhân này vẫn như c ũ chỉ là kiên nhẫn dạy hắn xử lý linh thực thuận tiện hỏi thăm hắn trên tu hành có cái gì nghi hoặc hai người tại to lớn trong linh đ i ệ n khoan thai xử lý lấy linh thực vẹn vẹn lần thứ hai đến chu khánh nguyên liền thích loại cảm giác này chuyên tâm làm những chuyện này có thể để cho hắn ngắn ngủi quên trong lòng những cái kia không vui hai canh giờ về sau. chu khánh nguyên cáo biệt tề nguyên thời điểm nhịn không được m ì n h lại nhìn thoáng qua tên này đạo nhân đứng bình tĩnh tại trong linh điền hoàn toàn như trước đây xử lý lấy từng cái linh thực trên mặt biểu lộ bình tĩnh như trước nhưng chẳng biết tại sao chu khánh nguyên lại ẩn ẩn đã nhận ra một k i a cô đơn cảm giác luôn cảm thấy đối phương k i a bình tĩnh dưới khuôn mặt ẩn giấu đi như biển sâu đắm chìm mà hít thở không thông bị thương về sau nếu là có cơ hội mang theo một chút tạp niệm trở lại trong chỗ chu khánh nguyên mở ra hệ thống bảng xác nhận lấy tin tức phía trên quy hoạch tiếp xuống thêm điểm kế hoạch tàng nguyên liễm tức tính mạch quyết đại thành dưỡng linh pháp viên mãn khai thức pháp nhập môn. Cái này hắn n g o ạ i trừ sử dụng hệ thống t h ê m điểm còn lấy tự phát luyện tập phương thức đem mặt khác năm môn liễm tức pháp môn đều học tập đến tiểu thành trạng thái bất quá một môn tàng nguyên liễm tức tính mạch quyết đã đầy đủ thỏa mãn chu khánh nguyên nhu cầu hắn sẽ không đem điểm số tiếp tục dùng tại cái khác liễm tức pháp phía trên ngày thứ năm tàng nguyên liễm tức tính mạch quyết viên mãn liền vượt qua chu khánh nguyên hai cái đại cảnh giới tề nguyên đều không thể tại trạng thái bình thường hạ đánh giá ra chu khánh nguyên cảnh giới trong cơ thể hắn loại kia thân hồn cách rời triệu chứng cũng theo hắn càng phát ra cường đại năng lực trưởng không bắt đầu yếu bớt chỉ bất qu b ả ngày thứ sáu cũng không có tại phía trên nhìn thấy màu bạc thêm điểm ký hiệu chu khánh nguyên trong mắt lộ ra một tia suy tư lúc trước hắn ẩn ẩn có loại dự cảm vạn trượng nhà cao tầm đất bằng lên có cường đại đoán thể cảnh giới để chống đỡ tại vạn hoa tông bên trong lại không có bất kỳ nguy hiểm nào chu khánh nguyên nội tâm mười phần yên ổn hắn không cần giống như ban đầu ở đại chu vương triệu như thế bởi vì chính mình thân phận làm nô lệ ăn bữa hôm lo bữa mai cũng không có đ ổ i thành càng ngày càng mạnh huyết quỷ ở bên rình mò càng không có một đám người dẫm trên đầu hắn m u ố n hắn túi đầu về sau tăng thêm hai lần điểm khai thức pháp chính thức viên mãn chu khánh nguyên ở vào trúc cơ kỳ yếu kém thần thức bắt đầu phát sinh một loại nào đ ó biến hóa chương 86. lựa chọn công pháp chương 86. lựa chọn công pháp theo khai thức pháp bước vào viên mãn hệ thống trên văn tự bảng bắt đầu phát sinh biến hóa giải tiếng mỹ mãn thủy cấp xã lúc đầu chỉ có thể phạm vi nhỏ ngoại phóng thần thức vào lúc này nên đón thuế biến thăng hoa chu khánh nguyên cảm thấy mình phạm vi dò xét trực tiếp quyết tán đến hai mươi dặm phạm vi cảm thụ được tự thân tăng lên chu khánh nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu tiếp tục tự phát nghiên cứu lên liễm tức pháp cửa tại tàng nguyên liễm tức tính mạch quyết đạt tới viên mãn cấp bậc về sau hắn lại nghiên cứu cái k h á c liễm tức pháp môn cũng biến thành đơn giản rất nhiều ngày thứ bảy đại sư m i n h phi kiếm trở về giống nhau trước đó tiêu sái bộ dáng thể nội khí tức triệt để vững chắc tại kết đan dài đó trước xem ra là lại có một phen lĩnh ngộ tề nguyên cười híp mắt bảy xuống nghiến hội mang chuyến này coi như thuận lợi sao hữu kinh vô hiểm cái kêu ô sơn tam hữu tu luyện đồ vật có chút ý tứ hơi ăn một chút thiệt t ỏ i nhỏ phi kiếm t ù y ý khoát tay áo tựa hồ căn bản không có đem khiêu chiến vượt cấp chuyện này để ở trong lòng trực tiếp đưa cho chu khánh nguyên một cái túi chữ vật sư đệ lần này ra ngoài ta bưng ô sơn tam hữu h ã n ổ thu hoạch không nhỏ người muốn công pháp ta cũng cho ngươi tìm tới nghe tề nguyên nói ngươi tư lịch còn thấp tiếp xúc thuật pháp có hạ n ta cũng liền không làm chọn lựa tất cả thuật pháp ngọc giản đều tới đây chính ngươi chậm rãi nghiên cứu đi muốn ta nhìn Trong t r ngoại này sau n kêu đó hắn ánh mắt sắp bén thẳng tắp nhìn về phía chu khánh nguyên không có bất luận cái gì tị húy hỏi sư đệ tề nguyên lao đạo người này cái gì cũng tốt chính là q u á so đó phân tức hắn không có ý tứ vi phạm nhưng việc này việc quan hệ ngươi tiền đồ sư minh ngược lại là muốn trực tiếp hỏi cái rõ ràng không biết ngươi bây giờ tu luyện chính là loại công pháp nào trước đây lại là lấy loại nào đạo pháp trúc cơ tiện thể nhắc lên ta tu luyện chính là liệt dương kiếm kinh ban đầu là lấy đạo pháp bá kiếm trúc cơ bởi vậy mới phí thời gian như vậy thời gian nếu là lựa chọn bảo t à i trúc cơ chỉ sợ lúc này ta đã là kết đan hậu kỳ chu khánh nguyên mảy may không cảm thấy m ạ o phạm cũng không có đem vấn đề này xem như bí mật trực tiếp đem chính mình sở tu công pháp và cảnh giới nói ra trên thực tế tại xử lý song liễm tức pháp cùng thần thức về sau hắn vốn là muốn bắt đầu tay chuẩn bị đội tu luyện công pháp sự tỉnh dù sao hắn chủ công kiếm đạo cùng trật pháp cái khác đồ vật thật đúng là không hiểu rõ lắm bất quá không quan hệ hắn không hiểu rõ có người hiểu nhìn xem đại đồ đệ đối với mình quăng tới ánh mắt tề nguyên luôn luôn bình tĩnh trên mặt khó được có một chút biến hóa tức giận quét đại đồ đệ của mình một chút ngươi cho là ta mặc kệ không hỏi chính là không quan tâm sư tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên ta liền biết do hắn tu chính là huyền nguyên công công pháp này phổ thông là bình thường chút nhưng là công chính bình thản chuyển tu những công pháp khác cũng thuận tiện nói thế nguyên nhìn về phía chu khánh nguyên tiếp tục nói ra vốn là chuẩn bị chờ ngươi kết đan lại cùng ngươi nói chuyện này đã ngươi sư huynh để dứt khoát hiện tại liền cùng ngươi thảo luận một cái ngươi là có hay không hiện tại liền muốn chuyển tu những công pháp khác chỉ là như vậy vừa đến có thể sẽ kéo c h ậ m ngươi kết đan tốc độ chu khánh nguyên lúc này mới phát hiện trước đó một mực suy nghĩ tại như thế nào ẩn tảng về sau phi tốc tăng lên thực lực ngược lại là không để ý đến một cái vấn đề mấu chốt có tương đương với nguyên anh cảnh đoán thể tu vi làm cường đại át chủ bài hắn hiện tại lại đi pháp tu con đường tự nhiên là muốn đem nền tảng đánh cho càng vững chắc càng tốt như thế còn xin sư phó là ta để cử mấy môn công pháp đi nói xong câu đó chu khánh nguyên trong lòng vô ý thức sinh ra một tia không quá tự tại cảm giác từ khi nhập môn đến nay đây là lần thứ mấy tề nguyên đạo nhân cho hắn đ ổ vật một mực không ràng buộc tiếp nhận h ả o ý của người khác cho dù là tề nguyên đạo nhân không ngại chu khánh nguyên cũng không nguyện ý tiếp tục nữa nghĩ trước đây hắn tại đại lao bên trong bị trần thanh hà thả g i cũng không có cùng đối phương đi đòi hỏi về sau đoán thể phát môn chính là bởi vì hắn mới vừa cùng người ta khoe khoang khoác sau đó một giây sau liền cùng người khác muốn đ ổ vật tự tôn của hắn không cho phép hắn làm như thế có lẽ hắn hẳn là đình chỉ khổ tu chính mình ra ngoài đi một chút rồi muốn cái gì liền tự mình đi lấy đây mới là chu khánh nguyên t ắ c phong ừng cũng tốt t ế n g u y ê n ngược lại là đối đồ đệ nhu cầu không có gì ý nghĩ trực tiếp từ bên trong túi chữ vật móc ra năm mai ngọc giản đưa cho chu khánh nguyên giải nói ra trong này là đối ứng thiên địa ngũ hành năm loại công pháp đều là trực chỉ nguyên anh hậu kỳ công pháp nếu để cho ta đề nghị lời nói ngươi tốt nhất là đang quyết định tương lai muốn đi đường chết gì về sau lại bắt đầu chuyển tu công pháp giống sư huynh của ngươi chủ tu kiếm đạo phụ tu trận đạo c h i lực hai con đường này thích hợp nhất chính là kim hành cùng hòa hành công pháp giống ta chủ tu thuật pháp phụ tu linh thực c h i đạo tu được chính là một hành công pháp hỗ trợ lẫn nhau chu khánh nguyên nhẹ gật đầu trong lòng cũng là suy nghĩ từ bản thân tương lai con đường tới t ế nguyên tu hành kinh nghiệm bên trong nói rất rõ ràng một vị tu sĩ bởi vì tinh lực có hạn bình thường sẽ chỉ chủ tu một cái loại hình phụ tu một môn sở trường cho dù là giáp thượng tư chất phi kiếm cũng là chỉ ở kiếm đạo bên ngoài lựa chọn trận pháp tri đạo chỉ là hắn xác thực cùng tất cả mọi người không đồng dạng có hệ thống nơi tay hắn chỉ cần muốn làm có thể đem bất luận cái gì hắn cảm thấy hứng thú đồ vật đều học được tinh thông không cần lo lắng tạm mà không tinh sự tính phát sinh bởi vậy đơn nhất thuộc tính công pháp có lẽ ngược lại tại một loại nào đó phương hướng trên bó cánh tay sự phát triển của hắn nghĩ tới đây chu khánh nguyên lại tiếp tục hỏi sư phó ta có hay không có thể đồng thời tu luyện nhiều loại thuộc tính công pháp đâu thế nguyên quả quyết lắc đầu hồi đáp không phải không được chỉ là thật không cần thiết phi kiếm ở một bên cũng là không khách khí nói ra sư đệ không cần thiết bởi vì giáp thượng tư chất liền tốt cao vụ viễn hưởng phí hết thời gian quý giá nói xong hắn để lộ chính mình áo bảo lộ ra vai trái chỗ một đạo to lớn vết sẹo kia vết sẹo đến nay còn không có khép lại mang máu vết thương ra thịt bên ngoài lật bên trong thỉnh thoảng bay ra màu tím khí độc t làm sao bị thương cũng không cùng ta nói t â nguyên đứng dậy không nói lời gì thay phi kiếm bắt đầu xử lý vết thương phi kiếm biết mình lộ ra vết thương về sau liền sẽ xảy ra chuyện như vậy không có cự tuyệt t â nguyên nói chỉ là một câu không sao b ấ t quá là ăn một chút thiệt thòi nhỏ chỉ cần dùng linh khí chậm rãi làm hao mòn bọn hắn lưu lại thủ đoạn vết thương tự sẽ khép lại nói xong phi kiếm lại nhìn về phía chu khánh nguyên biểu lộ nghiêm、túc. ta muốn nói sư ự tình, vết t liền cùng h ơ n này có quan g có h ệ thế ư n g Ngũ p á Pháp p Đồng Đồng đệ, Trưng Ngũ Tu Tu t Sư h gian này người tài ba vô số giáp thượng tư chất mặc dù hy hi hữu nhưng là đặt ở đại tiên thế giới bên trong cũng bất quá là chiếm lấy một điểm tiên cơ thôi Phi kiếm chỉ chỉ vết thương trên người vẻ mặt có một ít tự ngạo tiếp tục nói ra ngươi có thể biết rõ ô sơn tam hữu làm uy tín lâu năm t h n tu đã c h ọ n vẹn tu hành hơn bốn trăm n ă m mà ta vẹn vẹn tu hành trăm năm thời gian liền vợ cấp đem bọn hắn ba người chạm giới kiếm mặc dù ở trong đó có tư chất cùng tài nguyên khác biệt nhưng là còn có một cái rất trọng yếu nhân tố chính là lựa chọn ta tại đạp lên tiên đạo không lâu sau đó liền trực tiếp tuyển định kiếm đạo làm cuộc đời của ta truy cầu trận đạo cũng bất quá là trợ giúp ta lý giải kiếm trận công cụ chính là bởi vì ta chuyên t r ú vào một hạng mới khiến cho ta dùng một trăm năm chi công siêu việt người khác bốn trăm năm mù quáng tích lũy ngươi hiểu ta ý tứ sao chu khánh nguyên nhẹ gật đầu nói ra ý của sư huynh ta hiểu sư huynh là muốn nói tài nguyên cùng thiên phú dĩ nhiên rất trọng yếu nhưng là lựa chọn cũng rất trọng yếu thật sao phi kiếm nhẹ gật đầu nói ra ngươi có thể hiểu được liền tốt có thể sau một khắc phi kiếm lông mày hơi nhữ lại Chỉ chú cảm của Khánh hào hắn vì, về Nguyên tại cảm tạ hào ý của hắn về sau vẫn kiên nói, thế nhưng hình, muốn trì thế ta thử sư là Sau xem. đó chu khánh nguyên nhìn về phía t â nguyên tiếp tục hỏi sư phó nếu như đồng thời tu hành năm loại thuộc tính công pháp có thể thực hiện sao t â nguyên không có giống phi kiếm như vậy xuất r u ộ t chỉ là gật đầu nói ra có thể thực hiện nhưng tựa như ta lúc trước nói như vậy không cần thiết trước kia không phải là không có tượng người ngươi từng nghĩ như thế trên thực tế làm như vậy lựa chọn rất nhiều người chỉ là bọn hắn hạ tràng cũng không quá tốt trong lịch sử thành công nhất là một tên gọi là ngũ nguyên thượng nhân tu sĩ hắn ra sinh đại tông tư chất cũng là giáp thượng từ khi bước vào tiên lộ về sau liền trực tiếp bắt đầu đồng thời tu hành năm môn công pháp thành công tu ra ngũ hành linh khí theo lý thuyết hắn mỗi một bước đều đi tại chính xác nhất trên đường nhưng là thực tế lấy được hiệu quả lại cũng không thật là tốt đồng thời tu hành năm loại công pháp nghiêm trọng kéo chầm hắn tu hành tốc độ mà mang tới í c lợi vẹn vẹn để hắn linh khí so người cùng cảnh giới nhiều hơn năm thành mà thôi cái này năm thành nhìn như rất nhiều lại làm cho hắn so những người khác nhiều đi mấy trăm năm đường q u a n co thực tế thượng cảnh giới xa xa lạc hậu hơn cùng lúc thi tài chân chính từng đôi chèm rết ngược lại tại linh khí tổng lượng trên ăn t h i t t h ò cuối cùng bởi vì thọ nguyên không đủ bất quá dừng bước nguyên anh t r u n g kỳ t ế nguyên cùng phi kiếm thẳng tắp nhìn xem chu khánh nguyên tựa hồ hy vọng hắn có thể trở về tâm c h u y ể n ý nhưng là chu khánh nguyên đang nghe có thể gia tăng năm thành linh lực tổng số lượng thời điểm liền lập tức quyết định muốn năm môn công pháp cùng tu đối những người khác tới nói cái này có lẽ sẽ kéo c h ậ mấy m trăm năm tiến độ đối với hắn mà nói tối đa một tháng căng hết cỡ hắn chờ được nhưng là bên ngoài hắn không muốn phản bác hai người h ả o ý chỉ là gật đầu nói phải chỉ nói hắn sẽ tinh tế suy nghĩ về sau mới quyết định tề nguyên cùng phi kiếm hai người trên mặt cũng là gật đầu tán thành nhưng là nội tâm kỳ thật sinh ra khác biệt ý nghĩ、thôi. hắn dù sao còn trẻ thiên phú lại tốt để hắn dây vào vấp phải chắc trở về sau tự nhiên là minh bạch người sư đệ này khó tránh khỏi có chút quá kiêu ngạo không biết ngoại giới hung hiểm tìm cơ đến dẫn hắn ra ngoài thấy chút việc đời mới lạ trong lòng ba người diên phần mình cất g i ấ u tâm tư rất nhanh liền diên phần mình t ả n bận b i ể u chính mình sự tình đi chu khánh nguyên trở lại trong phòng trực tiếp đem năm môn công pháp đều đọc qua xong xuôi nhìn xem hệ thống bảng trên mới xuất hiện năm môn công pháp chu khánh nguyên hít một hơi thật sâu nếu như đổi những người khác lúc này muốn đồng thời tu luyện năm môn công pháp chỉ sợ không phải tán công trùng tu không thể nhưng là chu khánh nguyên Mục t i ngày thứ sáu tham í thiên n phía t một nguyên đó chờ n công tiểu t thành chu khánh nguyên thể nội xuất hiện đạo thứ hai dị chủng linh khí ba loại dị chủng linh khí không hiểu lấy được một loại nào đó cân bằng hắn cũng tạm thời thu được một chút thở dốc thời gian trong thời gian này chu khánh nguyên đi tìm tề nguyên xin nghỉ biểu thị gần nhất tu luyện đến khẩn yếu c o n đầu tạm thời không cách nào đi cùng hắn gặp mặt tề nguyên liên tưởng đến lúc trước liên quan tới công pháp lựa chọn thảo luận càng phát ra xác định chu khánh nguyên lựa chọn chỉ nói biết rõ để hắn làm xong một trận này cần phải lại đến tìm hắn về sau chu khánh nguyên lâm vào bế quan khổ tu bên trong ngày thứ chín hậu thổ quyết tiểu thành đạo thứ tư dị trùng chân khí đánh vỡ chu khánh nguyên thể nội nguyên bản hướng tới ổn định cân bằng nếu không phải có viên mãn tàng nguyên liễm tức tính mạch quyết mang tới cường đại năng lực không chế chỉ sợiền hắn đều muốn thụ chú tương đương thời thời khắc khắc đều tại khai chiến hắn khuyên nhủ đầu này k i ê m một đầu lại đánh nhau căn bản bận không qua nổi đừng nói là tu luyện liền liền bảo trì hiện hữu tu vi cũng làm không được thể nội linh khi đang không ngừng làm hao mòn bên trong càng ngày càng ít hắn cũng khắc sâu ý thức được ngũ pháp đồng tu đến cùng là khó khăn dường nào một việc mặc dù đổi một người cũng căn bản làm không được giống hắn dạng này cứ thế mà tại công pháp xung đột tình h u ố n g dưới cưỡng ép đem linh khí chuyển hóa chính là bình thường muốn ngũ pháp đồng tu tu sĩ nếu là muốn giống chu khánh nguyên như vậy t r u y ề không phải thông qua tán công chi pháp đem thể nội linh khí phân hóa thành bình quân năm phần tại ngã cảnh về sau cẩn thận nghiêm túc đồng bộ không tu luyện được có thể về phần chu khánh nguyên canh kim kiếm nguyên quyết chưa nhập môn canh kim kiếm nguyên quyết nhập môn canh kim kiếm nguyên quyết tiểu thành liên tiếp hai ngày thêm điểm theo thứ năm môn thuộc tính công pháp nhập môn chu khánh nguyên thể nội sinh ra đạo thứ năm dị t r ù n g linh khí lúc trước dương cung b ạ t kiếm trạng thái tại ngũ hành lý lẽ hạ không còn sót lại chút gì năm loại chuyển hóa xong xuôi dị chủng linh khí thủy triều tại chu khánh nguyên thể nội năm cái phương hướng đều tuân hướng nơi đan điển tại kim đan chi hòa dưới giang triều sinh tôn l hệ thống bảng bên trên đại biểu lấy năm loại thuộc tính công pháp đều hóa thành lưu quang bay ra tập trung vào một chỗ trước kia huyền nguyên công chỗ vị trí trực tiếp bị năm đạo hội tụ ánh sáng bá đạo đánh nát thay thế mới văn tự xuất hiện thái thượng ngũ khí quy nguyên quyết tiểu thành cái này vẫn chưa xong ngay tại chu khánh nguyên ngoại ý muốn vẻ mặt phát quyết phía dưới lại xuất hiện một nhóm mới văn tự trúc cơ kỳ viên mãn ngày thứ hai điểm số đổi mới nhìn xem ảm đạm màu bạc hào bên trên tán phát lấy quen thuộc ánh sáng chu khánh nguyên trên mặt cũng là lộ ra một tia cảm khái thân xác cảm giác quen thuộc lại xuất hiện lập tức thêm điểm tiến vào trúc cơ kỳ trí trăn chi cảnh không đã muốn、làm. sao không làm được tốt nhất đâu mắt thấy thời gian lập tức sẽ tiếp cận nửa đêm chu khánh nguyên vận chuyển linh khí c u ầ n bạo xung kích khiếu h u y ệ t tự hủy tường thành cảnh giới của hắn bắt đầu vô hạn rơi xuống từ trúc cơ viên mãn đến trúc cơ hậu kỳ trung kỳ trúc cơ tiền kỳ cuối cùng rơi xuống đến luyện khí tầng một ư ơ i ba trong cơ thể hắn bản mệnh h ỏ a t r ù n g bắt đầu lung lay sắp đổ ánh lửa tựa hồ tại một g i â y sau liền muốn dập tắt thần thức bắt đầu đồng bộ nhanh chóng rơi xuống n ụ c thân cũng xuất hiện vỡ vụ hiện tượng nhưng cùng lúc đó bảng phía trên văn tự cấp tốc phát sinh biến hóa thái thượng ngũ khí quy nguyên quyết nhập môn luyện khí kỷ viên mãn đối luyện khí kỷ viên mãn bên phải mộc bạc dấu cộng chu khánh nguyên ánh mắt lộ ra vẻ điền cùng chi sắc tràn ngập quyết ý địa điểm xuống dưới luyện khí kỳ trí trăn chương tám mươi tám thành tây dương liễu làm xuân n h u chương tám mươi tám thành tây dương liễu làm xuân nhu luyện khí cảnh trí trăn theo thêm điểm hoàn thành nguyên bản muốn vỡ vụ bản mệnh chân hỏa cấp tốc ổn định phản phất vừa rồi run dậy dữ dội chỉ là một loại ảo giác thân thức tiêu giảm tốc độ bắt đầu chậm lại cuối cùng dừng ở một m ư i d m phạm vi dò xét bên chỉ có tại hoàn thành thực khí giai đoạn mới phát sinh qua linh khí trên phạm vi lớn cải tạo nhục thể tình huống lần nữa phát sinh chu khánh nguyên vốn là cực độ thân thiện thiên địa nhục thể lại lần nữa phát sinh cường hóa chi tiết nhục thể cảnh giới tựa hồ vẫn là vượt ra khỏi cực hạn mặc kệ chu khánh nguyên làm sao không chế đều không dùng hắn nhục thân bắt đầu không ngừng vỡ vụn giác quan cũng xuất hiện một cỗ phiêu hốt cảm giác mạnh liệt thù hai thanh â m vang vọng trong đầu không có để ý thân thể cùng thần hồn mang tới khó chịu chu khánh nguyên chăm chú nhìn hệ thống bảng trên kia ảm đạm hảo thần xác chuyên chú sau một khắc nửa đêm rốt c u c đến chu khánh nguyên hai mắt trung điệp điểm hạ đi thái thượng ngũ khí quy nguyên quyết nhập môn thái thượng ngũ khí quy nguyên quyết tiểu thành theo văn tự biến hóa chu khánh nguyên cảnh giới lại lần nữa bắt đầu kéo lên tại không có người phát giác yên tĩnh trong buổi tối trải qua nhanh chóng ngã cảnh chu khánh nguyên trong khoảng thời gian ngắn đem cảnh giới từ trong truyền thuyết luyện khí mười bốn tầng trực tiếp bay vụt đến trúc cơ k ỳ viên mãn hắn thần thức từ mười dặm phạm vi một hơi trực tiếp q u y ế t trương đến năm mươi dặm trọn vẹn so ban đầu trúc cơ k ỳ cảnh giới viên mãn nhiều ba mươi dặm phạm vi mà cái này năm mươi dặm phạm vi dò xét vốn là hắn cưỡng ép bước vào kết đan kỳ về sau mới có cự li đây chính là đánh tốt nền tảng chỗ tốt mỗi một lần đại cảnh giới tăng lên chu khánh nguyên đều có thể thu hoạch được ngoài định mức tăng lên thân thể cùng thần hồn hết thể khó chịu triệu chứng rốt cục biến mất đem thân thể cùng thần hồn tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cứ thế mà kéo trở về loại này kinh tâm động p h á c h trải qua để chu khánh nguyên cũng là nhịn không được dài núi lòng một hơi nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm chu khánh nguyên chầm mặc một, một lát mỗi ngày một mực chỉ ngủ một giờ hắn quyết định hôm nay ngủ lớn tại chim hót thanh coi như thuận lợi sao gặp chu khánh nguyên gật đầu tề nguyên liền không còn hỏi đến trong lòng suy nghĩ chu khánh nguyên hẳn là tại thử sau một thời gian ngắn quả quyết từ bỏ coi như lý trí ngươi cuối cùng lựa chọn loại nào phát m ô n đệ tử vẫn là muốn thử xem nghe được chu khánh nguyên có chút không giải thích được trả lời tề nguyên chỉ là nhẹ gật đầu nói ra dạng này cũng tốt lập tức hắn cười híp mắt vô vô chu khánh nguyên bà vai mang theo hắn tại dược điền ở giữa lao động hai canh giờ lại lưu hắn ăn một chút trái cây mật ngưỡng liền muốn thả hắn ly khai lúc này đại sư huynh phi kiếm hùng hùng hổ hổ từ chỗ cao tung tích lợi rơi xuống đất đem phi toa vừa thu lại nhìn về phía chu khánh nguyên sư đệ cũng tại vừa vặn ta còn dự định đi tìm ngươi sư huynh tìm ta là có chuyện gì phi kiếm nên ngang ngồi dưới uống một ngụm tề nguyên đưa tới nước trà uống một hơi cạn sạch ta nghe nói sư đệ ngươi đã tới ta vạn thực phong nửa tháng có thửa đúng là một ngày đều không có ra ngoài qua luôn luôn cắm đầu k h ổ tu đại đạo làm sao có thể thành lại nói cả ngày khổ cắp tắc một cái vui cũng không hưởng đau nhức cũng không nói tu chính là cái gì tiên chu khánh nguyên cùng tề nguyên liếp nhau một cái hai người ánh mắt cách không trao đổi sau một lúc chu khánh nguyên cười nói ra ý của sư h ư n h là phi kiếm tế lên phi toa hướng về phía chu khánh nguyên nhẹ gật đầu đi lên ta dẫn ngươi đi cái k h á c phong đi dạo ngươi hẳn là đến bây giờ còn không quyết định muốn phụ tu cái gì kỹ nghệ a ta dẫn ngươi đi xem nhìn tất cả đỉnh núi đặc sắc tự thể nghiệm một cái tài nghệ của bọn hắn nghĩ đến cũng có thể trợ giúp ngươi tốt hơn làm quyết định đối mặt phi kiếm mời chu khánh nguyên túi đầu tự hỏi tu tiên bách nghệ hắn xác thực muốn học nhưng không phải hiện tại trước mắt hắn hàng đầu m ụ tiêu vẫn là thêm điểm tiến vào kết đăng cảnh lại suy nghĩ về sau con đường làm như thế nào đi có thể sau một khắc chu khánh nguyên cảm giác được một cỗ lực đạo đã là trên k ệ h ắ n b ả vai không khách khí chút nào muốn đem thân hình của hắn kéo theo ngay tại thân thể của hắn muốn vô ý thức phản kích thời điểm chu khánh nguyên trong lòng giật mình nhớ tới tình cảnh hiện tại vội vàng khắc chế thân thể động tác một bên tề nguyên bén nhạy chú ý tới điểm này trong lòng k h ẽ thở dài một cái ngươi tới ta ngươi. đây cho ta phi kiếm một cánh tay giữ lấy chu khánh nguyên cổ thẳng tắp đem hắn kéo lên phi toa mặc dù nếu như chu khánh nguyên không nguyện ý phi kiếm căn bản đỡ không động hắn chính là thôi người ta cũng là thôi người ta cũng bất quá là tại trong lầu suy nghĩ l i ê m tức pháp quyết coi như là sớm xác định một lúc sau phương hướng tốt mặc dù hắn hiện tại xác thực không có tâm tình gì ra ngoài chính là ban đêm nhờ v ề ta cho các ngươi bài r ư ợ u nhìn xem mặt không thay đổi chu khánh nguyên cùng tràn đầy phấn khởi phi kiếm tề nguyên cười híp mắt vây tay từ biệt hai sư huynh đệ tại xác định chu khánh nguyên thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt về sau hắn mới lẳng lặng thở dài vị này đệ tử tại nhập tông trước sự tỉnh hắn ạ i ba ngày trước đã là tìm vạn xuân nghe n ó n rõ ràng mà lấy lịch duyệt của hắn đang nghe chu khánh、nguyên、sự tích về sau cũng là có chút than thở tại tên đ bị vạn dân trúc phúc người tận mắt chứng kiến chính mình con dân một c h i ề u chi bách tính bị tu sĩ huyết tế trong lòng của hắn sẽ ẩn giấu đi cỡ nào phẫn nộ cùng bị thương chu q u ố c làm thiên viễn nơi chật hẹp nhỏ bé hắn một cái gì cũng đều không hiểu p h à m nhân cứ thế mà tu hành đến trúc cơ viên mãn vẫn là lấy đạo pháp trúc cơ hắn đến tội cùng là làm được bằng cách nào bên ngoài phạm phải vô số s á c nghiệt xích dâm l á o m à cùng đương thời hiếm có hóa thần đại tu sĩ ly hóa đều chết tại nơi đó duy chỉ có hắn một cái trúc cơ tu sĩ sống tiếp được ở trên người hắn đến tội cùng ẩn giấu đi bí mật gì mà cái này cho dù là đối tu sĩ tới nói đều có thể xương tuyệt thế hiếm có trải qua bất quá là có quan hệ chu khánh nguyên một bộ phận mà thôi liên tưởng đến vị này nhị đ ồ đệ luôn luôn trầm mặc một người tại trong lầu các tu hành cùng với mình thời điểm cũng hầu như là tinh thần không thuộc dáng vẻ nói đến hắn lầu c á c tựa hồ hay là hắn vừa tới dáng vẻ như vậy khánh nguyên tựa hồ một chút cũng không có đem nơi đó xem như nhà của hắn chưa hề đối nơi đó từng có một chút xíu trang trí cùng cải biến phản phất nơi đó bất quá là hắn một cái lâm thời đặt chân chi địa mà thôi nghĩ đến nhất định là đoạn gian khổ thời gian đi t â nguyên thật sâu thở dài quay đầu đi vào trong dược điền đối với chu khánh nguyên ý nghĩ trong lòng hắn không có mở miệm họ tham hắn cũng không biết lái miệng hỏi thăm nếu có một ngày chu khánh nguyên muốn nói hắn nhất định sẽ kiên nhận lắng nghe cung cấp đề nghị nhưng ở cái này trước đó hắn cái gì cũng sẽ không làm hắn cũng cái gì đều không làm được thân như trồng trứng sắp đ ổ người tâm sớm đã như là cây gỗ khô lại làm sao có thể cứu vớt người khác hy vọng bay có thể cho hắn mang đến một chút cải biến đi dốc lòng chiếu cô trong linh đ i ề n linh thực chu khánh nguyên đã từng nhìn qua như biển sâu ngưng trọng bi thương lần nữa trên người tề nguyên hiện, hiện hiện càng sâu d i vãng chớ nói tình t â m không thọ hai mắt đẫm lệ hỏi hoa hết cách m u ộ n thời tiết còn lạnh nhất là nhân gian gầy gò động ly ư u nước mắt khó thu người không thấy thủy không lưu chương 89, 12 m ô n kỹ nghệ đều nhập trong túi chương 89, 12 m ô n kỹ nghệ đều nhập trong túi phi kiếm mang theo chu khánh nguyên tại quần phong bên trong xuyên thẳng qua khoanh tay lăng không quan sát quả nhiên là khí thế như hồng không gì sánh được chu khánh nguyên đứng ở sau lưng hắn biểu hiện trên mặt hơi có chút lưu động lúc trước hai lần phi hành mặc kệ là vạn xuân vẫn là t ề nguyên đều là dẫn hắn cười phi chu lúc này thẳng tắp đứng ở phi toa phía trên cách linh khí gần cự ly cảm thụ gió cùng mây gào ghét mang tới thể nghiệm hoàn toàn khác biệt đang tráng lệ cảnh quan dưới chu khánh nguyên lòng dạ không khỏi cũng mở rộng một chút luôn luôn níu chặt lông mày vô ý thức giãn ra mấy phần phi kiếm thông qua thần thức bí ẩn phát hiện chính mình tiểu sư đệ biến hóa khoe miệng có chút câu lên một vòng tiêu d u n g không nói gì linh quang k h u ấ y động phía dưới hai người rất nhanh tại một tòa tản ra nhiệt độ cao trên ngọn núi rơi xuống phi kiếm sư minh tới vừa mới rơi xuống đất liên có mặc đoàn đà kính ý đệ tử tiến lên nên đón phi kiếm đối chu khánh nguyên giải thích một câu đây là vạn chú phong cái cũng không hoàn toàn là chân truyền lập tức hắn cười ha hạ n g h ê n đón tiếp lấy cũng trước mắt vị này đệ tử bắt chuyện bắt đầu ta muốn đổ vật làm xong chưa đã tốt ba người tại phong bên trong đi bộ hành tẩu trên đường thường xuyên có đệ tử gặp được phi kiếm cùng hắn chào hỏi nhìn ra được hắn ở bên ngoài cũng hơi có chút danh khí phi kiếm sư m i n h vị này là sư đệ ta chu khánh nguyên t í n h tình có chút bế tắc ta dẫn hắn ra đi dạo phi kiếm khoát tay não không muốn giống như trưởng bối mang theo hài tử đồng dạng giới thiệu chu khánh nguyên chỉ là để một câu liền nhanh chóng hướng mục đích đi đến ba người tiến vào một cái to lớn động rộng rãi vang lên bên t hai bên thai không r ứ t rèn sắt tâm thanh to lớn h ỏ a tinh khoáng mạch từ động rộng rãi đỉnh một mực lan tràn đến phần đáy giống như một đạo màu đỏ t h â m thác nước dưới đáy h ỏ a tinh mỏ đã bị hòa tan tỏa ra ánh sáng trói mắt màu đỏ thác nước hai bên là song song từng tòa cano vãng lai tu sĩ khu xử nóng hổi bàn ủi chuyên tâm làm lấy chính mình công việc thượng nhân ta định đồ đâu đứng ở biển người đỉnh điểm quang thiết thượng nhân quay đầu nhìn thấy phi kiếm ánh mắt lại rơi thẳng vào phía sau hắn chu khánh nguyên hai mắt sáng lên hắn đẩy ra bên người đệ tử bước nhanh tiến lên đi và phi kiếm hai người trước người thư ừ trong túi c v ậ đi đây là sư huynh tặng cho ngươi nhập phong lễ vật chu khánh nguyên tiếp nhận bảo kiếm cảm ơn phi kiếm liền muốn thu nhập trong túi chữ vật phi kiếm lại tại lúc này chừng trong mắt nói ra ngươi cũng không mở ra nhìn xem cứ như vậy thu lại không phải là không ưa thích hắn ưa thích không thích ta không biết rõ ngươi tiểu t ử khẳng định là ưa thích gấp quan g thiết thượng nhân cười cắm vào nói chuyện chỉ chỉ phi kiếm điểm ra bảo kiếm này giá trị cái này tương đương với c ự c phẩm linh khí phi kiếm tương lai càng là có cơ hội ẩn dưỡng trở thành pháp bảo ngươi liền như vậy đưa cho người khác rồi ta nhớ được ngươi ba kiếm nhiều nhất là có thể thúc đẩy chín chồi phi kiếm a liền ngươi nói nhiều phi kiếm hứ một tiếng đối quan thiết thượng nhân điểm phá vật này giá trị hành vi cảm thấy khó chịu quan thiết thượng nhân là nguyên anh tu sĩ lại là nhất phong c h i chủ nhưng không có để ý phi kiếm đi quá giới hạn hành vi chỉ là cười cười cùng lúc đó phi kiếm đã là dùng mang theo ánh mắt uy hiếp chăm chú nhìn chu khánh nguyên tựa hồ chỉ cần chu khánh nguyên nói không thu hắn liền muốn làm trận trở mặt chu khánh nguyên cười cười khẽ mở kiếm miệng rời khỏi một chỉ c ự ly kiếm quang thanh mềm dai nhìn thấy phi kiếm thẳng tắp ánh mắt cùng quan g thiết thượng nhân gật đầu khẳng định hai tay của hắn nắm lấy bảo kiếm đối phi kiếm thi lễ một cái như thế liền đã tạ sư huynh bỏ những thứ yêu thích phi kiếm nhẹ gật đầu có chút hài lòng lại nhìn về phía quan thiết thượng nhân nói ra cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. sư đệ ta còn chưa quyết định muốn phụ tu loại nào kỹ nghệ ta chuyến thứ nhất tới chính là người cái này quang thiết thượng nhân không để ý tới cùng phi kiếm đấu võ m ộ m quay đầu nhìn về phía chu khánh nguyên tới điểm hào hứng phi kiếm chỉ biết rõ chu khánh nguyên là giáp thượng thiên phú hắn làm lúc ấy cho chu khánh nguyên khảo thí thiên phú người biết rõ kẻ này thiên phú hơn xa giáp thượng vô số lần theo lý thuyết chu khánh nguyên bái nhập vạn thực phong về sau phải cùng tế nguyên lao đạo đi linh thực c h i đạo mới là không phải là suy nghĩ nhiều tu một môn kỹ nghệ những người khác có lẽ không có tư cách kia nếu như là lấy tư chất của hắn cũng là không phải không được quang thiết thượng nhân tới hào hứng nếu là có thể thông qua cái tầng quan hệ này cùng tương lai vạn hoa tông đệ nhất nhân thành lập quan hệ cũng là không tệ mà lại chu khánh nguyên nhất định là vạn hoa tông trăm năm sau hương khởi tân tinh chính mình làm mười hai phong chủ một trong lại ra cho chút ủng hộ nghĩ tới đây quan g thiết thượng nhân lộ ra hương phân tiêu dung hắn cũng muốn nhìn xem tư chất so khai tông tổ sư còn tốt hơn đệ tử t h i ê n tài đến t ộ n cùng có thể cho hắn sáng tạo như thế nào kinh h ỉ đi theo ta cho các ngươi xem chút thật đồ vật nói thế nào nhìn hai nơi địa phương có cảm thấy hứng thú sao mang theo chu khánh nguyên kiến thức vạn chú phong ngay tại tập hợp đủ phong chi lực rèn đúc hậu thiên linh bảo cùng vạn phù phong p h ù lục c h i đạo về sau phi kiếm hỏi đến chu khánh nguyên ý nguyện trong lời nói trộn lẫn lấy một loại nào đó bức thiết chu khánh nguyên không biết rõ phi kiếm cấp bách từ đâu mà đến chỉ là nhẹ gật đầu nói ra còn chưa nghĩ kỹ trên thực tế tại trải qua vào tay luyện khí cùng chế phù về sau hắn hệ thống bảng trên đã xuất hiện hai hàng tin tức mới luyện khí chưa nhập môn p h ù lục chưa nhập môn đã hệ thống có thể đem những kỹ nghệ này toàn bộ ghi vào phi kiếm vừa cứng lôi kéo hắn ra chuyến này dứt khoát duy nhất một lần đem tất cả kỹ nghệ tập hợp đủ về sau chậm dạy thêm điểm phi kiếm nghe nói chu khánh nguyên còn chưa nghĩ ra trên mặt Chú Khánh、nguyên、không biểu lộ nhìn thoáng Nguyên biểu qua lộ phi kiếm không kiếm hắn nhanh Phi liền gì. biết Bất biết rất rõ rõ. là có ý quá, sư i n huynh vì sao t chẳng lẽ sư chỗ nào làm không đúng? Sư Vinh, lần trước từ biệt đã là ba tháng chưa từng thấy mặt phi kiếm sư h i n h đến chúng ta đan hoa phong cần làm chuyện gì a nhìn xem phi kiếm tại trong đám nữ nhân biểu lộ dáng vẻ chật vật chu khánh nguyên bừng tỉnh đại ngộ cuối cùng phốc phốc một tiếng bật cười nhìn như giao hữu rất rộng tán mặt đến g i phi kiếm sư h u n h nguyễn lai không am hiểu ứng đối nữ nhân ngay tại chu khánh nguyên bàng quan thời điểm chương chín mươi chúc cơ kỳ trí trăn chương chín mươi chúc cơ kỳ trí trăn sư sư đệ lần này ngươi luôn có thể quyết định chứ phi kiếm không để ý tới cái khắc phong không được phi hành quy củ hơi có chút chật vật mang theo chu khánh nguyên từ cuối cùng nhất phong bay ra vạn hoa tông mười hai phong chín phong đều là nữ tử phong chủ nữ đệ tử vô số tiêu n h i t tình tình phi kiếm thật có chút không chịu được nổi chu khánh nguyên nhìn xem bảng trên thu nhận sử dụng các hạng tin tức thỏa mãn nhẹ gật đầu mười hai phong đặc sắc hắn đã đều đặt vào trong túi quyết định đang nhìn nhiều như vậy phong đặc sắc về sau ta cảm thấy vẫn là sư phó linh thực chi đạo c n g thích hợp ta làm đ ư ờ ngày n kết quả cái này tiểu tử vẫn là tuyển tự mình kỹ nghệ nhìn thấy phi kiếm khỏe miệng hơi có chút run dày chu khánh nguyên cười xấu xa lấy nói ra đa tạ sư minh thay ta mở đường nếu không muốn một ngày tiếp xúc nhiều như vậy kỹ nghệ thật đúng là không dễ d nhìn thấy chu khánh nguyên một ngày xuống tới sinh động rất nhiều mặt phi kiếm cũng lộ ra cao hứng t i ể u dung rồi xuất thủ vô vô chu khánh nguyên bà vai cùng sư huynh khách khí cái gì ngươi là sư lệ ta ta không giúp ngươi giúp ai đi trở về đi tề nguyên lão nhi nếu như biết rõ ngươi lựa chọn hắn linh thực chi đạo nhất định cũng sẽ vui vẻ phi kiếm chở chu khánh nguyên một đường trở về tề nguyên đã là tại t h á c nước rừng trúc bên bờ chuẩn bị tốt tiệt rượu m ỉ m cười đối hai người n m á c sau khi cơm nước no nê đêm đã khuya chu khánh nguyên trở lại trong phòng ngủ thật say trên mặt khó được lộ ra một vòng tiêu dung chi bói cá hót vang thanh em n ư ơ n theo lấy hạt gáy thanh em văng chu khánh nguyên từ trên giường ngồi dậy hai mắt cấp tốc hồi phục thanh tĩnh ta nhớ được sư minh cho trong túi chữ vật giống như có dạy ly trần chú tới thân thức d ò vào phi kiếm cho túi chữ vật bên trong đem ghi chép một đám tạp thuật ngọc g i ả n tin tức đọc đến sau một khắc chu khánh nguyên trên thân linh quang loại lên vết bẩn bỗng nhiên đi loại này đơn giản pháp thuật lấy hắn hiện tại thiên tư cùng linh khí thân h ò a độ nhìn một chút cũng liền nắm giữ ly trần t h u ậ t đại thành chu khánh nguyên ngồi thẳng lên đi và ở vào ngoài phòng trên đỉnh núi cao lấy ra một bộ khí cụ chuẩn bị cho mình xông nấu một bình linh trà đây là sư phó tề nguyên tại biết do phi kiếm đưa hắn một vụ vô, vô đầu trách cứ một phen chính mình sơ ý về sau đưa cho chu khánh nguyên ô ô ô, ô, ô minh chống g ô n g thu lấy nước l ạ n h tại hỏa diễm thiêu đốt hạ bắt đầu sôi trào chu khánh nguyên nhìn xem không c h ú n g sương ngủ, sắc mặt mang theo một tiêu bình thản mở ra hệ thống bảng trúc cơ kỳ viên mãn tại mang theo thoải mái dễ chịu sương ngủ sáng sớm bên trong chu khánh nguyên đ ố i bảng trên màu bạc hảo nhẹ nhàng địa điểm xuống dưới trúc cơ kỳ trí trăn theo văn tự biến hóa thêm điểm hoàn thành linh lực chi hải triều tại chu khánh nguyên thể nội quần quận gà ghét màu đỏ bản bệnh hỏa trụng giờ phút này phán phấp nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt kích thích t ngọn lửa màu đỏ từ ạ i m thiên t địa ngũ hành tạo thành năm màu chi khí lúc này ở chu khánh nguyên thể nội không ngừng mà tiến hành đại chu thiên chuyển động tuần hoàn mỗi hoàn thành một lần chu khánh nguyên thể nội linh lực liền lớn mạnh một phần mà dạng này chuyển động tuần hoàn tại màu vàng kim ánh lựa chiếu rọi xuống t h ọ n vẹn chuyển động tuần hoàn năm lần về sau lớn mạnh rất nhiều năm màu chi khí lại lần nữa hóa thành hải triều trở về nơi đ a n đ i ệ n chỉ là k i a cao trào phía dưới ẩn ẩn xuất hiện một viên màu vàng kim viên cầu hư ảnh nội thị phía dưới chu khánh nguyên đối hết thể thấy rõ t i ê n lặng nhẹ gật đầu cái này kim đan hư ảnh chính là tề nguyên tu hành chi tâm đắc bên trong chỗ đề cập tới hoàn mỹ kết đan tu sĩ kim đan chia làm thượng trung hạ tam phẩm mỗi một phẩm đều tranh l ệ n h lấy đại khái ba thành tranh l ệ n h cụ thể đến các mặt phía trên mặc kệ là linh khí tổng lượng vẫn là thân hòa độ đều sẽ tạo thành ảnh hưởng bất luận cái gì có một cái có theo đội tu sĩ tất nhiên đều là ô n muốn làm liền muốn làm được tốt nhất tâm tính đi. tề nguyên tại tuổi trẻ thời điểm đã từng truy cầu qua hết đẹp kết đan cũng đem rất nhiều phát hiện cùng phỏng đoán viết tại tu hành bút ký bên trong chi tiết cuối cùng hắn tuyệt vọng phát hiện nếu như muốn hoàn mỹ kết đan nhất định phải hoàn mỹ trúc cơ mà muốn hoàn mỹ trúc cơ lại nhất định phải tu thành đã thất truyền luyện khí mười bốn tầng không nói trước luyện khí mười bốn tầng đã thất truyền liền lấy tề nguyên đã là tiếp cận kết đan trước mắt cảnh giới tự nhiên là không có khả năng bắt đầu lại từ đầu tu luyện cuối cùng hắn tiếp nối từ bỏ ý nghĩ này đan thành thực phẩm chu khánh nguyên càng là nhìn tề nguyên tu hành bút ký càng là cảm thấy hắn vị này lão sư cũng không đơn giản tại bãi p h ỏ n g cái khác phong chủ thời điểm hắn cũng t h á m tính h đến rất nhiều tin tức trong đó một đầu chính là rất nhiều phong chủ tu vi đều là nguyên anh sơ kỳ chỉ có số rất ít phong chủ tu hành đến nguyên anh trung kỳ mà hắn lao sư tề nguyên chính là một cái trong số đó ngay tại chu khánh nguyên coi là hết thể đều kết thúc thời điểm ngọn lửa màu vàng cũng đ ỉ n h chỉ bắt đầu phát ra ánh sáng chỉ là rõ ràng này bản mệnh c h i hỏa lui đi ánh sáng màu sắc của nó nhưng như cũ từ màu quýt biến thành vàng l óng ánh c h i sắc nhìn rất có vài phần quý khí biến dị sao điểm này cho dù là lao sư tu hành trong bút ký cũng không có nói tới qua chu khánh nguyên giơ ngón trỏ lên và nóng ánh hỏa diễm từ đầu ngón tay hắn phía trên toát ra không ngừng nhảy nhót nhìn xem cái này rõ ràng dựng dụng cực kỳ mạnh uy năng hỏa diễm chu khánh nguyên rơi vào trong trầm tư cũng không biết rõ cái này kim đàn chi hỏa cùng thần thông uy lực s o ra trên lệnh bao nhiêu có lẽ có thời gian nên tìm một môn khống hỏa phương pháp nói đến thu xích gâm trong túi chữ vật tựa hồ liền có muốn học đồ vật lại nhiều đồng dạng chu khánh nguyên thu hồi t ạ c nhiệm đem trong bầu chi thủy đổ vào trong chén đối ngoài núi, núi non sông ngòi lẳng lặng tường trà vẹn vẹn chén trà nhỏ không đến công u chu khánh nguyên đã là lại nhập nhất trọng mới thiên địa đây chính là thành tiên tư vị s ắ c thực không tệ chỉ bất quá vì sao ngực vẫn là có tích tụ chi khí từ đầu đến cuối đều cảm thấy vẫn là có chút không thoải mái đâu ngay tại chu khánh nguyên nghĩ như vậy thời điểm phi toa di chuyển nhanh chóng nổ đùng thanh â m vang lên đại sư huynh phi kiếm thân ảnh xuất hiện lần nữa tại lầu nhỏ bên ngoài sư đệ cùng sư huynh tới t i ê n tĩnh không khí bị trong nháy mắt đánh vỡ chu khánh nguyên bất đắc dĩ nhìn xem phi kiếm nói ra sư huynh sáng sớm tới đây là có chuyện gì không sư đệ hôm nay là thang tiên đại hội thời gian chúng ta vạn hoa tông sẽ từ bên ngoài tuyển nhận mới một nhóm đệ tử ngươi liền không muốn đi nhìn xem không nghĩ hôm nay ta nghĩ nghiên cứu một chút đạo pháp sư m i n h chính mình đi xem đi lại tới lại tới sư đệ ta xem mặt ngươi cho hẳn là cũng không có tu tiên bao lâu làm sao cùng cái lao học cứu đồng dạng không thú vị thật không biết rõ ngươi dạng này là làm sao có thể lĩnh lộ đạo pháp chu khánh nguyên nghe được đạo pháp hai chữ tới điểm hứng thú dù sao hắn đạo pháp là dùng thêm điểm hệ thống cứ thế mà đốt đi khẳng định cùng những người khác thu hoạch được phương thức khác biệt nói đến sư m i n h ban đầu là như thế nào thu hoạch được đạo pháp trên đường lại nói đi trễ liền bỏ lỡ đặc sắc bộ phận ngươi tiểu tử tới đây cho ta a ngươi lại là một cái đỡ khuỵ chương u k chín mươi một âm mưu bắt, bắt đầu vừa vặn tông chủ vừa mới giảng giải xong người ta huynh đệ hai người vừa vặn gặp phải trên đ à i cao phi kiếm mang theo chu khánh nguyên tung tích lúc này không chỉ có m ộ ư ơ i hai phong chủ đều tại còn có cái khác tới đây xem lễ lớn nhỏ thông môn đến c h ậ m bọn hắn lộ ra m ư ờ i phần trói mắt nhưng lại không ai đối phi kiếm hành vi có dị nghị ngược lại là một chút phong chủ mịt mờ nhìn đan hoa phong phong chủ liêu trúc cầm một chút miệng hơi cười lỗ mãng đến đây đi té nguyên sông hai người vây vây tay cái khác phong chủ sau l ư n g đệ tử hoặc là che miệng cởi trộm hoặc là chính là lặng lẽ đối phi kiếm nháy mắt ra hiệu phi kiếm cùng chu khánh nguyên sau l ư n g tề nguyên đứng vững hắn nhịn không được nhỏ giọng nói ra sư m i n h cái này đều là vì ngươi không phải ta cũng sẽ không đến chế. chu khánh nguyên lúc này đã đứng vững nhắm mắt lại tại trong óc tiếp tục nghiên cứu liễm tức pháp trong lòng của hắn lần lần có một cái phỏng đoán nếu như hắn đem còn lại năm môn liễm tức pháp đều nghiên cứu đến cảnh giới viên mãn bọn hắn sẽ biểu hiện thành đôi ứng cấp bậc a hệ thống bảng sẽ xuất hiện biến hóa mới a giới đài lúc này đã bắt đầu tuyển chọn đệ tử vòng thứ nhất là Nạp Tân Thu từ vạn hoa tông quản hạt cảnh hạ lớn nhỏ thế lực đệ tử tham tuyển cái này t i ể u tử thật là có chút nhập ma phi kiếm nhìn chu khánh nguyên dù cho thân ở loại này náo nhiệt trường hợp vẫn như c ũ chỉ là đắm chìm ở thế giới của mình nhịn không được lắc đầu dưới đài từng cái thiếu niên các thiếu nữ đi đến trước khảo thí thiên phú trình diễn một gương mặt mỗi người một vẻ những người này đều đã hoàn thành thực ý theo lý thuyết đối với mình thiên phú tại cái gì cấp độ trong lòng đều đã nắm chắc mặc dù như thế mỗi lần thăng tiên đại hội cũng sẽ không thiếu khuyết các loại lừa gạt mình cuối cùng hiện ra nguyên hình sự tình tu sĩ thiên phú chia làm giáp t ấ t b í n h đinh bốn cái cấp bậc lại từ thượng trung hạ phân chia thành mười hai cái đẳng cấp vạn hoa tông làm từng ngày giới lạc châu nhất đẳng đại tông không phải b í n h trên tư chất không thu nhưng cùng lúc đó các nàng cũng sẽ cho những cái kia tư chất không tốt đệ tử một cái cơ hội bọn hắn có thể sinh hoạt tại ngoại môn tu hành tông môn phát xuống công pháp cũng có thể dùng c ô n g hiến đi đổi lấy thuật pháp mỗi một giáp đều sẽ ra mấy cái rất có năng lực may mắn cuối cùng được lấy tiến vào nội môn bị nội môn trưởng lao nhóm thu làm đệ tử phi kiếm đứng tại chu khánh nguyên bên cạnh thỉnh thoảng lên tiếng lời bình dù là chu khánh nguyên cùng tề nguyên hai người đều không để ý tới、hắn. hắn cũng vui vẻ này không mệt thế mà ra cái giáp đẳng không tệ lần này thăng tiên đại hội ra mầm n g ó n g ta ất trên sao người này tướng mạo nhìn hơi có chút phủ phiếm đ o á n chừng không phải cái vững chắc tài năng ngay tại phi kiếm còn muốn lên tiếng lúc một đám phong chủ đột nhiên đứng lên chỉ vì một đôi hoa tỉ m ộ i lúc này thả trên chắc linh bình tay đã khó khăn lắm đem độn thủy hấp thụ đến lòng bàn tay giáp thượng vẫn là hai tên ngoại trừ tề nguyên vẫn như cũ bình chân như vại đứng ở tại chỗ lẳng lặng nhìn xem những người khác đều đã ý động bắt đầu tả hữu bắt đầu giao lưu thế nguyên giáp thượng tư chất ngươi không hứng thu sao phi kiếm đụng đụng tự mình sư phó bà vai ngả n g ớ n hỏi gặp tế nguyên chỉ là lắc đầu chu khánh nguyên cũng tới điểm hứng thú chỉ b ấ t quá hắn không có mở miệng hỏi thăm tế nguyên đã vô ý thu đồ ngày đó lại vì sao thu hắn vào cửa tế nguyên lúc này trong đầu cũng là nghĩ lên lần đầu nhìn thấy chu khánh nguyên ngày đó hình tượng thanh niên tại một đám phong chủ vườn quanh phía dưới ánh mắt bình tĩnh khuôn mặt lộ ra một điểm không cách nào ẩn tàng đau thương phảng phất là bị nước mưa xối hùng sư nghẹo túng bên trong ẩ n giấu đi dã tâm cùng cùng độ một khắc này tế nguyên có loại tìm được người trong đồng đạo cảm giác lúc này mới vô ý thức ra mặt thay chu khánh nguyên giải vây, động thu chỉ bất quá những ý nghĩ này hắn là sẽ không nói ra v a n g không chẳng phải là lộ ra giống như là hắn nhìn chu khánh nguyên đáng thương mới nghĩ thu hắn nhập môn viễn siêu giáp thượng tư chất vô số lần thiên tài trên thân ẩn chứa đại bí mật nhân gian vũ đế tuyệt không cần hắn thương hại phía d ư ớ i tuyển chọn rất nhanh kết thúc về sau là mang nghệ b á i sư đám tán tu cái này khâu sẽ khắc nghiệt rất nhiều thông qua người l ắ c đắc không có mấy ngoại trừ hai tên thủ đoạn rất nhiều tán tu thành công trúng tuyển cuối cùng chỉ có một tên tướng mạo phổ thông tu sĩ lấy ra vạn hoa tông phân phát bên ngoài vạn hoa lệnh mới nhập môn đám người bắt đầu t ả ra phi kiếm đã biến mất không thấy gì n Tề t Nguyên cũng hắn ừ a dịp Chu h k hiện n g u không có kịp tại điểm t xác thực biến mất. ắ không, tại tại không có cái tâm tình này đi tại trong dòng người chu khánh nguyên vốn định tùy ý tìm không người địa phương n lốc đến tối lại trở về lại đột nhiên nhũng mày trong đám người có ba người trạng thái rất không thích hợp đem pháp giai tàng nguyên liễm tức tính mạch quyết tu tập đến viên mãn chu khánh nguyên đôi khi tức gần nấp phương diện này đặc biệt nhạy cảm lúc này ở vạn hoa tông cảnh nội không có tu sĩ cho rằng sẽ xảy ra chuyện cũng không có người sẽ tận lực thu liễm chính mình khí tức cái này ba người lại cùng những người khác trạng thái cũng khác nhau trên mặt mặc dù không có gì ba động bên trong linh khí lại là đã thu liễm đến cực hạn những người khác có lẽ nhìn không ra nhưng bọn hắn hành vi tại tinh thông liễm tức pháp chu khánh nguyên trong mắt ngược lại so những người khác càng thêm dễ thấy không làm kinh động bất luận kẻ nào chu khánh nguyên toàn lực vận chuyển liễm tức pháp quyết lạc yên đi theo cái này ba、người. Sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn không có hết thể thuận lợi nhanh hai tên tu sĩ đã lấy một tên mê man nữ tu l ạ g yên đi ra cầm đầu tu sĩ nhẹ gật đầu xuất ra một bảo cái ném ở trên người nữ tử cùng lúc đó linh quan một chỉ nữ tử toàn thân áo bảo đã là hóa thành vải rách rơi xuống bảo cái đang rơi xuống trong nháy mắt cấp tốc biển lớn đem nữ tử thân ảnh che lấp đi thôi trò hay muốn lên diễn cầm đầu tu sĩ lộ ra một vòng âm hiểm tiêu d u n g liền muốn thi t r i ể n thuật pháp tận nấp ba người thân hình cũng có thể nhưng vào lúc này trong sân đột nhiên b ộ c phát ra to lớn sóng linh khí ba người muốn rách cả mí mắt chỉ tới kịp phân biệt tế ra một đạo hộ thể p h á t khí, thân thể đã bị tràn ngập sát cơ vệ trắng triệt để vây quanh hạ phẩm linh bảo thôi phát hộ tuẫn căn bản là không có cách trợ giúp bọn hắn mảy may tại linh khí kịch liệt tiêu hao phía dưới hộ thể bảo quang khoảng t r ư ờ n g phá diệt vệ trắng phía dưới duy trì số khác liền đã triệt để tăng h ăn giã chỉ có cầm đầu tu sĩ kịp phản ứng kịp thời lại bổ sung tam trọng phòng hộ có thể lại trong khoảnh khắc bị vệ trắng tăng h ăn giã triệt để quy về hư vô liền nguyên anh đều không có lưu lại cảnh giới của bọn hắn không thể so với thu x í âm tầm mắt cũng kém xa so tự nhiên không v ẹ ba cái túi chữ vật rơi vào trên mặt đất tại chỗ chỉ để lại bị bảo cái che đậy giấu giếm thân thể loã thể n ư tu chu khánh nguyên thân ảnh xuất hiện ở chỗ này nhanh chóng thu hồi ba cái túi chữ vật ánh mắt nhìn về phía một bên nưa tu ây vì sao luôn có chút bẩn thiệu đồ vật muốn tới phá hư cuộc sống của ta đâu Áo bào màu đen từ chương chín mươi hai chỉ có thần thông mới có thể đối phó thần thông chương chín mươi hai chỉ có thần thông mới có thể đối phó thần thông hứa nhược cao mày tỉnh táo lại phát hiện chính mình nằm tại xa lạ địa phương đồng thời bị người thay quần áo khác sắc mặt đại biến nàng hốt hoảng t ừ tại chỗ đứng dậy phát hiện trên đất quần áo m ả n h vỡ xinh đẹp khuôn mặt thoáng qua t r ắ n g bệnh tâm kinh đảm chiến dùng thần thức cảm ứng chính một cái thân thể xác nhận thân thể không có gặp bất luận cái gì xâm phạm về sau nàng mới thoáng n ố i lòng một hơi chỉ là phát sinh cái gì đây nàng đây là bị người bắt cóc sau đó lại bị thần bí người xuất thủ cứu giúp rồi hứa nhược túi đầu chính nhìn xem trên người sắc tố đen áo vô ý thức gửi người gửi được một cô xà phòng hương vị cái này tựa hồ là thế gian sử dụng rửa sạch chi vật thôi mặc kệ phải đem trong chuyện này báo cho sư phó hứa nhược làm một tên trúc cơ kỳ tu sĩ lúc đầu phụ trách tại thăng tiên đại hội trong lúc đó phụ trách duy trì trật tự ai có thể nghĩ đến nàng cái này trật tự duy trì người thế mà bị người để mắt tới còn bị vô thanh vô tức giải quyết cũng không biết do đối nàng động thủ kêu ba người sẽ là cảnh giới c ỡ nào hứa nhược càng nghĩ càng là sợ hãi thẳng t ắ p hướng sư phó bên kia tiến đến một bên khác chu khánh nguyên đã là tìm được t ế nguyên bất động thanh sắc đem việc này báo cáo t ế nguyên vốn đang tại cùng các vị phong chủ cười cười nói nói nghe được việc này thần sắc đ ô n nhiên trở nên nghiêm túc sau đó lại bị hắn cưỡng ép khống chế lại ta biết rõ ngươi về trước phong bên trong đi chuyện sau đó ta sẽ xử lý đợi cho chu khánh nguyên sau khi đi tề nguyên ánh mắt liếc nhìn ở đây cái khác tông môn tới tông chủ trường lão ánh mắt l ạ g yên trở nên sắc bén từng ngày d ư ớ i mười phương châu tổng cộng có mười đại tông môn chính đạo chỉ có tứ đại tông môn vốn là ở vào yếu thế chi địa bây giờ những người kia chuẩn bị bắt đầu hành động nếu để cho trần như n ộ n g chết thảm vạn hoa tông nữ tu sĩ tại loại này náo nhiệt thời điểm xuất hiện tại nhiều người địa phương tạo thành ác liệt ảnh hưởng đơn giản khó mà tưởng tượng lòng người lưu động phía dưới khó tránh khỏi có người hoài nghi lên vạn hoa tông làm lạc châu đệ nhất đại tông hàm kim lượng về sau một loạt ảnh h thân thức lạng yên kết nối và ở đây mấy vị khác phong chủ sắc mặt của mọi người đều vô ý thức biến đổi lập tức tại các tân khách nghi ngờ trong ánh mắt lại lần nữa khôi phục bình thường chỉ là c h ư ớ c mắt thời gian trưởng không lôi pháp khôi lỗi chi thuật trận pháp chi đạo ba vị phong chủ dẫn đầu mượn cớ ly khai sắc mặt tâm t r ầ m tại lạng yên không một tiếng động ở giữa việc này trước sau lý do đều bị mò được rõ ràng tại ứng phó xong một đám tân khách về sau thập nhị trưởng lão lần nữa t h ể tụ căn cứ vị kia nữ đệ tử thuyết pháp nàng lúc ấy ngay tại tuần tra đột nhiên liền đã mất đi ý thức có thể lạng yên không một tiếng động làm được việc này tối thiểu nhất là nguyên anh cảnh càng thêm giải quyết việc này là một tên vừa mới nhập tông không đến một tháng đệ tử chu khánh nguyên hắn đúng là có thể lấy một địch ba vượt cấp đánh giết ba tên nguyên anh tu sĩ hắn đám người ánh mắt giao lưu ở giữa trong lòng đều có lấy chấn kinh cùng vẻ n g h i hoặc một tên trúc cơ kỳ tu sĩ thậm chí không có náo ra cái gì động tĩnh quá lớn vượt cấp đánh chết ba tên nguyên anh tu sĩ coi như kêu ba người cảnh giới chỉ là nguyên anh sơ kỳ chuyện này cũng đã đủ kinh thế hai tục giờ này khắc này trong lòng mọi người kỳ thật đều ẩn ẩn có một cái suy đoán lấy trúc cơ cảnh giới viên mãn nhẹ nhõm vượt qua hai cái đại cảnh giới giết chết nguyên anh tu sĩ có thể làm được việc này chỉ có thần thông chu khánh nguyên làm một cái p h à m nhân trước đây đối tu tiên biết rất ít thế gian đ ế vương thế mà tu luyện ra thần thông cho dù là tại bọn hắn vạn hoa tông ngoại trừ tông chủ vạn xuân cùng vạn thực phong tề nguyên bên ngoài lại không thứ ba người nắm giữ thần thông muốn hay không đem chu khánh nguyên gọi tới h ỏ i t h ă m rõ ràng ta không đồng ý tề nguyên bước ra một bước ánh mắt tại ba vị phong chủ trên thân đảo qua trong lòng trên t r ô n một tầng bóng ma chu khánh nguyên xuất thủ chuyện sự tình này chỉ có bọn hắn ba người biết rõ vì sao muốn cố ý quảng nhi cáo chi là ai tiết lộ việc này liên tưởng đến có thân phận không rõ nguyên anh tu sĩ lẫn vào thăng tiên đại hội tên g u y ê n trong lòng lo nghĩ càng sâu vạn hoa tông nội bộ có nội ứng vẫn là thập nhị phong chủ một trong việc này tới lui đã làm cho mười phần rõ ràng cần gì phải câu n ệ với hắn giải quyết địch nhân thủ đoạn hắn vừa mới gia nhập ta tông không bao lâu nguyện ý lẫn vào việc này đối mặt ba tên nguyên anh tu sĩ đã là một cái công lớn chúng ta chẳng lẽ còn muốn đi tìm kiếm bí mật trên người hắn đối mặt tên g u y ê n khó được cường thế làm dáng mở miệng nói chuyện vạn khôi phong phong chủ kha hơn nguyện trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ tiêu dung ngượng ngùng nói ra ta chính là s á c một cái chỉ là nghĩ càng hiểu hơn chuyện đã xảy ra mà thôi nếu là ngươi không nguyện ý quên đi trước đây cùng chu khánh nguyên từng có không vui hoa bà bà lúc này cũng là ủng hộ tây nguyên không khách khí nói ra đệ tử là chúng ta tránh khỏi một kiện đại họa sự t ì n h cứu v ã n tông môn thanh danh ngươi lại trước tiên nghĩ đến đi thăm dò bí mật trên người hắn cũng không biết rõ ngươi những năm này tu hành đều tu đến đi nơi nào có phải hay không cùng khôi lối ngốc nhiều đầu góc đều biến m ộ c rồi kha hơn nguyệt trên mặt lộ ra xấu hổ tiểu dung biết mình nói sai vội vàng túi đầu nhận sai hẳn không phải là nàng tây nguyên thu tầm mắt lại ánh mắt đặt ở hai người khác t r ê thân đem trong lòng lo nghĩ tạm thời đẻ xuống tất vô luận như thế nào việc này xem như nên tên đệ tử lập xuống đại công thảo luận một cái làm như thế nào ban thường đi vạn xuân nghe mọi người dưới đài thảo luận chu khánh nguyên hơi có chút vẻ ngoài ý mớn những người khác chưa từng nắm giữ thần thông nàng cùng tế nguyên lại là lòng dạ biết rõ thần thông dĩ nhiên cường đại nhưng là còn không có cường đại đến có thể để cho một vị tu sĩ vượt qua hai cái đại cảnh giới đối chiến tình trạng trên người người này nhất định có cái khác kỳ ngộ mà lại hắn nắm giữ hẳn là tính công kích thần thông thật sự là khó lường chỉ là đối phương l ạ như thế nào lấy chút cơ kỷ viên mãn linh lực dự trữ phóng xuất ra thần thông vậy còn không phải đem hắn rút khô vốn cho rằng đối phương nhập tông về sau liền sẽ cùng mình không có gặp nhau không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi nửa tháng lại nghe thấy tên của người nọ lúc này mới thời gian ngắn như vậy người này đã có thể chống lại nguyên anh sao ngay tại vạn xuân cảm thán thời điểm thế nguyên trong lòng cũng là thờ giải cái này nhị đồ đệ so với đại đồ đệ của hắn phi kiếm còn muốn khó lường lấy chúc cơ viên mãn tu vi sử dụng thần thông đến cùng là làm được bằng cách nào liên tưởng đến mình bây giờ đã thấy không rõ chu khánh nguyên tu vi trong lòng hắn càng là nghi hoặc chính mình cho hắn sáu môn liễm tức pháp quyết lúc này mới bao lâu chẳng lẽ hắn đối với pháp thuật lý giải coi là thật như thế thiên tư chắc tuyệt cho dù là lĩnh n g ộ thần thông phía trước thế nhưng là đây cũng quá khoa trương trong sân đám người tâm tư dị biệt không biết rõ nên cho chu khánh nguyên như thế nào b ắ n thưởng cuối cùng vẫn quyết định để tề nguyên đi về hỏi hỏi vị k i a đệ tử thiên tài ý nghĩ của mình nếu như nói trước đó đám người chỉ là ở trong lòng coi chu khánh nguyên là là một m cái trăm năm về sau quật khởi tân h tinh cho nên cũng không có quá coi ra gì như vậy hiện tại các nàng trong lòng ý nghĩ đã phát sinh chuyển biến cực lớn dù sao các nàng ở trong sân người nhưng có không ít vẫn là nguyên anh sơ kỳ đây cùng chết mất kia ba vị tu sĩ một cảnh giới thần thông một tên trúc cơ kỳ đệ tử thế mà đã nắm giữ thần thông tất cả phong chủ trong lòng đều đang cung hống đại bộ phận đều cảm giác được hưng phấn chỉ cảm thấy tông môn sắp cuộc t h ở i chỉ có một người trong lòng giấu trong lòng to lớn bất an không thể nào tiếp thu được chuyện này phát sinh tên đệ tử này quá kinh khủng hiện tại hắn còn chỉ là trúc cơ viên mãn nếu như chờ hắn tiến vào kết đan c h i cảnh thiên hạ còn có mấy người có thể giết hắn chương chín mươi ba trúc cơ bí cảnh chương chín mươi ba trúc cơ bí cảnh thế nguyên trở lại phong bên trong tìm được chính mình nhị đệ tử cho dù là phát sinh chuyện lớn như vậy vượt cấp đánh chết ba tên nguyên anh tu sĩ lập nên ở trong mắt người khác chính là trước nay chưa từng có hành động vĩ đại sự t ì n h vị này đệ tử biểu lộ bình tĩnh như trước chỉ là tại trong tiểu lâu yên lặng nghiên cứu pháp quyết tựa như lúc trước phát sinh sự t ì n h căn bản đối với hắn tâm cảnh không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì tòa kia chính mình tự mình cho hắn bố trí l â u nhỏ bên trong trang t r í đến nay không có bất kỳ biến hóa nào ai người cho ta cảm giác thật giống là thượng cổ thời đại khổ tu sĩ khó trách ngươi có thể lấy được lớn như vậy thành t i ể u sư phó sự tình kết thúc không giải quyết được gì thế nguyên lắc đầu ngồi tại chu khánh nguyên bên người thở g i i nói huyết hà tông bởi vì quan hệ của ngươi Tông chu ủ thủ và tịch tử đại đệ đ ề đã chết đi. đạo chết cho có Phản hồi vốn cho rằng những này ma đạo có thể yên tĩnh một một vốn rằng này yên ma lát, khánh ô n nghĩ tới bọn hắn ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng. g thêm Chu h tới trở lại k nguyên lông mày nhữ lại, giết không nhữ Nguyên giết mày phải Thế tốt. bị tên đệ tử này trong một chớp mắt bạo lộ ra giết khí cảm đến nghi hoặc chỉ cảm thấy đối phương giống như đột nhiên đổi một người nghi hoặc hỏi này làm sao giết đến xong mà lại cái này lại muốn chết bao nhiêu tu sĩ coi như đem bọn hắn giết sạch cũng không có ý nghĩa chu khánh nguyên nhẹ gật đầu không nói gì tề nguyên rõ ràng tại chính mình đệ tử trên thân cảm giác được một tia không hài hòa há to miệng muốn nói cái gì cuối cùng lại ngừng lại đúng rồi trong tông liền chuyện này nói muốn cho ngươi ban t h ư ở n g ngươi có cái gì muốn đ ổ vật sao chu khánh nguyên túi đầu tự hỏi lúc trước hắn đã tại thu xích đâm trong túi chữ vật phát hiện một môn gọi là ma diễm quyết khống hỏa phát môn nhìn hơi có chút kỹ năng về phần kia ba tên không biết rõ cảnh giới tu sĩ trên người túi chữ vật cơ hồ c h ố n g chân như vậy xem bọn hắn lén lén lút lút dáng vẻ đánh giá kế chân chính gia sản đều không mang ở trên người hắn gần nhất muốn học đồ vật quá nhiều thậm chí liền cảnh giới đều không chút tăng lên lại muốn chút loạn thất bát tao đồ vật hắn cũng không có thời gian học tề nguyên thấy thế chi kỷ nói ra ngươi nếu là tạm thời không có gì muốn, liền trước làm chu khánh nguyên gật gật đầu nếu như không có ngoài ý m u ố n hắn đã là chuẩn bị ngày mai thêm điểm chính thức bước vào kết đăng kỳ sư đệ sư đệ p h i kiếm thanh âm thật xa liền chuyển đến chu khánh nguyên hai mắt dần dần đã mất đi con trạch vị sư huynh này ngẫu nhiên dẫn hắn ra ngoài đi dạo hắn cũng không để ý nếu là từ đầu đến cuối cao như thế cường độ nói hắn thật đúng là có chút ăn không tiêu thế nguyên khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung nhỏ giọng nói ra ta cái này đại đệ tử lúc trước nhìn hắn luôn luôn sắc mặt lạnh lùng còn tưởng rằng hắn là cái bị choáng cứng nhắc lãnh đạm tính tình thằng đến người tiến đến về sau ta mới biết rõ nguyên lai、like、hắn là không có có thể thổ lộ tâm tình người thôi n g ư ơ i nhiều đảm đương cùng lúc đó phi kiếm thân ảnh đã xuất hiện tại lầu nhỏ bên ngoài hưng phấn nói ra sư đ ệ bí cảnh ngươi đi không chỉ có chút cơ kỳ có thể đi bí cảnh không hứng thú phi kiếm nụ cười trên mặt một trận lập tức có chút không cam lòng nói ra đây chính là bí cảnh bên trong cất dấu vô số lên năm thảo dược có lẽ còn có thất truyền bí pháp cùng pháp bảo ngươi liền không muốn đi nhìn xem mà lại cái này bí cảnh hạn chế tu vi chút cơ kỳ trở lên vào không được chút cơ kỳ trở xuống cũng vào không được có thể nói vì ngươi lượng thân định chế ngươi liền không muốn đi thử một chút sư minh ta hiện tại chỉ muốn tu hành tốt chính mình pháp t h u ậ t tạm thời không hứng thú ra ngoài cái gì bí cảnh để chu khánh nguyên ngoài ý muốn chính là luôn luôn bày biện ra mặc kệ thế sự tư thái tề nguyên lúc này thế mà mở miệng tò mò hướng phi kiếm hỏi thăm về tới cụ thể tình huống ta còn không rõ ràng là lần này tới tham gia một vị tán tu bằng h ư u nói cho ta tề nguyên cúi đầu suy tư một một lát vậy mà hiếm thấy khuyên bảo lên chu khánh nguyên chủ yếu nhất hắn vẫn là bị chu khánh nguyên vừa rồi câu kia tràn ngập sát khí lời nói tỉnh táo đến thật sợ chính mình cái này nhị đồ đệ tại tự mình ngọn núi bên trong n ẹ n lâu tâm tính xảy ra vấn đề mặt khác bí cảnh sát thực thuộc về ngàn năm một t h ử cơ hội chu khánh nguyên đã lĩnh ngộ thần t h ô n g tu vi lại tại trúc cơ kỳ viên mãn đi loại này bí cảnh còn không phải tay cầm n h m bót đã không có nguy hiểm lại có thể thu hoạch được lượng lớn chỗ tốt còn có thể bung l ò n g tâm tình một công ba việc khánh nguyên nghiên cứu thuật pháp không nhất thời vội vã cái này bí cảnh cũng không phải cái gì thời điểm đều có mà lại ngươi cả ngày tại phong bên trong đóng cửa làm xe coi như lĩnh ngộ thuật pháp không đi ra thực chiến làm sao biết mình đại khái thực lực pháp thuật vốn là dùng để chiến đấu sư phó làm sao liền ngươi ư chu khánh nguyên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc không nghĩ tới liền luôn luôn không vì hắn làm quyết định tề nguyên lần này thế mà cũng mở miệng khuyên nói đến thế gian này có vô số thiên tài địa bảo trong đó không thiếu trợ giúp thân thể tiến thêm một bước thiên địa linh dịch không phải bí cảnh không thể lấy chẳng lẽ ngươi liền không muốn đem căn cơ đánh cho c à n g kiên cố một chút chu khánh nguyên túi đầu suy tư một một lát kỳ thật hắn hiện tại cũng đã là hoàn mỹ k i m đan coi như lại làm chắc cơ sở còn có ý nghĩa sao phi kiếm nhìn thấy tề nguyên mở miệng vốn đã dập tắt hỏa diễm lại lần nữa nhóm lửa rèn sắc khi còn nóng nói sư đệ ngươi lúc trước không phải hỏi ta đạo pháp từ đâu mà tới sao nếu là tại bí cảnh bên trong g h o ặ chu là cầm tới lá lấy trà cầm c tới tư ngộ đạo, ấ nhất t thể của có ngươi, định lĩnh ngộ đạo pháp. Ngươi liền Pháp. đạo khánh n định sẽ cảm thấy hứng g thấy thú. Chu h sẽ cảm nguyên mắt thấy tề nguyên cùng phi kiếm hai người một trái một phải đối với mình không ngừng k h u y ế n bảo hắn cũng không tốt kiên trì được nữa đã như vậy ta liền đi một chuyến đi còn xin sư minh dẫn đường dễ nói dễ nói t h i kiếm vui mừng quá đỗi lôi kéo chu khánh nguyên liền chuẩn bị xuất phát chỉ bất quá lần này chu khánh nguyên không tiếp tục ngồi hắn phi toa mà là chính mình thúc đẩy một chiếc phi chu đây là hắn từ thu xích gâm trong túi chứa vật lục soát tên g u y ê n nhìn xem xuất phát hai người khẽ gật đầu hy vọng chuyến này ra ngoài có thể đ ể vị này nhị đ ồ đệ trong lòng lệ hết g i ậ n g i ả một m chút nếu không phải hôm nay chu khánh nguyên vô tâm n g ữ đ i ệ u tên g u y ê n vẫn thật không nghĩ tới tên đệ tử này trong lòng vậy mà ẩn giấu đi lớn như thế sắc ý giết không phải tốt hồi tưởng lại chu khánh nguyên nói tới lời này lúc có chút bất an loại cảm giác này để lông mày của hắn cũng là đi theo tu sĩ mười phần coi trọng trong chốc lát linh cơ hắn đột nhiên cảm thấy lần này chu khánh nguyên cùng phi kiếm đường đi không nhất định sẽ thuận lợi chỉ là chu khánh nguyên thật vất vả đồng ý ra một chuyến xa nhà mình nếu là đem bọn hắn khuyên trở về vị này nhị đồ đệ lần sau ra ngoài là cái gì thời điểm tề nguyên thật không có lòng tin thật lâu hắn hít một hơi quay người tiến vào trong r ư ợ c đ i ệ n không suy nghĩ thêm nữa chuyện sự tình này cầu nguyện vừa rồi linh cơ chỉ là một loại ảo giác hai người chỉ là đi dò xét một cái chúc cơ kỳ bí cảnh chu k h n h nguyên còn có thần thông mang theo có thể ra chuyện đại sự gì đâu chương chín mươi b ố mai phục chương chín mươi b ố mai phục đến sư đ ệ chính là chỗ này phi kiếm mang theo chu khánh nguyên trọn vẹn phi hành hết tốc lực một canh giờ gần như sắp phải bay ra vạn hoa tông địa giới đi vào tiếp cận hai châu châu va chạm khúc núi phi kiếm sư minh n g ư ờ i đã đến hai người mới vừa ở khúc núi phụ cận một chỗ động rộng rãi trước rơi xuống liền có hai tên mặc một mạc tu sĩ tiến lên đ á p lời chung quanh hoặc đứng hoặc ngồi lấy mấy chục tên tu sĩ thần sắc không đồng nhất chu khánh nguyên cảm ứng một cái hai người cảnh giới bất quá chút cơ trung kỳ mà thôi hắn thần thức thuận tiện càn quét chung quanh tu sĩ tại viên mãn cấp bậc tàng nguyên liễm tức tính mạch quyết giới những người này thậm chí cảm giác không đến chu khánh nguyên tại thăm dò bọn hắn tối cao bất quá chúc cơ hậu kỳ sao tất cả đều là một đám lính t ô m tướng của a cũng liền vào lúc này phi kiếm vận dụng thần thức truyền âm chi pháp đối chu khánh nguyên để một câu những này nhân toàn là tán tu nhờ có tin tức của bọn hắn ta mới biết rõ nơi này có một cái sắp mở ra bí cảnh chu khánh nguyên nhẹ gật đầu không nói gì chỉ là đứng ở một bên lạnh lùng nhìn xem phi kiếm cùng những tán tu kia xưng h u n h gọi đệ những người khác nhìn chu khánh nguyên một bộ l Cũng không có không thức thời tìm hắn bắt chuyện, chỉ không không hắn vụn thời tìm bắt trộm hỏi là phi kiếm người này là lai lịch thế nào. lai Phi kiếm là lịch thế đứng tại chu khánh nguyên trước người vừa cùng những tán tu này giao lưu nơi đây bí cảnh tin tức một bên thông qua thần thức truyền lại cho chu khánh nguyên chúng ta tới vừa vặn nơi đây bí cảnh lập tức liền muốn mở ra nói phi kiếm lấy ra một viên phụ lục đưa cho chu khánh nguyên đây là ẩn chứa ta một kích toàn lực kiếm phụ nếu là gặp được không cách nào xử lý tình huống ngươi liền dùng linh lực kích hoạt đem nó sử dụng ra ngoài chu khánh nguyên tiếp nhận kiếm phủ bỏ vào trong túi nhẹ gật đầu lập tức phi kiếm lại vỗ, vỗ chu khánh nguyên bà vai n ư ờ i nói ra lúc trước nghe tể nguyên lão nhi nói ngươi đấu pháp kinh nghiệm rất mạnh nghĩ đến là không cần ta lo lắng ta quan sát cái này một vòng không có một cái tu vi cao hơn ngươi ngươi sau khi đi vào chỉ cần xem chừng bị người khác bao hết là được bất quá cũng không việc quan hệ hệ cùng lắm thì liền đem của ta kiếm phù ném ra không ai có thể tổn thương ngươi hai người này là ta bằng hữu ngươi đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ cũng có người bạn trước khi đi phi kiếm giống như mới ý thức được thăm dò bí cảnh chuyện sự tình này là gặp nguy hiểm bắt đầu lề mề chậm chạp cùng chu khánh nguyên giao phó chú ý hạng mục dù sao chính hắn lâu dài du tậu tại trong nguy hiểm căn bản không có đem thăm dò một cái bí cảnh để ở trong lòng nhưng lúc này đổi được chính mình tiểu sư đệ trên thân hắn lại nhịn không được lo lắng đối mặt phi kiếm dặn dò chu khánh nguyên chỉ là không ngừng mà gật đầu trong lòng đối lần này bí cảnh hành trình cũng không có ô m cái gì kỳ vọng không biết rõ cái gì thời điểm có thể trở về núi đâu ngay tại chu khánh nguyên toát ra ý niệm như vậy thời điểm động rộng rãi miệng xoắn ú c quan g văn bắt đầu tỏa ra quan mang rất nhiều tán tu cũng bắt đầu trở nên kích động lên bí cảnh muốn mở ra sư đệ cố lên chu khánh nguyên cảm giác được phía sau lưng bị người nhẹ nhàng đẩy một cái phi kiếm đứng tại động rộng rãi bên ngoài bên ngoài tiếu rung đ ố i hắn phất tay vô ý thức chu khánh nguyên cũng phất phất tay cùng hai gã khác tán tu đi vào trong động đá vôi thế nhưng ngay tại bước vào động rộng rãi trong nháy mắt một cỗ xa lạ linh lực lặng yên phun trào ánh sáng hiện lên chu khánh nguyên lại lần nữa mở mắt ra đã làm ộ t mình một người đứng ở xa l ạ đại điện bên trong đây là bí cảnh chi lực chu khánh nguyên mày n h n lại luôn cảm thấy vừa rồi truyền tống ba động không hề giống tự nhiên lực lượng ngược lại giống như là c h ậ n pháp vận dụng thần thức đánh giá chung quanh chu khánh nguyên rất mau tìm đến ở vào chỗ cao cũ nát bảng hiệu trên đó viết chuyến phát điện dạo chơi đi tại xa l ạ đại điện bên trong chu khánh nguyên trên tay dây lên một đoàn kim sắc hỏa diễm tại hắn trong tay thỉnh thoảng biến đổi hình thái từng cái cũ nát sách bị linh lực chống g ô n g n h ấ t lên rơi trước mặt chu khánh nguyên tự động lật ra lại rất nhanh bị hắn ném có giá trị đồ vật đã bị chuyển không liều a vẹn vẹn thăm dò một lát chu khánh nguyên liền từ bỏ khối này sớm đã bị người nhanh chân đến trước qua địa phương tiếp tục đi lên phía trước xuyên qua đại điện trước mắt là một cái hẹp dài đường nhỏ chật trội khó đi nhưng hết lần này tới lần khác lại chỉ có cái này một cái giao lộ chu khánh nguyên n h ũ mày trong tay kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt mấy lần đã la hóa thành một đầu hỏa xả chất hẹp giờ này khắp này đã có hơn mười người tu sĩ bị to lớn trường mẫu xuyên qua trên mặt đất tiên huyết thẳng tắp thông qua trường mẫu hướng chảy dưới đáy tế đàn tại bên trên tế đàn lẳng lặng nổi lơ lửng một thanh màu máu răng nanh trường đao trôi đao phía trên quỷ dị mọc ra một cái đỏ như máu con mắt xem xét cũng không phải là phản vật các hình đệ trong chốc lát chu khánh nguyên lòng bàn tay hỏa diễm bắt đầu phóng đại tạo hình khoảnh khắc biến thành một cái gào thét và mánh hổ thẳng tắp đem trường mâu nuốt vào trong bụng các ngươi là lai lịch gì nhìn xem trong sân tà dị hiến tế trắng cảnh một người một hổ đồng lúc lộ ra nụ cười dữ tợn theo chu khánh nguyên lên tiếng kim sắc hỏa diễm hóa thành mánh hổ đã là tại một hơi bên trong khuyết trương đến đem nửa bên động quật đều chiếm cứ lớn nhỏ giống không chờ ba vị tu sĩ nói chuyện màu vàng kim mãnh hổ đã là đối ba người chỗ tế đàn gầm thét đánh tới hoàn toàn không để ý đến trường màu phía trên còn có lưu sinh cơ mấy vị tu sĩ đáng chết là thế nào đem loại này nhân vật bỏ vào đến như thế đi lực đây là t r ú c cơ k ỳ bản mệnh đan hỏa vì cái gì cùng chúng ta không đồng dạng đừng nói nhiều chuyên tâm bắt đầu dùng pháp trận linh quang lưu chuyển ba vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bày ra đại trận bị phát huy đến c ự c hạng vô số trường m â u hư ảnh tại động quật bên trong l ư n g tụ đông nhiên bắn về phía lộng lẫy mánh hổ đáng tiếc không dùng được tất cả trường m â u như là nhất làm tuổi gặp được nhất bạo liệt lửa mạnh trong khoảnh khắc liền bị thiêu đốt tất cả đầu hồ tung tích ba tên ma tu chỉ cùng tế ra riêng phần mình phòng ngự linh khí sau một khắc thân ảnh liền bị mánh hổ thôn p h ệ ngọn lửa màu vàng trực tiếp đốt lên thân thể của bọn hắn đáng chết ngọn lửa này thế mà tại thiêu đốt ta nguyên anh không được cái này tiểu tử không phải chúng ta có thể đối phó nhanh chóng tỉnh lại ma nhận giải quyết、hắn. thế nhưng là về sau sư trưởng trách tội xuống làm sao bây giờ mệnh cũng bị mất còn quản những này nghe ta linh lực khuấy động phía dưới ba vị ma tu thể nội đại lượng linh khí đều quản chu đến màu trắng chính giữa tế đàn yêu dị ma đào phía trên xì、sì. nha chối đao phía trên khép kín con mắt đ ố n g nhiên mở ra màu tím cùng loạn chi khí hóa thành ăn m ọ n chu khánh nguyên nhìn trước mắt một màn này mặc dù tự nhận cái thanh này ma nhận coi như kích hoạt lên hắn cũng có thể xử lý nhưng là hắn cũng không có hứng thú tự mình chuốc lấy cực khổ thế là tay phải hắn bấm tay dối ra sư huynh phi kiếm tiện hắn cực phẩm linh khí đã là gạo t é p mà ra n g thần chương chín mươi lăm kết đan cảnh viên mãn chương chín mươi lăm kết đan cảnh viên mãn thần thông ngự thần theo chu khánh nguyên động tác trong cơ thể hắn linh khí bị đều dành thời gian tương đương với c ự c phẩm linh khí phi kiếm tại vụ vụ âm thanh bên trong b ộ phát ra lang lệ uy thế màu trắng phá diệt sát cơ phô thiên cái địa m ư ợ n nhờ phi kiếm chi lực làm vật trung gian tùy ý hủy diệt chu khánh nguyên trong mắt hết thảy vô luận ba vị nguyên anh ma tu rẽ r u i như thế nào như thế nào ngăn cản màu trắng sát cơ liền như là sơn trắng bôi lên trên bức tranh bá đạo đem tất cả sự vật đều xóa đi dù là mượn lực trận pháp ba người vẫn như cũ không cách nào bù đắp dù là chút điểm cùng thần thông trên l ệ n h thật lớn đó căn bản không phải trúc cơ kỳ có thể nắm giữ pháp t h u ậ t lại vẫn cứ tại một cái trúc cơ kỳ bên trong trong tay sử dụng ra triển lộ ra h uy lực đơn giản để ba vị chưa hề đang đối mặt địch qua thần thông tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng ồ thế mà còn sống được một người cứ việc thể nội linh khí đã khô cạn chu khánh nguyên trên mặt lại không sợ hai chút nào chi sắc từng bước một hướng về trong sân duy nhất may mắn còn sống s ó t tu sĩ đi đến giờ này khắc này trong động q ậ t ngoại trừ một người quần áo lam lũ tu sĩ dựa vào một cây ma đào trẹo chống thân hình q u người, người tại,、so、tại, tại mấy ì cái sát na cũng đã khôi phục có chút linh khí hóa thành bàn tay lớn tàn bạo đem miễn cưỡng đứng thẳng ma tu húc n h ạ t hái đến trước mắt liền một động tác này đã là đem hắn quanh thân sướng cốt đều bóp nát nói một chút đi cái này bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì a dù sao ta cũng không trốn thoát được ta vì sao muốn nói dạng này úc nhạc nhìn trước mắt không biết do từ đâu tới sắt tinh vẹn vẹn nói một câu ý nghĩa không do nói liền rơi vào trầm mặc một trái tim đã chìm đến đáy cốc vì cái gì bọn hắn rõ ràng đã cách dùng trận chi lực đem tất cả kết đan tu vi trở lên tu sĩ ngăn cách đi ra mới đúng mà lại chỉ là lưu truyền tại tán tu ở giữa tin tức giả vì sao lại chuyển đến loại quái vật này miệng bên trong đây là cái nào đại phái trưởng môn thân truyền đệ tử không cho dù là những cái kia thân truyền đệ tử cũng làm không được loại trình độ này a không phải là những cái kia bất thế ra thái thượng trưởng láo nhóm đệ tử a năm ngay tại ước nhạc y ê u sầu nghĩ đến người này là từ nơi nào đến thời điểm mạnh liệt thống khổ từ thân thể của hắn các nơi bộc phát chu khánh nguyên đến lúc từ thu xích đâm bên trong túi chữ vật lục soát hình pháp chi pháp dùng cho ước nhạc trên thân ngũ hành linh khí thích ư ớ n g tính cực mạnh chỉ một lát sau ngay tại chu khánh nguyên ý niệm bên trong chuyển hóa thành màu tím đen ma khí ước nhạc thân thể tại mất đi linh khí bảo hộ phía dưới rất nhanh có rút có gắp ta nói ta nói ước nhạc thanh âm thống khổ vang lên trong cơ thể hắn ma khí hơi thu liễm có thể sau một khắc ước nhạc đỉnh đầu trôi nổi ra một cái tiểu nhân sắc mặt sợ hãi đúng là muốn trực tiếp ch v ề phần đem chuyện đã xảy ra nói cho chu khánh nguyên sau đó khẩn cầu đối phương bỏ qua cho mình một mạng khả năng liền chính chu khánh nguyên đều không biết rõ chính hắn biểu lộ có bao nhiêu dọa người gốc nhạc căn bản không tin tưởng cái này s á t tinh sẽ bỏ qua chính mình nói như vậy không nói khác nhau ở chỗ nào còn không bằng liệu một lần nhìn xem có thể hay không chạy đi ông ngay tại chu khánh nguyên ngoại ý muốn tại gốc nhạc quả quyết chuẩn bị sử dụng ma diễm quyết thôn vệ hắn nguyên anh thời điểm một bên trực diện qua ngự thần thần thông ý nguyên hoàn hảo không chút tổn hại ma đao phát ra một tiếng vụ vụ trôi đao phía trên ma nhãn lúc này trở nên một mảnh tinh hồng bỗng nhiên h đem bốc nhạc nguyên anh một n g ụ m nước vào thoáng qua lùi về trôi đao bên trong tinh hồng ma nhãn chạy xuống máu đỏ tươi bên trong còn phát ra làm người ta sợ hãi nhấm nuốt thanh âm ó có c chỉ chút vào là trong. do trôi trên Ta trưa. Kết! Kết! nút thanh trở Tại phát hiện Chu Khánh nguyên kỳ thật cũng không ngươi Ngươi liền hiện đau để phía ma nhãn Nhấm thanh âm lại lần nữa trở nên ăn ăn. ngừng, âm ở dự. ma nhãn ánh mắt hài hước không ngừng mà trên dưới trái phải chuyển động đùa cợt cảm giác mười phần không biết mùi vị đồ vật chu khánh nguyên nhìn xem hướng mình khiêu khích ma nhãn lộ ra nụ cười dữ tợn trực tiếp ở đây trốn không người bắt đầu thêm điểm cái này địa phương đại khái s u ấ t không phải cái gì bí cảnh mà là vừa rồi hắn giết kia ba vị tu sĩ bố trí cặp ấy chuyên môn chặn giết những cái kia không may tà tu kết quả xấu nhất đơn giản là cái này bí cảnh bắt hắn trò chen đi ra nhưng là giờ này k h ắ c này hắn muốn trước đem cái này lai lịch không rõ ma đào cho chấn áp thái thượng, ngũ khí quy nguyên quyết tiểu thành thái thượng ngũ khí quy nguyên quyết đại thành theo thêm điểm hoàn thành chu khánh nguyên cảnh giới từ trúc cơ kỳ trí c h ă n bắt đầu kéo lên bản mệnh hỏa trùng hóa thành kim sắc hỏa d i ễ m phía dưới hải triều bình tĩnh giống như là một cái m ặ t kính thời gian dần qua trở nên càng ngày càng nhỏ cuối cùng một viên từ linh lực độ cao áp xúc mà thành kim đan xuất hiện tại chu khánh nguyên hạ đan điện phía trên cùng hải triều phía dưới dâng lên kim đan hư ảnh chậm rãi trùng điệp cùng một chỗ lúc trước tất cả tích lũy tại lúc này ẩm vang bộ phát hai mươi đạo màu vàng kim đạo v ă n tại trên kim đan hiện hiện đều hóa thành huyền diệu đường vân hòa vào kim đan mặt ngoài chu khánh nguyên cảnh giới một cái từ trúc cơ kỳ trí trắng cảnh theo ể nội chống giống linh khí lần nữa tồn lượng càng sâu trước đó nhiều gấp 6 lần. Cùng lúc đó, chu Khánh Nguyên thần thức lại lần nữa bắt đầu trường, trước trước giảm số lượng một hơi lan tràn đến một khôi lại hơi phục trước lúc Chu thức trước trước khí hòa, khuyết số gấp đầu báo bắt trăm t sâu rằm đó đó, rằm. thần thức cùng linh lực tiến d i a i chu khánh nguyên lấy linh lực tu ra kim thân cảnh thể phách rốt cục lại không bất kỳ cố kỵ nào bị hạn chế đã lâu cường đại thân thể lần nữa bị triệt để tỉnh lại linh quang chấp động ở giữa chu khánh nguyên móc vào ma đao ngón tay đã là thật sâu khảm vào trong con người giắt giắt màu máu ma nhãn phát ra thống khổ tê minh thanh rốt cục há mồn phun một cái đem chỉ lưu lại cái xác quốc nhạc nguyên anh phun ra linh khí bàn tay l ớ n bóp cuối cùng này một điểm cặn b ạ cũng bị chu khánh nguyên ép thành bụi lượng lớn linh khí theo chu khánh nguyên tâm ý đều rót vào trong ma đao cái này tương đương với thượng phẩm kim đan viên mãn tu sĩ linh lực thô bạo đem cái này đói khát ma đao triệt để n h é t bạo lúc đầu tại phun gia nguyên anh về sau nhìn thoi thóp ma nhãn giờ này khắp này lại lần nữa buộc phát ra tinh hồng qua n mang trong mắt trên dưới thay đổi nhìn mười phần h ư n phấn l o d i hỗn loạn tin tức theo thần thức tảng cổn loạn mà tràn vào chu khánh nguyên não hải linh bảo hậu tiên thiên tiên ăn ăn ngon cũng hiện tại cái thanh này ma đao bị giải phong thời điểm Tiếp r ắ ồ có chủ chi vật chu khánh nguyên tới hào hứng thân thức thẳng tắp thăm dò vào trong đó thấy được tại sương mù tím bên trong chính chạy về đảng này tu sĩ phương nào tiểu bối sao dám ngấp nghe ta chi linh bảo cảm nhận được đối phương cường hành huy áp chu khánh nguyên thu hồi thần thức n é t miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường khó trách hắn gần nhất luôn cảm thấy có chút không thoải mái nguyên lai là vạn hoa tông con chuột quá ít để hắn v ô ý thức quên đi một ít chuyện những n à y trong đường cống ngầm con rệm là thời điểm cùng bọn hắn thanh toán về phần chưa hề cùng bọn hắn từng có gặp nhau chu khánh nguyên muốn cùng bọn hắn thanh toán t h ù h á n gì chu khánh nguyên khỏe miệng hơi câu dễ dàng r ơ lên chưa nhận chủ dẫn đến cực nặng ma đ a o tùy ý gánh tại trên bờ vai phản hồi không để ý đến một chỗ tán tu thi thể lần theo đại trận linh lực lưu động một đường tìm đi qua coi cái gọi là bí cảnh xem ra là g ạ t người chỉ là ba vị ma tu lừa gạt t r ú c cơ kỳ tu sĩ đến lừa giết hiến tế trong tay cái thanh này ma đào thủ đoạn mà ma đào chủ nhân giờ phút này cũng ngay tại chạy về đằng này đoán chừng là ma đào phía trên có một loại nào đó tiêu ký đi bản cũ không để ý lúc trước kia tu sĩ uy hiếp trên thực tế mặc dù đối phương để lộ ra tới khí thế cực kỳ kinh n g ư i nhưng là căn bản không đối chu khánh nguyên Nguyên anh cảnh n ụ c thể tạo thành bất luận cái gì chấn nhiếp điều này nói rõ đối phương tu vi tuyệt đối không đến hóa thần kỳ vậy liền không có gì tốt để ý tới một cái giết một cái tới một đôi giết một đôi vất quá dạng này có phải hay không giết quá chậm trong đầu nghĩ đến lúc trước cùng sư phó tề nguyên đối thoại chu khánh nguyên nhịn không được rơi vào trầm tư đều giết không phải tốt này làm sao giết đến xong mà lại lại muốn chết bao nhiêu người làm sao lại giết không hết đâu trước kia hắn liền thử qua đơn giản là hoa chút nội lực thôi bây giờ có linh khí giết không phải càng nhanh nếu như sợ chết người như vậy hắn đến động thủ liền tốt mấy ngày nữa thế gian này liền rốt cuộc không có người có thể giết hắn từ thu xích â m trong túi chữ vật chọn lấy môn gọi là huyết ảnh đội pháp chu khánh nguyên quanh thân huyết quang đại mạo phối hợp trên bờ vai khiê yêu dị ma đào nhìn so đồng dạng ma tu còn muốn ma khí ung tùm vẹn vẹn mấy hơi thở công phu hắn đôi huyết ảnh đột lý giải liền lên một cái phương diện hệ thống bảng trên tin tức cũng thay đổi thành nhập một chữ chỉ là như thế chu khánh nguyên vẫn có chút không hài lòng l i ễ p tức pháp còn chưa triệt để xây xong không thể thí nghiệm trong lòng của hắn phỏng đoán đội thuật pháp quyết cũng còn chưa tu đầy trước mắt thủ đoạn công kích cũng chỉ có một môn thần thông cùng ma diễ quyết làm một tên tu sĩ thủ đoạn của hắn thật sự là quá mức đơn nhất bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao tích lũy thời gian vẫn là quá ngắn tổng cộng bước vào tu tiên giới mới một tháng không đến thời gian mà thôi đây chính là trận dừng ở một chỗ linh lực dư thừa tiết điểm phía trên chu khánh nguyên thay đổi linh lực vung lên ma đao tùy ý một bổ mặt đất lõm nham thạch vỡ vụn một đạo rách dưới trận kỳ xuất h i ệ n tại h ố sâu b ê n t r o n g t h e o Chu Khánh、nguyên、phá h Nguyên ư t r ậ n nhãn, n t ừ g đạo linh lực vỡ vụn trong động đá vôi cảnh sắc cấp tốc phát sinh b i ế n hóa còn không tới kịp bị những cái kia ma tu hạ thủ đám tán tu từng cái ánh mắt nghi hoặc không minh bạch xảy ra chuyện gì không có cùng bọn hắn giải thích nghĩa vụ cùng tất yếu chu khánh nguyên một bên ly khai động rộng rãi một bên kiểm tra lấy ba vị ma tu túi chữ vật linh thạch tạp vật một chút không hiểu rõ linh khí pháp bảo cùng nhìn có chút bất phàm ngọc giản cùng một bản vô danh sá không để ý đến cái khác chuyện vô dụng vật chu khánh nguyên đem thần thức trực tiếp tập trung ở ngọc giản phía trên ai biết rõ hành động này trực tiếp đem hắn toàn bộ thần thức đều hút vào ông vang lên bên thai hêm hai chuông bạc cầm thành chu khánh nguyên toàn bộ thân thể thẳng tắp mới ngã xuống đất từ vu tu tiên thường thất thiếu thốn chu khánh nguyên không biết rõ có chút đồ vật t ỷ như nói hy hữu chân ý ngọc giản hẳn là tìm yên t ĩ n h không bị q u ấ y dày địa phương cẩn thận cảm nộ các loại chu khánh nguyên lấy lại tinh thần ý thức của hắn đã tiến vào một mảnh hắc ám không gian chỉ có phía trước cách đó không xa tản ra to lớn ánh sáng chu khánh nguyên ánh m sau một khắc quanh thân đã là sáng lên l ấ m ta l ấ m tầm ánh sáng đều chui vào hắn biết thể bên trong nếu như úc nhạc lúc này khởi tử hoàn sinh chỉ sợ lại sẽ tức chết đi qua hắn tại sử dụng cái này chân ý ngọc giản thời điểm cơ hồ chỉ có một hai đạo y ê u đ ớt ánh sáng trợ giúp hắn c ả n lộ đạo pháp lĩnh lộ rất ít bởi vậy không nỡ tùy ý sử dụng cái này gánh chịu số lần có hạn bảo vật kết quả đổi chu khánh nguyên cái này quan điểm đơn giản nhiều giống như là ban đêm trong rừng đ ô n g đón nhiều đến đơn giản để cho người ta g e n ghét đến vạt mẹo giờ phút này chu khánh nguyên trong đầu trống r ỗ n g nhiều hơn rất nhiều tri thức chậm rãi cấu xây thành một cái thể hệ hệ thống bảng phía trên mới một nhóm tin tức bắt đầu hiện hiện chuyển đáng quyết đạo theo chu khánh nguyên nhanh chóng lĩnh ngộ môn này đạo pháp bên trong ngọc giản thần thức không gian bắt đầu sụp đổ hãn thần thức cũng từ không gian bên trong xoay người lại thể vừa rồi chính là lấy lại tinh thần chu khánh nguyên trong lòng hơi rét nhớ kỹ k i a ngọc giản bộ g á n g sau này loại này đồ vật cũng không thể bên ngoài tùy ý chạm đến vất quá chuyển đan quyết sao ngược lại là thu hoạch một cái không tệ đồ vật vừa vặn về sau cần dùng đến chu khánh nguyên liên tưởng đến lúc trước nhìn qua bị càn quét không còn chuyến p h á p điện chỉ sợ cái này địa phương trước kia thật đúng là một chỗ bí cảnh chỉ bất quá bị người vì đánh hạ chiếm làm của riêng vẫn là nói xảy ra chuyện gì bất quá cái này ngọc giản ngược lại thật sự là là không tệ thế mà vượt qua độ thuần t h ụ trực tiếp để cho ta nắm giữ một môn cấp bậc tại đạo cấp khác p h á p m ô n chuyển đăng quyết thông qua đặc thù kỹ xào kích thích kim đan tiến một bước lớn mạnh ẩn dưỡng nguyên anh sao cùng hệ thống thêm điểm sẽ có cái gì khác biệt đâu nói đến ta có phải hay không còn kém một kiện bản bệnh pháp bảo ngược lại là hẳn là cấu tứ đi lên chu khánh nguyên sửa sang lấy suy nghĩ đi ra ngoài hắn lại là không biết rõ tại hắn giác quan bên trong mặc dù chỉ mới qua một một lát thời gian ngoại giới đã là phát sinh to lớn sao động các ngươi nói cái gì bên trong căn bản không phải bí cảnh phi kiếm nhìn xem hai tên may mắn sống sót tán tu bằng hưu hai mắt t r ừ n g lớn trong đầu có một cây dây cúng đ ố n g nhiên c ă n g cứng đúng vậy à bên trong nhưng thật ra là một cái trận pháp lúc trước chúng ta coi là đem chút cơ kỳ trở lên tu vi người ngăn cách đi ra lực lượng nhưng thật ra là trận pháp chi lực chúng ta cùng ngươi sư đệ đi vào liền bị trận pháp chi lực ngăn cách nếu không phải về sau trận pháp không hiểu thấu bị người đánh vỡ chúng ta cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì ông phi kiếm trực tiếp tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo phi tinh màu xanh kiếm quang nói lên hắn đã là cùng phi kiếm hòa vào một thể t h ẳ n g tắp sông vào bí cảnh bên trong trong lòng của hắn lo nghĩ cùng tự trách vào giờ phút này đạt đến đỉnh điểm thua thiệt hắn còn phụ tu trận pháp c h i đạo thế mà không có nhìn ra bên trong tàn khôn nếu là sư đệ bởi vì loại này duyên cớ chết ở bên trong phi kiếm đầu lưới nhẹ chống đỡ răng chỉ là nghĩ đến loại khả năng này đã cảm thấy toàn thân phát lệnh sư đệ ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc ca chương chín mươi bảy tiêm ộ t điểm thoải mái chương chín mươi bảy t i ê một điểm thoải mái phi kiếm tại đội quang tiếng nổ đùng bằng bên trong một đường tiến lên trong lòng đã là sinh ra to lớn hối hận nhưng tại nhìn thấy chu khánh nguyên hoàn hảo không chút tổn hại từ đó đi ra lúc trên mặt hắn lại xuất hiện một tiếng n g h i hoặc sư h i n h như vậy sốt ruột là vì sao sư đệ người không có việc gì chu khánh nguyên nhìn xem biểu lộ có chút kinh dị phi kiếm đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ trên mặt còn mang một chút ngông c u ầ n tiếu dung bắt đầu thu liễm cuối cùng khôi phục thành tại vạn hoa tông bên trong biểu tình bình tĩnh sư h u n h chỉ là thăm dò cái chúc cơ kỷ bí cảnh có thể có chuyện gì phi kiếm lập tức nối lòng một hơi biểu lộ tại sao lại không dễ nhìn một bên mang theo chu khánh nguyên đi ra ngoài một bên do dự suy nghĩ một trận về sau hắn rốt cục thở dài quyết định thẳng thắn dù là sư đệ không có xảy ra chuyện đó cũng là bởi vì sư đệ số p h ậ n tốt nơi đây đã bị người bày ra đại trận tất nhiên có âm mưu tồn tại nếu không phải không biết rõ người nào phá ván đem sự t ì n h t r t lộ chỉ sợ hắn hiện tại vẫn chưa hay biết gì hắn lần này tương đương với đem sư đệ của mình cho hố mặc dù hắn sư đệ cũng không hiểu biết trong đó p h o n g hiểm cũng không có tao nộ nguy hiểm thế nhưng là chẳng lẽ dạng này hắn liền có thể giả ngu hay sao rốt cục phi kiếm một mặt h ổ thẹn đối chu khánh nguyên mở miệng nói ra sư đệ là sư huynh có lỗi với ngươi bản cũ để ngươi đến tham gia cái này bí cảnh kết quả nơi đây lại là người khác người vì sáng tạo nếu không phải vụ trộm không biết xảy ra biến cố gì chỉ sợ nghĩ tới đây phi kiếm liền muốn q u a y đầu nhìn xem rốt cuộc là ai đang d ở trò ý đồ đi tìm tới một chút vết tích chu khánh nguyên lại ngăn cản hắn nói thẳng muốn m a u sớm về tông nếu là lúc trước phi kiếm có lẽ còn có thể cùng chu khánh nguyên nói vài lời cái gì hướng nội tự bế không tốt loại hình bây giờ hắn lại là không còn nói chỉ là gật đầu kể từ đó phi kiếm cũng không có nhìn thấy hắn thần thức d ò xét không đến địa phương kia hố sâu to lớn cùng bị thần thông ép qua một lần hóa thành phế tích đại điện chu khánh nguyên nhìn xem khuôn mặt hổ thẹn phi kiếm đoán được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì trong lòng ấm áp bên trong chuyện gì xảy ra vẫn là đừng để sư huynh biết rõ đi bất quá có chút đồ vật ngược lại là có thể cùng hắn lĩnh giáo một cái đúng rồi sư huynh đây là cái gì đồ vật chu khánh nguyên lấy ra lúc trước xâm chiếm hắn thần thức ngọc giản đưa cho phi kiếm đây là chân ý ngọc giản là thượng cổ tu sĩ truyền thừa một loại cũng không biết rõ bọn hắn dùng phương pháp gì có thể đem cao giai pháp thuật hoàn hoàn chỉnh chỉnh bỏ vào ngọc giản bên trong chúng ta chỉ cần đem thần thức r ố t vào trong ngọc giản liền có thể thu hoạch được tương ứng truyền thừa chỉ bất quá loại phương pháp này rất khảo nghiệm tu sĩ nộ g tính cùng thiên tư nếu là tư chất không đủ mỗi lần có thể có được cảm nộ g liền cực kỳ có hạn mà loại này ngọc giản là có nhất định sử dụng số lần tại sử dụng xong nhất định số lần về sau ngọc giản liền sẽ vỡ vụn chu khánh nguyên nhẹ gật đầu xem như là minh bạch cái này ngọc giản tác dụng đồng thời trong lòng của hắn cũng có một cái kế hoạch trước mắt hắn phải thêm điểm đồ vật thật sự là nhiều lắm mỗi ngày một lần thêm điểm số lần căn bản nếu như có thể thu hoạch được tận khả năng nhiều chân ý ngọc giản như vậy thì có thể cực lớn rút ngắn hắn đặt ở thuật pháp trên thời gian giống lần này mai phục nếu như hắn trận pháp chi đạo điểm tới viên mãn hắn không tin tưởng mình nhìn không ra bên trong thiết kế mặc dù bên trong chỉ là ba tên nguyên a n h tu sĩ dẫn đến toàn bộ quá trình không có bất luận cái gì mạo hiểm nhưng hắn cũng không thể gặp được bất luận cái gì tình huống đều cắm đầu vào đi thôi hai người đi ra động rộng rãi lúc này bên ngoài đã không có tu sĩ dừng lại lần này sự kiện bên trong may mắn sống sót đám tán tu trao đổi một cái tin tức đều cảm thấy chuyện sự tình này cũng không đơn giản có thể bày ra như thế lại trận chỉ sợ trong đó có đại môn phái ở bên trong vận hành căn bản không phải bọn hắn những tán tu này có thể chống lại bởi vậy tại quỷ môn quan đi một lượt bọn hắn cái gì cũng không làm được cũng không dám làm lớn chuyện chỉ có thể s á m xịt mang theo bóng ma tâm lý ly khai chỉ sợ những người này trừ khi cùng đường mặt lộ về sau là sẽ không còn tham dự bí cảnh sư minh ta ở chỗ này còn có chút sự t ì n h phải xử lý ngươi đi về trước đi phi kiếm nghi ngờ trong lòng không biết mình sư đệ tại cái này xó xỉnh địa phương có chuyện gì phải xử lý nhịn không được mở miệng hỏi là chuyện gì không bằng ta và ngươi cùng một chỗ cũng tốt làm được mau, mau. chu khánh nguyên nghĩ đến lúc trước ý đ ồ luyện hóa ma đao lúc xuất hiện cường hoành t h ầ n thức lắc đầu lấy phi kiếm trước mắt bày ra thực lực còn chưa có tư cách tham dự nguyên anh kỳ tu sĩ chiến đấu chu khánh nguyên cũng sẽ không để hắn mạo hiểm thế là chu khánh nguyên tìm lý do nói ra ta chuẩn bị trở về cố hương của ta cựu địa đi xem một cái không muốn bị người quấy dày nếu để cho ngươi trông thấy ta xúc cảnh sinh tình rất xuống nước mắt vậy ta coi như quá không tốt ý tứ gặp chu khánh nguyên nói như thế phi kiếm cũng không tốt lại kiên trì chỉ có thể nói để chu khánh nguyên trên đường đi chú ý an toàn dù sao nơi đây tiếp giáp sông châu cách đó không xa chính là vệ hồn tông quản hạt địa、giới. chu thanh nhưng nhẹ gật đầu dẫn đầu ly khai hắn thần thức đã cảm ứng được bên ngoài ba trăm i n dặm địa phương có một tuần thân tản r a tả khí tu sĩ đang đến gần nơi này nghĩ đến là ma đao chủ nhân đến tìm hắn đi trong lòng không có bất luận cái gì khiết đảm chu khánh nguyên tìm một cái không người đất trống không có bất luận cái gì k h n trương thậm chí lật lên xem lúc trước tịch thu được vô danh sách nhỏ bản này sách nhỏ phía trên không có quá nhiều nội dung chỉ có mấy số không tinh ký hiệu phía dưới còn viết mấy cái thông dụng văn tự theo chu khánh nguyên đọc qua hệ thống bảng trên xuất hiện một nhóm mới văn tự ngân khoa văn chứa nhập môn như lúc này hắn biết trận pháp trí đạo còn có thể sớm làm một chút bố trí nhưng hắn trận pháp chỉ là vừa mới ghi vào hệ thống còn chưa kịp thêm điểm liền như vậy coi như thôi bất quá không quan trọng đối phương thần thức cường độ cùng hắn tương đương nói rõ bất quá là nguyên anh hậu kỳ tu vi tại hắn có thể xử lý phạm vi bên trong phi kiếm nhìn xem rời đi chu khánh nguyên mỉm cười biểu lộ trở nên nghiêm túc lên nếu là hắn mang chu khánh nguyên ra lại gặp gỡ như thế cái sự tỉnh làm sao có thể còn để chu khánh nguyên một người rời đi đã sư đệ không muốn chính mình ảnh hưởng hắn hắn liền ẩn nấp đi theo phía sau không ra chính là nhưng lại tại hắn muốn dùng thần thức tìm kiếm chu khánh nguyên tung tung t mới phát hiện hắn căn bản không cảm ứng được đối phương vị trí phát hiện này để phi kiếm trong lòng x i ế t chặt đứng tại chỗ một trận sắc mặt biến h u y ệ n trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải thôi đã tìm không thấy sư đệ vị trí vậy liền tùy hắn đi đi chỉ là phi kiếm đem ánh mắt thả hướng về phía tính mạch động rộng rãi quả quyết trở về đã tìm không thấy chu khánh nguyên như vậy cũng không vội mà trở về hắn muốn trước làm rõ ràng bên trong đến cùng phát sinh qua cái gì mà chu khánh nguyên chỗ vùng núi ma tu đoạn thuần đã là đi lấy quần quận tự n ê n ẩm vang rơi xuống người chưa tới âm thanh đã tới chính là ngươi cầm tama đao thật to gan nguyên anh hậu kỳ uy áp không hề cố kỵ phong thích hai phe nhân mã vừa mới gặp mặt liền đ ã dương cùng bà ạ kiếm chu khánh nguyên miệng hơi cười trong tơi c ư ờ i nhưng không có bất luận cái gì ấm áp túc s á t l à n h ý theo linh lực của hắn phun trào quét sạch t o à n trường chương chín mươi tám người đoán không lầm chương chín mươi tám người đoán không lầm ngự thần không có bất luận cái gì giao lưu tâm tình chu khánh nguyên bấm tay rối ra phô thiên cái địa màu trắng sát cơ lần nữa hiện hiện trên một giây trong lòng còn đang suy nghĩ một tên kết đan kỷ viên mãn tu sĩ làm sao có thể giết được chính mình bà tên nguyên anh giai đoạn trước đệ tử sau một khắc đoạn thuần sắc mặt đã là kịch liệt biến hóa, các loại thủ đoạn thể xuất. nào có người đi lên liền bật hết hỏa lực cái này tiểu tử cũng không sợ chính mình có cái gì khắc chế thủ đoạn bất quá h uy lực này đây chẳng lẽ là màu tím ma khí che khuất bầu trời chín trăm chín mươi nói đoan hồn từ một thanh màu đen cờ xí bên trong bay ra thẳng tắp đụng phải phá diệt vật trắng lệ hồn gào thét ở giữa vô số thần diệu đao ý hóa thành quang vũ vậy mà thật bị ngăn cản ngăn cản một lát có thể đoạn thuần nhìn xem không ngừng biến mất đoan hồn trong lòng đã đau đến nhỏ máu đây chính là hắn ba trăm năm tích lũy chẳng lẽ hôm nay muốn duy nhất một lần toàn bộ ngọn tại đây rõ ràng chỉ là một cái kết đ ă n cảnh chỉ là một cái kết đan nét mặt của ngươi, chẳng lẽ là tại không cam tâm sao công kích mạnh nhất thủ đoạn bị ngăn trở chu khánh nguyên trong mắt nhưng không có bất luận cái gì giật mình hoặc là thần sắc bất an cảm thụ được từng cái thê lương oan hồn tại bị ngự thần hóa giải về sau lộ ra giải thoát biểu lộ chu khánh nguyên một trường khôi ngô mặt lúc này trở nên càng thêm cứng nhắc càng thêm thiết huyết thật sự là không thú vị a các ngươi những n à y cái gọi là tu tiên giả luôn luôn muốn thông qua ước hiếp nhỏ yêu đến hiển lộ rõ ràng chính mình kia đáng thương lực lượng cùng quyền lợi sao những n à y oan hồn ngươi đến cùng là ngược sát bao nhiêu phạm nhân cùng tu sĩ mới lượt thành nhìn xem từng bước một hướng mình đi tới chu khánh nguyên đoạn tuần bi nhưng hắn chỉ là thao túng chính mình bản bệnh pháp bảo vạn hồn phiên đã là dốc hết toàn lực thậm chí rút không ra tinh lực đáp lại chu khánh nguyên bùa c ợ n nhưng cũng đúng vào lúc này tại hắn tuyệt vọng ánh mắt giới chu khánh nguyên lại lần nữa đưa tay ra chậm rãi nhắm ngay hắn thần thông ngự thần chính là thuật pháp cực hạn lấy thiên nhiên lý lẽ ngự thần quỷ tránh lui trí năng chỉ là luyện hồn tu sĩ cũng xứng cả ta trên thực tế lúc trước bởi vì chu khánh nguyên chỉ là trúc cơ kỳ dẫn đến hắn sử dụng môn này thần thông luôn luôn vô ý thức khống chế linh lực truyền vận miễn cho đem chính mình triệt để e c h bây giờ bước vào kết đan kỳ viên mãn linh lực của hắn đã là trước đó gấp sáu lần cho dù là tại đại chu vương triều lúc dự trữ so sánh hiện tại cũng là kém xa tích t á p ngự thần bản này nên thuộc về nguyên anh kỳ về sau mới có tư cách lĩnh nộ g sử dụng thần thông cái này độc thuộc về chu khánh nguyên thần thông cũng rốt cục tại lượng lớn linh khí cung ứng dưới lần thứ nhất thể hiện ra hắn chân chính tư thái đầy trời vệ trắng t bắt đầu hội tụ có hình thể giữa không t r u n g bên trong hóa thành một thanh cự nhận tại đoạn thuần việt vọng ánh mắt bên trong chém xuống một cái mặc cho hắn ném ra mấy cái phòng ngự pháp bảo lại là điểm hóa thân thể vẫn là nguyên anh xuất h i ế u đều tại toàn thịnh thần thông khóa chặt phía dưới một c h ạ m trở về với c á t đuôi vẹn vẹn một cách này cơ hồ đem chu khánh nguyên thể nội linh lực dành thời gian năm thành bất quá uy lực cũng to đến kinh người cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đoàn thuần dưới một cách này cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ chỉ sợ giới này ngoại trừ hóa thần kỳ tu sĩ hoặc là đồng dạng lĩnh mộ thần thông nguyên anh tu sĩ những người khác đã không có biện pháp lại đối chu khánh nguyên tạo thành uy hiếp nhìn xem tại thần thông phía dưới đều đ á diện oan hồn chu khánh nguyên m ặ không thay đổi ra mặt lắc một cái lập tức đi đến trước nhặt lên phế tích bên trong túi chữ vật thừa dịp không có người chú ý tới nơi này trước đó hắn thúc đẩy đột v a n g rời khỏi nơi này nhưng lại tại đi ngang qua lúc trước động rộng rãi lúc hắn mứng mày cảm ứng được phi kiếm tồn tại mặc cho phi kiếm nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra hắn coi là cảnh giới tại hắn phía dưới sư đệ hắn không cảm ứng được tồn tại sư đệ lại có thể khi đi ngang qua thời điểm nhẹ nhõm cảm ứng được hắn khí tức đứng tại chỗ cảm ứng một cái lúc trước từ hắn thần thông tạo thành động tinh lớn tựa hồ đã hấp dẫn không ít người hướng nơi đây chạy đến trong đó không thiếu nguyên anh tu sĩ nếu để cho sư huynh phi kiếm một người tại cái này có lẽ sẽ có chút nguy hiểm thôi chú h k á ngay h n n tại nhìn đến vừa rồi hắn đem bên trong toàn bộ động rộng rãi thăm dò một lần đã là xác định trong này là cái vứt bỏ c h ú t cơ bí cảnh đợi nhìn thấy phế tích bên trong to lớn hô sâu mà lấy phi kiếm thô phong tính cách cũng là nhịn không được lao vẹt mồ hôi Phế pháp tích bên trong còn bên có có sự ử dụng qua thần thông. qua s thật này để phi kiếm thụ rung động lớn thậm chí cảm thấy khó có thể tin tiến vào động rộng rãi bên trong đều là một chút tán tu có thể sử dụng thuật pháp liền không tệ có ít người thậm chí còn tại tội nghiệp mượn nhờ trận khí thi pháp làm sao có thể có người có thể dùng r a thần thông là có người giấu ở trong đó vẫn là nói phi kiếm ánh mắt rời về phía chu khánh nguyên bên trong lộ ra vẻ hồng nghi t â nguyên nói vị sư đệ này tiên phú rất tốt nhưng cụ thể tốt bao nhiêu đối phương lại không nói cho chính mình sử dụng thần thông sẽ là sư đệ sao chẳng lẽ nói sư đệ tư chất so với mình trong tưởng tượng còn tốt hơn sư h i n h làm sao như vậy nhìn ta nhìn xem tự mình sư đệ ánh mắt nghi hoặc phi kiếm đ ệ xuống trong lòng lo nghĩ thôi nếu thật là sư đệ lại như thế nào bất quá là nhiều một cái cao hứng sự tình thôi phi kiếm lộ ra tiếu dung không còn xoắn suýt việc này ngược lại hỏi ngươi không phải nói muốn một người hành động sao tại sao lại trở về rồi ta nghĩ nghĩ vẫn là sư h i n h cùng ta cùng nhau tiến đến cho thỏa đáng trên đường có người bạn tóm lại là chấn an chút ngươi có thể nghĩ như vậy sư h u n h thật cao hứng kia chúng ta liền đi nhanh về nhanh đi nghĩ đến ngươi đã đợi không kịp muốn về đến trong núi thanh tu vẫn là sư huynh g i ả i ta phi kiếm lắc đầu đem trong lòng lo nghĩ b u ô n g xuống chu khánh nguyên nhìn xem biểu lộ đều viết lên mặt phi kiếm khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười ấm áp kỳ thật phi kiếm chỉ cần hỏi hắn hắn tự nhiên là sẽ làm rõ hết thảy bất quá không quan hệ coi như đối phương không hỏi chính mình đã đoán được đối phương đang suy nghĩ gì vì sao không nói cho hắn đâu sư huynh ngươi đoán không lầm ta xác thực nắm giữ thân thông nhà hai người đội quang tiếp tục lao vụt phi kiếm trong lòng còn đang suy nghĩ lấy lúc trước tại phế tích nhìn thấy một màn chương ũ n g k ô n g có Chu quá để ý k n nói Phi thứ gì. Phi kiếm chín h mươi n h vừa, vừa chín bản mệnh pháp bảo chương chín mươi chín bản mệnh pháp bảo à, tại hắn thần thức dò xét bên trong một cái trong thôn trang nhỏ có bốn đạo khí tức đồng thời biến mất là một vị chạy tới lúc trước nơi khởi nguồn ma đạo tu sĩ đi ngang qua tùy ý cướp lấy một nhà bốn miệng hồn phách đối một cái dân cư hơn vạn thôn trang tới nói chết đi ba người căn bản không ảnh hưởng được cái gì những thôn dân kia cũng chỉ sẽ cho là bọn họ là hại bệnh gì không có người để ý ma tu không quan tâm thôn dân không thèm để ý quản hạt giới này người cũng không thèm để ý nhưng là chu khánh nguyên quan tâm hắn cũng không phải là bởi vì những người này chết quan tâm mà là những người kia thái độ để hắn nhớ tới một ít chuyện trong h o à n g hốt hắn giống như lại về tới cái kia màu máu tràn đầy chân trời kia một ngày toàn thành kêu g ê n không ngừng bên thai sư v i n h giới này ma tu đều là tùy ý giết người sao giờ phút này tại chu khánh nguyên trong thần thức hắn lúc trước nơi xảy ra chuyện đã là hội tụ hơn mười người tu sĩ nhưng là chính đạo ít ma đạo nhiều những cái tia ma đạo tu sĩ giờ phút này tụ tập cùng một chỗ đã có ẩn lẫn phải hướng những cái tia chính đạo tu sĩ xuất thủ tư thế phi kiếm thần thức phạm vi dò xét kém x a chu khánh nguyên đối với hắn hỏi ra lời này cảm thấy có chút ngoài ý m u ố n nhưng gặp hắn biểu lộ nghiêm túc vẫn là túi đầu suy tư nô cũng là không hoàn toàn là ma môn tu sĩ không nhất định tất cả đều là cùng hung cực các hạng người bọn hắn chủ yếu phong cách là làm việc không gì kiên kỵ phần lớn người thuộc về hồng trần phái chủ trương xâm lược cùng c ấ p đ o ạ n cùng chúng ta những này xuất thế phái xác thực không hợp nhau lắm không gì kiên kỵ sao vậy cái này hồng trần phái có cái gì tồn tại t phi kiếm nghi hoặc nhìn xem tự mình sư đệ không biết hắn vì sao đột nhiên nói một câu nói như vậy đối hắn nhìn thấy chu khánh nguyên quanh thân đ ộ n quang tăng vọt trong mắt nghi hoặc càng sâu nhưng đã là vô ý thức đi theo có thể thẳng đến cái này thời điểm phi kiếm mới phát hiện hắn toàn lực phi hành thuật ở dưới tốc độ lại kém chu khánh nguyên mấy lần vẹn vẹn mấy hơi thở chu khánh nguyên thân ảnh đã biến mất tại phi kiếm tầm mắt bên trong nếu không phải chu khánh nguyên cố ý để hắn cảm ứng được vị trí giờ phút này phi kiếm lại muốn giống trước đó như thế tìm không thấy hắn một bên khác ngay tại đoạn tuần bị chu khánh nguyên chém giết thời điểm phệ hồn tất cả c h n g lục lạc bắt đầu phát sinh vang động đại biểu cho đoạn thuần bản m ệ n h ngọc bài theo tiếng thạch tạch h vỡ vụn một chỗ phụ trách trông giữ ngọc giản đệ t ử biểu lộ hoảng hốt xông ra đại điện lớn tiếng kêu lên đại sư huynh mệnh bài nát đại sư huynh mệnh bài nát tông chủ đại sư huynh mệnh bài nát người nói cái gì k i a vạn hồ tiên cầu diệu thanh nghe nói tin tức này biểu lộ giận dữ nhưng khi hắn vận chuyển truy hồn chi pháp ý đồ muốn tìm ra là ai giết hắn đệ từ thời điểm lại không thu hoạch được gì n g thần chi thần thông chém hết hết thảy há lại sẽ để trước khi chết tiêu ký chi pháp có hiệu lực từ chú chính nhìn xem bạn bè đổ vào màu tím s ư ơ n g độc phía dưới trên mặt lộ ra bi phân c h i sắc hắn cùng nôn vĩnh hai người nhìn thấy bên này hoang sơn lúc trước buộc phát ra to lớn sóng linh khí còn tưởng rằng là cái gì dị bảo hoặc là bí cảnh như thế vốn định xa xa sang đầy xem một chút trên đường đi bọn hắn còn gặp được mấy vị đ ồ n g đạo nghĩ đến cùng lắm thì một chuyến tay không ai có thể nghĩ tới tại mấy người đạt tới thời điểm một nhóm khác ma tu đệ tử cũng tới đến nơi này không nói hai lời liền đối bọn hắn phát khởi công kích giờ này khác này ngoại trừ hắn bên ngoài trong sân đã mất người thứ hai may mắn còn sống sót thôi đi thật sự là suối quậy c vẻ vẻ màu vàng kim kim đan họa diễm hóa thành lộng lây mãnh hổ từ trên trời g i á n g xuống thoáng qua ở giữa đem trong sân ngoại trừ từ chú bên ngoài tất cả mọi người thôn vệ hầu như không còn một đám ở vào trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ ma tu có tới hay không được đến phát ra bất kỳ thanh em gì liền tại ngọn lửa màu vàng phía dưới hóa thành hư vô lạch cạch lạch cạch lạch cạch cái này đến cái khác túi chữ vật rớt xuống đất trên mặt ngọn lửa màu vàng tại sắp chạm tới bọn chúng trước đó tự động rời xa từ chú ngồi tại nguyên chỗ nhìn xem một màn này con ngươi trở lên như gặp t h ầ n tích chu khánh nguyên thân ảnh xuất hiện tại trong biển lửa bấm tay r ộ i ra tất cả túi chữ vật đều hội tụ đến hắn trong tay lập tức hắn không có để ý trên đất từ chú quay người ly khai giờ này khắc này phi kiếm mới vừa vặn đổi tới phụ cận dùng thần thức đã nhận ra lúc trước phát sinh một màn này há to miệng không nói nên lời thậm chí liền chu khánh nguyên trực tiếp lựa chọn vệ tông cử động hắng hai người trầm mặc phi hành tại về tông trên đường phi kiếm làm một đường tư tưởng kiến thiết cuối cùng vẫn không có thể mở miệng nói cái gì cũng chính là từ hôm nay trở đi phi kiếm cải biến không còn có tùy ý tìm đến chu khánh nguyên hắn đột nhiên ý thức được hắn vị này lĩnh nộ g thần thông s ư đệ trên thân rõ ràng ẩn hàm đại bí mật s ư đệ cũng không cần hắn vị sư huynh này bất luận c á i gì dịu rát chu khánh nguyên đã được như nguyện thu được một trận không bị quáy dày thời gian chu khánh nguyên trở về chuyện làm thứ nhất chính là tiếp tề nguyên về sau liền về tới chính mình lầu nhỏ bên trong kết đan về sau tu sĩ liền có thể bắt đầu cô động chính mình bản bệnh pháp bảo bất ả n m ệ quá chu khánh nguyên căn cơ hùng hậu hơn xa cho người khác cái này cực phẩm linh khí với hắn mà nói phẩm giai ngược lại là có chút thấp bất quá cũng may lần này ra ngoài chu khánh nguyên có một cái mới lựa chọn cái kia thanh rất có vài phần tà dị ma nhãn đại đao tại hắn đánh giết đoạn thuần về sau đã bị hắn luyện hóa bỏ vào trong túi căn cứ tề nguyên phán đoán cái thanh này ma đao thuộc về hiếm thấy hậu thiên luyện chế linh bảo cấp bậc cực cao ự c c nói thẳng chu khánh nguyên nhặt được bảo bất quá dù là tề nguyên cũng không nghĩ tới chu khánh nguyên thế mà muốn đem cái này hậu thiên linh bảo luyện là bản m ệ n h pháp bảo tế ra màu vàng kim bản m ệ n h đan hỏa hóa thành một to lớn lò luyện chu khánh nguyên đem cấp đoạt tới ma đao ném vào trong đó đ ố i cái thanh này hậu thiên linh bảo làm tiến một bước xử lý rát rát rát thần phục ta đừng thần phủ lúc này trôi đao phía trên đỏ như máu con mắt phát giác được nguy hiểm bỗng nhiên mở ra đôi chu khánh nguyên một trận gọi bậy chu khánh nguyên nhìn xem gọi bậy con mắt, dựa theo tể nguyên thuyết pháp cái này con mắt miễn cưỡng đủ đến khí linh cấp bậc nếu là đưa nó xóa đi chỉ sợ cái thanh này mà đào phẩm chất sẽ hẳn g dai ngươi có thể nguyện thần phục thần phục thần phục thần phục r i ắ t r i ắ t gọi bậy thanh â m văng lên m a nhãn phía trên lộ ra như là chó con đáng thương như vậy lấy lòng thân sắc t r ư ơ n g một trăm p h á p bảo t h ă n g dai giới này số một chương một trăm p h á p bảo t h ă n g dai giới này số một tại bản mệnh đan hỏa tiếp tục không ngừng mà nung khô phía dưới mà đao phía trên huyết khí rút đi rất nhiều sau đó lại tại chu khánh nguyên yêu cầu dưới ma đao chỉ ra trên người mình có thể bỏ bộ phận cấu tạo dần dần trở nên càng ngày càng đơn giản cuối cùng biến thành một thanh trần trùng trục chủ đại đao chu khánh nguyên vẫn không hài lòng dần dần đưa nó nung khô thành một loại trường đao thân có nhất định đường con cùng bén nhọn mũi đao dài trôi đao nhìn xem cùng trong trí nhớ tú xuân đao không khác chút nào ma đao chu khánh nguyên tại bản bệnh đan hỏa toàn lực tế luyện phía dưới cuối cùng hóa thành một bãi chất lỏng màu đỏ dung luyện tiến chu khánh nguyên bên trong đan điển một lần nữa hóa thành tú xuân đao bộ dáng tạo hình mini lúc đầu quá trình này là phải tốn đi rất nhiều thời gian nhưng là bởi vì chu khánh nguyên bản m ệ n h đan hỏa q u á cường hành cái này ma đao có thể dùng lấy linh tính chi năng chủ động phối hợp ngược lại là rút ngắn hắn không ít thời gian kỳ thật tại kết đan k ỳ viên mãn mới cô động bản m ệ n h pháp bảo là có chút trễ nhưng cũng bởi vậy tiết kiệm chu khánh nguyên thời gian đem ma đao dung luyện tiến thể nội chậm trễ rất nhiều thời gian chu khánh nguyên không do dự nữa mở ra hệ thống tại mười hai giờ tiến đến trước đó hắn muốn đem thêm điểm trước hoàn thành kết đan cảnh viên mãn kết đan cảnh trí trăn theo thêm điểm hoàn thành chu khánh nguyên thể nội linh lực lại lần nữa mở rộng ba thành thần thức lại lần nữa khuyết t r ư ờ n g một trăm l i n dặm đạt tới bốn trăm l i n dặm số lượng cái này đã vượt qua bình thường nguyên anh hậu kỳ phạm vi dò xét m à vừa mới dung luyện hoàn thành ma đao giờ phút này tự phát từ chu khánh nguyên trong đan điền bay ra tỏa hào quang rực rỡ rát rát tiến hóa rát rát rát rát rát trôi đao phía trên ma nhãn vỡ ra một t r ư ơ n g mọc đầy răng cơm miệng tà khí mười phần cười ha hả theo chu khánh nguyên tấn thăng vốn là tấn thăng đến một nửa nó đột nhiên cảm nhận được một cố minh mông thiên địa năng lượng còn chú giờ này khác này nó đem hướng về tiên thiên linh bảo cấp bậc tấn thăng nên đón thăng hoa cái này đã là tu sĩ pháp khí cực、hạn. ngoại trừ thượng cổ còn sót lại một chút cổ bảo cùng một chút trời sinh tạo hóa chi vật bên ngoài đã không có pháp khí lại có thể cùng nó so sánh rát rát rát rát rát rắt. ồn ào quá lượng lớn thiên điệu năng lượng quán chú phía dưới tạo hình thon d à i ma đ a o trở nên càng thêm thần vận phi phạm màu đen lôi vân tại vạn thực phong phía trên bắt đầu xuất hiện lôi kiếp giáng lâm chủ chủ nhân giúp ta ma đ a o cẩn thận nghiêm túc mà đối với chu khánh nguyên truyền lại thân n i ệ m linh chi đã là lên cao rất nhiều tới ông ma đào đảng hoàng thuấn di đến chu khánh nguyên trong tay ma nhắn chỗ vị trí còn vươn một cây lưới dài đầu lấy lòng liếm liếm chu khánh nguyên bàn tay lớn chu khánh nguyên năm ngón tay nắm chặt nhìn xem phía trên lôi vân lộ ra một tia vô vị biểu lộ thật sự là nhàm c h ắ n a siêu siêu siêu siêu mười hai đạo thân ảnh xuất hiện tại kiếp vân trung thành mười hai vị phong chủ giờ này khắc này sắc mặt đều là có chút ngưng trọng từ đâu tới lôi kiếp không phải là tông chủ vãng sinh liên rốt cục muốn lên cấp tê thế nhưng là vì cái gì địa điểm tại vạn thực p h ò n g nhìn cái này lôi kiếp động tĩnh cũng không nhỏ nhất định là hậu thiên linh bảo tấn thăng tiên thiên linh bảo chi năm kim thần lôi không sai được tê nguyên lúc này đứng tại phong chủ ở giữa cũng là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc vạn thực phong bên trong lúc này liền hắn cùng chu khánh nguyên hai người chẳng lẽ cái này lôi k i ế p là từ chu khánh nguyên đưa tới liên tưởng đến đối phương lúc trước cùng mình thảo luận bản m ệ n h pháp bảo sự tình tề nguyên biểu hiện trên mặt trở nên có chút vi d i ệ u bình thường tu sĩ cô động bản m ệ n h pháp bảo cấp bậc cho ăn bệ bụng cũng liền tại cực phẩm linh khí giai đoạn căn bản không đủ tư cách dẫn tới lôi k i ế p thế nhưng là nếu như đ ổ i thành chu khánh nguyên vị này tu tiên giới trước nay chưa từng có thi ê n tài làm ra sự tình gì tề nguyên cũng không ngoài ý liệu dù sao đối phương thế nhưng là đã lĩnh ngộ thần thông lúc trước tại đại đ ạ đô phi kiếm trong miệng nghe được chuyện này hắn giật mình kỳ thật cũng không so đối phương nhỏ. một hướng thiên không sợ không sợ đất coi trọng chỉ tranh t r u n g đích một tuyến đại đồ đệ mặt k i a thượng lưu lộ ra nghi hoặc cùng biểu tình khiết sợ hiện tại tề nguyên nhớ tới đều có chút muốn cười sư phó vị sư đệ này đến cùng là lai lịch gì thế nào tề nguyên xoay người mang theo lấy kinh ngạc chính nhìn xem đại đồ đệ phi kiếm bình thường sẽ không gọi hắn sư phó một khi tê ơ tất nhiên là có việc chỉ thấy mình đại đồ đệ khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ hữu khí vô lực hỏi ngài nói thực cho ngươi biết ta khánh nguyên sư đệ tư chất đến cùng như thế nào tốt đến loại trình độ nào giáp thượng ta không phải đã nói rồi giáp thượng tư chất có thể để cho một tên trúc cơ kỳ tu sĩ liền l ĩ n h nộ g thần thông thế nguyên hắn cố gắng đệ xuống trong lòng c h ấ n kinh duy trì chính mình thân là một tên sư phó hình tượng đương nhiên cũng là bởi vì phi kiếm bình thường thật sự là quá không tôn trọng hắn khiến cho cho dù là hắn giờ phút này cũng cất mấy phần đùa tâm tư ngươi cũng biết rõ rồi phi kiếm nhìn xem tề nguyên trạng làm thâm trầm nói một câu nói như vậy g i ậ n không chỗ phát tiết tốt tốt tốt hợp lấy ngươi toàn biết rõ cho nên sư đệ cảnh giới kỳ thật tại trên ta bản bệnh hỏa trùng cũng d i biến cùng người khác khác biệt những n à y ngươi toàn biết rõ hợp lấy vạn thực phong ba người chỉ có ta một người bị mơ mơ màng, màng. thiệt thòi ta còn mang theo sư đệ khắp nơi đi dạo nói cái gì không thành được đại đạo hợp lấy người ta đã xong rồi phi kiếm càng nói cảm xúc càng là kích động hắn cũng không phải ghen ghét tự mình sư đệ thiên phú thật sự là cảm thấy mình lúc trước làm dáng có chút lấy thường nhân ánh mắt đi ước đoán chính mình thiên tài sư đệ đối phương đã có thể tại trúc cơ kỳ liền nộ g ra thần t h ô n g hắn con đường tu luyện chính mình lại có cái gì tư cách khoa tay m ộ a chân làm sao có mặt khoa tay m ộ a chân cứ như vậy hắn chẳng phải là cùng những cái kia không biết trời cao đất rộng người không có khác biệt t â nguyên nhìn xem phi kiếm đặc sắc biểu lộ liều mạng nhịn xuống khỏe miệm run dày vỗ vô, vô chính mình đại đệ tử nói ra. không phải ta cố ý giấu g i ế m ngươi thật sự là sự thật này quá kinh thế hai tục ta sợ ngươi tiêu h ó a không được lôi k i ế p kết thúc vừa rồi những cái kia v ẹ t trắng là cái gì tông chủ thủ đoạn mới sao thật là đáng sợ lực sát thương lại có thể đối cứng năm kim thần lôi đây là tông chủ tân trưởng năm đạo pháp không kia là thần thông gọi là ngự thần còn lại mười một vị phong chủ cùng nhau nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lên tiếng tề nguyên mặt lộ v ẻ v ẻ nghi hoặc ngươi làm sao biết rõ tông chủ thế mà lĩnh nộ thứ hai môn thần thông cái này không khỏi quá mức kinh người nhưng vào lúc này Bế quan vạn xuân rốt cục bị lôi k i ế p kinh động bước ra một bước đi vào vạn thực phong trước đó tông chủ người làm sao tại cái này đã tông chủ ở chỗ này kia giải quyết lôi k i ế p người là ai đám người kinh ngạc ở giữa điên cùng mà ồn ào tiếng cười vang vọng toàn bộ vạn thực phong rát rát rát rát rát rát rát rát rát rát rát rát rát đây chẳng lẽ là có ma binh tại ta vạn thực phong đàn sinh ngoại trừ tây nguyên mười một vị phong chủ tính cả vạn xuân biểu lộ đều trở nên có chút khó coi tâm tình một cái từ mừng rỡ rơi xuống đến bi thương thế nhưng nhưng vào lúc này giữa thiên địa lại lại lần nữa vang lên một đạo giọng nói lạnh lùng ngâm miệm Tiếng cười i một bạc b mà toàn dừng, tắn lôi kiếp tán đi, toàn bộ vạn h ự cái phong mảnh tĩnh. vào trong lần nữa lâm vào một mảnh trong an、tính. một lâm một Một đ m phong chủ n g ư ơ nhìn thần a ta n ì n ngươi, trọn. bản mệnh Trước đều là mắt trợ t h thông linh linh cái thần thông. bản mệnh thần thông, linh bảo thần thông. Chương 101, bản mệnh thần thông linh bảo bảo Trước Một cái thần thông đánh tan đỉnh đầu lôi kiếp không quan tâm nó là cái gì nằm kim lôi kiếp vẫn là cái gì tạm cựu lôi kiếp chu khánh nguyên đều không để ý hắn hoàn toàn không biết gì cả bước vào cái này tu t i ê n giới lấy vĩ lực đánh vỡ hết thể trở ngại ngoại trừ ban đầu ly hóa cùng tu h xích đâm hai vị tu sĩ cho chu khánh nguyên trong lòng đ ĩ n h viễn mang đến một vòng mây đen bên ngoài lại không bất cứ chuyện gì có thể để hắn cảm nhận được thất bại trong lòng của hắn dần dần bắt đầu sinh ra to lớn cao ngạo cùng d i tâm cái này đương thời không người có thể ngăn tâm niệm của hắn trong lúc lặng lẽ t r ô n xuống một viên hạt giống chờ đợi lấy mọc dễ nảy m ầ m bảng phía trên lúc này lặng y ê n hiện lên một nhóm mới văn tự bản mệnh thần thông một môn mới thần thông bắt đầu t h a n h é n nhưng lại không quan hệ thống mà là chu khánh nguyên tự thân ý nghĩ dẫn đến chỉ cần chu khánh nguyên tướng tài loại này trên đời vô địch khí thế một mực tiếp tục giữ vững sớm muộn có một ngày cái này không biết thần t h ô n g sẽ triển lộ toàn cảnh của nó chu khánh nguyên nắm chặt trong tay ma đao nhìn xem phía trên thêm ra rất nhiều huyền diệu màu vàng kim đạo văn nhẹ gật đầu đã từng âm t r ầ m đáng sợ ma đao bây giờ tại bản mệnh đan hỏa cùng màu vàng kim đạo văn tẩy luyện dưới ngược lại là trở nên có chút mi thanh ngục tú bắt đầu ta có phải hay không nên cho ngươi lấy cái danh tự hồn sắt đây là chính ngươi nghĩ cảm nhận được trong tay ma đao có chút run run chu khánh nguyên nhẹ gật đầu không nói gì một cây đao danh tự mà thôi không trọng yếu chu khánh nguyên tại sao là ngươi mười hai vị phong chủ tính cả tông chủ gặp lôi kiếp tán đi đồng loạt rơi vào vạn thực phong bên ngoài đợi cho thấy rõ cầm đao người chính là chu khánh nguyên bọn hắn hai mắt co r ụ t lại lực chú ý lại nhịn không được lưu chuyển đến hắn trong tay cầm ma đao bên trên cảm thụ được trên thân đao lưu chuyển đạo vận khí tức vạn chú phong phong chủ quan g thiết thượng nhân đã là kích động đến r u n r i ọ n g nói ra tiên thiên linh bảo thế mà thật là tiên thiên linh bảo chu khánh nguyên ngươi là thế nào làm được thật sự là tiên thiên linh bảo vì cái gì tiên thiên linh bảo sẽ xuất hiện tại một tên đệ tử trong tay chư vị trong cái này lý do về sau ta hiểu rõ rõ ràng sẽ xét cáo chi các ngươi lúc này n bọn c ra một b hắn đã không tì vết đi cân nhắc cái gì tông môn xuất hiện thiên tài đệ tử hoặc là cái gì tông môn tương lai loại chuyện này tiên thiên linh bảo bọn hắn ở đây trẻ tuổi nhất một vị dù là đều sống hai trăm n ă m nhiều năm trở lên thế nhưng là bọn hắn chưa từng thấy tiên tiên linh bảo cho dù là làm tông môn trí bảo vãng sinh liên cũng vẹn vẹn hậu thiên linh bảo tại mấy lần đại chiến bên trong t r i ể n lộ r a huy năng đã làm cho bọn hắn kinh hãi bây giờ đệ tử này thế mà nắm giữ tiên tiên linh bảo giờ phút này hối hận như là dây leo từ bàn chân chậm rãi quấn lên đám người đầu vai đem bọn hắn trùng điệp trói buộc mặc dù bọn hắn tự nhận là mình đã làm được cực hạn nhưng là ban đầu ở bên trong đại điện nếu có thể g a càng nhiều lực khí mời trào vị trẻ tuổi kia liền tốt nếu là hoa bà bà m trước tiên đứng ra chính là bọn hắn mà không phải tề nguyên liền tốt mà bị đám người lo nghĩ hoa bà bà lúc này ngược lại là bình chân như vậy chỉ cần chu khánh nguyên là nàng vạn hoa tông đệ tử là được rồi có phải hay không đệ tử của nàng căn bản không trọng yếu bất quá mình quả thật nên tìm cái thời gian cùng hắn chịu nhận lỗi phải nhanh càng nhanh càng tốt tại mọi người tán đi về sau một thân ảnh kích phát cự ly xa trận pháp truyền t ố n g truyền một cái tin tức ma đao tại vạn hoa tông đệ tử chu khánh nguyên trên tay đã tấn thăng tiên thiên linh bảo liền liền đưa tin người đều không nghĩ tới cái thanh này ma đao đã bị chu khánh nguyên luyện thành bản bệnh pháp bảo tùy tiện khó mà chia Thế nguyên nhìn xem trôi đao phía trên mọc ra một viên đại nhãn châu hồn sát n h ữ mày nhịn không được hỏi ngươi làm sao luyện chế ra như thế một thanh ma b ì n h loại này khí linh dễ dàng phương chủ không sao chu khánh nguyên thanh em bình tĩnh trong lời nói lại lộ ra cực độ tự tin cùng lực lượng cảm giác chỉ là một cái khí linh nó nếu là làm không rõ ràng tự mình định vị ta liền phế đi nó giắt cơ giắc cơ giắc mà nhãn bên trong lại lần nữa dôi ra một đầu lưới lớn lấy lòng liếm láp chu k h á nguyên tay dùng hành động cho thấy loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh nếu như nói bị chu khánh nguyên c ư ơ n g ép luyện hóa thời điểm nó trong lòng có lẽ còn có mấy phần không t â m lòng nhưng là lúc này hắn đã bị chu khánh nguyên triệt để luyện hóa thành bản bệnh pháp bảo tương đương với thân cùng hồn đều bị xâm chiếm bình thường khó mà sinh ra hai lòng thế nguyên nhìn xem một màn này lắc đầu không còn kiên trì hắn tin tưởng chu khánh nguyên chủ kiến hắn cũng sẽ không nếm thử đi cả biến vị này đệ tử ý nghĩ trước kia như thế khi biết chu khánh nguyên đã nắm giữ một môn thần thông về sau càng là như vậy tên đệ tử này chỉ sợ đừng nói là các loại ba trăm năm thế nguyên trong lòng luôn có loại dự cảm hoặc hứa tam trong vòng mười năm tên đệ tử này liền sẽ chính siêu viện ngươi là như thế nào luyện chế ra tiên tiên linh bảo chuyện sự tình này có thể nói một chút sao vừa dứt lời thế nguyên lại lập tức nói bổ sung đương nhiên nếu như ngươi không muốn nói hoặc là liên lụy đến bí ẩn gì cũng không cần nói ta sẽ giúp ngươi đuổi bọn hắn chu khánh nguyên lắc đầu mặc dù hắn đối cái gọi là tiên tiên linh bảo cũng không phải là rất để ý nhưng là không có nghĩa là hắn muốn đem bí mật của mình nói cho người khác biết nếu có người thực sự cảm thấy hứng thú có can đảm lời nói liền tự mình đến hỏi đi vừa vặn hắn cũng muốn thử một chút cái gọi là tiên tiên linh bảo đến cùng có như thế nào vi năng căn cứ ma đa hồn sát t h ế t pháp nó trước mắt có đoạn hồn truy hồn k i ế p sát ba loại công năng đoạn hồn nhằm vào các loại lấy linh khí làm môi giới pháp bảo phụ triện thậm chí là pháp thuật chỉ cần bị sát hồn công kích qua linh lực vật dẫn đều sẽ xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn tiếp nhận công kích số lần càng nhiều trình độ liền càng kịch liệt truy hồn thì là đặc biệt nhằm vào thần thức công kích chỉ cần công kích đến đối phương linh lực liền có thể dọc theo cộng hưởng c h i lực chấn động thần thức tạo thành tinh thần ô nhiễm ngược lại là có chút giống chu khánh nguyên màu vàng kim đan hỏa chỉ bất quá tác dụng sẽ càng mạnh biết do chức năng này về sau chu khánh nguyên nhịn không được mong đợi nếu như đem màu vàng kim đan hỏa tác dụng tại ma Phải chăng có trên h ể tạo t đại đao ma nhãn phát ra hưng phấn t i ê u dung lại không cần thần thức trả lời chu khánh nguyên vấn đề hiển nhiên có chút đắc ý chu khánh nguyên lơ đễm không có đối ngự thần cường đại sinh ra một tơ một hào chất vấn dù sao hồn s á t ma đao lúc ấy đối mặt ngự thần chẳng qua là hắn tại trúc cơ kỳ sử dụng c ắ t xén phiên bản mà thôi ngự thần chân chính cường đại tâm hắn biết rõ ràng như vậy bản mệnh pháp bảo sự tình cũng làm xong nên đi làm rõ ràng một chuyện khác chương một trăm linh hai nguyên anh kỳ đột phá chương một trăm linh hai nguyên anh kỳ đột phá đi vào đi dựa theo ngươi tích lũy công hiến ngươi nhiều nhất chỉ có thể chọn lựa một môn pháp cấp công pháp chu khánh nguyên nhẹ gật đầu đi vào truyền công điện bên trong hắn tới đây không phải là vì tìm kiếm một loại nào đó công pháp mà là vì nghiệm chứng trong lòng một loại khả năng tính từ khi bước vào tu tiên thế giới về sau hắn cũng trải qua mấy cuộc chiến đấu luôn cảm thấy có một cái địa phương để hắn cảm thấy mười phần quái dị đó chính là thế giới này tu sĩ tựa hồ cũng không tu nhục thân chỉ tu linh lực cho nên mặc kệ cảnh giới cao thấp một khi linh lực của bọn hắn vòng bảo hộ bị đánh phá liền sẽ lâm vào nguy cơ sinh t ử ở trong là bởi vì giới này công pháp rèn thể tu luyện độ khó quá cao vẫn là nói hành tẩu tại truyền công điện bên trong dưới đáy tầng lầu thuật pháp đẳng cấp quá thấp có chút thậm chí còn ở vào khí thuật cấp độ một viên ngọc giản liền gánh chịu lấy mấy môn thuật pháp ngọc giản phía trên tồn tại phong ấn thần thức d ò vào về sau chỉ có thể nhìn thấy trong đó thu nhận sử dụng thuật pháp mà không cách nào hiểu rõ đến nội dung phía sau thuận tiện trong môn phái đệ tử đổi lấy mình muốn thuật pháp chu khánh nguyên thần thức nhanh chóng lướt qua từng cái pháp thuật tên trong lòng phỏng đoán càng ngày càng khẳng định hô đi ra truyền công điện về sau chu khánh nguyên thở phào một hơi tiêu hóa lấy trong lòng rung động không có một môn đều không có toàn bộ truyền công trong điện thế mà không có dù là một môn có quan hệ luyện thể pháp môn. kết hợp trước đó tiên nhân ly hóa phân thân chịu chết hành vi cùng một đám tu sĩ không chịu nổi một kích n h ụ c thể chu khánh nguyên tò mò trong lòng càng ngày càng nặng chạy về vạn thực phong người làm sao tại dược điền ở giữa lao động t h ế nguyên khó được nhìn thấy chu khánh nguyên mất hồn mất vía dáng vẻ lo lắng hỏi sư phó thế giới này không thể rèn luyện thân thể pháp m ô n sao thế nguyên nghe được vấn đề này hơi có chút thoải mái mà cười nói dù sao ngươi đã từng tiếp xúc qua thế gian luyện thể chi thuật cũng khó trách ngươi sẽ có ý nghĩ này sau đó hắn cấp ra một cái khẳng định đáp án không có liên quan tới dùng linh khí đoán thể thuyết pháp sớm đã có người đưa ra qua nhưng còn không có tu sĩ thành công qua linh khí đối thân thể của chúng ta vốn là một loại kịch độc tại hoàn thành thực khí về sau chúng ta có thể thích ứng cũng vận dụng nó đã là không dễ muốn lợi dụng nó đến đoàn thể toàn bộ quá trình hung h i ể m c h i cực độ khó không khác nào lên trời từ xưa đến nay không phải là không có tu sĩ như thế thử qua nhưng vô luận loại ngày nào tư cuối cùng nếm thử tu sĩ đều chết tại chính mình linh khí phía dưới thời gian dài liền không còn có người có thể làm được điểm này ngoại trừ nói đến đây tên g u y ê n đột nhiên rơi vào trong trầm mặc ánh mắt cũng biến thành bi thương bắt đầu hắn quay lưng đi không nhìn thấy mình tinh thần, muốn trên mặt để đệ tử nhìn thấy trên mặt mình xa suốt xa chu khánh nguyên nhìn g đ xem quay lưng đi tề nguyên nhữ mày không biết rõ là đâm trọn cái nào điểm dẫn đến vị này tính tình không màng danh lợi lao đạo trở nên khổ sở như vậy cùng đoán thể chi pháp có quan hệ chẳng lẽ nói sư tôn đã từng bạn bè đã từng thử qua đoán thể chi pháp cuối cùng thất bại rồi chu khánh nguyên đẻ xuống trong lòng nghĩ hoặc đối tề nguyên nói ra cảm tạ sư phó g i ả i hoặc ta liền không nhiều làm cái dây dĩ vãng đều sẽ lưu chu khánh nguyên uống một chén rượu trái cây tề nguyên vẫn như c ũ duy trì đưa lưng về phía đệ tử tư thế hắn không có lựa chọn tiếp tục thần thức truyền âm chỉ là cổ họng nhẹ nhàng cổ động chuyến ra một tiếng yếu đớt thanh â m khẳng hạn n Khánh Nguyên Chu trở l i c h í h mình lầu nhỏ bên trong, tiêu hóa lấy phát hiện của mình. Giới này tu sĩ thế mà bên trong, này lầu lấy tiêu tu Giới của sĩ hắn chẳng phải là giới này một cái duy nhất linh vũ song tu người tu tiên giới mấy vạn năm lịch sử chẳng lẽ liền không có một cái tu sĩ thành công qua cái này khó tránh khỏi có chút hoang đường ở trong đó hẳn là có cái gì ẩn tình hay sao liên tưởng đến trước tiền tệ nguyên bi thương tư thái chu khánh nguyên quyết định như không tất yếu tuyệt không bại lộ chính mình đoán thể cấp độ đương nhiên lần này ra ngoài kết thúc chu khánh nguyên đã là hạ quyết tâm một đường tu hành đến cực hạn của mình tái xuất quan mở ra hệ thống bảng chu khánh nguyên vốn định trực tiếp tiêm điểm lại nhịn không được khẽ ổ lên một tiếng giờ này khác này tại thần thông ngự thần phía trên một ô xuất hiện một nhóm mới văn tự b ả thả thả, cái, quy cái, cái này h đã từng h bị hắn nhìn tới như lạch trời bích trướng bây giờ cuối cùng là muốn đột phá chỉ tiếp vẫn là chậm chút chu khánh nguyên ánh mắt toát ra một chút vẻ bồn bã đối quanh tròn trên hào điểm hạ đi thái thượng ngũ khí quy nguyên quyết viên mãn theo thêm điểm hoàn thành đầu tiên nên đ ó n thể biến là chu khánh nguyên kim đan lúc trước hắn trên kim đan đã có ba mươi mốt nói đạo văn bây giờ theo hắn tấn thăng nguyên anh c h i cảnh tích lũy hùng hậu kéo theo phía dưới lại có hai mươi đạo đạo văn xuất hiện tại hạ đan điền bên trong dung nhập trong kim đan giang dắc hôn nguyên hoàn mỹ kim đan đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh bên trong phóng xuất r a vô hạn sáng lời toàn bộ kim đan cũng bắt đầu hòa tan từng đạo màu xanh linh khí tại chu khánh nguyên thể nội xuất hiện chất lượng hơn xa lúc trước kim đan bên trong linh khí cùng lúc đó một đạo bé trai t r ạ n g năng lượng thể xuất hiện tại chu khánh nguyên trong thất hải tọa trấn trung tâm hắn phía trên cho cùng chu khánh nguyên khi còn bé như l ú c đồng dạng theo nguyên anh đản sinh chu khánh nguyên thần thức bắt đầu bành trướng k h u ế t trường thẳng tắp từ ban đầu bốn trăm l i ả m số lượng một hơi bay vụt đến bốn ngàn dặm dòng da gấp một ư ơ i tăng lên cái này vẫn chưa xong tại cảnh giới của hắn bước vào nguyên anh chi cảnh về sau thể nội màu xanh linh khí bắt đầu gào thép anh minh cảnh giới của hắn không có một khắc gừng tiếp tục kéo lên nguyên anh sơ kỳ nguyên anh trung kỳ nguyên anh hậu kỳ nguyên anh viên mãn thần thức cũng từ bốn ngàn số lượng lại lần nữa bắt đầu kéo lên năm ngàn dặm sáu n g à n g i ả m bảy n g à n g i ả m thần thức huyết trương trọn vẹn đến bảy n g à n g i ả m mới đình chỉ mà trước lúc này chu khánh nguyên thần thức phạm vi rõ ó xét vẹn vẹn bốn trăm dặm mà thôi kết đan cảnh viên mãn cùng nguyên anh kỳ viên mãn t r ê n l ệ n h trí lớn đơn giản để cho người ta lũ lưới chu khánh nguyên thích đứng lấy bỗng nhiên cường đại vô số lần thần thức vô ý thức một cái ý niệm trong đầu lầu nhỏ chỗ ngọn núi đã buộc phát một trận thần thức dẫn động phong bạo đây là nguyên anh kỳ tu sĩ chuyên môn thần thức u y áp chỉ có những cái kia thần thức cường đại người mới có thể vận dụng s ấ m r ề n thanh âm tại vạn thực phong phía trên văng lên trọn vẹn kéo dài ngàn dặm số lượng lôi vân bắt đầu tại trên tiểu lâu phương hội tụ chương một trăm linh ba nguyên anh s á t kiếp chương một trăm linh ba nguyên anh s á t kiếp rát rát rát rát rát rát rát ma đao hồn s á t lần nữa từ chu khánh nguyên thể nội xuất hiện cái này mới sinh không lâu tiên thiên linh bảo lúc này đã lâm vào vô biên mừng rỡ bên trong chủ nhân thật mạnh chủ nhân thật mạnh thật mạnh thật mạnh ha ha ha ha ta liền nên phối dạng này cường giả có được có thể xưng kinh khủng thiên địa linh khí giờ phút này giống như treo ngược vòi rồng đều tràn vào trong ma đao cái thanh này bạn còn cần l ậ n dưỡng vô số tuổi tác tiên thiên linh bảo bởi vì bản m ệ n h pháp bảo tính chất đặc thù theo nó chủ nhân sinh mệnh thăng hoa đồng độ nên đón tăng lên chu khánh nguyên cảm thụ được thể nội gần như bạo tăng gấp hai mươi lần linh lực khoe miệng tiết ra một vòng ngấm cuồng cái này kinh khủng linh lực dự trữ tăng thêm hắn như yêu nhiệt thiên phú mang tới cường đại sức khôi phục từ nay về sau hắn rốt cuộc không cần là linh lực phát sầu cho dù là tiêu hao to lớn thần thông hắn đưa tay ở giữa cũng có thể tùy ý sử dụng hắn hiện tại đã là chính thức có được xem nhẹ chiến thuật biển người thực lực coi như đem giới này tất cả ma tu chung vào một chỗ tới giết hắn Vô vô hết hết h rõ ràng hôm qua đã náo động lên động tĩnh lớn như vậy làm sao hôm nay phòng bà càng sâu di vãng một loại mưa gió nổi lên cảm giác quanh quẩn tại mọi người trong lòng vùng đi không được lôi vân dày đặt ngàn dặm bên trong có kim quang lấp lánh đây chẳng lẽ là nguyên anh sát tiếp lại là nguyên anh s á t kiếp người nào tại độ kiếp tại sao lại là vạn thực phong đến cùng phát sinh cái gì rồi chẳng lẽ là phi kiếm tấn thăng nguyên anh kỳ rồi thế nhưng là hắn đoạn trước thời gian không phải mới vừa vạn kết đ ằ n s a o nguyên anh s á t kiếp hoa bà bà nhìn xem kéo dài ngàn dặm lôi vân cảm thụ được bên trong uy thế kinh khủng thần sắc mờ mịt thanh âm mang theo vẻ run r u dậy nói không lên là hương phấn hay là sợ hãi ta sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này trong truyền thuyết lôi kiếp chỉ có thiên phú và tài tình tốt đến thiên đạo đều g e n tị tu sĩ mới có thể đối mặt như thế thập tử vô sinh kiếp nạn là ai tại độ kiếp nguyên anh xác tu sĩ hẳn phải chết chi kiếp làm sao lại tại sao có thể như vậy thế nguyên thanh âm lộ ra một tia sợ hãi khánh nguyên sẽ là người sao cái gì người nói hiện tại độ kiếp chính là chu khánh nguyên chúng phong chủ cùng nhau đem ánh mắt chuyển hướng tâm thần gặp cực kỳ chấn động mạnh lây tể nguyên trên mặt chảy ra gặp quỷ biểu lộ tên đệ tử này ta không có nói sai hắn mới nhập phong không đến một tháng a lúc ấy hắn vẫn là chúc cực kỳ bây giờ mới một tháng trôi qua hắn đã tại độ nguyên anh chi kiếp rồi cái này, cái này sao có thể đại năng truyền thế nhất định là đại năng truyền thế thượng cổ truyền thuyết lại là thật thật sự có tốc tuệ chi pháp chuyển thế trùng tu mà nói cái này cũng không có khả năng a liền xem như chuyển thế trùng tu có thể tu được nhanh như vậy sao hắn trước đây nhất định che giấu thực lực người này tiến vào ta tông đến cùng ý muốn vì sao chúng phong chủ liệu mạng tìm kiếm lấy lý do hợp lý để giải thích phát sinh trước mắt một màn này dù là kia nguyên anh s á t k i ế p bộ c phát ra uy thế là như thế kinh người dù là chu khánh nguyên ma đao lúc này đã xuất hiện tại ở giữa bầu trời bọn hắn như trước vẫn là không thể nào tiếp thu được một cái mới nhập phong đệ tử dù chỉ là ngắn ngủi không đến một tháng thời gian liền vượt qua bọn hắn mấy trăm năm khổ tu tàn khốc hiện thực chúng ta cả ngày khổ tu đến cùng là vì cái gì nhìn xem phương xa lôi kiếp đan hoa phong phong chủ liều trúc cầm gần như đạo tâm thất thủ thì thào nói đến không đơn thuần là nàng mấy vị phong chủ trong mắt đều toát ra vẻ m ở mịt to lớn s u n g kích để bọn hắn nhịn không được hoài nghi từ bản thân nhân sinh tới chính mình có phải hay không một không xem chừng liền đem rất nhiều tuổi tác cho phí thời gian rồi cho nên mới sẽ như thế các ngươi có phải hay không cảm khái quá sớm quan g thiết thượng nhân tim gan lạnh mình nhìn phía xa uy thế còn tại không ngừng tăng lên lôi kiếp nhịn không được nói ra như vậy lôi kiếp thật là nguyên anh kỷ tu sĩ có thể vượt qua sao Tế nguyên lúc n h sắc kiếp cho dù là trước đây kinh tài tuyệt diễm tổ sư độ cũng là yếu nhất giai bát cựu lôi kiếp sau đó cũng là may mắn thông qua tuần thân pháp khí tận tồn hại ta vẫn cho là nguyên anh s á t kiếp chỉ là một loại c r u y ề n thuyết thôi không nghĩ tới lại là thật Các nhưng khi bọn hắn nhìn thấy tia tiên h tiên linh bảo khí tức thế mà tại thiên địa năng lượng hạ lại lần nữa tăng cường liên tưởng đến chu khánh nguyên lúc này ngay tại chuẩn bị độ lôi kép lòng của bọn hắn vẫn là hung hăng rung động một cái trưởng quản hình pháp vạn phạt phong phong chủ du phượng lúc này cũng là ở trong lòng điên cuồng hò hét thiên ma cái này tiểu tử tuyệt đối là thiên ma chỉ có tu thể tu chi pháp thiên ma mới có thể đem hậu thiên linh b ả o luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo muốn đem tin tức này tranh thủ thời gian nói cho tông chủ và thái thượng trưởng lão bọn hắn nhất định phải lập tức chu sát cái này tiểu tử không thể để cho hắn tiếp tục mạnh lên x u ố n g dưới thừa dịp hắn hiện tại vẫn là nguyên anh kỳ chỉ cần hóa thần tu sĩ xuất thủ nhất định đại khái liền có thể đánh giết hắn đi nếu không chờ cái này tiểu tử ít ngày nữa bước vào hóa thần cảnh giới hết thể đã chậm không Có lẽ theo n cần g l tổ xuất hoặc géo rác hoặc kinh khủng hoặc bá đạo kỳ dị thanh em vang lên năm đạo màu sắc khác nhau cự vật từ lôi vân phía dưới hoa sinh màu đỏ không biết tên ba chân hòa điệu có chút cao ngạo ngẩng lên đầu xem kỹ lấy chu khánh nguyên trong mắt lộ ra một k i a nhân tính hoa tán thành màu lam thanh con ngươi cự lang nước miếng tại bên miệng nhỏ xuống nhưng lại rơi vào hư vô con ngươi màu xanh bên trong tràn đầy hài hước màu nâu lộng lấy m a n h hổ uy phong bên trong mang theo nghiêm túc nhìn xem chu khánh nguyên ánh mắt không vui không b u ồ n màu vàng kim thần tuấn đà lộc trong ánh mắt lộ ra một k i a t r ẳ n g ghét phản phất thấy được vật dơ bẩn màu vàng kim ngũ t r ả o cự long ánh mắt bá đạo nhất khốc liệt tại ngũ thú chi chung một mực chiếm cứ chủ vị năm vị cự thú hư ảnh hiện lên ngũ phương chi vị đem chu khánh nguyên triệt để vây kín t r ư ớ c 1 0 h bốn tinh hồng đầy trời chi huyết những n à y cự thú hư ảnh đều là cái gì vì cái gì khí tức khủng bố như thế chỉ là đối mặt trong đó một đầu ta đều cảm giác k i ể m chế đến không được tại độ kiếp thật là chu khánh nguyên ngoại trừ vạn xuân gian nan mở miệng cái khác phong chủ giờ phút này đều không nói gì bọn hắn lực chú ý đã bị thân ảnh che khuất bầu trời nam đạo cự thú hư ảnh một mực hấp dẫn không dành bận tâm cái khác thân thể tính cả trong thức hải nguyên anh giờ khắc này ở cỗ này thiên đạo vĩ lực phía dưới nhận mãnh liệt r u n động đã để bọn hắn phân không ra bất luận cái gì tâm thần giờ này khắc này trong lòng mọi người đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong、đầu. cái này thật là nguyên anh tu sĩ nên đối mặt kiếp nạn sao cho dù là hóa thần tu sĩ đến khiêng cũng không kháng nổi đi a bọn hắn chỉ là xa xa đứng ngoài quan sát còn như vậy không chịu đ ổ i chớ nói chi là đã bắt đầu khẩn cấp rút lui một đám đê giai các tu sĩ có bao nhiêu trật vật như vậy thật ở trong lôi kiếp tâm chu khánh nguyên đến cùng thừa nhận như thế nào cao áp năm loại nhan sắc đối ứng ngũ hành thật sự là không có một chút ý mới a chu khánh nguyên cảm thụ được lôi vân chỗ sâu vẫn tại không ngừng góp nhặt lực lượng n h é miệng lên một vòng nụ cười khinh thường Lôi ngọn lửa màu vàng tại tuần hoàn không thôi linh khí duy trì dưới hóa thành đầy trời biển lửa tại năm đạo cự thú hư ảnh trước đó đồng bộ hóa thành năm cái tướng mạo khí thế đều giống nhau y hẹn hỏa diễn cự thú cái này một cái phản phất t h ọ c tổ hong võ vẽ ngoại trừ màu lửa đỏ tam túc kim o trong mắt lộ ra mỉm cười cái khác bốn cái cự thú tất cả đều gầm hét lên âm thanh truyền khắp nơi sau một khắc bốn gái cự thú hư ảnh trực tiếp cùng màu vàng kim đan hỏa h ó a thành cự thú điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ không phân người ta hôm năm ư ớ c lạnh âm phong tại chu khánh nguyên bên cạnh thân tạo ra không ngừng ý đồ ảnh hưởng hắn thần hồn cùng n h ụ thể suy màu đỏ yêu dị chi hỏa tại chu khánh nguyên đáy lòng nhóm lửa lạng yên ảnh hưởng thần t r í của hắn ý đồ đem hắn trở nên nôn nóng điên cuồng tích đáp một giọt l ạ i m ộ t g i ọ t tinh khiết trong suốt giọt nước lạng yên n h ỏ t ạ i chu khánh nguyên trên cổ nặng tượng nghìn cân tiếp tục không ngừng đây là âm phong hỏa sát trọng thủy chi ki nhưng là thả trên người chu khánh nguyên chỉ cảm thấy như cùng ở tại trói trang ngày mùa hè tiếp theo d ọ t thanh tuyền dưới đáy lòng nhẹ lên thấu triệt tâm lạnh không chỉ có không khó thụ thậm chí còn cảm thấy có chút dễ chịu quả nhiên cùng hắn nghĩ cho dù là thiên kiếp cũng không có cách nào tổn thương hắn nửa phần đây cũng là đương nhiên dù sao bình thường tu sĩ đều là trước độ kiếp lại đột phá cảnh giới mà chu khánh nguyên đâu giờ này khắc này trong cơ thể hắn linh khí căn bản không cần thiên kiếp chi lực làm quá độ cầu nối đã tự phát c h u ể n đổi hoàn thành giờ này khắc này chu khánh nguyên tương đương với tại dùng nguyên anh viên mãn cấp bậc linh lực đi độ nguyên anh chi sắc vốn là mười phần chắc chín kiếp nạn lúc này ở dùng mãi không cạn linh khí chống đỡ dưới càng là không có một tơ một hào nguy cơ có thể nói nhưng vào lúc này đập bóng r a thanh âm vang lên một đạo quen thuộc nữ đồng tiếng cười tại chu khánh nguyên vang lên bên thai nhìn xem rơi xuống ở trước mắt màu đỏ bóng r a chu khánh nguyên khỏe m i ệ n g t i ế u d u n g đột nhiên cứng đờ kỳ hì kỳ hì ha ha nữ đồng tiếng cười đột ngột vang lên một đạo thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện tại chu khánh nguyên trước mặt hô hấp của hắn tùy theo trì trệ vậy hạ nữ đồng thanh âm thanh thúy vang lên chu khánh nguyên trên mặt biểu lộ giờ phút này trở nên bắt đầu và mẹo tại độ thi sao lại là chuyện gì tốt thế nhưng là thế nhưng là vì cái gì con mắt sẽ còn vô ý thức phát nhiệt đâu vậy hạ nam đồng thanh âm đồng bộ v ă n g lên nắm nữ đ ồ n g tay đối chu khánh nguyên cùng nhau lộ ra tiểu dung hai vị hài đồng khoe miệng tiểu dung không ngừng mở rộng cuối cùng triệt để vỡ ra tiếp theo trong nháy mắt hai vị hài đồng mặt đã là thoáng hiện đến chu khánh nguyên trước mặt tự ly gần đến chu khánh nguyên con mắt bên trong rõ ràng cái bóng ra hai vị hài đồng thân ảnh hai đồng thanh âm bắt đầu trở nên thê lương và mẹo cùng chu khánh nguyên trong trí nhớ ngọt ngào thanh âm một trời một vực hai người bỏ lên trên chu khánh nguyên thân thể hai mắt đã là trở nên đen như mực mà trống rỗng Máu vũ đế ầ m địa t bệ t lên hạ Khánh Nguyên Thân không ngừng bên thai. Hạ, vì sao muốn sống một mình vũ đế ngươi vì sao muốn để chúng ta hồn g mạng vũ đế bệ hạ vì cái gì ngươi còn sống vô số ưu hồn hóa thành to lớn nửa người quỷ hồn Đối chú h k á nếu h n như á t thai gia đình n cái có này g giống giận tâm mà chi kiếp là muốn khiên động nội tâm của hắn cảm xúc như vậy nó xác thực thành công phẫn nộ hỏa chuẩn bị nhét lửa cựu hận hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt vô biên cùng nộ theo ưu hồn tiếng giống giận dữ bắt đầu lan tràn phá phất nó cũng đồng dạng tại đồng bộ gầm thét cuồng thức phong bạo ở đây ở giữa quét sạch, cuồng quét thần phong phong thanh bên giữa bạo bạo gào thét thai ở ở đây âm không dứt. có h Khánh nguyên đã nhập、kiếp. Ha ha ha ha ha. Không u Nguyên, kiếp. Rát rát rát rát rát rát. Giống. đã c gì ngoài kim ô cùng thần long bên ngoài ba con c ự thú h ư ảnh giờ này khắp này đều phát ra chế rêu thanh â m trên mặt lộ ra nhân tính hóa đùa cợt vô cùng vô tận huấn y tượng tại chu khánh nguyên bên người không ngừng tạo ra vô số kêu dê n đoán tăng thanh â m vang vọng t i ê n địa, hai cái hài đồng nụ cười trên mặt càng thêm vạt mẹo hai cánh tay đã tiến vào chu khánh nguyên thể nội bọn hắn muốn đem hắn nguyên anh lôi kéo ra thế nhưng nhưng vào lúc này hai con tráng kiện cánh tay bỗng nhiên đem hai con tâm ma tạo ra ván quỷ bốc lấy thẳng tắp nhấc lên trên cánh tay gân xanh giống như con rết quần dày đặc trong sân vang lên một đạo đẻ nén lửa giận băng lanh thanh â m ngươi ngàn không nên vạn không nên không nên biến thành bọn hắn vậy hạ đau quá a ô ô ô ô ô ồ ồ hai vị hài đồng lên tiếng khóc lớn trong tiếng khóc phảng phất tận chứa vô cùng vô tận b y khuất chu khánh nguyên ánh mắt cũng đã nhìn về phía đầy trời kêu khóc quan hồn ánh mắt băng lãnh ra con dân tuyệt sẽ không nói ra giống các ngươi lời như thế cho nên đều đi chết đi t â m ma kiếp thoáng hoa cũng nên kết thúc rát rát rát rát chu khánh nguyên ném hai con đoan hồn tay phải làm cầm đao hình dạng hồn sát ma đao đã là sau đó một khắc xuất hiện tại nó trong tay đao quang lưu chuyển ở giữa chu khánh nguyên đem trong tay chi nhận thẳng tắp chỉ hướng đỉnh đầu đầy trời lôi vân kết thúc đây hết thể đi chương một trăm linh năm nhân kiếp chương một trăm linh năm nhân kiếp rõ ràng chu khánh nguyên là đem vết đao nhắm ngay đầu cao nữa là không cùng kim đan chi hỏa chiến đấu ngũ thú lại rõ ràng cảm giác được bọn chúng cũng trong cùng một lúc bị khóa định không chỉ là bọn chúng giữa thiên địa o a n hồn cũng đình chỉ kêu t r n cực độ sát khí mãnh liệt tràn ngập thiên địa đã làm cho tâm ma cảm thấy mười phần bất màu xanh ra trời linh quan g bạo dũng chu khánh nguyên quanh thân nổi lên c u ầ n bạo linh khí triều tịch tất cả thiên địa năng lượng tại thời khắc này bị cùng nhau điều động theo hắn trong miệng thốt ra hai chữ bị đều điều động ngự thần s á t cơ nương theo lấy cực hạn sát khí giáng lâm lôi vân kéo dài ngàn dặm c ố này sát cơ cũng liền một hơi khuyết tán ngàn dặm hiện ra tư thế ngang nhau ầm phòng hỏa sát trọng thủy tam k i ế p đang không ngừng khuyết tán thần thông chi lực hạ tự phát biến mất năm cái cự thú con ngươi đều là co dù lại trong mắt thần sắc không đồng nhất ừ, ẩm ầm tam tiếp bị sớm phá giải đối mặt chu khánh nguyên khiêu khích lôi vân không còn xúc tích lực lượng năm hậu thần lôi oanh bệnh cũng liền vào lúc này đầy trời sát cơ hóa thành thực chất vô số đạo vệ trắng cùng đỉnh đầu năm mậu thần lôi điên cuồng va chạm vào nhau năm cái dị thú nhìn xem đỉnh đầu cùng thiên kiếp đối quanh đầy trời v ậ trắng t trong mắt đều là toát ra không h i ể u thần sắc còn không đợi bọn chúng giao lưu tràn ngập giữa thiên địa sát cơ đã là đem bọn hắn cùng đầy trời oan hồn cùng nhau đặt vào trong công kích gần như vô cùng vô tận linh khí trèo trống phía dưới ngự thần chi trèo trống phía dưới ngự thần chi trèo chống phía dưới ngự thần trống cường đại tư bản nguyên anh sắc kiếp dị giới hình chiếu âm phong lửa rét trọng thủy chi kiếp tâm ma chi kiếp, còn có cái gì? cự ly nơi đây ở ngoài ngàn dặm đứng tại lôi kép phạm vi công kích bên ngoài thập nhị phong trưởng lão nhìn xem cùng thiên kiếp đối anh đẩy trời sắc cơ thần sắc lốc trệ phong chủ nhóm còn như vậy ở xa ở ngoài ngàn dặm vạn hoa tông nhóm đệ tử nhìn xem đỉnh đầu không ngừng lấp lóe vẹn trắng cùng không ngừng phát ra tiếng sấm lôi k i ế p chi mây chỉ cảm thấy như nghe thiên nhân giáng sinh lấy thần thông đối v ớ anh nguyên anh s á c k i ế p cường hành như vậy hình tượng để mỗi cái tu sĩ đều tâm thần hướng tới thật sâu mê say mà hết thể này đối chu khánh nguyên tới nói bất quá là một trận đặc hiệu nhiều chút khói lửa biểu diễn thôi lôi k i ế p cùng thần thông c h ọ n vẹn đối v ớ anh một khắp đồng hồ thẳng thấy một đám phong trụ sắc mặt thường hồng tâm thần kích động lấm ta lấm tấm vệ trắng về xuống kia là lôi k i ế p bị đánh tan về sau rơi xuống thiên địa kết tinh mỗi một cái đều là linh khí áp xúc đến cực hạn sản phẩm so với cực phẩm linh thạch cũng là vượt qua mấy lần đông đạo đệ tử kinh ngạc phát hiện mỗi người bọn họ thế mà đều có thể cướp ra to lớ nay cũng có điểm giống hóa thần tu sĩ đản sinh về sau khắp thiên hạ ánh sáng bất quá bất quá đây mới thực là phúc phận hoàn toàn khác với những người khác vượt qua thiên kiếp lúc loại kia hư g i ả chúc mừng này phương đông thiên địa đến cùng là nghĩ như thế nào vì sao muốn bày ra lôi k i ế p anh sát tu sĩ nhưng lại tại về sau nhiệt liệt chúc mừng đâu cho nên đây là chu khánh nguyên vượt qua nguyên anh sát kiếp về sau thiên địa phúc phận để ở đây mỗi người đều vì thành công của hắn mà cảm thấy n h ẹ cỡng mười hai vị phong chủ cảm thụ được thiên địa kết tinh bên trong l n chứa bảng bạc năng lượng đều là thổn thức không thôi vạn hoa tông chỗ linh mạch chỉ sợ muốn lần này phúc phận bên trong thang giai vẹn vẹn là điểm này bọn hắn đã thiếu chu khánh nguyên tên đệ tử này như vậy đại nhân tình linh khí kết tinh giống như tuyết mịn vẩy xuống nhao nhao hỗn loạn chu khánh nguyên đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn xem đỉnh đầu tán đi k ế t vân tâm tình nhưng không có tốt hơn một tơ một h ả o vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào cái này thiên cổ chưa xuất hiện qua nguyên anh s á t kiếp chưa hề có người thành công vượt qua nguyên anh s á t kiếp rốt cục bị chu khánh nguyên dùng tuyệt đối bá đạo ngang ngược tư thái cứ thế mà phá giải v ạ người phạt p h o n phong chủ du ợ n g mặt m phát phát này, này đã bước vào nguyên anh cảnh chỗ độ thiên kiếp là mạnh nhất chi tiếp nguyên anh sắc tiếp là ý nguyên nhẹ nhóm vượt qua kẻ này kinh khủng n à y khắc định thành hoa lớn đoạn không thể lưu nhìn tông chủ sớm hạ quyết định tin tức đều nhận được tinh thần sung mãn lão nhân ngồi tại bạch cốt chế thành trên ghế ngồi ung dung nhìn xem mấy vị khác lao giả nhận được ghê gớm thật sự là ghê gớm thanh niên bộ dáng áo bảo tím tu sĩ chật chật tán thưởng cảm khái nói ra nguyên anh sát kiếp tiếp tục thời gian ngắn nhất cũng là sát lực mạnh nhất t h i ê n kiếp thế mà bị một cái tân tiến tu sĩ cứ thế mà lấy thần thông manh bạo như thế thiên tư vẹn vẹn là thiên tài đã xa xa không đủ để hình dung đây là thiên tư vấn đề kẻ này tất nhiên là đã thức tỉnh túc tuệ thiên ma lúc này ở sát kiếp phía dưới đã bại lộ mánh khỏe người ta hẳn là sớm làm xuất thủ bước ra linh khi đoán thể bí mật Quý hóa người h phía ì n bên về c ạ ta r n sáu người ơ n g phát động toàn tông chi lực cầm xuống kẻ này bình định vạn hoa tông sáu vị tu vi đều là kẹt tại hóa thần sơ kỳ ma tông thái thượng trưởng lão tại thân thức cùng ngôn ngữ cũng nâng nhanh chóng giao lưu ở giữa đã là quyết định ra ý kiến như vậy bắt đầu đi ngồi tại bạch cốt phía trên vương huệ đứng người lên bạch cốt tông m ấ y trục n ă m chưa từng vang lên bên trong c h ố n g không xương trung khai bắt đầu phát ra vụ vụ tất cả bạch cốt tông nguyên anh tu sĩ tập hợp phá hủy vạn hoa tông tất cả phệ hồn tông nguyên anh tu sĩ tập hợp phá hủy vạn hoa tông tất cả hợp hoan tông nguyên anh tu sĩ tập hợp phá hủy vạn hoa tông theo thái thượng trưởng lao hóa thần tu sĩ rời núi thập phương châu lục đại ma tông cùng nhau xuất thủ mặt mũi tràn đầy dâm tà chi tượng hợp hoan láo tổ tưởng tượng thấy vạn hoa tông nữ tu tư vị hưng phấn dội ra thật dài đầu lưới liếm môi một cái thân m a áo bảo đỏ xương ai nha thật hâm mộ các ngươi có nhiều đệ tử như vậy còn có lớn như vậy sân môn không giống ta đệ tử của ta tất cả nơi này nha hắn xốc lên áo bảo bên trong là từng cái bỏ túi mà tinh xào con dối huyết hà tông thái thượng trưởng lao cách duyên mặt không thay đổi lướt qua trong lòng khó chịu huyết hà tông ban đầu tông chủ ly hóa cùng hắn chọn lựa tương lai tông chủ thu xích dâm đều chết bất đắc kỳ tử bây giờ hắn huyết hà tông mặc dù là một chỗ đại tông thủ hạ lại gần như không người có thể dùng được cũng may hiện tại cũng không cần đi cân nhắc đệ tử vấn đề đây là cái thứ hai nắm giữ đoán thể pháp nhất định phải bắt lấy cơ hội làm rõ ràng n ụ c thân huyền bí Kể từ đó, bọn hắn những n à y kẹt tại hóa thần giai đoạn trước không cách nào tiến thêm tu sĩ nhất định có thể tìm được đột phá cơ hội chương một trăm linh sáu ta muốn hóa thần rồi chương một trăm linh sáu ta muốn hóa thần rồi ha ha ha ha tốt bao nhiêu linh hồn a kim sương bình luốt v ố t trong tay nhỏ yếu hôn phách trên mặt lộ r a nghiền ngẫm tiểu dung cái khác hóa thần tu sĩ chú ý tới đối phương tùy ý nắm lên một vị đi ngang qua tán tu linh hồn sự tỉnh lắc đầu không nói gì mặc dù bọn hắn không muốn phức tạp nhưng là một cái tán tu mà thôi lại có quan hệ thế nào đâu dù sao những n à y tu sĩ tựa như đồ ăn mầm một lứa lại một lứa chỉ cần cho bọn hắn tính dưỡng sinh tức thời gian căn bản c ắ t không hết sáu đại ma tông cùng nhau xuất động từ ẩn s á t tông thái thượng trưởng lao xuất thủ c h e lấp khí tức cuối cùng hai ngày một đoàn người l ặ n g yên không một tiếng động đã tới vạn hoa tông chỗ lạc châu mà lúc này vạn hoa tông chúng phong chủ vừa mới thương nghị xong xử lý như thế nào chu khánh nguyên cái này mới quật khởi đệ tử vấn đề đem hắn làm thành ta vạn hoa tông thủ tịch đại đệ tử địa vị cung cấp chúng ta hết t hệ cần muốn gì cứ đấy đợi cho tề nguyên đem tin tức này nói cho chu khánh nguyên hắn cũng chỉ là nhẹ gật đầu đôi cái gọi là địa vị cùng mang tới tài nguyên cũng không có bất kỳ phản ứng nào. phảng phất cái này hoàn toàn không đủ để để hắn cao hứng dù sao hiện tại hắn muốn cái gì đồ vật đều có thể bằng thực lực đi l ấ y vạn hoa tông không cho được hắn cái gì có giá trị sự vật nhiều lắm thì giảm bất chút thời gian thôi mà năm gần mười bảy l i ê n bước vào nguyên anh cảnh hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian bước vào nguyên anh cảnh về sau chu khánh nguyên cũng không có bất luận cái gì lười biếng nghiên cứu từ bản thân lúc trước chiến lợi phẩm đoạt được tới cuối cùng hấp dẫn nhất hắn hưng thú chính là hai loại đồ vật một bản được từ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ước hóa ghi lại một loại gọi là ngân khoa văn sách nhỏ một bản được từ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đoạn thuần một tiểu trương giấy vàng. h ắ ngày lúc trước đã đưa cho Tề đưa đã n thứ ì n hai chu khánh nguyên mở ra bảng thái thượng ngũ khí quy nguyên quyết viên mãn vũ đảm cảnh chưa nhập môn tại bước vào nguyên anh cảnh về sau hắn vo đạo tri lộ lần nữa mở rộng hiện tại hắn có thể đ ế m thử thông qua thêm điểm tu luyện linh lực đ o á n thể cảnh giới tiếp theo đối kim ê màu bạc d ấ u cộng chu khánh nguyên nhẹ nhàng điểm hạ đi vũ đảm cảnh n h ậ p môn theo thêm điểm hoàn thành màu xanh ra trời linh khí tại chu khánh nguyên toàn thân bên trong hiện lên đều dung nhập thân thể của hắn hắn thiên truy bách luyện thân thể lại lần nữa đạt được thăng hoa linh khí dùng cái này giới khó mà tham dò phương thức không ngừng cường hóa lấy thân thể của hắn đem hắn thân thể tiến một bước thúc đẩy co quắp tại chu khánh nguyên thân thể nơi hẹo lánh chỗ vũ đảm một lần nữa bừng bừng phân chấn sinh cơ linh động phát ra rít lên một tiếng âm thanh thay thế trước k mà ả tại m l đột phá vũ đạm cảnh về sau chu khánh nguyên trong lòng đột nhiên sinh ra một loại quái dị thoải mái dễ chịu cảm giác phản phất thân thể cùng thần hồn dung hợp càng thêm viên mãn ẩn ẩn đạt tới một loại hài hòa trình độ chu khánh nguyên không biết đến là giới này hóa thần tu sĩ thụ d ụ c thân thời hạn đơn tu linh lực tình huống giới tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới hóa thần giai đoạn trước mới thôi về sau vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào đều k h ô ngày thể thứ tầng n à ba xác nhận vũ đảm cảnh về sau có thể tiếp tục thêm điểm về sau chu khánh nguyên mở ra bảng nhìn về phía một cái khác đi tin tức nguyên anh cảnh viên mãn nhìn xem sáng lên một bạc dấu cộng chu khánh nguyên tự nhiên địa điểm xuống dưới nguyên anh cảnh t h í trăn bình thường kim đan tu sĩ một thân linh khí nguồn gốc từ tại kim đan có khi hết sạch mà tại đột phá nguyên anh kỳ về sau trong cơ thể của bọn hắn liền như là ẩn giấu một đài động cơ vĩnh cửu linh khí s ắ p xỉ tại liên tục không ngừng lấy không hết mà giống chu khánh nguyên như vậy ngũ hành viên mãn bước vào mới nhất trọng thiên tu sĩ càng là có thể lĩnh nộ mộ một kia thiên nguyên giờ này khắc này tại chu khánh nguyên kinh ngạc trong ánh mắt trong cơ thể của hắn đột nhiên ra đời một đoàn hỗn độn trong suốt năng lượng cái này đoàn năng lượng nhìn xem không nhiều lại phân lượng cực nặng dù là chỉ là dùng thần thức cách cự ly quan sát chu khánh nguyên cũng có thể cảm thụ nó ẩn chứa kinh khủng năng lượng đây là cái gì ta có thể điều động a ngay tại chu khánh nguyên trong lòng sinh ra ý niệm như vậy thời điểm cái này đoàn hỗn độn trong suốt năng lượng bắt đầu chuyển động qua trong d â y lát đã là xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn nghĩ nghĩ chu khánh nguyên không có đem nó vẩy đi ra mà là gọi ra hồn s á t ma đào tại nó ân cần trong ánh mắt trực tiếp đem cố này năng lượng nhét vào trong mắt của nó bên trong con mắt hóa thành n g h rộng không khách khí chút nào một n u ố t mà xuống s á t hồn ma đào rất nhanh bắt đầu rung động bắt đầu biên độ càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn chối đao phía trên con mắt bắt đầu sinh ra vô số tơ máu tính cả thân đao cùng một chỗ rung động giắt giắt muốn nôn cảm thụ được trong thần thức chuyển đến tin tức chu khánh nguyên trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc s á t hồn ma đao đã tiến hóa đến giới này c ự c h ạ n làm nuốt linh nhà giàu cho dù là chu khánh nguyên muốn triệt để cho nó ăn no cũng muốn trong khoảng thời gian ngắn giao ra hai thành linh lực không thể bây giờ cái này đột nhiên xuất hiện hỗn độn năng lượng rõ ràng chỉ có một kia thế mà trong nháy mắt liền thỏa mãn s á t hồn ma đao nhu cầu hơn nữa còn muốn đem nón o bạo rồi rát rát rát mắt thấy s á t hồn ma đao phản ứng càng ngày càng kịch liệt một bộ muốn bị cỗ này năng lượng no bạo giá vẻ chu khánh nguyên cười dối xuất thủ đưa nó thể nội quần bạo năng lượng độ hóa đến chính mình cái này quần bạo linh khí cùng hỗn độn năng lượng đụng một cái đến chu khánh nguyên liền thuận theo cổng đông trong à n mạn ở t mơ t hồ hắn cảm giác chính mình thu được thiên địa gia hộ tất cả thuật pháp công kích ở trên người hắn chỉ sợ đều muốn chống giông giảm mạnh hai thành n g lực này phương đông thiên địa linh khí tại bình thường tình huống dưới đã không nguyện ý lại tổn thương hắn mơ hồ ở giữa chu khánh nguyên trước mắt xuất hiện các loại huyết tượng điểm điểm kim quang tại trước mắt hắn lấp lóe lên cao tuần hoàn lặp đi lặp lại gió nhẹ ở bên cạnh hắn quét ô nhu vớt lên hắn luôn luôn nhíu lại lông mày huyền diệu đại đạo thanh â m ghé vào lỗ thai hắn t ấ u vang màu vàng kim cầu thang tại trước mắt hắn xuất hiện nhất giai tiếp lấy nhất giai đi lên t a đây là muốn bước vào hóa thần rồi chu khánh nguyên lấy lại bình tĩnh cướp ép đẻ xuống thiên đạo dị tượng hắn vũ đảm cảnh còn không có thêm điểm đến trí trắng cảnh lúc này độ kiếp có lẽ sẽ có ngoài ý mớn không nóng này mà tại tông môn bên ngoài ma đạo đại quân đã tiếp cận c h ư một trăm lẻ bảy để chu khánh nguyên ra c h ư n g một trăm lẻ bảy để chu khánh nguyên ra phương nào đạo hữu tới chơi ngay tại ma đạo sáu tông nhân mã tới gần b ạ n hoa tông ngọn núi thời điểm ẩn c ư tại trong sơn cốc thanh tu hóa thần trưởng lão mạnh tông thịnh mở mắt thiên địa linh khí theo hóa thần tu sĩ tâm ý hội tụ thành một thanh linh khí đại truy ẩm vang đánh tới hướng một chỗ thường thường không có gì lạ chi điệp vê anh linh khí đại truy nện xuống chi điệp một cái cao năm m xương trắng cự nhân ẩm vang hiện hiện thẳng tắp vọt lên ngăn lại một k í c h này gây nên to như vậy động tình đắng người ẩn nấp không cáo mà phá nhưng là không quan trọng mục đích của bọn hắn đã đ ế n huyết hà tông ly duyên trong tay huyết quang lấp lánh nhẹ nhàng đi chia ra thành vô số đạo diễm hỏa huyết quang phun trào phía dưới vạn hoa tông đệ t ử đầu cao nữa là không đã bị màu máu vây quanh đạo pháp la thiên huyết hà đồ hiện hóa vừa rồi triệu hồi ra xương trắng cự nhân ẩm vang phân hóa hóa thành từng cái xương trắng chế thành to lớn con kiến minh ngông đung đưa bỏ hướng m ộ n phía mỗi cái con kiến đi ngang qua c h i địa đại địa biến thành một mảnh tái nhật c h i sắc tái nhật đại địa phía trên lại không ngừng có m ớ i xương trắng tạo ra không ngừng mà hướng ra phía ngoài tự phát kéo dài mà đi từng cái xương kiến lập tức tại tân sinh xương trắng bên trong trở nên càng nhiều càng lớn dưới chân sinh ra vô số chỉ cổ trạo leo lên tốc độ càng sâu. rất hiển nhiên theo thời gian trôi qua vạn hoa tông tất cả đại địa đều sẽ biến thành tái nhật c h i sắc người này ngay tại đem nơi này hóa thành hắn sân nhà thần t h ô n g bạch cốt đạo quan theo hai vị hóa thần tu sĩ xuất thủ trong nháy mắt thiên địa biến hóa mạnh tông mạnh mặc dù biết rõ kẻ đến không thiện nhưng là không nghĩ tới lần này lại là sáu đại ma tông liên thủ bọn hắn muốn làm gì là cái gì đem bọn hắn bọn này tâm tư dị biệt người liên hợp cùng một chỗ cùng lúc đó hắn đã gõ vang tông môn cảnh báo tin tưởng mặt khác ba tông trưởng lão cũng sẽ lập tức chạy tới nơi này các người dòng chống thua chiêng đến ta tông không phải là muốn khai chiến hay sao mạnh tông thịnh ý đổ dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian dù sao đối phương người đông thế mạnh hắn một người tất nhiên không pháp lực địch nếu là thật sự muốn ngồi qua một trận hắn nguyên anh có thể chạy đi đều tính may mắn mà lại kể từ đó vạn hoa tông tất nhiên là muốn tại bảy vị hóa thần tu sĩ giao thủ phía dưới triệt để hủy lão quỷ muốn kéo dài thời gian cũng có thể người thấp nhỏ kim sương bình trong đám người đi ra ẩn ẩn đem mình làm chúng tu sĩ đầu lĩnh thần khí nói ra đem ngươi tông cái kia gọi là chu khánh nguyên đệ từ giao ra hết thể đều có nói c h ú hóa thần tu sĩ lặng lẽ nhìn xem một màn này không nói gì bọn hắn lòng người không đủ thậm chí lẫn nhau có ân đoán chẳng qua là vì lợi ích tập hợp một chút thôi nếu là tại lúc này động thủ thủy diệt mạnh tông thịnh n ụ c thân mặc dù không khó đối phương nguyên anh lại vô cùng có khả năng chạy đi đến thời điểm mỗi ngày bị một cái hóa thần tu sĩ nhớ tạo thành tổn thất căn bản không phải đám người chia đều một cái vạn hoa tông có thể bù đắp lại nói không ai nguyện ý đánh cái này trận đầu có thể không động thủ liền hoàn thành mục đích bọn hắn cũng không nguyện ý phức tạp dù sao trong bọn họ có mấy người tuổi thọ thế nhưng là không nhiều lắm nếu là mạnh tông thịnh liều linh nắm lấy một người đồng quy vô tận cái khác xúc sinh đồ vật có thể hay không không bỏ đá xuống giếng liền không tệ mạnh tông thịnh gặp sáu người dòng chống khua t r ừ n g đến lại tựa hồ như không có ý tứ độc thủ trong lòng dâng lên một tia may mắn chư vị đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất lại muốn tới khó xử ta tông một vị đệ tử đây là ý gì ít l ạ i nhại hoặc là ngươi đem tên đệ tử này giao ra hoặc là chúng ta liền đánh ngươi quyết định mạnh tông thịnh hai mắt nhắm lại nhìn ra đám người tâm tư không đủ trong lòng yên ổn m ấ y phần t h ẳ n n h i n ó i giao ra đệ tử có thể nhưng là làm sao cũng phải chước chờ cái khác ba vị đồng đạo đến đây đi kim sương bình ngữ khí có chút không kiên nhẫn đồ hiển hóa lúc này lại lộ ra một cái vi rượu tiêu dung xen vào nói ra có thể dù sao bí mật này các người bốn người cũng sẽ có hứng thú mọi người ở đây chờ đợi đồng thời mười hai phong phong chủ tính cả tông chủ vạn xuân cảm nhận được giữa thiên địa động tinh lớn kinh dị chạy tới đợi nhìn thấy sáu vị khí tức thâm bất khả chắc tu sĩ thời điểm đều là sắc mặt đại biến mạnh tông thịnh thần thức truyền âm phía dưới chỉ làm cho mọi người tại s a u l ư n g t r ư ớ c quan sát tuyệt đối không nên tùy tiện đúng tay việc này không có một một lát công phu cách gần nhất thiên kiếm tông tông chủ tuân kiếm nhất đã là đổi tới nhìn thấy giữa sân hình tượng cũng là g i ậ mình cấp tốc dùng thần thức cùng mạnh tông thịnh bắt đầu giao lưu tề nguyên xa xa nhìn xem một đám trầm mặc không nói đông đảo hóa thần đại tu chẳng biết tại sao luôn cảm thấy trong lòng có chút b ấ tan cảnh tượng như vậy hắn trước kia tựa hồ gặp qua là những người này lần trước t ế tụ hay là bởi vì tiểu n u vẹn vẹn trong đầu hiện lên cái tên này tề nguyên tim liền vô ý thức có rút đau đớn bắt đầu tiểu n u trong mắt những người này thiên ma liên tưởng đến chu khánh nguyên chỗ đặc thù tề nguyên bắt đầu sợ hãi bắt đầu những người này không phải là là tự mình nhị đệ tử mà đến nghĩ tới đây tề nguyên trong mày v ố định lặng yên rời đi nơi này có thể sau một khắc một cái mọc thêm đến cao mười mét xương trắng cự nhân đã là ngăn tại tề nguyên trước mặt giống như lấp kín c ử tường tới người ai cũng đừng nghĩ đi đ ô hiển hóa khoanh tay lạnh lùng nhìn xem muốn lặng yên rời đi tề nguyên nhìn xem trầm m ặ t thái thượng trưởng lão tề nguyên một trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc trong lòng của hắn hỏng bét dự cảm càng ngày càng mãnh liệt nhưng vào lúc này vị thứ hai hóa thần tu sĩ cũng đã đổi tới nhìn thấy nơi đây chiến trận cũng là giật mình tiếp theo là thứ ba vị, vị thứ tư bởi vì một người đệ tử bởi vì một cái thiên ma truyền thuyết mười phương châu mười vị đại tu sĩ đều tụ tập ở đây lý duyên nhìn xem một màn này trong lòng có điểm thổ thức lúc đầu bọn h ắ n huyết hà tông là cái thứ nhất gia vị thứ hai hóa thần tu sĩ tô n g môn c h ỉ t i ế c h ắ n tử tôn ly hóa thật sự là quá mức tiêu căng thế mà cảm thấy mình có thể khám phá hóa thần công cùng xiến xích chi bí lựa chọn bước vào cấm địa kết quả đến nay đều không có bất cứ tin tức gì truyền ra đại đệ tử thu xích đâm ngược lại là giống như biết chút ít cái gì kết quả cũng không hiểu thấu chết tại bên ngoài thật sự là các loại giải quyết chuyện sự tình này lấy được đoán thể chi bí lý d u y n nhất định phải làm rõ ràng trong này cho tướng được rồi người đều đến đông đủ đem ngươi vị kia đệ tử giao ra đi Mạnh xem tâm Tông Thịnh nhìn chung quanh vị đồng đạo, trong lòng lực lượng đủ rất nhiều. Bốn người bọn họ coi như không bằng đối phương người, nhưng là đồng tâm hiệp lực tỉnh họ hiệp hôn rất vị lực coi lực sáu lui ba an đạo, đủ đối là giới, dù sao nơi này chính là vạn hoa tông tông môn pháp trận bên trong mượn lực trận pháp chính là cùng đối phương làm đến một trận hắn cũng không giả chư vị dóng chống thua chiên xâm nhập ta tông vẹn vẹn bởi vì một người đệ tử nếu là không đem trong đó nguyên do nói rõ ràng không khỏi có chút quá không đem ta vạn hoa tông để ở trong mắt kim sương bình lâu không hỏi thế sự cảm nhận được thời khắc này cảnh tượng h o n h tráng hơi có chút kích động nói ra đệ tử của ngươi đem hậu thiên linh bảo luyện là bản mệnh pháp bảo chuyện này ngươi không biết rõ gọi hắn ra chương một trăm linh tám vì cái gì hắn liền chúng ta cũng công kích chương một trăm linh tám vì cái gì hắn liền chúng ta cũng công kích cái gì lại có tu sĩ đem hậu thiên linh bảo đã luyện thành bản mệnh pháp bảo chuyện sự tình này có khả năng hay không là cái hiểu lầm như thế nói đến tên đệ tử này ngược lại là xác thực có thể là thiên ma không thể không tỉ mỉ cha mạnh tông thịnh nhìn xem ba vị đồng đạo như thế ngôn ngữ nhữ mày biết rõ hôm nay không đem đệ tử này giao ra sự tình là không có phát hiện chớ nói chi là hắn cũng đối đoán thể bí mật cảm thấy hứng thú dù sao dựa theo bọn hắn tất cả mọi người tổng kết ra kinh nghiệm muốn tại hóa thần c ả n h tiến thêm một bước nhất định phải tăng cường n ụ c thân đáng tiếc những năm gần đây mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào các tìm riêng phần mình phát m ô n tựa hồ cũng hiệu quả không lớn ngoại trừ trăm năm trước xuất hiện một vị nữ thiên ma để bọn hắn mơ hồ thấy được hy vọng nếu không phải thôi tóm lại lần này bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội đã như vậy liền đem tên đệ tử kia kêu, kêu đi ra hỏi thăm rõ ràng đi tề nguyên nghe nói việc này lông mày chăm chú nhữ chúng một chỗ một trái tim đã là nhảy lên kịch liệt bắt đầu manh li trái tim chu ũ n g bắt đ khánh g đau bắt lại lại nhận biết? Nhận biết. c nguyên bản ngồi tại vạn thực phong bên trong tham g ộ pháp thuật thân thức đột nhiên phát giác được vô số cường hành khí tức cậy mạnh tới gần nơi đây hắn nhíu g mày đi ra lầu nhỏ bên ngoài trên trời đã là đứng đầy vô số tu sĩ cầm đầu sáu vị hóa thần tu sĩ giờ phút này đã là đem hắn vây kín thần s ắ c coi nhẹ ánh mắt tìm kiếm giống như là đang bán thịt trận chọn lựa miếng thịt thực khách nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn là dùng thần thức giao lưu chỉ có kim sương bình cố ý nói một câu đùa cợt lời nói đây chính là nam thiên ma nhìn cũng không có gì đặc thù mạnh tông thịnh lúc này đi vào vòng vây đối chu khánh nguyên nói ra đ ừ n g sợ hải tử tự giới thiệu một cái ta là vạn hoa tông thái thượng trưởng lão mạnh tông thịnh ngoại giới đ ồ đại n g u y ê luyện hóa hậu thiên pháp bảo chuyện sự tình này là thật hay không chu khánh nguyên cảm ứng đến đám người khí thức biết rõ kẻ đến không thiện trong lòng đã là nhiều ba phần sát khí là lại như thế nào mạnh tông thịnh gặp chu khánh nguyên chính miệng thừa nhận hô hấp cũng là trong lúc lơ đãng thô trọng một phần nhịn không được hỏi ngươi là làm được bằng cách nào thế nguyên lúc này nhịn không được mở miệng nói ra trường lão cái gì thời điểm chúng ta chính đạo tu sĩ cũng bắt đầu tìm tòi nghiên cứu đệ tử cơ duyên như thế hành vi ồn ào hóa thần tu sĩ tiện tay một kích cũng có thể dẫn động thiên địa linh khí lại thêm hắn đã phát động hóa thần u y áp thế nguyên tại không có chuẩn bị tình huống dưới căn bản bất lực chống cự một trường này chúng hóa thần tu sĩ mặt lạnh nhìn xem một màn này không nói gì chỉ là nguyên anh trung kỳ cũng dám xem bảo cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì thực lực nhưng ngay tại linh khí hóa thành đại thủ ấn muốn đánh trên người tề nguyên thời điểm bị đám người vây quanh thân ảnh trong nháy mắt biến mất sau một khắc đã là xuất hiện tại tề nguyên trước mặt tạo hình đặc biệt ma đao đột nhiên xuất hiện tại chu khánh nguyên trong tay tự phát hộ i chủ tùy tiện chạm diệt cái này một đạo công kích lúc này chu khánh nguyên thanh nhâm ung dung ở đây ở giữa văng lên hiện ra một tia lênh ý ta nhìn ồn ào chính là ngươi a ngươi kim sương bình bước ra một bước sắc mặt đã là đỏ lên xem ra mạnh tông thịnh nguyên là c h ấ n không được tên đệ tử này rồi vậy kế tiếp chúng ta coi như đánh vỡ hiệp nghị nhúng tay đồ hiền hóa bước ra một bước đã trở nên một mảnh tái nhợt đại địa phía trên đống cốt săn sát đảo mắt hóa thành m ộ ư ơ i cái xương trắng cự nhân đem chu khánh nguyên vây quanh thiên ma ta không có gì kiên nhẫn giao ra ngươi đoán thể chi pháp ta còn có thể xem như vô sự phát sinh cái gì là thiên ma gian ngoan mất linh đồ hiền hóa lắc đầu ở giữa m ộ ư ơ i cái xương trắng cự nhân đã là tại linh khí phun trào ở giữa đồng loạt đối chu khánh nguyên gia quyển khánh nguyên đối mặt sư phó tề nguyên lo lắng thanh âm chu khánh nguyên một tay đầy đã là đem hắn mang về đến trong đám người một mình đối mặt xương trắng cự nhân còn tốt đại sư huynh phi kiếm trong khoảng thời gian này không biết rõ đi nơi nào giờ phút này không tại hiện trường không phải hắn bảo vệ hai người thật đúng là có hơi phiền thoái Vâng anh! Khói bùi khuấy động,、Chu、Khánh Nguyên Thân Ảnh bị nồng vụ vây quanh. Ui, nhưng chớ đem người đánh、chết. Nếu là nắm giữ đoán thể pháp môn thiên giữ dàng như thế? Đồ hiển hóa từng bước một đi hướng ma, sao hóa Khói khuấy Chu chớ chết. thể pháp thể có bùi Ui, đi hiển đi bị bước bên bất đem Đồ chết có thế? một trong, tâm thần như làm mù là không dễ đuổi trong lòng một điểm linh cơ thoáng hiện đồ hiển hóa trong lòng run lên đột đột nhiên khắc sâu ý thức được chuyến này cũng không nhất định thuận lợi kẻ này khó giải quyết đừng ông cùng phong quét sạch đ ụ i mù tứ tán chu khánh nguyên bấm tay thẳng dối hồn sát ma kiếm đã là tựa như cự nỏ thẳng tắp đâm về đồ hiển hóa cùng lúc đó s á t cơ đã là theo chu khánh nguyên mở môi trong lúc triển khai thổ lộ ngự thần thiên phát s á t cơ lòng trời lở đất màu trắng sắc cơ hiện hiện ở đây tất cả nguyên anh ma tu cảm nhận được kia kinh khủng năng lượng đều là thử mát mút nước xuất ra tất cả vốn liếng chống cự thần thông cái khắc hóa thần lão tổ đang muốn có phản ứng ở giữa bầu trời đã là ngưng kết ra mười trôi vô số đao khí hội tụ mà thành tự nhận cùng nhau nhắm ngay trong sân mười vị hóa thần tu sĩ lần này bọn hắn cũng tự lo không xong thập đại hóa thần tu sĩ các hiện thần thông trực diện chu khánh nguyên đồ hiện hóa c h o mày trong lòng cõi báo động đã là thật to rung động thần thông bạch cốt đạo quan mười cái xương trắng cự nhân trong nháy mắt sụp đổ thay vào đó là vô số khung xương bắt đầu ở đồ hiện hóa quanh thân không ngừng dựng đống điện dần dần biến thành một cái xương trắng cự mãng bên trong kết cấu phức tạp rậm rạp chém đạo thanh em này phảng phất đoạt m ệ n h phủ toàn bộ vạn thực phong đều b ộ c phát ra một tiếng vang thật lớn giữa thiên địa linh khí lúc này đều bị ảnh hưởng trở nên cồn g bạo mà nguy hiểm hóa thần người toàn thân năng lượng hóa thân cùng hồn hợp nhất cử nhất động đều có thể điều động thiên địa c h i lực một khi để hai tên hóa thần tu sĩ liều lĩnh làm đến một trận quanh mình ngàn dặm linh khí đều sẽ bị một lần lại một lần dành thời gian tu sĩ chiến tranh là thần thông chiến tranh, là pháp bảo chiến tranh nhưng bản chất nhất vẫn là linh khí chiến tranh giờ này khác này ngự thần làm tính công kích thần thông bá đạo triệt để hiện ra mười vị hóa thần tu sĩ cộng đồng xuất thủ tranh đoạt quanh mình ngàn dặm c h i địa linh khí cung ứng đều là rơi xuống hạ phong linh khí bạo động hình thành vòi rồng cuốn lên vô số nát lá cùng bụi đất màu đất vòi rồng bên trong chu khánh nguyên tràn ngập sát khí thanh â m ở đây ở giữa v ă n g lên giống như bị cuộn vọng chi sĩ quay dậy tỉnh lại ma chủ ta còn chưa kịp tìm các ngươi những n à y ma tu tạm toái phiền phức các ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa vội vặn cùng nhau lưu ở nơi đây đi lúc trước cái tia đôi bính bên trong đều là ăn một ít t u a thiệt mười vị hóa thần tu sĩ chật vật nhìn xem độc thân hướng bọn họ mười người đi tới chu khánh nguyên tâm thần thần thông đấu pháp chương một trăm linh chín thần thông đấu pháp này thiên ma thế mà đối đạo pháp như thế tinh thông ta lúc này mới phát hiện vì sao ta nhìn không thấu hắn cảnh giới này thiên ma tả môn cùng một chỗ xuất thủ sáu vị hóa thần ma tu thông qua thần thức cấp tốc đạt thành trung nhận thức đã là phân tán chỗ đứng lại lần nữa vây quanh chu khánh nguyên linh khí bảo dũng ta rời khỏi thiên kiếm tông tuân kiếm lạnh lẽo lạnh phun ra một câu nói như vậy đã là lách mình đến ở ngoài ngàn dặm ngồi tại đám mây cái khác ba người do dự một chút cũng là đuổi theo lựa chọn làm b à n quan mà vạn thực phong bên trong p h ô thiên cái đ i ệ u màu trắng sát cơ lại lần nữa hiện hiện chỉ là lần này sáu vị hóa thần tu sĩ chân chính t r i ể n lộ chính mình thần thông lão quỷ giúp ta tranh thủ thời gian hắn một người không đủ chúng ta cho ngươi tranh thủ đầy trời sát cơ bên trong phệ hồn tông phương hoặc quanh thân linh quang bảo dũng sau một khắc đã là đối chu khánh nguyên nổi lên thần thông ly hồn đoạt phách ông cứ hai thanh nhãm bên thai bờ vang lên chu khánh nguyên trước mắt ánh mắt bắt đầu di n chuyển nguyên anh nhận ẩn có loại mất khống chế cảm giác nhưng cũng liền vào lúc này tòa trấn trung tâm vũ đạm kim long hai mắt tỏa ánh sáng phát ra một tiếng uy nghiêm gầm thét bản hội đối tu sĩ nhục thể cùng thần hồn tạo thành ảnh hưởng to lớn thần thông chi thuật trong khoảnh khắc liền bị chấn áp ảnh hưởng rút ngắn đến nhỏ nhất không được ta chấn không được hắn không có việc gì ngươi kém tiêm một phần ta bổ sung kim sương bình bày động thủ chỉ, giữa thiên địa linh lực hóa thành một sợi dây từ chân trời rơi xuống thẳng tắp treo ở chu khánh nguyên đỉnh đầu vô số đạo linh khí tơ mỏng lấy bầu trời đại địa la bằng lấy căn này sợi tơ làm chủ đem chu khánh nguyên thân hồn đồng loạt trói bực thần thông khôi lỗi diễn thuật chu khánh nguyên cảm thụ được trên người dây g i a chi lực quanh thân vệ trắng lấp lóe đối kim sương bình lộ ra dễ、cận. c ả m nhận được s m i thanh ơ p í t r ê truyền đến cường đại p n vệ chi lâm ự c k tại r n mặt phẳng sắc đỏ lên, cùng chu đỏ cùng khánh nguyên bên thai văng lên hắn rác quan phảng phất bị người vì phóng đại vô số lần vô số mềm non cánh tay leo lên trên hắn cái cổ phía sau lưng ngực đùi ngón tay vớt ve y đổ đau động hắn dục hỏa nhưng chu khánh nguyên thể nội vũ đảm cùng nguyên anh theo là trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ là dục hỏa chi thuật trong chấp mắt liền có thể chống cự ngược lại cổ vũ chu khánh nguyên hào hứng nhìn xem chu khánh nguyên càng thêm cười đến phóng đắp cho càng thụ được giữa thiên địa càng ngày càng đậm hơn sắc cơ sáu vị tu sĩ đều là trong lòng đều c h ấ n tam đại hoặc thần thần thông đều không có cách nào ảnh hưởng hắn mạnh may sao đây chính là đoán thể mang tới c h ỗ t ố t thân hồn độ cao trình hợp để chúng ta thần thông đối với hắn ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm không chịu nổi ly d u y n lá quỷ nhất định phải vận dụng ngươi thần thông n g a n tại ba vị hóa thần t r ư ớ c người to lớn xương trắng cự nhân bị cự nhận che vỡ xương trắng đại địa nứt ra n g ậ p trời huyết hà bị một phân thành hai đỉnh đầu màu máu bầu trời lại lần nữa thổ lộ ra ánh sáng cảm thụ được kinh khủng sát cơ đến ẩn sát tông m ị ảnh n ữ mày linh khi đã hóa thành gia hộ thôi động đám người thân hình biến hóa chật vật tránh đi thông tin ê c h ẳ n g kích cùng lúc đó thân ảnh của hắn đã biến mất thần thông t h â n ảnh các ngươi cho ta sáng tạo cơ hội ta đến độc thủ ly duyên xuất thủ s u màu vàng kim bản mệnh đan hỏa phô thiên cái địa không ngừng tiêu đốt lên bầu trời huyết hà người nếu không xuất thủ người ta hôm nay đều muốn nằm tại chỗ này còn nói gì yên tâm không yên lòng đồ hiện hóa cảm thụ được thể nội linh lực tiêu hao tốc độ mắt thấy chính mình bạch cốt đạo quan thần thông liền bị triệt để hóa giải trong mắt lộ ra một tia lo lắng chính mình thần thông coi trọng chính là một cái quần quận không dứt gặp gỡ như vậy sắt lực cường đại thần thông bị khắc chế thật sự là quá lợi hại chư vị như lại khinh thường chờ đến ta thần thông bị phá tiếp xuống tình huống sẽ chỉ càng thêm bị động linh một cái màu xám trung lục lạc xuất hiện tại đồ hiển hóa trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái đồ hiển hóa trong cơ thể phát ra tiếng vang kỳ dị thân hình của hắn bắt đầu cấp tốc lớn mạnh chuyển đổi vẹn vẹn một hơi ở giữa hắn đã l à biến thành một cái cốt thứ đứng vững xương trắng quái vật lạnh leo cốt thứ tại linh khi quán chú phát ra h à o quang màu tím thấm nhìn m ư ờ i p h ợ n bất phàm hắc đồ hiển hóa đều m u ố n liều mạng ta cũng cho các vị nhìn đệm thành ý đi kim sương bình triển khai áo bào đỏ vô số bỏ túi tiểu nhân hạ xuống hóa thành từng cái sinh động như thật mô phỏng chân thật tu sĩ từ tại ổ n cộng n g g có ư rất nhiều ảnh hưởng phía dưới ngự thần thần thông y năng không giảm ngược lại tại cùng sáu vị hóa thần tu sĩ tranh đoạt ở bên trong lấy được càng nhiều linh khí tích lũy theo chu khánh nguyên t h ể nội linh khí không ngừng cung ứng thiên địa linh khí đã là triệt để của bạo vạn thực phong lúc này hóa thành một cái hút vòi nước miệng đem ngoại giới tất cả linh khí điên cuồng thu nạp lại hơn nửa số bị ngự thần khống chế n kháng cũng thần thần này kinh khủng thần thông cái kim sương bình trần dục phương hoặc ba người tại vị này thiên ma diện t r ư ớ c đều p h ả i không lên chỗ dụng võ gì bị ảnh cũng là chỉ có thể từ bên cạnh tìm kiếm cơ hội chính diện cơ h ộ i dựa vào hắn một người tại đ ỉ n h rất hiển nhiên hắn m u ố n không chịu nổi bọn hắn tất cả mọi người đều xem thường cái này thiên ma l a m linh cùng lực triệt để tương hợp đến cảnh giới tạo thành hiệu quả đã vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng thôi tin các ngươi một lần trong huyết hà ly duyên nhẹ nhàng hít một hơi thần s á c nghiêm lại ngập trời huyết hà bắt đầu bộc phát ly d u y n thần thức bắt đầu bạo động đem này phương đông thiên địa tất cả màu trắng sát cơ tính cả chu khánh nguyên cùng một chỗ khóa chặt thần thông quý、nhất. ông từ ma diễm quyết điều khiển khắp thiên h ỏ a diễm trước hết nhất chịu ảnh hưởng bắt đầu ngược lại co lại mà quay về đều trở lại chu khánh nguyên thể nội không cách nào lại lần phát động đem trong sân sáu vị đại tu sĩ một mực tỏa định màu trắng sát cơ cũng giống như nhận lấy gió mạnh quét ngọn lửa đống nhiên thu nhỏ cảm nhận được trên thân áp lực suy giảm đồ hiển hóa trong lòng lại lần nữa sinh ra mấy phần tự tin kim sương bình càng là càn rỡ cười nói làng nhà làng n h ằ n g rốt cục xuất thủ thiên ma không dùng đến pháp thuật thần thông nhìn ngươi lần này như thế nào c h ư một trăm mười người cản trở ta giết người c h ư một trăm mười người cản trở ta giết người t r ầ n dục nhìn xem đầy trời sát cơ tại ly duyên quý nhất thần thông phía dưới bị ức chế vỗ bên hông túi chữ vật ba con tướng mạo xinh đẹp mặt người ma chu xuất hiện tại bên cạnh hắn miệng đại t r ư ờ n g ô h ế tanh hôi mục nát chi phong thổi hướng chu khánh nguyên thủ thực hắn bên ngoài thân linh quang kim sương bình cũng cuối cùng từ đầy trời sát cơ bên trong thu hoạch được t h ở dốc cơ hội đem càng nhiều linh lực tập trung ở kia thiên địa sởi tơ phía trên tăng lớn đối chu khánh nguyên giang cầm bị ảnh thân hình sau lưng chu khánh nguyên xuất hiện một thanh ả m đạm xưa cũ răng cơ dao găm đã là dán lên hắn cái cổ đừng núp n í c tạo thành đây hết thể công th Tầng tầng t sáu vị, vị ma tu lúc này trên mặt cũng không quá đẹp mắt nhưng là chu khánh nguyên cường đại xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ lúc này bọn hắn lại là không muốn lại hoành sinh ba chiết thôi cùng hưởng đoán thể chi pháp lại như thế nào chỉ cần có thể đặt thành mục đích cùng bọn hắn cùng hưởng bí mật này cũng chưa hẳn không thể thiên ma giao ra đoán thể chi pháp thiên ma ta khuyên ngươi không muốn gian ngoan mất linh giao ra đoán thể chi pháp còn có đường sống có thể đi thiên ma ngươi vốn là đáng chết người nhưng chỉ cần ngươi giao ra đoán thể chi pháp ta có thể làm chủ thả ngươi một con đường sống nói là nói như vậy chư vị ma đạo tu sĩ lần này tổn thất nhiều đệ tử như vậy sao lại khinh xuất tha thứ chu khánh nguyên tuấn kiếm một không muốn cùng những người này thông đồng làm vậy lại đối đoán thể chi pháp nhất định phải được như mày nói ra tiểu hữu chỉ cần ngươi đem đoán thể chi bí nói đến chúng ta bốn người có thể bảo vệ ngươi an uy chu khánh nguyên chỉ là lặng lẽ nhìn xem đám người không nói gì mười vị hóa thần tu sĩ uy áp phía dưới vạn hoa tông mười hai vị p h ò n g chủ coi như trong lòng có chuyện muốn nói lại có thể nói cái gì đây cho dù là vạn xuân cũng chỉ có thể giữ yên lặng thôi nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ trinh lệnh căn bản không phải một chút số lượng có thể bù đắp vừa mới chu khánh nguyên lấy một địch sáu đồng thời đánh g i ế t vô số ma đạo nguyên anh tu sĩ đã để bọn hắn khắc sâu minh bạch điểm này mặc dù bọn hắn lý giải có rất lớn sai sót chính là bình thường hóa thần tu sĩ là căn bản làm không được chu khánh nguyên cường hãn như thế trình độ đây cũng là vì cái gì thẳng đến lúc này giờ phút này ở đây hóa thần tu sĩ như cũ đối chu khánh nguyên trận địa sẵn sàng đón quân địch nguyên nhân chu khánh nguyên lặng lẽ nhìn xem chư vị tu sĩ cảm thụ được thể nội linh lực bị một sức mạnh không tên n g ă n được trong lòng không có bất luận cái gì bối rối vốn muốn hỏi rõ ràng bọn hắn trong miệng thiên ma là có ý gì bất qua được rồi hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không kiên nhẫn được nữa khánh nguyên ngay tại chu khánh nguyên muốn xuất thủ thời điểm thế nguyên đạo nhân đỉnh lấy đông đảo hóa thần tu sĩ u y áp lảo đảo đi tới chu khánh nguyên bên người các ngươi lúc trước ở ngay trước mặt ta cướp đi ta thế tử bây giờ lại muốn đoạt đi đệ tử của ta sao? tây nguyên nhìn xem một đám thần sắc hoặc nỉa mai hoặc nghi hoặc gáy náy tu sĩ cái này luôn luôn sắc mặt bình tĩnh phảng phất có thể chứa hết thể lão nhân giờ phút này bạo phát ra tích xúc đã lâu gầm thét thanh â m nói xong quanh người hắn linh khí tôn u ra thần thông chi pháp liền muốn phát động thế nhưng nhưng vào lúc này mạnh tông thịnh vẹn vẹn d ố i xuất thủ một trào tây nguyên quanh thân linh khí liền đọc lại lại không cách nào điều động mảy may nhìn xem sắc mặt phẫn nộ tây nguyên mạnh tông thịnh thở dài không dám nhìn tới ánh mắt của hắn t â nguyên bên này ngươi không có chuyện đi một bên đi đệ tử của ngươi ta sẽ thay ngươi bảo vệ giai đoạn trước là hắn thật giao t đã, đã như vậy ta liền rút ra hắn cốt nhục c h ầ m rãi nghiên cứu thông tin nghiên cứu hà tiện dịch bên trong trôn dấu huyền bí yên tâm đi đệ tử của ngươi sẽ không chết kim sương bình lúc này cũng là không khách khí trâm trọng nói thiên ma cùng chúng ta liền huyết dịch cũng khác nhau căn bản cũng không phải là một cái giống loại ngươi cần gì phải vì một cái dị tộc làm to chuyện hắn đ ối cái này gọi tề nguyên đạo nhân có ấn tượng l à nguyên anh trùng kỳ liền nắm giữ một môn thần thông tu sĩ tính được tiến lên độ vô cùng vô tận nhưng là cùng bọn hắn những n à y đã đăng lâm đỉnh điểm tu sĩ tới nói vẫn là kém một mảng lớn lúc ấy nếu không phải mạnh tông thịnh tuân kiếm một mấy người ra sức bảo vệ lại thêm kia nữ thiên ma thay hắn c h ẳ n hẳn phải chết một kích người này vốn nên bị hắn làm thành c h i lỗi thôi dù sao mục đích có thể đạt tới là được mà lại kia nữ thiên ma hắn cũng thần không biết q u chưa phát giác đ ư ợ c chỉ tiếp nghiên cứu gần trăm năm cũng không có nghiên cứu g a thành cựu lần này không thể lại tùy ý chẳng n lẽ nói tây nguyên n một h nghĩ n đến một cái khả năng đã chết tâm đột nhiên nhảy lên kịch liệt bắt đầu tây nguyên ngươi cũng cảm thấy ta là thiên ma sao nếu như ta trở nên không giống người ngươi cũng sẽ cảm thấy ta là gì tộc sao chu khánh nguyên thư triển duy nhất có thể động cái cổ phảng phất tại làm cái gì vận động nóng người tùy ý mà đối với tề nguyên hỏi tề nguyên phảng phất đoán được chu khánh nguyên muốn làm gì đột nhiên cười nói những người khác không biết rõ ta cái này làm sư phó sẽ không có biết không ngươi là ta nhìn xem t r ư ở n g thành sở tu công pháp cũng là ta truyền thụ cho nếu như ngươi là thiên ma vậy ta là cái gì ngươi không phải cái gì thiên ma chưa hề đều không phải là chu khánh nguyên khỏe miệng hơi câu hai tay mười ngón hơi đổi xếp chặt trường lao nói không sai tránh xa một chút ta sư phó ngươi cản trở ta giết người thoại âm rơi xuống chu khánh nguyên rất rất lâu không có toàn lực buộc phát qua thân thể bắt đầu phát ra liên tiếp gân cốt nổ đùng thanh â m ly duyên lúc này sắc mặt đại biến cấp tốc dùng thần thức câu thông nói vẫn chưa xong h á n khí tức đang không ngừng m ạ n h lên sách xuất thủ chết dù sao cũng so bắt không được tốt đám người cấp tốc đạt thành ăn ý riêng phần mình thi triển đạo pháp kim sương bình còn không cam tâm người khác không biết rõ hắn có thể không biết không chết thiên ma căn bản không có đủ nghiên cứu giá trị ngàn vạn không thể giết chết chu khánh nguyên chỉ tiếc hắn không cách nào điểm phá điểm này chỉ có thể đi theo đám người đồng loạt xuất thủ lo lắng hết lớn đều thu điểm tay tuyệt đối đ ư n g giết hắn nghe kim sương bình cùng vọng ý nghĩ chu khánh nguyên cao giọng cười to thân thể tại mấy cái trong một chớp mắt đã là vô hạn bành trướng bóng ma trực tiếp đem mọi người bao phủ đối mặt đông đ ả o đạo pháp công kích cánh tay hóa thành bóng đen vanh ra băng tán vô số đạo pháp đạo pháp vỡ vụ n dẫn phát to lớn vòng xoáy linh khí đám người thần thức trong lúc nhất thời đã mất đi dò xét chi lực to lớn khói bụi bên trong như là thần ma nói nhỏ vang lên giọng nói như trung đồng muốn giết ta các ngươi cũng xứng chương một trăm mười một các ngươi cầu trệ tuy nhiều như thế nào chương một trăm mười một các ngươi cầu trệ tuy nhiều như thế nào này thiên ma vì sao so kia nữ thiên ma cường hành nhiều như vậy đô h i ề n hóa nhìn xem đám người đạo pháp bị chu khánh nguyên lấy nục thân chi lực tùy tiện đánh vỡ trong lòng lâm vào không lời trong rung động những người khác vốn định tự an ổ i mình nhưng lúc này sương ngủ tán đi trước mắt che khuất bầu trời thân ảnh để bọn hắn trong lòng may mắn biến mất chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu cái này cái này thật cùng chúng ta vẫn là một cái giống l o à i sao giờ phút này hiện ra ở trước mặt mọi người là bọn hắn chưa từng thấy qua quỷ dị cảnh tượng một cái trung tâm mọc ra năm cái đầu sọ hai bên trái phải các sinh trưởng ba cái đầu cự nhân đang dùng hai mươi hai con mắt chăm chú nhìn trong sân đám người nhìn xem cự nhân từng gương mặt một trên hoặc vui hoặc buồn hoặc giận hoặc giận biểu lộ trên mặt mọi người biểu lộ đều làm mất khống chế cái này đây là cái q u ỷ gì đồ vật đáng chết này thiên ma không khỏi quá khó giải quyết vì sao trước đó kia nữ thiên ma chưa hề hiện ra qua loại này dị tượng ông tại trầm thấp không bực mình âm thanh bên trong cự nhân hai bên trái phải mặt người chỗ các r u ộ i da chín chi to lớn màu vàng kim cánh tay tổng cộng mười tám con cánh tay mà tại cái này mười tám con cánh tay phía sau là để ở đây tất cả tu sĩ đều cảm thấy sợ hai lít nha lít nhít như là khổng tức khai bình đồng dạng trên trăm đầu cánh tay vừa rồi ngăn trở chúng tu sĩ hợp kích vẹn vẹn trong đó một cánh tay mà thôi cho ăn sẽ không phải tại mọi người tâm thần rung động thời khắc thiên thủ cự nhân ở giữa gương mặt kia lộ ra biểu tình dữ tợn kia tráng kiện đến không tưởng nổi t r ă m đầu cánh tay động chỉ một thoáng một cánh tay bắt lấy tề nguyên đem hắn bảo hộ ở trong tay còn lại t r ă m đầu cánh tay đều tự tìm chuẩn mục tiêu giống như lưu tinh bàn được hạng Đồ hiển hóa biến thành nhân nhận kích, biến tiếp xương trắng cự nhân vẹn vẹn tiếp nhận một cự s ư ơ n g trắng c h i địa vừa định ngưng tụ ra s ư ơ n g trắng cự nhân sau một khắc liền bị một trưởng triệt để đập nát ẩn nấp tại chu khánh nguyên bên cạnh thân mỹ ảnh bị vô số cánh tay một quyển t r u n g điệp va chạm trên mặt đất bộc lộ ra thân hình ba kim sương bình sau lưng chín mươi chín tên tu sĩ tại cự thủ phía dưới liền ba lần công kích đều không có chống nổi tại cự lực phía dưới hóa thành bụi trong lúc nhất thời vô số đạo quyền trưởng hoặc anh kích hoặc vỗ tay hoặc đánh ra hóa thành vô số đạo hư ảnh đem trong sân sáu vị tu sĩ đều quét sạch đồng thời cự nhân mười một tấm miệng như thôn tính khẽ hớp ly duyên chỗ huyết hà chi thủy trực tiếp hóa thành nước sông chi thủy bị hắn t ù y tiện nuốt vào trong miệng chỉ để bộc lộ ra ly duyên thân ảnh còn chưa chờ hắn tới kịp làm bất kỳ phản ứng nào một cái đại thủ đã là c h ư ớ c mắt mà phát đem hắn bóp tại trong tay hai bàn tay to đồng bộ truy kích mà đến không dung tình chút nào trên dưới một hạp tại bàn tay lớn vung tay trong nháy mắt hợp kích mà lên ly duyên quanh thân linh quang bùng lên t h n g đạo phòng ngự pháp bảo ném ra lại tại thiên nhân cảnh kinh nghiệm chỉ đạo dưới cho Khánh n g u dù là chủ công chính diện sát phạt tri đạo đồ hiển hóa đều không thể kiên trì bao lâu chớ nói chi là cái khác đối đầu chu khánh nguyên vốn là thế yếu những người khác càng làm cho đám người sợ hãi chính là theo ly duyên thi thuật bị đánh gãy chu khánh nguyên trên người hạn chế triệt để tiêu trừ đầy trời kim sắc hỏa diễm lại lần nữa xuất hiện vô tận màu trắng sát cơ lại xuất hiện chỉ là lần này nó không có quét sạch hướng đám người mà l à hóa thành một nửa hình tròn hình cái lồng đem trong tràng tất cả tu sĩ vây quanh đồng thời từng chút từng chút hướng về bên trong lan tràn ngắn ngủi mấy cái trong chốc lát trong sân tình thế đã nghi c h u y ể n vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay chúng tu sĩ trong lòng ngũ vị t ạ p trần p h ả n phất từ đám mây rơi xuống phảng trần từ khi bước vào hóa thần cảnh về sau bọn hắn đã mấy trăm năm không có hưởng qua như vậy mùi vị lúc này đều là có chút ý thức hoảng hốt thiên ma giương t phệ hồn tông phương hoặc trong mắt lộ ra vẻ điển cuồng là chủ tu hồn đạo tu sĩ hắn đối chu khánh nguyên loại này hình lục giác chiến sĩ thúc thủ vô sách cái thứ nhất liền muốn nhịn không được thân thể linh khi bắt đầu cùng bạo hóa thần kỳ tu sĩ một khi tự bạo tạo thành phá hư đầy đủ dẹp t i ê n toàn bộ vạn thực phong không sai không phải chúng ta hợp lực phía dưới tất cả mọi người không cách nào may mắn thoát khỏi t r ầ n dục lúc này cũng là tức g i ậ n quát tuần thân pháp bảo ánh sáng càng thêm ảm đạm nếu không phải hắn lúc trước lặng yên bày ra trận pháp có thể mượn trận pháp chi lực của nhau không phải lúc này đã v ấ lạc trong nháy mắt đã có hai vị đại tu sĩ không chịu nổi gánh nặng. ngưu t o à n thông qua tự bạo huy hiếp chu khánh nguyên dán xếp ổ thỏa mười một cái biểu lộ khác nhau đầu lâu lúc này biểu lộ thống nhất đều là toát ra vẻ trầm trọng cất tiếng cười to ha ha ha ha ha ha ha ra đi chỗ hướng trời cũng không chịu nổi các ngươi cầu trệ tuy nhiều như thế nào lần này liền để các ngươi những n à y tu s i biết do thuận tiên mà đi thiên diễn năm mươi có thể đội thứ nhất nịch ta mà đi lên trời nghèo mười mệnh không lưu vũ đảm kim long phát ra gầm lên giận dữ hai con tráng kiện cánh tay nắm chặt phóng đại vô số lần hồn sát ma đao vạch ra huyền diệu quy tích n g thần tại trở thành thần thông trước đó đằng sau nhưng còn có một cái đao chữ rát rát rát rát rát r ế t rết rết rết rết hồn s á t ma đao phía trên ma nhãn càn d ỡ cười ha hả trong mắt mọi người phong cảnh bắt đầu rút lui một đạo cường hành vô cùng bá đạo thần ma thân ảnh triệt để chiếm cứ bọn hắn tầm mắt mọi người thần thức thể s á c tinh thần ngự thần đao chém cực hạn nhục thể cùng linh kết hợp vô hạn tia sáng chiếm cứ tầm mắt mọi người giữa thiên địa tất cả linh khí đều dưới một đao này bị dẫn dắt bộc phát phương viên ngàn dặm bên trong linh khí triệt để đ ặ không kinh khủng khí áp thậm chí để ngoại giới linh khí đều không thể bổ sung bầu trời mây đen dày đặc vượt ra khỏi giới này lớn nhất gánh chịu năng lượng một đao thậm chí đưa tới s á t kiếp có thể kia s á t kiếp bên trong năng lượng cũng lập tức liền bị một đao kia chỗ xâm chiếm hết thầy đều hóa thành màu trắng ngọn núi ở giữa chói mắt màu đen lưới dao tại sáu vị hóa thần tu sĩ trước mặt hiện lên phán phất một đạo màu trắng bức tranh phía trên đột nhiên xuất hiện một thanh đao khác đem tất cả thân ảnh màu trắng đều vạch tới đ ợ i cho chu khánh nguyên thân ảnh lại xuất hiện sáu tên hóa thần đại tu sĩ tại giữa thiên địa cuối cùng một tia vết tích đều đã tại thiên địa vĩ lực phía giới hóa thành hư vô cũng liền trong nháy mắt này một đao chém rơi giới này sáu vị mạnh nhất tu sĩ chu khánh nguyên quanh thân khí thế đạt đến đ ỉ n h phong hệ thống bảng trên v ậ y đại biểu một cột điên cuồng l â y động rốt cục phát sinh biến hóa thiên lý bản mệnh thần thông mạnh tông thịnh tuân kiếm nhất đẳng may mắn còn sống sót hóa thần đại tu sĩ hậu c h i hậu giác lấy lại tinh thần vừa rồi chu khánh nguyên động thủ thời điểm bọn hắn thần thức hoàn toàn không cách nào bắt được động tác của đối phương thằng đến huyết nhục tiếng nổ chuyển đến hóa thần tu sĩ nguyên anh trở về thiên địa b ộ c phát ra linh khí phun trào mới khiến cho bọn hắn ý thức được xảy ra chuyện gì nhìn xem đầy đất hố sâu cùng huy